chương 762, danh chính làm lúc đạo kia màu xanh đậm nước bức tường kết băng thời điểm thủ trần đã chọn lựa tốt rồi đạo thứ ba phủ đạo phù này màu xanh nhạt màu hơn nữa thực sự không phải là cổ chế tạo hình chữ nhật phù mà là hai đầu lúc giữa mảnh hẹp dài giống như một cái biến lớn gấp mấy lần lá liêu theo thành từng mảnh tiếng kinh hô vang lên lúc này trong thành những cái kia nhìn xem hắn tu hành giả trong ánh mắt đã không chỉ là không có thể hiểu được mà là tràn đầy sợ hãi trong đó nhất sợ hai chính là ngô đông liên hắn từ nhỏ đi theo q u á c h đông tương tu hành hơn thế đối với trong thành này hết thảy bố trí cùng pháp trận rõ như lòng bàn tay đây là hắn thành lãnh địa của hắn nhưng mà vừa rồi hắn thậm chí vận dụng cái này bảo vệ điện thờ pháp trận mới ngăn cản thủ trần một kích mấu chốt nhất chính là đối với thủ trần loại này phù đạo hắn hoàn toàn không biết nên phá phủ pháp này như thế nào cái loại này phù ý cũng không có qua thất cảnh lực lượng nhưng mà tụ tập đến quá nhanh hoặc là nói bạo phát quá nhanh mấu chốt nhất chính là loại này phù ý giống như là rất nhiều tu hành giả tại đồng loạt ra tay cùng một thời gian ngưng tụ thiên địa nguyên khí quá mức khổng lồ vì vậy hắn hiện tại thậm chí có loại ảo giác ảo giác mình không phải là đang cùng một gã tu hành giả giao thủ mà là đang tổng số đầu hình thể đặc biệt khổng lồ trên b i ể n cự thú giao thủ chỉ có cái loại này bình thường có thể thu nạp kinh người số lượng thiên địa nguyên khí tại trong cơ thể mình cùng tồn chữ tại trong yêu đan khổng lồ cự thú mới có thể trong nháy mắt tách ra như thế tràn đầy uy lực hắn hiện tại rất rõ ràng nếu muốn đánh bại thủ trần liền chỉ có đoạt tại thủ trần thi phù lúc trước ra tay tại thủ trần thi phù khoảng cách lấy lôi đỉnh thủ đoạn một lần hành động đánh chết nhưng mà nguyện vọng cùng sự thật giữa dù sao vẫn là cách t r ê n l ệ n h rất lớn làm lúc một tiếng kịch liệt sắc lệnh hú gọi âm thanh tại trước người của hắn vang lên lúc thủ trần đã bóp nát trong tay cái này đạo thứ ba p h ù một mảnh màu xanh nhạt màu vầng sáng trong nháy mắt tràn ngập ở trước mặt hắn thiên địa hoặc là nói tràn ngập cái này toàn bộ thành tất cả tu hành g i ả trước mắt giống như là bị che một mảnh lá xanh đã mất đi trước mắt thiên đ i ệ tung tích đồng thời tựa như biến mất còn có cảm giác của bọn hắn bọn hắn biết rất rõ ràng vẫn đặt mình trong tại nơi này nội thành nhưng mà nhưng không nhìn thấy bất cứ chuyện gì cảnh vật thậm chí cảm giác không đến chung quanh vài thước bên ngoài những người còn lại tồn tại cái này màu xanh vầng sáng dường như nuốt sống hết thảy nô đông liên trước người xuất hiện là một thanh trường thương trôi này trường thương nhộn nhạo mãnh liệt bản mệnh khí tức vẻ ngoài giống như một cột cực lớn xương cá dài đến mấy t r ư ợ n g toàn thân bị một loại màu xanh lá cây bóng loáng ba bọc tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên thủng hắn trước người cứng dậy tường băng sau khi cái mảnh này ánh sáng màu xanh sáng lên trôi này trường thương nhưng là trong nháy mắt sợ hai thu hồi ngô đông liên trước người ngô đông liên hai tay cầm chặt trôi này trường thương trong lòng khẩn trương vô cùng từ thân thể ra giữa dòng chảy đi ra chân nguyên không ngừng ra bên ngoài k h u ế t trương cảm giác của hắn trong cũng hoàn toàn mất đi thủ trần tung tích đây cũng không phải là là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là hắn đã mất đi cùng trong thành này rất nhiều pháp trận đầu nối then chốt liên hệ hắn không cách nào cảm giác rõ ràng vị trí chân nguyên không có thể đến tới liền không có khả năng dẫn những cái kia pháp trận lực lượng cho mình dùng hắn có khả năng ỉ lại liền đầu có lực lượng của mình đinh ninh nhàn nhạt n ở nụ cười liền cảm giác của hắn đều bị cực hạn ở chung quanh mấy trượng khu vực bên trong hắn đoán ra cái này trương màu xanh p h ụ sử dụng tài liệu có lẽ cùng thanh điệu có quan hệ cái tên thanh điệu cực kỳ bình thường nhưng mà tại tu hành giả ghi chép trong đây cũng là một loại tốc độ cực nhanh cực có trí tuệ yêu thú hơn nữa dù sao vẫn là có đôi có cặp xuất hiện con mái chim liền phóng xuất ra trong yêu đan nguyên khí ngăn cách địch nhân cảm giác mà chim chống gặp hóa thân k i a chớp thừa cơ công kích đối thủ lúc này giữa chàng cảm giác duy nhất không có chướng ngại chính là thủ trần bản thân tại hắn trong tầm nhìn những thứ này màu xanh vầng sáng nhập lại không tồn tại chẳng qua là tồn tại hắn trong nhận thức vô số nhu hòa đường cong như trong gió nhẹ phấp phới vô số cành liễu chỉ có hắn tự mình biết hắn như trước đứng ở tại chỗ liền một bước cũng không có nhúc ních qua thời điểm này hắn như trước có thời gian cân nhắc hắn nhìn bắt tay vào làm trong còn lại hai đạo phủ túi đầu suy nghĩ một chút sau đó thu hồi đạo kia ửng đỏ màu phủ đồng thời d ư ơ n g đầu lên đem trong cơ thể chân nguyên hóa thành l ô i hỏa tôn ra vào trong tay kim hồng sắc phương hướng phủ cũng ở nơi này trong tích tắc mặc dù tất cả mọi người cảm giác không thể đến thân thể của hắn vòng quanh tất cả mọi người như trước cảm thấy một loại đáng sợ khí tức bạo một tiếng ầm vang nỗ đông liên trước người cực lớn tường băng bạo liệt ra đến hắn chân nguyên mới vừa vặn xuyên thấu qua mặt này tường băng giờ phút này đ ỗ n g nhiên tao ngộ lực lượng cường đại trùng kích lập tức có loại thân thể đều xé rách cảm giác nghiền nát chân nguyên tư tán như trước cùng thân thể của hắn giữa coi đặc biệt liên hệ cũng ngay trong nháy mắt này hắn cảm giác rõ ràng đột kích là cái gì một tiếng kinh hãi đến cực điểm tiếng k từ hắn mát l ạ n h phần môi bật ra mà ra phá vỡ tường băng p h o n g tới hắn chính là một đạo cự đại màu vàng lưu hỏa đạo này màu vàng lưu hỏa có mấy trăm trượng chiều dài hoàn toàn chính là một đầu long hình những cái kế h ỏ a diễm ngưng tụ cho hết toàn bộ đã thành thực chất trên không trung chính là thành từng mảnh kim lân rất nóng hơi thở đập vào mặt hắn hơi trong nháy mắt cháy khô đốt lên xoẹt một tiếng nước da v à n g hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều trường thương trong tay hướng phía phía trước này hỏa long đầu rồng đâm tới trong thân thể bản m ệ n h nguyên khí từ mũi thương điên cồn g mánh liệt mà ra thẳng tắp kình khí tại trong hư không kéo lê hóng ánh vết tích một phát này trong lần chứa phá thoái hư không giống như hủy diệt hết thẻ mùi vị nhưng mà lại để cho hắn hoàn toàn thật không ngờ chính là tại một phát này đâm ra thời điểm này trước mặt mà đến hỏa long mở ra cửa một cái liền đưa hắn nuốt đi vào hỏa diễm bên trong như cũng là h ỏ a diễm không chỉ là hắn sợi dâu đã liền quần áo đều trong nháy mắt cháy khô thiêu đốt đứng lên mà tại tràn ngập quanh người hắn trong ngọn lửa hắn thấy được vô số màu đỏ kiếm quang cái kia là chân thật kim thiết khí thức hỏa long bên trong có mấy trăm thành nghìn đạo kiếm điên cùng thêm trong nháy mắt phóng tới thân thể của hắn nô đông liên một tiếng kêu to trường thương trong tay trấn thành vô số hư ảnh tại đây trong tích tắc không biết kích đâm bao nhiêu lần không có ai biết cái này trong tích tắc đã sinh cái gì chỉ nghe được trong không khí nổ bung nhanh như mưa rào kim thiết trùng kích tâm thanh tại kế tiếp trong tích tắc cả tòa thành sáng n g ờ i bắt đầu chuyển động từng có một đáng sợ nguyên khí lực lượng từ trong thành tất cả hẻo lánh bật ra giống như là rất nhiều cự nhân đột nhiên từ trong tòa thành này chui từ dưới đất lên mà ra cái kia tràn ngập cả tòa thành che lại mọi người cảm giác ánh sáng màu xanh đã biến mất tất cả mọi người chứng kiến ít ỏi đoàn cực lớn quang ảnh ngưng tụ không tiêu tan đứng sừng s ứ n g tại trong thành tất cả sừng có chút nguyên bản tồn tại công trình kiến trúc đã biến mất không thấy gì nữa có chút tức thì đang điên cuồng phun ra lấy nguyên khí như là kịch liệt thiêu đốt lên nhưng mà hấp dẫn người ta n h ấ t ánh mắt hình ảnh như trước ở đằng kia châu ngồi cung đ i ệ n đ ỉ n h một cái cực lớn màu vàng hỏa long quang ảnh tại biến mất màu vàng hỏa long bên trong nô đông liên thân ảnh tại hiện lộ ra hắn toàn thân đã trở nên than đen hai tay cầm bản mệnh trường thương như trước bảo trì một loại vùng đánh xu thế nhưng mà hắn đen kịt như than trên người nhưng là đã bị vô số màu đỏ trường kiếm xuyên thủng vây một tiếng tất cả mọi người trái tim kịch liệt c o rụt lại ngay tại tất cả mọi người vừa mới thấy rõ hắn thân ảnh cái này trong tích tắc những cái kia màu đỏ trường kiếm biến thành chạy x ô i sắt lỏng mà ngô đông liên thân thể như vậy vỡ vụn bị trong thân thể t u ô n ra vô số đạo sắt lỏng trùng bại ngoại trừ đinh ninh bên ngoài tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem cái này bức họa trước mặt bọn hắn lúc này kịp phản ứng trong thành những lực lượng này bật ra là rất nhiều pháp trận đồng thời bị dẫn dắt kích đó là ngô đông liên sắp chết lúc như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bình thường đem lực lượng trong cơ thể điền cuồng tản ra bay ra ngoài dẫn động chung quanh hết thệ có thể dẫn động p h á p t r ậ n cái này giống như trên chiến trường bị đâm vào chỗ hiểm tu hành giả cuối cùng cuồng loạn nhảy múa tại đây khu vực bà la châu tu vi gần với quách đông tương tu hành giả ngô đông liên dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết chết rồi hơn nữa đối phương dường như đầu vận dụng bốn đạo phủ đây là cái gì hình dáng thủ đoạn t r n h sát một hơi sâu, hít một h ơ i thật h sâu, ắ n hít thấy mắt, cảm thấy đó căn đó bảy n không hành Đúng n phù hợp tu hành giới tu à đạo lý.、Đúng、lúc này, đinh ninh nhẹ n h trăm tiếng cười vang lên, ta nói hôm nay chính hỏa là lôi hỏa đạo q u á n danh chính ngày. u m ư ơ n g 763, bản mệnh tiên thạch một gã xa không đến thất cảnh tu hành giả đầu là dựa vào bốn đạo phù liền giết chết ngô đông liên hơn nữa ngô đông liên vẫn còn chính trong nội thành của hắn đây thật là lôi hỏa đạo quán danh chính này g từ hôm nay trở đi người nào đều sẽ cảm giác đến hắn là cái quái vật Trinh sát đem ánh mắt từ thủ trần trên người rời, người ánh đem chính u ố i rơi i cùng n vào đ ninh trên người. Nhưng hôm nay cuối cùng danh cuối hôm thể h gặp có c không chỉ là hắn, có thể là ta, cũng có thể là Đinh ninh cũng ngươi. có có cười cười. là là là ta, sách i sát là quận giao đông rất nhiều tu hành giả lao sư hắn dạy bảo trịnh thị môn phiệt dòng chính đệ tử tu hành nhập lại ở trong đó chọn lựa người nổi bật quan trọng nhất là hắn dùng trần trùi cường giả sinh tồn kẻ yếu tử vong phát tác triệt để cải biến rất nhiều quận giao đông tu hành giả đích nhân sinh cuộc sống kể cả trịnh tụ ngươi dạy nên rất nhiều tu hành giả đều đã dương danh thiên hạ nhưng thân là lao sư ngươi rồi lại ngược lại không có tiếng t â m gì hôm nay ngươi nếu là có thể đâm ta một kiếm ngươi thật sự gặp dương danh thiên hạ đinh ninh chậm rãi thu liễm dáng tươi cười nhìn xem người này quận giao đông c ứ n g giả nói ra nhưng ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao t r ị n h sát nhữ mày thanh âm lạnh lùng nói ngươi có lẽ suy nghĩ nếu là không có ta nói không chừng trịnh tụ gặp bất đồng nói không chừng ngươi cùng trịnh tụ kết quả gặp bất đồng ngươi sai rồi loại khả năng này tại lúc ban đầu vài năm nghĩ đến rất nhiều nhưng mà theo tâm cảnh cải biến sớm t i ể u cũng không lại đi xoắn suýt như vậy vô vị tâm tình đinh ninh lắc đầu bình tĩnh nói năm đó vương kinh mộng lúc còn tại trường lăng liền đã chứng minh hắn mạnh hơn trường lăng tất cả kiếm sư tại cuối cùng đánh một trận lúc trước thiên hạ đối với tu vi của hắn cũng chỉ xoắn suýt với hắn cùng triệu kiếm lư u tên hắn kia tông sư đến cùng ai mạnh ai yếu nhưng triệu kiếm lư u tông sư sớm đã chết tại triệu vương trong lâm mưu hắn và triệu kiếm lư u tông sư ai mạnh ai yếu chính là vĩnh viết mê mà bây giờ bất đ ộ n g mặc dù toàn bộ thiên hạ đều cho rằng ta là vương kinh ngộng c h g sinh nhưng ta dù sao không phải là năm đó vương kinh ngộng coi như là có thể tại dê tiêu trong pháp trận trốn tới ta dựa vào cũng không phải là đều là ta lực lượng của mình vì vậy người nào sẽ biết ta cùng năm đó vương kinh ngộng cách nhiều khoảng cách xa dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn xem trịnh sát nói tiếp nếu là ngươi có thể đâm bên trên năm vương kinh ngộng một kiếm toàn bộ thiên hạ tu hành giả đều sẽ cho rằng ngươi là mạnh nhất tông sư một trong nhưng hiện tại mặc dù có thể đâm coi trọng ta một kiếm thiên hạ tu hành giả thật sự gặp nghĩ như vậy sao nghe nói như vậy lời nói trinh sát đột nhiên nở nụ cười cười đến lộ ra răng trắng như tuyết bất luận cái gì đầy đủ sức nặng chiến đấu tại tu hành giả thế giới đều truyền bá rất nhanh rất xa vì vậy người ta hôm nay đánh một trận ngươi nhất định phải biểu hiện được mạnh mẽ một chút lời của ta cũng chưa có nói hết đinh ninh lắc đầu n g ừ n g đầu lên những thứ kia người khác có thể sẽ có ý tưởng ý nghĩ của ta là như là một đôi vừa so sánh với kiếm có ai có thể tại trên người ta đâm trên một kiếm còn có chính thức đủ để đại biểu quận giao đông người tại trường lăng đã bị trịnh tụ tá tay giết một đống hôm nay giết ngươi sau đó quận giao đông l á o nhân có lẽ một người cũng không còn a đinh ninh d á người n g xa không có trịnh sát cao lớn ngữ khí của hắn cũng cùng bình thường giống nhau bình tĩnh song khi hắn lúc này n g n g đầu nói ra những lời này lúc cho ở đây tất cả mọi người cảm thụ nhưng là thân thể của hắn cao lớn đến đám mây trên cao nhìn xuống nhìn xem tất cả mọi người đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí thế thực tế làm lúc đinh ninh nói đến câu kết như là một đôi vừa so sánh với kiếm có ai có thể tại trên người ta đâm trên một kiếm lúc ở đây rất nhiều tu hành giả nhất là những cái k i a tu vi tương đối cao tu hành giả càng là trong lòng sinh ra một loại thật lớn sợ hãi t r ị n h sát thần tình khai biến hắn nhịn không được mở ra cửa muốn nói điều gì nhưng mà đinh ninh cũng không một lần nữa cho hắn nói nhiều cơ hội ánh mắt tựa như tia chớp đâm thẳng trịnh sát hai cái đồng tử nếu như muốn thử ngươi vẫn còn chờ cái gì chờ ta xuất thủ trước sao những lời này rất không k h á c h khí mạnh mẽ mà vô lễ nhưng cái này bản thân liền không phải là một trận thuần túy so kiếm cùng trường lăng kiếm sư ở giữa luận bản hoàn toàn bất đồng đối với trịnh sát mà nói nhưng là không còn gì tốt hơn h á n nguyên bản cũng không có tin tưởng lại để cho đinh ninh xuất thủ trước đinh ninh loại này có lời mời h á n đương nhiên sẽ không chối tử ngón tay của hắn khẽ nhúc ních động tác này rất nhẹ nhàng liền một tia tiếng gió cũng sẽ không mang theo nhưng mà trong thiên địa một cột vô hình tuyến cũng đã bị hắn kéo một loại vốn có cân bằng bị hắn đánh vỡ trong bầu trời vang lên một tiếng vô cùng nặng nề nổ mạnh tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời tất cả mọi người thấy được một đạo tinh h ỏ a từ trên cao cấp tốc rơi xuống tới ngưng mất đi tinh thần nguyên khí vì là tinh h ỏ a như thiên ngoại thần linh quan sát phương thiên địa này đây vốn là trịnh tụ chỉ có thủ đoạn tại tất cả tu hành giả trong nhận thức biết chỉ có trịnh tụ lĩnh ngộ loại thủ đoạn này hơn nữa loại thủ đoạn này là dung hợp quận giao đông cùng ba sơn kiếm tràng bí thuật cho nên khi chứng kiến đạo này tinh h ỏ a trong tích tắc thành này trong tuyệt đại đa số tu hành giả đều cảm nhận được mãnh liệt khiếp sợ nhưng ở sau một khác bọn hắn tuy nhiên cũng nhìn ra manh mối h ỏ a diễm bên trong một viên vẫn tinh hoặc là dùng tu hành giả trong điện tịch chính xác hơn từ ngữ miêu tả là một khối vẫn t h ạ c h hoặc là thiên thiết thiên thạch là đồ vật còn lại sau khi vẫn tinh rơi xuống ngôi sao trong các loại tinh kim tại các loại nguyên khí thiêu đốt sau đó tự nhiên hình thành kết hạch tu hành giả trong thế giới có rất nhiều binh khí đều là dùng ngày như vậy làm bằng sắt tạo mà thành nói thí dụ như kiếm sân kiếm nhưng trịnh sát cái này bản mệnh cảnh vật rồi lại là không có trải qua bất kỳ thủ đoạn nào cải biến như trước bảo trì cái này khối thiên thiết thiên thạch nguyên thủy nhất bộ dạng liền nóng chạy thiêu đốt dấu vết đều không có chút nào cải biến chính là vì không có cải biến vì vậy cái này khối như một gian phòng phòng lớn nhỏ thiên thiết thiên thạch bên trong tinh thần nguyên khí mới bảo tồn xuống dưới những thứ này tinh thần nguyên khí tại tu hành giả trong nhận thức c u ồ n g bạo không chịu nổi như là đi loạn m á n h thú xé nát lấy ven đường làm cho tao nộ hết thảy những thứ này tinh thần nguyên khí cùng trịnh s á t dung nhập cái này khối thiên thiết thiên thạch bên trong bản mệnh nguyên khí cùng với rơi xuống lúc tiếp xúc thiên địa nguyên khí kịch liệt xung đột sinh ra đáng sợ lửa cháy mạnh cùng khói đặc vì vậy trịnh sắt sử dụng đạo này tinh hỏa nhưng là quần bạo rừng rực mà pha tạp hôn tạp điên quần không chịu nổi nguyên khí tính chất càng là hỗn loạn lại càng là không thể bị hiểu rõ càng thì không cách nào ngăn cản t r i n h s á t cái này bản mệnh cảnh vật giống như là dùng huyết nhục của hắn dự trữ nuôi dưỡng rồi lại nhốt hung thú một khi thả ra liền chính hắn đều không thể ngăn cản mấu chốt nhất chính là đạo này trên không trung kéo lấy nồng nặc lửa ngọc đôi tinh hỏa nó chính thức mục tiêu thực sự không phải là đinh ninh mà là một mực đã tập trung vào thủ trần vị trí thân người những cái kia lúc trước nghe rõ ràng hắn và đinh ninh đối thoại tu hành giả lúc này đều đã minh bạch hắn chính thức dụ ý hắn chính là muốn giết chết thủ trần dù là bản thân trong nháy mắt bị đinh ninh giết chết hắn dụng ý thực sự cũng không phải là có thể ám sát đinh ninh mà là có thể tại đinh ninh ở đây dưới tình huống lấy lực lượng một người giết chết đinh ninh người bên cạnh hắn là muốn lấy thực tế hành động báo cho biết thiên hạ tất cả mọi người mặc dù đinh ninh không tiếp tục địch cũng bảo hộ không được người bên cạnh nếu như một cái vô địch người đều không thể ngăn cản đối thủ tại trước mặt của mình giết người cái này liền rất thật đáng buồn chương bảy trăm sáu mươi b ố bại nghiệp chính s á t không thèm để ý bị đinh ninh giết chết hắn chỉ để ý có thể hay không thực hiện mục đích của mình trong cơ thể hắn tích góp bản mệnh nguyên khí tại thời khắc này đều phun phun ra có thể thai n g é n như vậy một khối thiên thiết thiên thạch làm làm buồn mạng cảnh vợ những năm gần đây trong cơ thể hắn ngũ khí cũng đang không ngừng gặp lấy cái này khối thiên thiết thiên thạch trong tinh thần nguyên khí ăn mòn cùng phá hư vì vậy hắn bản mệnh nguyên khí trong bản thân cũng trộn lẫn lấy pha tạp hôn tạp tinh thần nguyên khí vì vậy lúc này phun mạnh ra ngoài hắn quanh người thiên địa cũng thiêu đốt đứng lên thân thể của hắn chung quanh đồng dạng tràn đầy rừng rực cồn g bạo tinh hỏa hôm nay trong ta cũng là một viên vất tinh ai có thể làm chính mình không bị thương đồng thời còn có thể cứu được hắn t r ị n h sát khoe miệng đều quá phận khô héo dạn nứt mà bắt đầu cảnh này khiến hắn nụ cười trên mặt hết sức tàn nhẫn hơn nữa đang không ngừng mở rộng làm lúc thanh n m như vậy vang lên lúc hắn liền dùng đơn giản nhất bạo lực phương thức điên cùng gia tốc sau đó hướng phía đinh n i n h đổ tới một đạo tinh hỏa rơi xuống hướng thủ trần một đạo tinh hỏa vọt tới đinh linh Cái này, hai đạo tinh hỏa lực lượng đều khác hai tinh Đối này lượng thường khủng bố, khó phân sàn sàn nhau. hỏa khó đạo đều bố, vì ớ với i đại tu hành giả mà nói, cứu người vĩnh viễn、so、với giết người muốn khó, chi nhiều giống Đinh Ninh vẫn phải cường cứu chỉ cần tích tắc tích lực cân nhắc lượng hành vĩnh muốn húng trịnh trong bản thân năm không vẫn góp đem đều tu sát một rất tỏa khó, mà m so ra, n muốn sống h thủ ở giao sau sót. đó vậy ì v trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu sẽ không n g a n g nhau nhưng mà đinh ninh rồi lại không có chút nào bất an hắn chỉ là có chút tiết hận thậm chí có chút ít đồng tình giống như lắc đầu đáp lại một câu đáng ra sao lấy thiên phú của ngươi lúc đầu vốn hẳn nên có hy vọng bắt cảnh đinh ninh lời nói tự nhiên hẳn là tu hành giả trong thế giới lớn nhất quyền uy lời nói nhưng mà lúc này trịnh sát không có cơ hội suy nghĩ những lời này không có thời gian tiếp nối càng không có thời gian đáp lại bởi vì làm lúc những lời này vang lên thời điểm đinh ninh đã đến thủ trần bên người hắn căn bản không có quản sau l ư n g châm đối với chính mình đạo kia tinh hỏa bởi vì hắn thân ảnh qua sau lưng trong không gian xuất hiện một đạo ưu minh giống như thông đạo bên trong toàn bộ đều là phảng phất từ ưu minh c h i địa trôi nổi trồi lên băng s a trinh sát thân thể đụng vào cái mảnh này ưu minh thiên địa những cái kia ưu hàn tới cực điểm băng s a đụng chạm lấy hắn ngoài thân hòa diễm phát ra chân thật đùng đùng âm thanh giống như mưa đã đập lên lấy y ê u ớt cửa sổ giấy sau đó hắn ngoài thân cồn u g bạo tinh hỏa cũng trở nên như cửa sổ giấy giống như y ê u ớt lãnh thấu xương hàn ý trong nháy m ắ t xâm nhập thân thể của hắn lại để cho thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến c h hoãn cùng lúc đó trong cơ thể hắn mỗi một tia huyết nhục đều phát r u lên lấy phát ra càng nhiều nữa n h i ệ t ý để chống đỡ loại này rét lạnh t r ị n h sát khuôn mặt nhanh chóng xăm trắng mắt của hắn đồng tử trong đều là thất vọng cùng rung động hắn hiểu được loại này chí hàn nguyên khí đến từ ở đâu trường tôn thiện tuyết cựu u minh vương kiếm đã hủy nhưng mà đinh ninh cùng trường tôn thiện tuyết tại trường lăng song tu hơn mười năm nhưng là đã nhận lấy không biết bao nhiêu như vậy u minh hạt khí đinh ninh bản thân đều tương xứng với là cựu u minh khí đinh ninh bản thân đều tương xứng với là cựu u minh vương kiếm một bộ phận côn bạo tinh hỏa đã đến đỉnh đầu thủ trần lọn tóc cũng thiêu đốt đứng lên g i a thịt đã bị xâm nhập khô héo dạn nước thậm chí như tuyết mảnh giống như rời khỏi thân thể nhưng mà hắn rồi lại không có bất kỳ động tác gì bởi vì làm lúc đinh ninh đ ộ n g lúc hắn cũng đã biết do trận chiến đấu này căn bản không cần bản thân nhung tay một đạo kiếm quang từ đinh ninh trong tay trở lên bay ra đinh ninh đại hình kiếm xuất hiện n g a y mắt ở đây hầu như tất cả tu hành giả trong cơ thể bản mệnh cảnh vật đều có loại sợ h a i đến muốn tự nhiên thoát khỏi thân thể chạy trốn cảm giác loại cảm giác này thậm chí lại để cho rất nhiều tu hành giả đều tùy theo kinh hai hướng sau bay vút đi ra ngoài đại hình kiếm thân kiếm phong cách cổ xưa trầm trọng cũng không sơ sài nhỏ hẹp song khi đinh ninh trở lên chém ra cái này đạo kiếm quang lúc tất cả mọi người trong nhận thức cái này đạo kiếm quang lại trở thành cực kỳ thật nhỏ một đạo tuyến thực tế rất nhiều tu vi tương đối cao tu hành giả tại đây trong tích tắc cũng nhịn không được kinh sợ kêu lên cái này một đạo kiếm quang biến thành một đạo phù ý giặc giặc một tiếng trong bầu trời rơi xuống tinh hỏa cùng với đạo này tinh hỏa phía trên bầu trời đều giống như một tờ giấy mỏng giống nhau bị cắt ra bầu trời bị cắt khai chỉ là bởi vì đạo phù này ý nghĩ quá mức cường đại mà dẫn phát thảo giác thế nhưng đạo tinh hỏa bị cắt khai nhưng là vô cùng chân thật liền xuyên qua không biết bao nhiêu tinh không cuối cùng rơi xuống tại phương thiên địa này cực lớn thiên thiết thiên thạch trực tiếp bị cắt thành hai nửa bên trong những cái kia nguyên bản ổn định bản bệnh nguyên khí bỗng nhiên lẫn nhau trúng kích hướng phía hai bên ầm ầm bắn ra nửa vùng trời sắt tại nổ đùng trong hướng phía cái này xanh ngọc đẹp một bên mặt biển rơi xuống mà đổi thành bên ngoài một mảnh tức thì rơi xuống hướng xanh ngọc đẹp chỗ sâu trong núi rừng hai mảnh thiên thiết thiên thạch tại sao khi tách ra còn có vô số hỏa diễm cùng mắt thường có thể thấy được k i a hình dáng tinh thần nguyên khí tương liên trong đó không ngừng bạo tạc nổ tung nổ bung vô số đoàn diễm lệ hỏa diễm đinh ninh không có đi nhìn chút ít sáng lạn đến cực điểm sắt thái hắn chẳng qua là bình tĩnh xoay người nhìn về phía chính xác chính xác thân thể đã hoàn toàn dừng lại hắn như trước bảo chỉ tiến lên tư thế nhưng mà liền mu b à n chân đều bị trên mặt đất đông lại băng đâm đâm thủng hắn miễn cưỡng chặn lại hàn ý xâm nhập không có lập tức chết đi nhưng mà thân thể của hắn cũng đã biến thành sám trắng màu sắc t ự u như cùng rất nhiều trên tường thành cái loại này gạch đá kinh nghiệm gian nan vất và sau đó màu sắc là lý t ả i thiên p h ủ ý hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đinh ninh ánh mắt từ trong cổ họng phát ra có chút cổ quái thanh âm đinh ninh rất đơn giản nhẹ gật đầu nói ta tại lộc sơn hội minh thấy hắn cùng nguyên vũ giao thủ trịnh sát há hốc mồm trong lồng ngực của hắn có vô số tâm tình nhịn không được đều muốn mắng chửi người nhưng mà nhìn xem đinh ninh bình tĩnh ánh mắt hắn cuối cùng nhưng là thở dài kỳ thật năm đó trịnh tụ vứt bỏ ngươi mà lựa chọn nguyên vũ ta cùng người nhà có ít người là phản đối đây cũng là vì cái gì nàng lên làm hoàng hậu sau đó người nhà rất nhiều năm đều cùng nàng không đúng một trong những nguyên nhân ta dạy nàng rất nhiều thứ nhưng có chút nàng rồi lại không có nghe lọt có thể có người trong thiên hạ lớn lao âm một tâm người đinh ninh nhẹ gật đầu ý bảo nghe rõ ràng những lời này sau đó ngẩng đầu lên yên tĩnh nói bây giờ nói những thứ này đồng dạng cũng không có ý nghĩa gì trinh sát lộ vẻ sầu thảm cười cười đột nhiên hỏi lâm trừ tựu cùng trưởng tôn tiện tuyết bọn hắn đi nơi nào đinh ninh nhũ mày nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi ngược lại hiện tại ngươi hỏi cái này thật sự có ý nghĩa sao trinh sát nhìn xem đinh ninh miễn cưỡng nói ta có thể dùng một bí mật trao đổi nhìn xem ánh mắt của hắn đinh ninh minh bạch người này quận giao đông tu hành giả tại lâm trung lúc trước suy nghĩ vẫn có cửa quan quận giao đông vì vậy đinh ninh nhẹ gật đầu đi đến trịnh sát thân hình tại hắn bên thai nói mấy chữ trịnh sát thân thể hơi khẽ chấn động hắn hai đầu gối phát ra vỡ vụn thanh âm chống đỡ không nổi thân thể của hắn sức nặng quỳ xuống hắn dùng chỉ có đinh ninh mới có thể nghe thấy thanh âm nói một câu nói thời điểm này đinh ninh cùng hắn khoảng cách rất gần tại hắn dần dần mơ hồ trong tầm nhìn đinh ninh che lại trước mắt hắn thiên địa thân hình càng thấy cao lớn hắn nhìn lấy người này đã từng rất thưởng thức tu hành giả chương u ố i tại lại cùng trong lòng t ở dài một t mình bảy trăm sáu mươi lăm huyết thủ làm lúc trịnh sát thở dài chết đi thời điểm khoảng cách quận giao đông rất xa sở đô tô tần cũng tại nên đón lại một lần tân sinh không biết từ đâu lúc bắt đầu chín mấy v ị là trí tôn thế hệ làm cho đều biết mười hai vu thần giống như trên ghi chép mỗi một môn âm thần quỷ vật công pháp đều là có một không hai thiên hạ nhưng cực ít có người biết rõ cái k i a đệ cửu chỗ ngồi vu thần giống như trên công pháp nhất đặc thù hơn nữa mấu chốt nhất chính là môn công pháp này tu hành tiến cảnh rất nhanh hơn nữa là hắn duy nhất có khả năng tu luyện công pháp cái k i a miếng ghi chép công pháp thủy tinh đã bị thân thủ của hắn bị phá hủy trong đó p h ủ văn cùng bức vẽ trong mỗi một vài tuyến nhưng là cũng đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong tại sớm mấy năm trường lăng hắn cũng coi là một đời tuổi trẻ tu hành giả trong người ưu tú nhưng lại không phải là cao cấp nhất người nhưng mà những cái k i a xếp hạng trước mặt hắn trẻ tuổi tài tuần đám lại lớn rất không với hắn phức tạp như vậy cùng nhấp nhô trải qua từ bạch dương động đến đi theo ly lăng quận đến chạy trốn sở đô đến tiên phủ tông lại trở về sở đô hắn những kinh nghiệm này lại để cho hắn trở nên càng thêm ưu tú chỉ sợ trường lăng năm đó những năm kia nhẹ tài tuần đám đã không có mấy cái có thể sánh vai người hắn lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh tại trở lại sở đô trên đường hắn cũng đã triệt để hiểu được cái này để cựu vu thần giống như trên ghi chép môn công pháp này nhưng là chân nguyên chuyển hóa rồi lại cần nhất định được thời gian trải qua vô số lần hành công thổ nạp hôm nay trong trong cơ thể hắn chân nguyên rốt cuộc đã bắt đầu đến làm trọng yếu chuyển hóa hắn thất hại chỗ sâu ngọc cung lặng yên sụp đổ biến thành một đoàn màu đỏ thâm huyết h ả i lưu chuyển khắp trong cơ thể hắn chân nguyên cũng bắt đầu biến thành màu đỏ nương theo lấy hô hấp của hắn hắn ngoài thân không có bao nhiêu tu hành âm thần quỷ vật công pháp cái chủng loại kia âm lanh khí tước không có cái loại này màu xám hoặc là màu đen q u o n g diễm mà là có nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ lộ ra ánh sáng màu đỏ rõ ràng chiếu ra thân thể của hắn phía sau nguyên khí lưu động t ừ trong cơ thể hắn chạy xuôi mà ra nguyên khí cùng với từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến chạy vào thân thể của hắn nguyên khí như là nghìn đầu cánh tay hư ảnh không ngừng tại đong đưa màu sắc bất đồng nhập lại không đại biểu là nguyên khí tính chất bản chất khác biệt loại này chuyển hóa quá trình làm hắn cảm thấy chỉ có vô tận đau đớn quen thuộc chân nguyên khí tức biến mất giống như là qua lại hết thể đều bị tước đ o ạ n tô tần cảm thấy mình sâu trong thân thể vô cùng nhiều địa phương đã mất đi trong ngày thường như linh tuyển bình thường chân nguyên tới tiêu nhưng mà lại trở thành có thể tiếp nhận như thường ngày cực kỳ ghét cay ghét đăng cái chủng loại kia tử khí vật chứa thân thể huyết nhục trở nên đau buốt nhức không chịu nổi nhưng mà hắn rồi lại nhanh chóng cảm giác đến rất nhiều như thường ngày căn bản không cảm giác được khí tức đó là rất nhiều sinh vật chết đi sau đó lưu lại mùi vị đã liền cái này mới xây cung điện bóng loáng trong như gương ngọc thạch mặt đất trong khe hở đều có vô số tia như vậy khí tức tại bồng bềnh mà sinh tại mỗi một cái hô hấp lúc giữa chỉ cần hắn tâm niệm vừa động những thứ này âm nguyên khí tức liền dễ dàng bị hắn hút vào trong cơ thể cùng d ị vãng cái loại này cần t ĩ n h tâm minh tưởng mới thu nạp thiên địa nguyên khí quá trình hoàn toàn bất đồng loại này trong cơ thể nguyên khí tăng trưởng trở nên cực kỳ đơn giản thô bạo tô tần vươn tay trái của mình cảm giác lấy ngọc thạch trong khe hở vô số âm nguyên khí tức cảm giác lấy những thứ này nguyên khí tại sau lưng hội tụ thành một mảnh dài hẹp cánh tay hư ảnh khoe miệng của hắn nổi lên tự rêu mà cảm khái dáng tươi cười tay trái của hắn gân cốt vạt mèo nhìn qua dữ tợn xấu xí mặc dù tại tiên phủ tông nắm giữ một chút dùng cái tay này thi phù thủ đoạn nhưng cùng về sau trương nghi lĩnh ngộ phù đạo so sánh với cái kia cuối cùng là chưa đủ nhắc tới bảng môn con đường nhỏ chẳng qua là phế đi một tay rồi lại lại vừa lúc đã nhận được như vậy một môn công pháp mà cái này nhìn như tráng lệ mới tu cung điện chỗ rồi lại chính là trước kia bị đốt diệt sở hoàng cung chỗ ở đằng kia một trận trong lửa có rất nhiều tu hành giả ở chỗ này bị chết chính dễ dàng cho hắn cung cấp đầy đủ âm nguyên khí tức bước vào cổng v à sơn cái này tối tăm bên trong tựa hồ là có thiên ý hắn nhìn mình cái này đầu tàn phế tay trái không có lùi về ống tay áo mà là rơi hướng tiền phương tên nam tử kia thiên linh cái đây là người phạm nhân xuất thân từ đất sở nổi danh tu hành giả là chung với trịnh tụ tướng lanh một trong tại sở đô bị phá sau đó một chỗ trong chiến đấu bị đại tề vương triều tu hành giả trọng thương mà bị bắt được làm lúc tay trái của hắn sắp tiếp xúc cái người này thiên linh cái lúc một mực nhắm hai mắt tựa hồ hôn mê bất tỉnh người này nam tử đột nhiên mở ra hai mắt sau đó nhìn hắn cười lạnh nói không thể tưởng được ngươi một gã người tần kiếm tu nhưng là sửa tu t ề âm thần quỷ vật quyết pháp chẳng qua là ngươi có từng nghĩ kỹ không có bất kỳ một gã tu âm thần quỷ vật tu hành giả dám trực tiếp giết chết người lạ hấp thu nguyên khí tu luyện người này s ở tu hành giả h i ệ n nhiên một mực là đang làm bộ hôn mê hơn nữa rõ ràng cảm giác đã đến tô tần chân nguyên quá trình biến hóa hắn làm cho nói cũng đúng tu hành giới trong trí lý đối với tu luyện âm thần quỷ vật tu hành giả mà nói hấp thu trong thiên địa âm thần quỷ vật nguyên khí cùng trực tiếp giết chết tu hành giả hấp thu nguyên khí hoàn toàn chính xác hoàn toàn bất đồng tại một chút trong chuyện xưa vừa mới bị giết chết tu hành giả nguyên khí trong tồn tại mánh liệt oán nghiệm giàu có lấy nguyên l i rủa mà chân thật tình hình n h ư là mặc dù là đồng dạng tu hành âm thần quỷ vật quyết pháp tu hành giả tại sao khi bị giết chết thân thể tỏa ra âm thần quỷ vật nguyên khí cũng cần có thời gian tự nhiên chuyển hóa thời gian có thể cải biến trong thiên địa bất luận cái gì hết thể sự vật nguyên khí cũng thế đây chẳng qua là quá khứ cùng ngươi nhận thức nhưng mà tô tần chẳng qua là nhẹ nhặt đáp lại cái này một câu không có bất kỳ lưu lại tay của hắn rơi vào người này sở tu hành giả thiên linh cái từ phía trên thông minh vào phá hư tính lực lượng dễ dàng giết chết người này đã khí hải bị giam cầm mà không hề năng lực chống cự sở tu hành giả theo hô hấp của hắn thổ nạp hắn cái này cái tay trái trên nổi lên khắc thường ánh sáng màu đỏ tiếp theo lúc trước không hề âm lành ý vị ánh sáng màu đỏ rốt cuộc bắt đầu trở nên âm hàn có âm trầm màu đen sương mù tại ánh sáng màu đỏ bên ngoài tạo ra nhưng trên tay hắn ánh sáng màu đỏ rồi lại ngược lại trở nên càng ngày càng đậm tươi đẹp cảnh này khiến tay trái của hắn cùng người này tu hành giả thân thể giống như hoàn toàn hòa tan lại với nhau từng đạo huyết sắc khí lưu không ngừng d ũ n g mánh vào thân thể của hắn tô tần trong cổ đã tuân ra một tiếng đệ nén nặng nề g h gầm nhẹ phía sau hắn nghìn đầu cánh tay hư ảnh ở bên trong có một đạo đông nhiên ngưng tụ thành thực chất biến thành một cái đáng sợ huyết thủ sợ tu hành giả di thể hướng sau ngược lại đi đùng một tiếng văng nhỏ nhẹ đến như là gỗ mục bình thường tiến đến tô tần chậm rãi ngẩng đầu lên đối với cửa điện bên ngoài hét nhẹ một câu cái kia đáng sợ huyết thủ lặng yên biến mất ở phía sau hắn điện thờ cửa mở ra nhìn xem từ ngoài điện đi tới một đôi xinh đẹp song bảo thai tỉ m ộ i trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiết m ố i cảm ơn các ngươi cho ta rất nhiều hồi ức tốt đẹp hắn rất nghiêm túc đối với cái này một đôi đã từng hầu hạ hắn rất nhiều cái ban đêm cung nữ thở dài nói ra ta từng nghĩ tới một ngày kia có thể cho các ngươi một cái thật tốt tương lai chương i mới vừa bảy trăm sáu mươi sáu may mắn nghe hắn những lời này cái này hai gã cung nữ sắp mặt lập tức chắn bệnh có rất ít đại tần kiếm tu gặp bỏ kiếm tu tập thâm thần quỷ vật công pháp một tên trong đó cung nữ đã trầm mặc một lát nhìn xem hắn nói ra chúng ta cũng thật không ngờ ngươi phải làm như vậy bởi vì từ ba sơn kiếm t r a n g bắt đầu Thiên hạ tu hạ hành cho giả người rằng đều đã đ á một người tần bản mệnh vương Cũng đoạn, vương hành gì kiếm tu đi mới đối cái tu thủ tu tốc chỉ địch chỉ đâu đạo. đạo, đ là là có có ở ô ô Tần tu ta từ tiến tiền t nếu nói hành, n hơi châm phụ biếm cười cười, nếu nói là bỏ kiếm tu hành, ta từ lúc bỏ là vào gã thời điểm đ cũng đã bỏ quên. Một gã khắc cung nữ ngẩng đầu nhìn xem hắn nói khẽ nghe nói tần kiếm sư đều rất kiêu ngạo tô tần minh bạch trí của nàng lơ đến cười cười cũng ngẩng đầu lên đối với ta mà nói của ta kiêu ngạo vĩnh viễn tại tương lai không có ở quá khứ lúc trước lên tiếng tên cung nữ kia hít một hơi thật sâu nói ngoại trừ mười hai v u thần sở ký ghi chép công pháp bên ngoài thế gian không có bất kỳ một môn công pháp có thể nhanh như vậy cải biến ngươi chân nguyên vì vậy mười hai v u thần bị hủy quả nhiên cùng ngươi có quan hệ các ngươi tiềm phục tại ta thân bạn không phải là muốn từ trên người ta biết được những thứ này sao tô tần h vui vẻ càng thêm nồng nặc chút ít các ngươi đại tề đế vương đã thất bại thẳng hại nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định vẫn ôm một tia hy vọng nhìn trên người ta có thể hay không lưu lại mấy thứ gì đó cùng mười hai vu thần có quan hệ đổ vợ chẳng qua là hắn cũng đã phế đi các ngươi vì hắn bán mạng vẫn có ý nghĩa sao nghe những lời này hai gã cung nữ trên mặt đều xuất hiện do dự thần sắc nhưng là ngay tại hai người trên mặt vừa mới xuất hiện do dự thần sắc lúc hai người cùng tô tần đã đồng thời ra tay theo một tiếng quát một gã cung nữ trong tay háo bay ra một mảnh màu đen lá trúc giống như bóng mờ cắt vào tô tần cổ họng mà một gã khác cung nữ tức thì căn bản không có bất luận cái gì lưu lại thân ảnh hướng sau phương hướng cửa điện bay ngược mà ra cái này hai gã cung nữ vốn là s o n g bảo thai tỉ muội tâm ý tương thông chỉ cần có một người đ à o thoát có thể đem tô tần đạt được mười hai vu thần trên một môn công pháp tin tức chuyên gia hai người trên mặt trong nháy mắt hiện hiện cái kia một chút do dự thần sắc cũng chỉ là để mà mê hoặc tô tần hai người biểu hiện đã rất hoà n mỹ nhưng mà đổi lấy nhưng là tô tần thêm nữa trào phúng vui vẻ chỉ tiếc các ngươi vẫn còn có một tia may mắn hoặc là nói các ngươi quá tham lam nếu là ta cho các ngươi vào khi đó các ngươi trực tiếp bỏ chạy có lẽ còn có thể có thể chạy thoát được nhưng là các ngươi nhưng vẫn là tiền đến là muốn c ậ n thân xác định ta có hay không thật sự có được mười hai vu thần công pháp khi hắn những lời này chữ thứ nhất thanh â m vang lên lúc cái tia mảnh bay về phía hắn cổ họng màu đen bóng mở đã bị phía sau hắn rôi ra một cái huyết thủ nắm chặt mười hai vu thần trên công pháp bản thân chính là âm thần quỷ vật pháp quyết vạn pháp tri tổ ma đệ cửu vu thần trên công pháp càng là thủy tổ điểm bắt đầu ba một tiếng v a n g nhỏ cái này đạo lực lượng không kém màu đen bóng mờ trực tiếp bị nhìn như dao chất dính đông lạnh tựa như huyết thủ tạo thành một đoàn nhu hòa màu đen khí vụ tại đây tên cung nữ vô cùng ánh mắt khiếp sợ ở bên trong cái này chỉ từ tô tần trên lưng mọc ra từ huyết thủ trực tiếp vỗ vào thiên linh cái của nàng trên một g ã khác cung nữ một tiếng gào thét nàng biết mình người này tỉ tỉ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ nhưng mà nàng không quay đầu lại chẳng qua là đầu đầy tóc dài màu đen thoát ly thân thể của nàng tại sao lưng bệnh đã thành một đạo lưới đen thân thể của nàng liền đem trùng trùng điệp điệp n g ệ n tại phía trước hé mở trên cửa điện ra bên ngoài đập tới nhưng mà cũng đúng lúc này cổ họng của nàng trên xuất hiện một đạo chỉ đỏ làm lúc cổ họng của nàng trên chỉ đỏ rách ra hiện thời nàng mới nhìn đến này một đạo chật lóe lên kiếm quang đây là một thanh rất nhẹ mỏng màu xám nhạt tiểu kiếm giống như một mảnh trồng chất tại trên cửa điện phương hướng không ngờ bụi bặm trôi này tiểu kiếm cũng rất bình thường tại phi kiếm bên trong không tính là cái gì hàng cao cấp nhưng mà cũng chính là trôi này không ngờ phi kiếm rồi lại giống như độc xà giống nhau tại cửa ra và ẩn nút hồi lâu tại lúc này thu hoạch được tính mạng của nàng theo cổ họng máu điên cồn u phun thân thể của nàng trùng trùng điệp điệp rơi xuống ngã xuống đất khoảng cách cửa điện chỉ có không đến một trượng máu tươi đều bắn tung tóe đã đến trên cửa điện nhưng mà lại không tiếp tục một phần khí lực có thể tiếp cận tô tần thậm chí không có lại tiêu phí khí lực đi không chế trôi phi kiếm hắn chẳng qua là mặc trò trôi này rất bình thường tiểu kiếm nghiêng nghiêng bay bắn đi ra dính tại một bên góc tường trên thân kiếm có thật nhỏ giọt máu rơi trên mặt đất tựa như góc tường chỗ tối tăm nở rộ mấy đoá hoa nhỏ dù thế nào bỏ kiếm ta ít nhất cũng là tần kiếm sư dùng phi kiếm đánh lén loại chuyện này đối với ta mà nói quá mức đơn giản tô tần nhìn xem liều mạng cuối cùng khí lực xoay người lại nhìn xem hắn chết không nhắm mắt cung nữ khẽ rũ xuống mí mắt nói ra cung nữ mở to miệng trong miệng của nàng phát ra tê tê he he he e thanh âm không ngừng lao ra bật máu cổ họng của nàng đã bị hoàn toàn chặt đứt máu tươi cùng chân nguyên đều từ trong lao ra nàng không cách nào nữa nói ra cái gì lời nói nhưng là thông qua nàng lúc này b ở môi động tác tô tần còn là nhìn ra nàng lúc này nói ra câu nói sau cùng sát sinh người lấy tu luyện át gặp thiên khiển sinh tử đều có nguyên khí có cái gì khác nhau cương đại trở lại tu hành giả cũng chỉ là trong thiên địa nguyên khí kích khởi một đoá sóng hoa trên sử sách một t r a n g giấy tô tần bình tĩnh nhìn nàng nhàn nhạt đáp lại nói khi hắn nói xong câu đó lúc hai gã đã từng mang cho hắn rất nhiều tốt đẹp nhớ lại cùng nữ cũng đã chết đi phía sau hắn cái kia huyết thủ như trước đặt tại tên kia bị hắn đi đầu giết chết cùng nữ thiên linh cái mà phía sau của hắn lại có một cái huyết thủ dần dần ngưng hình sắp sửa thai ngén mà sinh giết chết một chút tu hành giả lợi dụng thời khắc sinh t ử chuyển hóa nguyên khí liền có thể ngưng tụ thành như vậy tùy tâm ý nghĩ thêm mà thay đổi huyết thủ loại này tu hành quá mức đơn giản mặc dù chân nguyên tu vi tạm thời trì trệ không tiến đột phá không đến thất cảnh nhưng mà dựa theo loại công pháp này cuối cùng có thể hình thành thiên thủ hơn nữa cái này nghìn đầu huyết thủ lực lượng như trước gặp theo chân nguyên tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng giống như cái khổng lồ p h á p trợ bất kỳ vật gì số lượng nhiều sau đó đều sẽ khiến biến chất đối với t u tần mà nói không cần đã rất lâu lúc giữa hán vượt cảnh khiêu chiến cường giả cũng không phải là không được đối với tu hành giả mà nói không có bất kỳ vật gì so bị lực lượng tăng trưởng càng làm người sung sướng nhất là loại lực lượng này rất nhanh tăng trưởng càng là làm cho người say mê mặc dù là trải qua mấy lần lên xuống tô tần vào lúc này cũng không khỏi đến trầm mê loại này mùi vị sung sướng đến có loại đều muốn phát ra rên rỉ cảm thụ nhưng mà chỉ tại mấy hơi thở giữa thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ắ c một loại mánh liệt sợ hãi từ đáy lòng của hắn tuôn ra phía sau hắn huyết thủ điên cuồng thu liễm tiến trong cơ thể cả người hướng sau ngược lại lướt đi đi tại thân thể của hắn kịch liệt phi hành mang ra tiếng xé gió trong cửa điện rồi lại lặng yên không một tiếng động đẩy ra một bộ áo đen tể tư nhân thân ả n h xuất hiện ở tên kiêng ngã vào cửa đại điện bên trong cung nữ di thể bên cạnh thân hắn nhạt mà lệnh thanh âm cũng vang lên ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao chứng kiến xuất hiện ở trước mặt thực là mình không nguyện ý nhất đối mặt đại tề tu hành giả tô tần trong mắt hàn khí đại mạo trong tay áo tàn phế tay trái ngón tay đột nhiên vặn vẹo lên điên cuồng búng ra đứng lên thế tư nhân chẳng qua là đứng lại tại cửa đại điện hai tay của hắn cong ở sau lưng chẳng qua là nhìn tô tần liếc cái này điện thờ đỉnh điện liền toàn bộ biến thành màu đen màu đen luồn khí xoáy sền sệt như mực tiếp theo như chất lỏng giống như giọt rơi xuống chương bảy trăm sáu mươi bảy bắt được tề tư nhân ý nghĩ trạng thái thập phần điềm tĩnh coi như là tại phòng vệ sâm nghiêm còn có lấy rất nhiều đại tần tu hành giả c h ấ n thủ mới xây dựng sở trong nội cung hắn như trước nhàn nhã đến như là đang ngắm phong cảnh bởi vì sự thật đã là như thế phóng nhãn toàn bộ sở đô không có bất kỳ một ga tu hành giả là cảng sự hiện hữu của hắn đình điện mỗi một giọt rớt xuống màu đen dịch thể đều biến thành một cái màu đen độc xả mấy trăm đầu màu đen độc xà trên không trung cổ vũ xa so với tô tần sau lướt tốc độ phải nhanh nhưng mà lại kỳ dị không có ra bất kỳ thanh â m nào thậm chí hấp thu hết điện này bên trong hết thể chấn động kể cả không khí chính là kích động cái này trong điện trở nên tuyệt đối tính mịch giống như là thời gian lưu động đều chậm lại tại tề tư nhân trong tầm nhìn tô tần giống như là lưu lại trên không trung mà những cái kia màu đen độc xà lấy một loại cực kỳ chậm rãi t ư thái hướng phía tô tần thân thể không ngừng tiếp cận nhưng vào lúc này Mắt ắ của h ngay đ ồ n tử t r sau hiện đó tại n như g là yên tĩnh thủy sao n g xuất hiện một khắc những thứ này phụ chỉ lá bửa trong ẩn chứa lực lượng bị tô tần chân nguyên nhen nhóm nháy mắt bật ra lực lượng lẫn nhau trúng kích khiến cho những thứ này phụ chỉ lá bửa kích phát bắn ra nguyên khí càng thêm mãnh liệt cùng nhanh chóng cái này là một bộ rất kinh người hình ảnh toàn bộ trong điện trong nháy mắt bị dày đặc phụ chỉ lá bửa tràn ngập chỉ sợ không phải tận mắt nhìn thấy người nào cũng sẽ không nghĩ tới có một gã tu hành giả có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy phụ lục hơn nữa tại trong nháy mắt đem những thứ này phụ lục toàn bộ kích phát đi ra toàn bộ trong điện nguyên khí bị những thứ này phụ lục lực lượng sẽ rách thành vô số mảnh vỡ những thứ này mảnh vỡ giống như sắc bén mái ngói giống nhau kịch liệt xoay tròn lấy thiết cắt ở đằng kia mấy trăm đầu màu đen độc xà trên người đem cái này mấy trăm đầu độc xà cứng rắn cắt thành màu đen mảnh vụn tề tư nhân đứng ở nơi này hỗn loạn trong gió lốc thật sự là hắn có chút ngoài ý m u ố n tuy rằng hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết tô tần thực tế tại xác nhận đối phương đã được đến mười hai vu thần bên trong một cửa cường đại bí thuật sau đó nhưng mà lúc trước hắn cũng không cho rằng đối phương có thể tại đây bản thân dưới một kích này còn có có thể tiếp tục hoạt động năng lực những thứ này phù lục uy lực đối với hắn mà nói cũng không cường đại nhưng lượng biến khiến cho biến chất cái này mỗi một đạo phù lục đều nhất định là tô tần tự tay luyện ra cho nên mới phải như thế quen thuộc tại trong chốc lát đã bị hắn kích phát lại đơn giản phù lục luyện chế đều cần nhất định được thời gian nhiều như vậy số lượng phù lục hao tốn tô tần bao nhiêu thời gian bất luận cái gì thế nhân làm cho cho rằng thiên tài sau lưng thường thường đều là cùng chăm chỉ có quan hệ bạch dương động như vậy tu hành địa xuất thân lại xa xứ có thể nhanh như vậy đến thành tựu của ngày hôm nay bản thân ta thật có chút yêu thích ngươi hắn đi phía trước bước ra một bước đối với tô tần nói cái này một câu ngữ khí của hắn rất chân thành là chân chính tán thưởng nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ có lưu thủ khi hắn một bước trước đạp hắn phía trước không khí một hồi trong không khí những cái kia hỗn loạn lực lượng kể cả dư ý chưa tiêu những cái kia phủ lục toàn bộ ngược lại bị đè ép đến tạo thành một đạo triều tịch phản hướng tô tần trên người áp đi tô tần trước mặt như tuyết trắng hắn cảm nhận được vô cùng chân thật tử vong n g uy hiếp một tiếng quát trói thai từ đôi môi của hắn trong dâng lên mà ra sau lưng một cái nguyên vẹn huyết thủ cùng một cái một số gần như ngưng hình huyết thủ đi phía trước đánh ra oanh một tiếng bạo vang hai cái huyết thủ nổ bung thành huyết vũ thân thể của hắn ngược lại đụng tại sau lưng trên vách tường trong miệng máu tươi điên cồn phun bụi mù tràn ngập lúc giữa hắn đụng vào mặt này điện thờ bức tường che kín như giống như mạng nhện khe hở tiếp theo bạo liệt ra thân thể của hắn theo vô số vỡ vụn gạch đá hướng sau tiếp tục bay ra nhìn xem trên tường xuất hiện động lớn cùng khóa lại trong b ụ i mù trốn vào phía sau đêm tối tô tần tề tư nhân nhũ mày cái kia hai cái huyết thủ uy lực cùng ẩn chứa trong đó lấy quỷ dị âm khí lại để cho hắn đều có loại không thoải mái mùi vị ngoài điện vang lên hỗn loạn tiếng kinh hô cùng quát lớn thanh âm trấn thủ cái này sở cung tu hành giả và quân đội đã toàn bộ bị kinh động có thể chạy ra cái cung điện này bản thân cũng đã vượt quá tề tư nhân dự kiến hắn đã bắt đầu có chút lý giải vì cái gì tề đế sẽ có như vậy đặc biệt trực giác vì cái gì tại thoái vị lúc trước người cuối cùng mệnh lệnh chính là muốn lại để cho đại tề vương triều tu hành giả không tiếc đại giới giết chết người này trẻ tuổi tần tu hành giả vô số đạo hắc khí từ tề tư nhân dưới chân tuôn ra đưa hắn toàn thân đều bao vây lại cùng ngoài điện đêm tối hỏa làm một thể tại dưới một người hô hấp thời điểm hắn đã ở ngoài điện trôi lơ lửng ở không trung hai đạo hắc khí biến thành như biên bức giống như dài cánh vung vẩy tại thân thể của hắn hai bên mà bay l ư ớ t trên không trung tô tần vô cùng hoảng sợ chứng kiến Thế、tư h ế t nhân ngay tại hắn bên cạnh thân cách đó không xa t h ế tư nhân nhàn nhạt nhìn tô tần liếc tay phải nắm tay một cái màu đen bàn tay khổng lồ liền từ tô tần sau lưng trong không khí lặng yên tạo ra cầm chặt tô tần thân thể có thê lương tiếng x é gió vang lên hơn mười đạo phi kiếm tựa như tia chấp tới trước đạn cắt đâm vào màu đen kia bàn tay khổng lồ phía trên nhưng trong nháy mắt liền hào quang ảm đạm trên thân kiếm che kín gỉ lốm đ kiếm khí căn bản không cách nào xâm nhập tô tần một tiếng kêu to thân hình lại hướng lên cất cao mấy trượng tay phải hắn trong có vài chục đạo sáng trong quang d i ệ m như thiêu đốt phượng đôi rơi trên mặt đất cái này mới xây dựng sở cung trên mặt đất đ ỗ n g nhiên che kín màu vàng phù văn từng đạo rừng rực ánh sáng biến thành màu vàng màn sáng n g ú t trời mà lên màn sáng trong có chân thật phượng g ã y âm thanh thông thiên không màu đen bàn tay khổng lồ bị màu vàng màn sáng cắt thành mấy khối biến thành vô số đạo g â y mui khói xanh l i ê n sở hoàng cung phượng minh pháp trận đều nắm giữ ngươi còn có cái gì sẽ khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn hay sao thế tư nhân hít sâu một hơi t ạ yến anh sau khi chết hắn đã là toàn bộ đại tề vương t r i ề u mạnh nhất tu hành giả hắn từ có kiêu ngạo luân phiên ra tay đều bị như vậy một gã hậu bối phá vỡ mặc dù là trong tay đối phương có cái mảnh này hoàng c u n g pháp trận đầu mối then chốt nhưng luân phiên mất dưới tay nhưng như cũng lại để cho trong lòng của hắn xuất hiện một tia tức giận thân ảnh của hắn biến mất tại xung quanh tầm mắt mọi người trong thân thể của hắn trực tiếp trên không trung biến thành một cột buồn mỏng manh hắc khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng mà tô tần thân ảnh rồi lại bỗng nhiên cứng ác hắn sau đầu có âm lãnh khí tức rơi xuống tề tư nhân thân ảnh tại phía sau hắn bóng dáng trong xuất hiện bàn tay theo như rơi vào hắn sau đầu giáp giáp sau lưng của hắn xương sống lưng trong da liên tiếp bạo vang xương sống lưng trước bị chấn lỏng thân thể của hắn giống như là một con rắn giống nhau mềm bị tề tư nhân s á c h trong tay tại dưới trong tích tắc âm lãnh nguyên khí xông vào hắn khí hải tề tư nhân một đạo nguyên khí giống như là một khối lạnh như băng tàng đá tại hắn khí hải ở chỗ sâu trong lắng đọng xuống ít đội đạo tràn đầy lực lượng vào lúc này từ tứ phía phóng tới tề tư nhân loại lực lượng này hoàn toàn không có bận tâm tô tần sinh tử hiển nhiên xác nhận trịnh tụ hoặc là từ phúc phái ở chỗ này tần tu hình giả đối với bọn hắn mà nói tô tần cũng chẳng qua là một cái bên ngoài khôi lỗi tề tư nhân chấn động ống tay h áo trên người hơn mười mảnh cốt khí bay ra khoe miệng của hắn thấm ra chút ít máu tươi nhưng cùng lúc đó thân thể của hắn đã tại đây mấy tên tông sư hợp kích dưới thoát khốn hắn mang theo tô tần thân hình trong nháy mắt đã cất cao mấy trăm t r ư ợ n g tiếp theo một tiếng chống vang lên khó chịu chấn thân thể của hắn giống như nước da da biến thành vài luồng mây đen phân biệt bay về phía bốn phương chương 768, nhờ cậy ta nhìn lại một ngụm máu tươi từ tề tư nhân r ă n g ngôi giữa tuân ra nhìn theo hắn hai bên khỏe miệng chảy ra đi trong nháy mắt lại hóa thành hai đạo như thực chất hắc khí giống như là hai k h ỏ a g i ữ tợn r ă n g nanh loại này lực lượng chống đỡ mấy tên tông sư sau đó cưỡng ép thi pháp thoát khốn chạy trốn cho thân thể của hắn cũng đã mang đến không nhỏ tổn thương đối với thất cảnh tông sư mà nói trong cơ thể xuất hiện tổn thương liền rất có thể sẽ ảnh hưởng thọ nguyên tu hành âm thần ủy vật công pháp tề tu hành giả nguyên bản liền so với thế gian tu hành khác công pháp tu hành giả tuổi thọ m u ô n ngắn nhưng mà tề tư nhân rồi lại cũng không thèm để ý điểm ấy sống được dài hơn cũng không phải mấu chốt mấu chốt ở chỗ có thể hay không đem sinh mệnh thiêu đốt đến sau cùng nồng đậm đặc sắc nhất h á n vốn chỉ là có lấy tề đế sứ mạng mà đến bỏ cái này làm tề đế trực giác bất an trẻ tuổi đối thủ nhưng mà đối phương vậy mà từ trong vu thần điện mang ra trí cao công pháp cái này liền cho tương lai của hắn mang đến vô hạn khả năng tô tần sắc mặt vô cùng ảm đạm hắn hai cái đồng tử bên trong đều là t ử khí đầu có một loại k h ắ c thường tình quang từ mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong tuấn lân ra tựa hồ là bị phong ơn khí hải ngưng kết đã thành nào đó tinh thể cái loại này tinh thể ánh sáng âm vũ lại từ mắt của hắn đồng tử trong xuyên qua đi ra không người nào có thể cân mà vượt tề tư nhân tề tư nhân cùng hắn chính thức thân ảnh bí mật đi tại một mảnh trong bóng đêm cùng cái kia vài luồng mây đen bỏ chạy phương vị hoàn toàn bất đồng nhưng nếu là có người có thể tại tề tư nhân cùng bên người của hắn nhất định sẽ vì là đồng tình tô tần kế tiếp tao nộ bởi vì nếu bàn về giết người tu luyện âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả chưa hẳn có tần kiếm sư thủ đoạn sát nhân tới cũng nhanh cùng dứt khoát nhưng nếu luận thần hồn cùng nguyên khí hướng mặt tra tấn đại tề vương triều tông sư nhưng là có vô số loại quỷ dị thủ đoạn có chút tu hành giả tại trong tay của bọn hắn thậm chí có thể biến thành không người không quỷ thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết bản thân là dạng gì đồ vật tồn tại tề tư nhân tin tưởng tô tần biết rõ điểm ấy nhưng hắn biết rõ tô tần chưa chắc sẽ cam tâm vì vậy hắn cảm thấy có cần phải nhắc lại tô tần điểm này làm lúc thân ảnh của hắn xuyên qua sở đ ô phồn hoa quảng trường xuyên qua vùng hoang vu đến một mảnh ngày xưa sở đ ô quý tộc nghĩa địa hắn ngừng lại tại sở đô bị phá sau đó ngày xưa đại đa số sở đô quý tộc đã không còn tồn tại cái mảnh này nghĩa địa đã bị lưu dân đào lên đã thành g i ã cầu nhạc viên nơi g i ã cầu vui chơi những cái kia lúc đầu vốn thuộc về sở đô trong lịch sử một chút nổi danh nhân vật thi cốt bị ném rơi vãi đến tùy ý có thể thấy được chỉ có những cái kia quan tài mảnh vỡ cùng một chút không mục nát tinh xảo a n mặc mảnh vỡ mới có thể để cho người liên tưởng tới những hải cốt này cùng người bình thường bất đồng vương hầu t ư ớ n g tướng trăm năm về sau cũng không quá đáng toàn bộ thuộc về bụi đất tề tư nhân hơi trào phúng cười nhạt một tiếng hắn quay đầu nhìn về phía không cách nào nhúc nhích tô tần nói ra ngươi có lẽ m i mạch bị một gã t ề t ô n g sư bắt được sau đó bi thảm nhất tao nộ không phải là trực tiếp bị giết chết mà là biến thành trong tay hắn tài liệu luyện khí liền tử vong cũng không thể giải thoát từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ta cũng đã là một gã tu luyện âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả vì vậy ta đương nhiên minh bạch tô tần nhìn xem hắn nói chuyện trong cơ thể hắn nguyên khí không cách nào lưu thông nói chuyện hầu như toàn bộ dựa vào dây thanh rung động tiếng nói quỷ dị tới cực điểm nhưng mà làm tề tư nhân có chút ngoại ý muốn chính là ngựa khí của hắn nhưng như cũ lộ ra rất bình tĩnh mang theo một loại khó tả lệ khí khí chất tàn ác ngươi là muốn nói nếu là ta đem vu thần công pháp chuyển cho ngươi ngươi liền cho ta thông khoái nhưng thế sự làm sao có thể toàn bộ như người ý nghĩ nếu như ngươi thật muốn đối với ta vận dụng thủ đoạn như vậy đem thần hồn của ta vĩnh viễn giam cầm tại không chết không sống thể xác bên trong cái kêu mọi người thì cứ như vậy hao tổn ta vĩnh viễn tại trong địa ngục ngươi vĩnh viễn không thể đạt được môn công pháp này thế tư nhân không hề động phẫn nộ hắn trầm mặc nhìn tô tần một lát rốt cuộc minh bạch vì cái gì tề đế sẽ có như vậy trực giác có ít người ngoan độc là ngoan độc với người khác nhưng tô tần nhưng là đối với chính mình đều ngoan độc cái chủng loại kia người người như vậy mặc dù vĩnh viễn trầm luân tại địa ngục hắn đều mang một cố lệ khí khí chất tàn ác tin tưởng vững chắc bản thân có một ngày có thể trở mình người như vậy không phải là điên cuồng mà là chân chính tên điên có lẽ chúng ta có hợp tác khả năng hắn trầm mặc nhưng mà tô tần thanh âm lại lần nữa nhớ tới ngược lại chiếm cứ trận này lúc giữa chủ động ta có được bí thuật vô thần còn có đến từ đại tần quân đội ủng hộ mà ngươi là hiện tại đại tề vương triều mạnh nhất tu hành giả hiến anh sau đó ngươi hẳn là rất nhiều đại tề tu hành giả trong suy nghĩ l i n h tụ nếu như ngươi là cùng ta cùng một chỗ ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu khả năng có lẽ chúng ta có thể thành lập một cái vương triều dừng một chút sau đó tô tần cổ quái thanh âm lần nữa vang lên một cái so với bây giờ sở vương triều cùng đại tề vương triều ề u đ cường đại hơn vương triều thậm chí chúng ta có lẽ có cơ hội đánh bại nguyên vũ cùng bà sơn k i ế m tràng không có loại khả năng này tại cổ quái như vậy mà tràn ngập sức hấp dẫn trong thanh âm tề tư nhân trầm tĩnh lắc đầu chậm chạp mà rõ ràng nói có ít người có thể trở thành lính tụ cũng không phải là chỉ là bởi vì tu vi tô tần thức thời ngậm ngược lại có ít người có thể đứng trên chỗ cao nhất liền là vì cái loại này cố chấp kiêu ngạo đúng lúc này tề tư nhân đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là dấy lên một nhún khác thường ánh sáng hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tiếp cận cái mảnh này bãi tha ma bất luận cái gì tu luyện âm thần quỷ vật đại tề tu hành giả đều ưa thích loại này thường nhân không thích âm khí tụ tập c h i địa lâu dài mà đặc biệt tu hành khiến cho hắn như vậy tông sư tại hô hấp giữa có thể từ chỗ như thế hấp thụ đến một chút hữu hích thiên địa nguyên khí vì vậy có thể đoán ra hắn có thể sẽ trải qua loại địa phương này cũng không kỳ lạ quý hiếm mấu chốt ở chỗ là hạng người gì đến nhanh như vậy còn có là người nào dám đến hắn có thể khẳng định là Trải qua mới xây dựng sở trong hoàng cung trong nháy mắt đó giao thủ những cái kia tông sư tự biết t r i n h l ệ n h tuyệt đối không dám phân tán truy tung tuyệt không dám một mình ra hiện ở trước mặt của hắn tại hắn hiểu biết trong hiện tại toàn bộ sở đô đều không tồn tại cái loại này dám một mình đối mặt hắn tu hành giả hắn cảm thấy hiếu kỳ một cái tiểu nữ thân ảnh xuất hiện ở trong t â m mắt của hắn sở dĩ nói là tiểu nữ cũng không phải chỉ niên kỷ mà là chỉ dáng người. người này trong bóng đêm bước qua nghĩa địa biên giới cỏ hoang mà đi đến nữ tử dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn tóc của nàng rất ngắn tựa h ồ trước kia là cùng nam tử giống nhau tóc ngắn hiện tại để phát thời gian cũng không dài vì vậy đầu đến đầy đủ thai nhưng mà nương theo lấy tên nữ tử này tiếp cận cái loại này trong nhận thức khí tức cảm giác gáp bách nhưng là càng ngày càng mạnh cường đại đến liền trong mắt của hắn đều xuất hiện khiếp sợ hả quan g cỏ hoang thiêu đốt đứng lên từng toa mộ phần thiêu đốt đứng lên đối phương cũng không có che giấu khí tức trên thân những thứ này thiêu đốt sinh ra hỏa diễm độ nóng căn bản không kịp nàng quanh người khí diễm độ nóng nhìn xem ánh sáng trong tên nữ tử này yên tĩnh nhưng mang theo điên cuồng ý nghĩ khuôn mặt thề tư nhân khuôn mặt trở nên tuyệt đối nghiêm nghị hắn khẽ vớt cảm nói triệu kiếm lô triệu tứ tiên sinh trên người tản ra như hỏa lò giống như khí tức tiểu nữ đáp lễ triệu tứ tiên sinh ý gì thề tư nhân hỏi bạch sơn thủy không có ở đây nhờ cậy ta nhìn cái này sờ đô triệu tứ tiên sinh triệu diệu thần tình không thay đổi đáp lại nói chương bảy trăm sáu mươi chín vỏ kiếm tề tư nhân n h ư mày nhìn xem người này trong truyền thuyết nữ tử thản nhiên nói ta đại tề vương triều đã thay m ớ i đế theo lý mà nói chúng ta cũng không phải là đ ị c h nhân có lẽ tương lai chúng ta có cùng chung đ ị c h nhân nhưng minh hữu giữa sự t ì n h phân phân hợp hợp ngươi đại tề vương triều sự t ì n h chúng ta lại không nhất định xem hiểu được triệu diệu hơi châm biếm nhìn tề tư nhân liếc lại nhìn xem bên cạnh hắn tô tần nói ra ít nhất tại hiện tại ta đã không thể để cho hắn rơi vào trong tay của các ngươi cũng không thể khiến hắn rơi vào t r ị n h tụ trong tay tề tư nhân hít sâu một hơi hắn đình chỉ thân thể nói ra triệu kiếm lư cao triều ta cũng một mực rất muốn linh giáo lúc này hoàn cảnh cũng là công bằng hắn là đại tề vương triệu lúc này mạnh nhất tu hành giả một trong biết rõ một trận chiến này không thể tranh né cũng không dây dưa dài dòng thiên hạ đều biết triệu tứ tiên sinh bản mệnh kiếm tại trường lăng bên ngoài trên vị hà mất đi mà hắn vừa rồi trải qua cử chiến nguyên khí hao tổn không ít thêm với lại bị thương không nhẹ tại hắn xem ra song phương giao thủ nhưng là công bằng hắn là cho rằng như thế nhưng triệu diệu cũng không phải là cho rằng như thế tuy rằng hoàn toàn chính xác đã mất đi bản mệnh kiếm nhưng nàng đều có cảm n ộ cảnh giới có tăng không giảm triệu kiếm lô và người so kiếm cũng không chiếm người tiện nghi cho nên hắn chẳng qua là những mày nhìn xem tề tư nhân nói tiên sinh mời tề tư nhân nhìn xem nàng kiêu ngạo mặt mày đã minh bạch lý của nàng nhưng hắn cũng không sĩ diện c á i láo đầu là khẽ gật đầu tâm niệm vừa động một đoạn cho cốt đã từ hắn trong cổ áo bay ra trên người của hắn đeo đầy rất nhiều linh cốt sợi dây chuyền đối với ly biệt triều tu hành giả mà nói trên người hắn rất nhiều cốt cách pháp khí chỉ có thể lại để cho hắn lộ ra không văn minh cùng bị dị nhưng mà sự thật như là trên người hắn treo vô cùng nhiều không ngờ xương cốt đều là đại tề tu hành giả kiêng kỵ pháp khí trong đó có mấy kiện là thế gian này độc nhất vô nhị không cách nào nữa có đồ vật từ hắn cổ áo bay ra cái này cắt ra cho cốt là một đoạn xương ngón tay đến từ chính vực sâu thâm viên trong nước một đầu dị thú trải qua rất tự nhiên nhưng rất huyền diệu hoặc là nói cực kỳ trùng hợp chuyển hóa cái này đầu minh thú còn lại cốt cách m ụ c nát nhưng mà tại đây một đoạn xương ngón tay rồi lại đã thành cái kia chỗ v ư ợ t sâu trung tâm cái kia chỗ v ư ợ t sâu trong tám chín phần mười âm khí hội tụ đến cái này cắt ra xương ngón tay trong cái này cắt ra xương ngón tay tại đại tề tu hành giới trong gọi là minh thủy xá lợi tên như ý nghĩa làm lúc tề tư nhân chân nguyên như núi l ử a buộc phát giống như dũng mánh vào cái này cắt ra xương ngón tay lúc cái này cắt ra trước kia nhập lại không ngờ cho cốt t á c h ra làm lòng người kinh hãi bất an cuồng bạo khí tức giống như đầu kia minh thu phục sinh cái mảnh này phân mộ trên không c h u n g xuất hiện một đoàn mấy trăm trượng phạm vi hắc khí loại này nguyên khí so với cảnh ban đêm còn muốn thâm trầm tại nháy mắt sau đó vô số đầu màu đen nước chạy bắt đầu đi xuyên qua thể tư nhân trước mặt trong thế giới cương đại tu hành giả ở giữa chiến đấu càng chú ý phá c h i ề u triệu kiếm lô tu hành giả tại ngày xưa tên kia cùng vương kinh mộng nổi danh tông sư dậy bảo xuống quanh năm trên mặt đất trước lò lửa rén sát ngày qua ngày chính là cảm thụ hỏa ý cùng thế gian vạn vật kết hợp rèn luyện ra kiếm thai của mình đồng thời cũng tự nhiên đem thế gian hỏa ý vận dụng đến cực hạn thân thể bọn họ bên trong chân nguyên chính là thế gian mạnh nhất chân hỏa minh thủy có thể dội tắt thế gian bất luận cái gì hỏa diễm mặc dù không cách nào hoàn toàn dập tắt triệu kiếm lô tu hành giả chân nguyên biến thành chân hỏa nhưng ít ra có thể rất là cắt giảm uy lực của nó đều là thất cảnh lực lượng chỉ cần cắt giảm mấy thành đối với tề tư nhân mà nói liền không khó ứng phó minh thủy là thế gian sau cùng âm hà nước đồng thời cũng là thế gian nặng nhất nước làm lúc nghìn vạn đạo màu đen nước chạy xuất hiện ở mình và tề tư nhân chỗ cái này phiến thiên địa đối với triệu rượu mà nói quanh thân thiên địa đều trở nên trầm trọng cùng âm hàn đứng lên hào pháp khí nàng đầu tiên chân thành tán thưởng một tiếng loại này pháp khí đáng ngưỡng mộ đến từ chính không bằng phục chế linh tài bực này làm nàng đều cảm thấy âm hàn tận xương lực lượng thật sự là làm cho người tán thưởng nhưng mà nàng kế tiếp một câu chính là thật sự là đáng tiếc vây một tiếng một đoàn rừng rực ánh lửa chiếu sáng nghìn vạn đạo minh thủy cũng chiếu sáng cái mảnh này bầu trời đêm đỏ thâm ánh lửa đem cái mảnh này nghĩa địa mỗi một l ù n c ó hoang đều chiếu dọi chút nào nhất định hiện lại để cho tề tư nhân đều không thể mở to mắt cái này trong tích tắc nàng trực tiếp biến thành một vòng mặt trời trong cơ thể nàng chân nguyên từ khí hải trong tuân ra mà ra hóa thành đỏ thâm chân hỏa nhưng lại không có ly khai bên người của nàng cùng những cái kia tung hoành xuyên thẳng qua minh thủy chống đỡ chẳng qua là từng tầng một bao bọc tại thân thể của nàng bên ngoài nàng biến thành một cái vô cùng rừng rực h ỏ a cầu tại nháy mắt sau đó nàng trực tiếp một bước bước ra đã đến tể tư nhân trước mặt h ỏ a cầu mạnh mẽ đụng nát tể tư nhân trước mặt mấy trăm đạo nước chảy đỏ thâm chân hỏa cùng màu đen minh thủy chạm vào nhau rồi lại là không có phát ra thủy h ỏ a gặp nhau lúc cái loại này suỳ suỳ buốc hơi thanh âm nhưng là phát ra băng tinh bẻ g â y giống như thanh t h ủ y tiếng vang tại đây chút ít thanh t h ủ y tiếng vang trong có một tiếng càng thêm thanh t h ủ y kiếm kêu tiếng vang lên thanh âm này đối với tu hành giả mà nói thậm chí có thể sử dụng sạch sẽ cùng thuần túy để hình dung thế tư nhân thật sâu n h ư mày tại trong ngọn lửa hắn trên c h á n nếp nhăn như là đao khắc bình thường rõ ràng triệu rượu trong tay nắm một đoạn tinh kiếm cái này cắt ra tinh kiếm là thật l ư a ngưng n g tụ m à thành so với thế gian tất cả màu đỏ bảo thạch đều m u ô n nóng ánh nhưng lúc này lại để cho t ế tư nhân có chút không có thể hiểu được chính là cái này cắt ra tinh kiếm trên có mãnh liệt bản m ệ n h khí tước triệu rượu bản m ệ n h kiếm đã tại trên vị hà mất đi cái này cắt ra tinh kiếm không có hình kiếm cũng không thực chất t i n h kiếm thai có lẽ chẳng qua là nàng trong khí h ả i bản mệnh nguyên khí lưu lại giống như là bản mệnh kiếm dư hồn vô luận lấy tu hành giả thế giới là bất luận cái cái gì tu hành đạo lý đến suy đoán như vậy một đoạn tinh kiếm uy lực tự nhiên cùng chính thức bản mệnh kiếm không bằng cùng nhỏ nhẹ nhưng mà vào lúc này tề tư nhân trong nhận thức cái này cắt ra tinh kiếm nhưng thật giống như bị rót vào cái gì mới đ ộ vợt tại cảm giác của hắn trong đã cường đại đến cực điểm đồng dạng rõ ràng chính là một kiếm này kiếm ý chưa từng có từ trước đến nay không hề xem chi ý nói cách khác triệu diệu đem thắng bại đều chút xuống trong một kiếm này nàng thầm nghĩ ra một kiếm này một kiếm liền xác định thắng bại những thứ này suy nghĩ tại tề tư nhân trong đầu hiện lên thời gian chỉ tương đương với ngọn đèn dầu nhảy lên một sát na kia ánh lửa quá mức trói mắt hắn như trước không cách nào mở to mắt nhưng mà hắn vẫn đứng tại chỗ một bước đã lui chỉ có giống như hắn loại này cấp bậc tông sư mới chính thức minh bạch cùng triệu kiếm lô loại này vừa ra kiếm liền chỉ có tiến không có lui vong mệnh kiếm chiến đấu vừa lui khí thế liền tiết ra liền không có khả năng còn có cầu thắng cơ hội tay của hắn rất tự nhiên rơi vào keo bên cạnh cái hông của hắn cũng treo rất nhiều linh q u ố t pháp khí hắn cầm chặt chính là một đoạn rất dài ánh sáng xương đùi chế tác pháp khí căn này xương đùi đến từ chính sớm đã diệt sạch một loại lớn cầm gió bằng loại này lớn cầm là triệu hoán c ử u thiên gió mạnh thủy tổ thế gian rất nhiều tu hành giả vận dụng do thuật pháp môn liền đến từ chính đối với lực lượng của nó nghiên cứu cùng c ả n g nộ căn này xương đùi đồng dạng chẳng qua là một đoạn nhỏ nhưng mà cũng chừng ba thước đến dài làm lúc tay của hắn cầm chặt kiện pháp khí này thời điểm hắn trong khí hải chân nguyên kể cả tích góp đã lâu vô số năm cũng không có đụng tới một chút khí tức cũng điên c u ồ n g phương ra rót vào kiện pháp khí này trong kiện pháp khí này bên trong lập tức tạo ra vô số đạo hơi nhỏ màu xanh luồng khí xoáy tề tư nhân nắm căn này xương đùi hướng phía triệu diệu kiếm trong tay đâm tới càng thêm chuẩn xác mà nói là bộ tới căn này ánh sáng sương đùi tại trong tay của hắn liền biến thành một đạo vỏ kiếm đeo trên trên thân kiếm chương bảy trăm bảy mươi dưỡng thi l ử a đỏ tinh kiếm đâm vào căn này ánh sáng sương đùi bên trong lập tức vang lên vô số bạo âm kinh khủng chấn động lực lượng nhanh chóng truyền lại đến hai người thân thể không có chút do dự nào triệu diệu bỏ kiếm nang buông trong tinh kiếm hay dùng thân thể của mình hướng phía tề tư nhân trong ngực đụng tới đây là một loại càng thêm ngọc nát đá tan khí thế cho nên hắn tuy rằng bỏ kiếm nhưng mà kiếm y căn bản không có bất luận cái gì yếu bớt thế tư nhân một tiếng trầm thấp giống to hắn dùng liền nhau hai kiện truyền thuyết cấp truyền thừa pháp khí đều muốn vây khôn khóa lại triệu diệu kiếm ý nhưng mà cái này danh vang rền thiên hạ triệu tứ tiên sinh vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ tại hắn trầm thấp tiếng giống thảm trong hắn đối địch lúc cực ít lui về phía sau hắn thân ảnh điên cuồng lui về sau đi trước người của hắn xuất hiện liên tiếp màu đen hình ảnh dấu vết tại nhanh chóng khi lui về phía sau tay trái của hắn mang qua tô tần thân thể tô tần giống như là một đoàn không hề sức nặng không khí giống nhau bị hắn kéo theo cùng hắn cùng một chỗ lui ra phía sau hắn trước người cái kia từng đạo màu đen hình ảnh dấu vết cũng không phải là hoàn toàn hư ảnh mang theo một loại khó nói lên lời âm lãnh cùng độ dính từng đoàn từng đoàn màu đỏ thám hỏa diễm cùng khói xanh không ngừng phía trước tiến triệu rượu quanh người nổ bùn g nhưng mà nàng cùng tề tư nhân giữa rồi lại thủy chung khoảng cách lấy một trượng khoảng cách một trượng khoảng cách đối với tu hành giả mà nói đã là cực hạn trong cực hạn t ế tư nhân nhìn xem triệu rượu thiêu đốt hai cái đồng tử hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể suy kiệt cùng không thể tiếp tục được nữa hắn rốt cuộc không do dự nữa đem khí hải ngọc cùng ở chỗ sâu trong một đoàn t ĩ n h mịch khí tức làm thất tình hắn đưa tay ra đệ xuống sông lên thân cận trước người triệu rượu c á i chán triệu rượu bên ngoài cơ thể trải rộng qua muôn ngàn thử thách chân hỏa lúc này nàng mình chính là kiếm thân thể nàng bất kỳ một cái nào bộ vị đều là mũi kiếm vô luận tề tư nhân tay rơi vào trên người nàng bất luận cái gì một chỗ đều cùng rơi vào trên kiếm phong không có khác biệt dựa theo lẽ thường mặc dù là nguyên vũ lúc này tay đẻ rơi vào chán của nàng tại dưới trong tích tắc tay của hắn cũng sẽ bị chấn thành mảnh vỡ tiếp theo thiêu đốt vì là cho t à n song khi tề tư nhân tay rơi vào triệu rượu cái chán hai người thân thể toàn thân chấn động hắn cánh tay này bên trong nhưng là cả cái gì nước xương thanh âm đều không có vang lên đây là khó có thể tưởng tượng sự tình triệu diệu cũng là lâm vào vô tận trong lúc khiếp sợ nàng khiếp sợ hơi ngửa đầu nhìn xem này tựa như đ è xuống một gã bướng b ỉ n h tiểu hài từ cánh tay lần đầu tiên trong nháy mắt rơi vào nàng đồng tử hình ảnh chính là có vô số hắc khí từ tề tư nhân ra thịt trong tại lộ ra tiếp theo hắn trên cánh tay cọng lông bắt đầu lấy kinh khủng tốc độ sinh trưởng đồng thời biến hóa còn có hắn cánh tay này ra thịt huyết đ h ụ c thậm chí cốt cách tại nháy mắt sau đó cánh tay này đã triệt để thay đổi trở nên cùng tề tư nhân thân thể giống nhau khổng lồ che kín vô số lân phiến giống như màu đen điểm lẩm thấm móng tay sắc nhọn đến giống như trôi trôi phi kiếm mấu chốt nhất chính là cánh tay này bên trong đều t ạ i ra một loại kinh khủng tiếng gào thét cánh tay này đã hoàn toàn không là một gã tu hành giả cánh tay mà là biến thành nào đó yêu thú cánh tay triệu diệu cảm nhận được một loại nồng đậm t ử khí dưỡng thi thuật nàng rốt cuộc phản ứng tới đây kêu lên tiếng đến tề tư nhân không có cho bất luận cái gì đáp lại lúc này hắn trên mặt xuất hiện một loại ý vị sâu xa biểu lộ tại kế tiếp trong nháy mắt hắn cánh tay này cũng không chịu nổi triệu rượu một kiếm này lực lượng từ trong trong ở chỗ sâu trong ầm ầm nổ bể thành vô số mảnh vỡ nhưng mà trong c h i p n h o n n này lực đánh vào cũng đẩy đến triệu rượu thân thể hướng sau ngược lại đụng chắm trượng một tiếng trống vang lên đụng vào phía sau loạn phần mộ bên trong kích khởi vô số đạo b ù i sóng tề tư nhân một cái cánh tay biến mất tựa như hòa tan tại trong đêm tối tiếp theo hắn và tô tần thân thể cũng ở đây trong bóng đêm nhanh chóng trở thành nhạt biến mất chẳng qua là quá ngán gấp rút thời gian b ù i sóng vẫn còn hướng bầu trời bắn tung tóe triệu diệu thân ảnh đã từ b ù i sóng trong xuyên ra bộ dáng của nàng có chút chật vật trên người đều là bụi dấu vết liền trên người quần áo đều nổ mấy lô lớn nhưng là mặt mũi của nàng cực kỳ nghiêm túc cả người vẫn còn lóng lánh một loại giường dự kiếm quang lại để cho bất luận kẻ nào chứng kiến đều sẽ không cảm thấy buồn cười cảm giác của nàng trong đã đã mất đi t ề tư nhân tung tích một trận chiến này nàng cuối cùng không có có thể đem t ề tư nhân lưu lại nhưng trong lòng của nàng không có bất kỳ hệ vải chi ý ngược lại chẳng qua là đối với tề tư nhân thủ đoạn có chút khâm phục đại tề vương triều có chút tông môn có thể dưỡng ra một loại thi thú đây là dùng âm khí cưỡng ép cải biến một chút yêu thú thi thể thủ đoạn khiến cái này lúc đầu vốn đã không có sinh mệnh yêu thú biến thành một loại đặc biệt cái xác không hồn bởi vì không có sợ hãi hơn nữa bản thân chính là tử vật trừ phi trong cơ thể mấu chốt tinh hoạch bị đánh nát nếu không những thứ này thi thú sẽ không đánh mất năng lực chiến đấu so với chúng nó khi còn sống còn muốn đáng sợ chúng nó trong cơ thể tinh h ạ c h chính là không ngừng cuốn hút âm khí pháp trận theo thời gian trôi qua lực lượng của bọn nó cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn thậm chí gặp dẫn tiến thêm một bước b i ế n lớn dị nhưng mà tại tu hành giới trong lịch sử vẫn chưa từng có nghe nói qua có bất kỳ một gã tu luyện âm khí quyết pháp tu hành giả dám nạp loại này thi thu nhập vào cơ thể dùng bản thân nguyên khí để nuôi dưỡng tựa như đào tạo lấy một loại khác loại bản bệnh vật cái này vốn là một loại tiên phong một loại hành tẩu tại bên bờ sinh tử khiêu chiến bởi vì nếu là xuất hiện nào đó dị biến áp chế không nổi cái này loại thi thú liền chỉ sợ gặp thôn vệ tu hành giả bản thân có thể lợi dụng tu hành giới truyền thừa mạnh mẽ đại công pháp trở thành lợi hại tu hành giả còn không đủ để lại để cho triệu diệu cảm thấy kính nghệ nhưng tể tư nhân như vậy tiên phong rồi lại là chân chính làm cho nàng sinh ra kinh ý mặc dù nàng còn có tái chiến lực lượng mặc dù tể tư nhân cuối cùng chẳng qua là bỏ chạy nhưng vừa rồi một trận chiến này nhưng là nàng lúc trước tại trên vị hà mất đi bản bệnh kiếm sau đó sau cùng tinh khí thần sung mãn đánh một trận như vậy vẫn không cách nào đem t ề tư nhân lưu lại tại chính nàng xem ra một trận chiến này liền coi như là nàng thất bại t ề tư nhân thân thể từ không trung rơi xuống dưới thân thể hắn phương hướng là một chỗ sân cốc cái này xa rời khoảng cách sở đều không đủ hơn mười dặm chưa hẳn có thể tránh được tất cả tu hành giả truy tung nhưng mà thân thể của hắn đã đến cực hạn trong người dự trữ nuôi dưỡng thi thú hắn chọn dùng trong nguy hiểm lại coi như là ổn thỏa nhất thủ đoạn lại để cho gửi lớn tại hắn khí hải chỗ sâu thi thú thủy trung ngủ say tại trạng thái ngủ say không ngừng từ nhưng hấp thụ hắn nguyên khí chậm rãi dị biến cùng triệu diệu đối địch cũng hoàn toàn phù hợp hắn tưởng tượng hắn đem cái này thi thú sống lại trong n g á y mắt liền đem thi thú cho rằng tấm thuẫn bình thường đi cứng răn chống đỡ kiếm của đối phương ý nghĩ như vậy đã có thể ngăn ở một kiếm của đối phương lại có thể tá đối phương kiếm ý giết chết thi thú mà không đến mức tại chính mình chân nguyên kiệt quệ thời điểm gặp cắn trả nhưng mà triệu kiếm lô chân h ỏ a đối với âm thần quỷ vật khắc chế như trước da tưởng tượng của hắn làm lúc kiếm ý xé nát thi thú đồng thời Như trước có chân hỏa xâm nhập trong cơ thể của hắn, hơn nữa thi thú bản thân một chút nghiền nát nguyên hỏa thể thi thú chút trước một có cơ của từ từ xâm uy hiếp lớn nhất như trước đến từ ba sơn kiếm chàng những người này những cái kia sở đô cao thủ coi như là phát hiện ra tung tích của hắn chỉ sợ cũng không có dung khí lập tức tiến vào cái này bình thường sơn cốc tìm đến hắn quyết đấu vì vậy hắn rất nhanh tại đáy cốc loạn trong đùi cây bàn ngồi xuống bắt đầu đ i ề u tức sơn cốc này dày đặc lá khô trong ẩn chứa m ù i vị có một tia mắt thường có thể thấy được nguyên khí tại hắn hành công phía dưới giống như là một mảnh dài hẹp màu đen con rắn nhỏ từ lá khô trong chui r a r ũ t mánh vào thân thể của hắn lòng của hắn hơi xác định nhưng mà cũng liền tại hơn mười cái hô hấp sau đó hắn cảm nhận được một loại không hiểu âm vũ khí tức lặng y ê n theo những thứ này nguyên khí trào vào thân thể của hắn giống như là một cái vô hình quỷ tay nắm chặt trái tim của hắn hô hấp của hắn đột nhiên ngừng cảm giác của hắn hướng về thân thể bên trái trong lòng đều là không thể nào tin được thân thể của hắn bên trái chính là bị hắn tùy ý vứt bỏ tại đó tô tần chương bảy trăm bảy mươi mốt tư t h ệ khí hải bị phong ấn liền không cách nào vận dụng bất luận cái gì chân nguyên đây là tu hành giới trong lẽ thường húng chi hắn là tề tư nhân đại tề vương triều tất cả tu hành âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả bên trong tiến anh sau đó đệ nhất nhân âm thần quỷ vật công pháp bản thân liền dùng quỷ dị làm chủ các loại bất khả tư nghị thủ đoạn hắn phong ấn khí h ả i thủ đoạn tự nhiên càng là đặc biệt mấu chốt nhất chính là hắn từ lúc thất cảnh trên đường đi ra r ấ t khoảng cách xa chân nguyên cường đại như thế nào tô tần loại này đẳng cấp tu hành giả có khả năng bằng được sau khi hắn mở to mắt chứng kiến tô tần sau lưng nổi lên ánh sáng màu đỏ cùng với tô tần trong mắt yêu dị mà phấn khởi thần thái hắn liền biết mình trong lúc vô tình phạm vào một cái đáng sợ sai lầm tô tần thân thể kịch liệt run r à y lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào tề tư nhân giống như là nhìn xem trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn ít ỏi đạo huyết tuyến giống như là trần chùi bên ngoài mạch máu từ lồng ngực của hắn đâm ra giờ phút này mặt khác một mặt đã kết nối tại tề tư nhân trên người tại tề tư nhân trong ánh mắt lúc này tô tần còn là yếu như vậy nhỏ thậm chí lộ ra có chút thật đáng thương hại một cái hậu bối nhưng mà tại cảm giác của hắn trong tô tần thân thể đã biến thành một cái thật lớn vòng xoáy cực lớn trong nước xoáy toàn bộ đều là tuyến sợi cong đỏ như máu những thứ này tuyến sợi cong đỏ như máu hội tụ thành một đoàn vu thần hư ảnh t ế tư nhân trong thân thể không có một chỗ không có ở đây bản năng muốn tránh thoát cùng tô tần liên hệ nhưng mà một loại triệt để mọi mệnh cùng thật sâu cảm giác vô lực cũng đã tràn ngập thân thể của hắn cũng không phải là chẳng qua là thương thế của hắn quá nặng hơn nữa tại toàn lực chữa thương thời điểm bị đối phương ám toán quan hệ là tối trọng yếu nhất là hắn chân nguyên ở đằng kia chút ít màu đỏ như máu tuyến sợi cong tràn ngập nguyên khí ở bên trong nhanh chóng t ă n g d ã theo chân nguyên cùng một chỗ bị rút dẫn qua đấy còn có hắn lúc này trong cơ thể khí huyết tổn thương càng thêm tổn thương kết quả sau cùng chính là triệt để sụp đổ n g ư ờ i quả nhiên nắm giữ mười hai vu thần trên công pháp tề tư nhân nhìn xem tô thần hưng ơ phấn mà khát khao hai mắt thở dài một tiếng hắn tự thật không ngờ bản thân sẽ có kết cục như vậy tại hắn tưởng tượng tất cả kết cục trong mặc dù không phải là chết ở bà sơn kiếm chàng những cái tia cực hạn cường giả dưới thân kiếm cũng chết đang cùng nguyên vũ trịnh tụ trong tranh đấu nhưng hắn lúc này trong đôi mắt ngoại trừ một tia bi ai bên ngoài rồi lại không có bao nhiêu không cam l ò n g bởi vì hắn minh bạch mình không phải là đã thua bởi tô tần mà là đã thua bởi mười hai vu thần trên cái này bất khả tư nghị công pháp người lạ khí huyết cùng chuyển hóa nhiều năm âm khí cự tuyệt không giống nhau ngũ khí đối với sông lên sẽ khiến trong cơ thể bệnh biến đối với tu hành bất lợi hắn nhìn lấy không có bất kỳ đáp lại chẳng qua là điên cuồng rút dẫn trong cơ thể mình chân nguyên và khí huyết tô tần lại nói cái này một câu hắn thực sự không phải là muốn đe dọa tô tần bởi vì này mặc dù là cái rất đạo lý đơn giản mặc dù là tại âm thần quỷ vật công pháp cường thịnh nhất niên đại đạo lý này đã bị nhiều lần xác minh đơn giản nhất ví dụ giống như là một người trong thân thể cắm vào người khác nội tạng mới bắt đầu hết thể như thường nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện bản chất tính bài xích nội tạng hoại tử giống nhau tu hành giả nguyên khí mang theo bản thân lạc ấn chỉ có làm lúc tu hành giả biến thành tử vật sau đó rất nhiều năm những thứ này nguyên khí trải qua tự nhiên chuyển hóa bị thiên địa làm cho cải biến trong đó có chút bộ phận mới có thể biến thành có thể bị thu nạp cùng lợi dụng âm khí nhưng mà lúc này chỉ là nhìn xem tô tần điên ý nghĩ là hắn biết tô tê n tuyệt đối sẽ không dừng tay hắn lúc này nói những lời này chẳng qua là đứng ở một gã tiền bối góc độ từ nơi này tu hành phương pháp bản thân cho đánh giá chẳng biết tại sao lúc này tô tần có lẽ là bởi vì nguyên khí tương thông quan hệ hắn rất có thể hiểu được lúc này tề tư nhân tâm cảnh nhưng hắn như trước không có trả lời bởi vì triệu diệu xuất hiện ở cái kia mảnh mộ địa hoàn toàn không phải là xuất từ sắp xếp của hắn nhưng mà chính là triệu diệu cùng tề tư nhân trận chiến ấy tề tư nhân gặp trọng thương triệu diệu chân hỏa nguyên khí lại để cho trong cơ thể hắn chân nguyên cũng xuất hiện một tia bưng lỏng hơn nữa vu thần công pháp bản thân mới xuất hiện như vậy triệt để chuyển bại thành thắng cơ hội hắn lúc trước rất rõ ràng cự tuyệt tề tư nhân sau đó kết quả của mình bản thân gặp biến thành linh hồn thủy chung không cách nào giải thoát bị nhốt tại tử vật trong thân thể hơn nữa vĩnh v i ê n gặp nô dịch cho đến hình thần câu diện mà bây giờ bản thân chẳng những có thể còn sống sót còn có thể luyện hóa mất tề tư nhân cường giả như vậy nguyên khí và khí huyết như vậy chuyển bại thành thắng cơ hội tại hắn xem ra chính là giống như thiên ý đây là vận mạng cơ hội hắn tuyệt đối không thể lãng phí vì vậy một mực đợi đến lúc hắn cảm giác đến tề tư nhân trong cơ thể khí huyết bắt đầu k h ô kiệt sinh cơ bắt đầu tiêu tán biến thành tự ý hắn mới khuôn mặt có chút vặn vẹo n ở nụ cười bắt đầu nói chuyện hắn nhìn suy nghĩ đồng tử chậm rãi trở nên l ờ mở tề tư nhân đáp lại nói gặp hao tổn thọ nguyên nhưng mà người cả đời này có hay không đặc s ắ c không tại ở sống lâu ngắn mà tại tại có thể đứng ở cái dạng gì vị trí t ề tư nhân đột nhiên cũng n ở nụ cười thân thể của hắn tại trở nên lạnh sắp rơi vào vĩnh hằng tử vong nhưng mà hắn tại vừa rồi cũng đã suy nghĩ minh bạch một ít chuyện nghĩ tới một chút thú vị khả năng nếu như kết quả như vậy thật là thiên ý vậy hắn quyết định thành toàn như vậy thiên ý công pháp đầu là căn cơ nhưng đối với địch vẫn cần phải có thủ đoạn hắn cười nhìn xem tô tần bình tĩnh nói đối với tu luyện âm thần quỷ vật mà nói ngươi lúc trước chống giống thiếu giảm rất nhiều cần phải trải qua kinh lịch trải nghiệm sẽ ảnh hưởng ngươi trở thành sau này chính thức cừng giả rất nhiều đại tề vương triều tông sư là có tất cả thủ đoạn nhưng mà thiếu khuyết mười hai vu thần công pháp như vậy căn cơ hiện tại ngươi không ngại muốn một cái nếu như ngươi vu thần công pháp tăng thêm ta kiến thức hết thệ thủ đoạn sẽ là hạng gì kết quả đây là một loại khó tả ăn ý tô tần trong nháy mắt đã minh bạch tề tư nhân ý tứ ánh mắt của hắn lại lần nữa sáng lên ta cả đời này đều tại đối mặt đại tần vương triều tu hành giả h uy hiếp từ ta tu hành bắt đầu sư tôn d ạ y bảo ta đấy chính là tu hành vì đại tề vương triều vì chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn mà tất cả kẻ thù bên ngoài trong cường đại nhất tự nhiên là đại tần vương triều tề tư nhân bình tĩnh nói tiếp chẳng qua là tu hành càng đến chỗ cao thầm lại càng là phát hiện chiến thắng đại tần vương triều những người kia không có khả năng cuối cùng chẳng qua là mệt mỏi hết sức ứng phó nghĩ đến chẳng qua là không tại chính mình sinh thời chứng kiến đại tề cũng cùng cái này sở giống nhau diệt vong dừng một chút sau đó tề tư nhân ánh mắt đã nhìn không thấy rồi nhưng mà hắn như trước bình thản nói bây giờ nghĩ lại trước ngươi đề nghị nhưng là không tệ có lẽ ta và ngươi có thể xây dựng một cái so với đại tần vương triều càng cường đại hơn vương triều tô tần trầm m ặ t lại nhưng như vậy trầm mặc chẳng qua là duy trì mấy cái thời gian hô hấp bởi vì hắn biết rõ tề tư tính mạng con người đã đến cuối cùng phần cuối hắn rất nghiêm túc phản hỏi một câu ngươi không sợ ta ngược lại diệt tề sao trước khi chết ý tưởng thật sự sẽ cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng có lẽ lúc này mới có thể bông ra câu thúc tâm cảnh cũng sẽ càng cao hơn xa bất kể là tề diệt hoặc là tần diệt nếu là ngươi có thể cuối cùng chiến thắng thắng lợi liền như cũng là tu luyện cái này âm thần quỷ vật công pháp tu h à n h giả xây dựng lại chính là ngày xưa chúng ta tên k i a tổ sư vinh quang cái này kỳ thật chính là bất luận cái gì một gã tu luyện âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả truy cầu tề tư nhân thanh âm thắp xuống cuối cùng hắn cầm bản thân trước người treo một cái sợi dây chuyền đã dùng hết cuối cùng khí lực đưa cho trước người tô thần tô thần lại lần nữa trầm m ặ t lại hắn nhìn lấy chết đi tề tư nhân đem cái kêu màu đen xương mảnh giữ lòng bàn tay hắn cảm giác đến nơi này mảnh xương mảnh trên biên soạn có khắc vô số rậm rạp văn tự nếu quả thật có cái gọi là trên trời có linh thiêng vậy liền chúc phúc ta đi hắn đối với tể tư nhân gì thể gật đầu làm lễ thời gian dần qua nói ra nếu ta thành công ta sẽ cho ngươi cũng tên lưu truyền thiên cổ chương bảy trăm bảy mươi hai hỏi lại có ít người truy cầu là phú quý cùng ăn nhàn nhưng mà người càng là đi đến chỗ cao lại càng là muốn có thể nắm chắc vận mệnh của mình bởi vì hắn sẽ phát hiện làm lúc bản thân không cách nào chính thức nắm giữ vận mệnh của mình dưới mắt phú quý cùng ăn nhàn sẽ tùy thời mất đi một gã trường lăng trong thành phú thương chỉ sợ chỉ cần một vị đại nhân nào đó vật một cái tâm ý sẽ trở nên không s u dính túi tô tần nhìn xem tề tư nhân di thể cảm giác mình so với tề tư nhân mạnh một điểm là mình chỉ biết vì chính mình mà sống quận giao đông vĩnh phúc huyện một trận vô cùng thê thảm chiến đấu đã kết thúc sở đại quân tàn quân cùng nam tuyền trư quận quân đội cùng với sở vương triều lãnh thổ quốc gia trong chạy tới các lộ viện quân tiêu diệt quận giao đông trịnh thị môn phiệt quân đội chủ lực đã trải qua dài rằng giặc buôn ba sở quân tàn quân rốt cuộc có thể tạm thời dừng bước lại đạt được đầy đủ thở dốc thời gian một ga sở quân lão quân tại nhặt lên chết trận đồng bạn trường kiếm chi sau đó xoay người nhìn lại sở phương hướng liếc liền cái nhìn này hắn liền t é xuống không còn có bỏ lên hình ảnh như vậy tại đây chiến đấu đã chấm dứt trên chiến trường không chỉ một chỗ rất nhiều người đều tại chiến đấu sau khi chấm dứt đột nhiên ngã xuống đất không nổi nhưng đều mặt hướng quê hương phương hướng bọn hắn đã quá mức mệ t nhọc thân thể đã sớm vượt qua cực hạ làm lúc rốt cuộc đến yên ổn địa phương hoàn thành bảo vệ mình bên người đồng bạn sứ mạng sau đó bọn hắn một hơi thư giãn cũng rốt cuộc không có biện pháp ủng hộ trong thành kho lúa đốt đại hỏa tại chiến đấu giai đoạn sau cùng biết do đã không cách nào chiến thắng trịnh thị môn phiệt quân đội đem lương thảo đốt quách cho rồi chẳng qua là chiến đấu mới vừa vặn chấm dứt một canh giờ cũng đã có đội tàu đỗ tại vĩnh phúc bến cảng đại lượng lương thảo vận chuyển lên bờ một chút sở quân tướng lãnh khiếp sợ không nói gì bọn hắn biết rõ những thứ này lương thảo thực sự không phải là ra từ bọn hắn sắp xếp của mình là cùng cái nào đó cùng ba sơn kiếm chàng có quan hệ nhân vật thần bí có quan hệ nhưng mà những thứ này lương thảo đều đến từ chính sở là ai có năng lực tại sở cảnh nội sớm chuẩn bị cho tốt nhiều như vậy số lượng lương thảo lấy tốc độ nhanh như vậy tiễn đưa đến nơi đây là hạ người gì có thể làm cho quan trung những cái kia cự phú yên tâm đem tiền tài đặt vào trong tay của hắn làm lúc những cái kia sở đem đang suy tư có quan hệ vấn đề lương thảo lúc lệ hầu chính đang suy tư vấn đề này hắn đang tại thừa lúc xe ngựa tiến vào trọng vân trấn trọng vân trấn là đại tần vương triều t r o n g có thể đến được trên đầu ngón tay cổ trấn ở vào tần sở biên giới vu sơn một bên rõ ràng thập phần tới gần chiến trường nhưng mà lại bởi vì con đường quá mức khó đi không có thể trở thành quân đội thông qua địa phương rồi lại tránh được trong lịch sử xuất hiện ở cái này mang tất cả chiến hỏa trọng vân chấn trở thành thương đội căn cứ một trong rồi lại cũng là bởi vì con đường khó đi con đường khó đi núi trong vùng cũng có rất nhiều thợ săn dân chăn nuôi những thứ này khu nhân khẩu thưa tớt nhưng lại có phong phú sản xuất một chút bên ngoài bình thường hàng như mễ lương lá trả những vật này chỉ cần thông qua nhân lực vận chuyển đến những thứ này khu có thể đạt được phong phú hồi báo có thể đổi lấy giá trị kinh người g a lông linh dược những vật này con đường khó đi chỉ có thể dựa vào cước lực hoặc là la ngựa hành tẩu thời gian rất dài nhất định phải chuẩn bị đại lượng cấp dưỡng phải có rất nhiều như vậy bằng ngựa thổ thương đội vãng lai xuyên thẳng qua tại rất nhiều năm trước trọng vân chấn thì cứ như vậy trở nên náo nhiệt lên nhưng mà trọng vân chấn xung quanh như trước căn cối những thứ này thương đội lui tới vận chuyển bình thường vật tư hấp dẫn không được triều đình chú ý húng chi tuy rằng có thể thu hoạch gấp trăm lần trở lên lợi nhuận nhưng mà để mà trao đổi số lượng lúc đầu vốn cũng không nhiều cũng không đáng đến triều đ ỉ n h đi làm nhiều suy tính quan trung hạch o tâm khu vực khoảng cách cái này trọng vân c h â n vốn là xa xôi mặc cho người nào cũng sẽ không đem quan trung tài phú cùng như vậy chỗ thật xa liên hệ cùng một chỗ nhưng mà người nào sẽ nghĩ tới thay những thứ này quan trung hảo phú quản lý lấy đại bộ phận tài phú nhân vật thần bí quan tam công tử dĩ nhiên cũng làm sống ở loại địa phương này tài phú thường thường tốt đẹp rượu khu nhà cấp cao mỹ nữ xa hoa lãng phí sinh hoạt liên hệ cùng một chỗ nhưng mà loại địa phương này ngoại trừ những cái kia đoàn ngựa thổ lưu lại không văn minh bên ngoài còn có cái gì nơi này có cái gì đáng giá ngươi lâu dài ở lại này cho nên khi xe ngựa đứng ở một gian bình thường nhà sản trước lệ hầu từ trong xe ngựa đi ra đi vào gian phòng này nhà sản trong nhìn lên trước mặt hai người lúc hắn ngay từ đầu liền nhịn không được trực tiếp hỏi một câu nói như vậy trước mặt hắn là một người trung niên nam tử cùng một gã lao bục trung niên nam tử trạng thái khí điềm tĩnh đang tại pha trà s ắ c trong bầu nấu chính là màu đen trà nước trà màu sắc rất sâu nhưng lại có loại đặc biệt hương thơm ngươi biết ta là ai nhìn xem lệ hầu người này tuyệt đối khách không ngợi mà đến người này trung niên nam tử rồi lại không có bao nhiêu giật mình thân sắc chẳng qua là mỉm cười phản hỏi một câu ta không phải hỏi ngươi ta là hỏi hắn lệ hầu nhưng là cũng n ở nụ cười ánh mắt của hắn rơi vào trung niên phía sau nam tử lao buộc trên người, người này g ư ờ i n lao buộc ăn mặc đập vào miếng vá xưa cũ bảo cái này xưa cũ bảo đã tẩy đến xanh nhạn nhìn không ra màu sắc vốn có trước đây lúc trước hắn một mực cụp xuống thấp đầu thủy trung khiêm nhường bộ dạng một mực đợi đến lúc lệ hầu nói ra những lời này hắn mới ngẩng đầu lên làm sao ngươi biết là ta người này lao buộc cũng phản hỏi một câu hắn tướng mạo rất bình thường hơn nữa thực sự như đã trải qua rất nhiều gian nan vất vả trải qua gian khổ sinh hoạt không có bất kỳ sống an nhàn sung sướng dấu vết chính thức hổ coi như là dùng lộ r a suy yếu nhất tư thế nằm cũng có thể lão à m c buộc đã trầm mặc một lát sau đó nhìn lệ hầu nói ra chỉ có có chính mình cũng là loại này người chỉ có xem qua rất nhiều người như vậy người mới có thể liếc nhận ra bất đồng ngươi là đại tần vị nào vương hầu lệ hầu cái này nhưng có chút ngoài ý m u ố n hơi kinh ngạc nói đại tần liền như vậy mấy vị vương hầu ngươi đã, đã đoán ra ta là trong đó một vị chẳng lẽ còn phán đoạn không ra xuất thân lão buộc cười cười có chút cảm thắn nói Ta thế tình không hỏi thế sự nhiều nhưng năm, ngoại giới sự sự lúc à mà là là biết bắt biết biết bục biến nhiều nhiên liệt đối với ngoại giới sự hiểu biết không nhiều、lắm. cái thiêu phải mắt tình tổng nên biết mình thân tâm tử. Lão thần tình như trước mắt ta thể tâm tử, thể tâm tử. rõ đấy đống đầu, đón đầu, không không không không hầu ánh mình phận, như hóa, hầu ánh công tử, cũng có thể không phải là quan tam công công lăng nên quan nên quan cũng quan lắm. Lệ lệ lắm, Lao lệ lắc l ác có có có sự này ngồi ở hắn trước người pha trà trung niên nam tử đã đứng yên đứng lên ngược lại đứng ở cái này tên phía sau l ã o nhân cái này vị l ã o nhân ngồi xuống lệ hầu liền cũng đối diện với hắn ngồi xuống ta không biết do ý tứ của những lời này tiếp nhận lão buộc bưng trà đến chén lệ hầu hỏi ta chỉ là một cái qua tay người ta bản thân nắm giữ không được bất luận cái gì đồ vật chỉ cần những cái kia ủy thác người nguyện ý bọn hắn tùy thời có thể đổi bất luận kẻ nào làm quan tam công tử lão nhân hơi hơi cười cười nói ngươi có lẽ minh bạch bất kỳ tiền gì tệ hoặc là ngân phiếu kỳ thật đều là không có bất kỳ giá trị ký hiệu lệ hầu nhữu mày lão nhân nhìn xem hắn tiếp theo bình thản nói đại tần tài phú đều ở quan trung nhiều hào tay vì vậy quan trung nhiều hào liền không thể ngược lại người có lẽ minh bạch mặc dù đưa bọn chúng bây giờ có được tiền tài vơ vét không còn gì nhưng nếu là bọn họ toàn bộ cũng không nhận thức hiện tại lưu thông tiền kia vương triều tiền liền cũng đã mất đi bất luận cái gì giá trị tại phiên chợ trong chỉ sợ không đổi được bất luận cái gì đồ vật người nói rất có lý hoàn toàn chính xác tồn tại tại loại khả năng này lệ hầu cũng bình thản nhìn xem hắn nói ra nhưng mấu chốt ở chỗ Sẽ không tất chương ả mọi n ờ i c c chỉ cần nát đá tan quyết tâm, g bảy trăm bảy mươi ba chiến quân quả thật thiên hạ rất nhiều thứ tại các ngươi những thứ này người làm ăn trong ánh mắt đều là giao dịch lệ hầu nhữ mày lại n h ạ t nói nhưng mà các ngươi nghĩ tới các ngươi cùng chúng ta bản chất khác biệt sao lão có người nói mời chỉ giáo lệ hầu nói ta và các ngươi ở giữa bản chất khác biệt là thân phận của ta cùng địa vị đến từ chính quân công đến từ chính ta vì cái này vương triều bỏ ra bao nhiêu vì vậy mặc dù đồng dạng có được lực lượng cường đại nhưng lực lượng của ta rồi lại đại biểu cho vương triều ý chí mặc dù các ngươi chiến thắng ta cũng không dung tha tại cái này vương triều căn bản không có ý nghĩa gì nghe hắn tự tin mà ẩn hàm uy hiếp lời nói Cái c này nhân vị lao ả một khái nợ nụ cười, lại phản hỏi cười, lại nợ nụ m cơn â u nếu này là cái v ư gió t r ề triều. u quy không không theo như tổ tông quy củ làm việc, không tha cho chúng ta, chúng ta đây cần gì phải tông cần vương triều. Một cơn gì g tổ ta, ta Một đây đây cụ việc, làm lại i ở lạnh tại đây lúc giữa nhà sàn trong dâng lên nóng hổi nước trà đột nhiên dọc theo chén xuôi theo không ngừng rung động nhanh chóng trở nên lạnh lệ hầu thần tình cũng trở nên cực độ r ấ t lạnh hắn biết rõ đối phương dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói hoàn toàn chính xác hẳn là đã có nào đó chuẩn bị mà không phải thuần túy mở miệng đe dọa ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi một câu nói như vậy toàn bộ quan t r u n g sẽ có bao nhiêu người chết đi hắn nhìn lấy cái này vị lão nhân vô cùng lạnh như băng mà hỏi có ít người không phải muốn rời đi là có thể đi được gốc cây g i ả chuyển địa phương là ngay cả gốc dễ đều nát mất đấy lão nhân thần sắc như trước không có quá biến hóa lớn chẳng qua là như trước một bộ cùng khách nhân nói chuyện phiếm giống như n g ự a khí ngươi nói rất có lý nhưng mà đồng dạng bàn tay đến quá dài dễ dàng bị chém nước làm lúc trường lăng tu hành địa đều thụ quản hạt điều khiển bắt đầu chúng ta những thứ này người làm ăn liền biết do đến phiên chúng ta là chuyện sớm hay m u ộ n nếu như đem tranh thủ một chút ích lợi của mình cũng trở thành là sinh ý mà nói cái kia lệ hầu ngươi chính là đầy đủ sức nặng thẻ đánh bạc lệ hầu chậm rãi để chén trà xuống nếu như không cách nào trò chuyện với nhau liền không có bàn lại cần phải nhưng hắn đối với có một số việc như trước cảm thấy h i ế u kỳ lần nữa lập lại một lần bản thân lúc mới tới vấn đề chư hảo quan t r u n g cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt cho ngươi có được cực lớn tài phú tuy nhiên cũng cam tâm ngừng lưu lại ở loại địa phương này vật đuổi sao rời nhưng mà rất nhiều nhớ lại còn tại trên đời phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chỗ rất nhiều có thể làm cho người nhìn vật nhớ người chỗ cũng rất ít lão nhân nhìn xem lệ hầu chăm chú mà cảm k h á i nói ta và ngươi như vậy niên k ỳ lúc cũng muốn đi xa nhất địa phương nhìn xem nhưng các loại tiếp qua chút ít năm rồi lại là ưa thích lưu lại ở đằng kia chút ít có thể làm cho ngươi muốn đến đẹp sự t ì n h tốt địa phương có thể làm cho ta ngừng ở tại chỗ này tự nhiên là bởi vì nơi này từng có để cho ta chính thức gỡ thích người trên đời này không có bất kỳ giống nhau t à i phú có thể so với người còn trọng yếu hơn cuối cùng cái này vị lão nhân nhìn xem lệ hầu nghiêm túc khuyên bảo nói lệ hầu không nói thêm gì nữa hắn đứng lên đi đến gian phòng này nhà sàn bên cửa sổ giống như là chủ nhân nơi này giống nhau mở ra gian phòng này nhà sàn ra bên ngoài xốp lên cửa sổ hắn càng có thể khẳng định đối phương đã có làm cho chuẩn bị thậm chí cùng cái này quan tâm công tử theo như lời giống nhau cái này chỉ sợ là cái c ô ý dò gì ra kẽ hở một cái vì hắn mà chuẩn bị cả b ấ y nhưng mà hắn dù sao cũng là đánh qua vô số chiến dịch tướng lãnh mặc dù đối phương là cường địch đều khó có khả năng đơn giản lối bước mấu chốt nhất chính là hắn ít nhất cần phải biết rằng đối phương đứng phía sau đến cùng là dạng gì lực lượng coi như là lần này chiến bại hắn cũng phải thấy rõ đối phương bộ mặt thật sự làm lúc gian phòng này cửa sổ mở ra gió thổi xong cửa ra xoẹt rổ ẹt、e, xoẹt、e, thanh âm trong nháy mắt gian phòng này nhà sàn mái nhà trên hoa cỏ bắt đầu lắc lư đứng lên trọng vân chấn tứ phía bất lợi với quân đội hành tẩu trong núi rừng đông nhiên vang lên vô số sắc nhọn tiếng x é gió mảng lớn mảng lớn núi rừng bị kình khí xé nát rất nhiều cuộc chiến đấu đồng thời khai hỏa lệ hầu đôi mắt ở chỗ sâu trong lập tức dần hiện ra vô số không thể nào tin được tâm tình lần này đều muốn bức bách thần bí này quan tam công tử đi vào khuôn khổ hắn đã mang theo tất cả quân đội tinh nhuệ những thứ này quân đội tinh nhuệ cùng đi trường lăng vây khốn mân sơn kiếm tông lúc so sánh với chẳng qua là từ bỏ một chút cỡ lớn phụ khí cùng một chút không tất yếu đồ quân lu nhưng bất kể như thế nào trang bị nhẹ nhàng quân đội như cũ là quân đội h ú ố n g chi hắn làm cho dẫn đầu đấy nguyên bản chính là rất quen thuộc loại này man hoang khu vực biên quân phân phối lấy đại lượng nhẹ nhàng linh hoạt nhưng tốt và lại uy lực cường đại phụ khí không có bất kỳ tiểu đoàn thể tu hành giả có thể lực lượng chống đỡ loại này cấp bậc quân đội coi như là ngày xưa mân sơn kiếm tông cũng không có khả năng cùng hắn cùng với hai gã khác vương hầu làm cho dẫn đầu quân đội ngạch kháng làm lúc quân đội tinh nhuệ số lượng qua nhất định được giới hạn tới có thể đối kháng đấy liền chỉ có ngang nhau số lượng quân đội tinh nhuệ hơn nữa cũng phải có đại lượng hoàn mỹ quân giới có thể xứng đôi bây giờ đang ở toàn bộ tần sở biên cảnh khu vực đều tìm không ra một chi có thể cùng hắn làm cho dẫn đầu thân quân chống lại quân đội tinh nhuệ quân tần quân đội tinh nhuệ đều tại sở cảnh thọc sâu chỗ mà đại sở vương triều quân đội tinh nhuệ cũng sớm đã tiêu vong đến bảy tám phần còn lại cũng đều phân biệt rút lui đã đến quận giao đông cùng ô thị cảnh nội nhưng mà lúc này cái này bốn phương tám hướng bỗng nhiên bắt đầu chiến đấu quy mô cùng với trong nháy mắt trình độ kịch liệt rồi lại rõ ràng chính là ngang nhau quân đội tinh nhuệ đối kháng là ai có được giả bộ như vậy chuẩn bị tốt quân đội tinh nhuệ thậm chí có thể cùng hắn chỉ huy thân quân chống lại mấu chốt nhất chính là vô luận là hắn còn là t r h tụ lúc trước đều không có hiện chư hảo quan t r u n g có có được như vậy quân đội là bất luận cái cái gì dấu hiệu các ngươi thật sự để cho ta ra ngoài ý định hắn nhìn lấy bốn bề mưa gió không quay đầu lại chậm rãi nói con có cần phải tiếp tục nữa ý nghĩa sao đối với bất kỳ người nào đều không có lợi lao nhân chân thành khuyên bảo nói sợ khí vậy mà phần lớn là người sợ lệ hầu thật sâu n h ư mày hắn nhìn lấy những cái kia trong núi rừng lộn xộn v ầ n g sáng cảm giác lấy bên trong một chút khí tức đôi mắt ở chỗ sâu trong xuất hiện giày đặc sắc ý sau đó hắn âm thanh lạnh lùng nói bây giờ ý nghĩa là các ngươi có thể hay không lưu lại ta ở chỗ này cùng với ngươi lúc trước nói giống nhau chỉ có giữ được ở ta ở chỗ này mới có đầy đủ thẻ đánh bạc nếu không c á c ngươi còn là thất bại thẳng hại khi hắn nói xong câu đó trong nháy mắt thân thể của hắn vòng quanh dâng lên một cỗ tràn đầy vô cùng khí tức cỗ khí tức này trực tiếp đem chỗ này vọng lâu xé rách đã thành mảnh vỡ vô số mảnh vỡ bao vây lấy hắn xoay tròn bay múa tạo thành một cột vòi rồng vòi rồng trong tên i địa lúc trước đã yên t ĩ n h đứng ở lão nhân sau l ư n g trung niên nam tử chậm rãi trên không trung lui về sau đi trên người hắn tuân ra nguyên khí bảo vệ lão nhân lệ hầu ánh mắt hơi hơi híp mắt mà bắt đầu hắn lúc trước cảm thấy lao nhân kia cùng người này trung niên nam tử đều cũng không phải là thất cảnh tu hành giả mà giờ khắc này tại hắn nguyên khí bức bách phía dưới người này nhìn như bình thường trung niên nam tử nhưng là hiện lộ ra cao chót vót song phương chân nguyên đối với sông lên phía dưới dĩ nhiên là cân sức n ă n g tài h i ệ n nhiên đối phương tại thất cảnh trên đường cũng đã đi được rất xa nhưng thẳng đến lúc này hắn như trước không cảm giác mình gặp thất bại trong bầu trời lại lần nữa vang lên khổng lồ tiếng nổ vang có hai luồng như núi nguyên khí nhanh chóng bay đến hắn tọa hạ thất cảnh phân đông mà có thể ngăn cản thất cảnh ly khai đấy cũng chỉ có thất cảnh hắn không tin đối phương có thể có được so với hắn còn nhiều hơn còn cường đại hơn thất cảnh tông sư chương 774, gặp quỷ rồi chương 8 á m gặp quỷ rồi ngươi không phải là ta lệ hầu nhìn xem bảo vệ quan tam công tử trung niên nam tử hai con mắt hiếp lại c h ậ m dãi nói mặc dù đối phương chân nguyên tu vi cùng hắn thập phần tiếp cận nhưng mà lúc này song phương khí tức đối xung đột hắn nhưng như cũ có lòng tin tuyệt đối trung niên nam tử sắc mặt hơi hơi trắng hắn k h ô n g người xuống thân tỏ vẻ n h ộ n bộ đồng thời không tiêu ngạo không xiểm định những tiếng nói đối thủ của ngươi không phải là ta tông sư giữa đều có cảm ứng chẳng qua là đối phương khí thế biến hóa cùng một ít hơi nhỏ ứng đối động tác liền lại để cho hắn hiểu được đối phương trong trận chiến đấu này làm cho gánh chịu sứ mạng chỉ có một chút chính là bảo vệ quan tam công tử ly khai cương đại như vậy một gã tông sư chẳng qua là dùng cho bảo hộ quan tam công tử ly khai cái kêu bản thân đối thủ chân chính là ai lệ hầu không có lại nhìn người này trung niên nam tử hắn hít sâu một hơi quay người cái kia hai đạo thuộc về hắn tọa hạ cường đại nguyên khí đã tiến nhập c h ấ n khu giống như cự mãng vận chuyển qua bình thường trọng vân c h ấ n khu ngăn cản tại cái kia hai gã tông sư lúc trước hết thẻ phòng ốc toàn bộ bị kích thành mảnh vỡ nhưng vào lúc này hắn đã nghe được một đám tiếng đàn tiếng đàn này thanh tịnh êm hai như núi cao xa xa nước chảy nhẹ nhàng mịt mù mịt mù chuyển đến s a u khi tiếng đàn này chuyển đến cái này trên không trọng vần trấn thiên địa nguyên khí bỗng nhiên nổi lên biến hóa có vô số nguyên khí kịch liệt buộc kết đứng lên tạo thành vài luồng như gạo đậm đặc dịch thể giống như vầng sáng hướng về hắn tọa hạ một g ã tông sư chỗ đồng cầm lệ hầu đột nhiên biến sắc giận dữ quát trói thai các ngươi vậy mà cấu kết người sở nương theo lấy tiếng đàn mà đến cố lực lượng này cực kỳ cường đại hơn nữa trong đó rất lớn một phần lực lượng đến từ phủ khí bản thân đến từ chính ra tiếng đàn cái kia bộ đồng cầm đồng cầm chủ nhân là sở cảnh nội đồng sơn một g ã tông sư người này tông sư là chân chính người sở hiệu chung với sở vương triều cái này chính là hắn lúc này nổi giận nguyên nhân quan trung chư h à o không dùng được loại thủ đoạn nào để đối phó hắn hắn cũng sẽ không để trong lòng nhưng mà cấu kết bên ngoài chiều đây cũng là hắn làm cho không thể dễ dàng tha thứ đấy không có người đáp lại hắn che chở quan tam công tử trung niên nam tử lui rất kiên quyết hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng rất đặc biệt hắn và quan tam công tử thân ảnh nhanh chóng tại một mảnh màu xám trong x ư ơ n g mù nhạt đi cái kia mảnh màu xám x ư ơ n g mù rất giống là tu hành âm thần quỷ vật công pháp tề chiều tu hành giả thủ đoạn nhưng mà lại lại hết lần này tới lần khác tràn ngập kiếm khí chẳng qua là nào đó kiếm quyết có một đạo môi bóng người xuất hiện như tấm thuẫn bình thường chắn cái kia mảnh màu xám sương mù lúc trước hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý kể cả hắn lúc này tức giận cùng sát ý đây cũng là một người trung niên nam tử so với lúc trước tên kia trung niên nam tử thoạt nhìn còn muốn bình thường hơn nữa ăn mặc quần áo lại để cho hắn thoạt nhìn giống như là một gã người hầu chẳng qua là cái người này tại hắn tức giận cùng sát ý lúc trước nhưng là bình tĩnh đến như là bàn thạch khí tức trên thân không có chút nào chấn động chẳng qua là điều này người này tông sư liền so với lúc t r ư ớ c che chở quan tam công tử rút đi tên kia tông sư mạnh hơn ra quá nhiều tông sư giữa đều có cảm ứng tại khí tức kích động lúc giữa lệ hầu cũng đã cảm ứng được đối phương trong cơ thể cường đại bản mệnh kiếm ý vì vậy hắn nhìn lấy người này tông sư thanh em nghiêm túc nói n g ư ờ i là người tần ta là người tần người này tông sư hết thể lời nói và việc làm đều như trước như là tên người hầu nhưng mà tại lệ hầu khí thế cùng sát ý bức bách dưới nhưng là lạnh nhạt chỗ chi không chút nào rơi xuống phương hướng hắn đối với lệ hầu gật đầu làm lễ không có dây dưa dài dòng tại hạ ngô quảng mời chỉ giáo ban thưởng cái gì ban thưởng dạy cái gì dạy đã là người tần cùng người sở cấu kết một chỗ chính là đáng chết lệ hầu lành lạnh cười lạnh một tiếng tại hắn mở miệng nói ra chữ thứ nhất trong nháy mắt sát ý của hắn đã thỏa thích rơi đi ra ngoài hai cỗ đáng sợ khí tức đồng thời tại trước người của hắn bật một cổ hơi thở đến từ chính hắn khí h ả i ở chỗ sâu trong mang theo mánh liệt bản mệnh khí tức h i ệ n nhiên là hắn bản mệnh vật mặt khác một cổ hơi thở đến từ chính thân thể của hắn bên ngoài xác nhận nào đó phù khí kích mà ra nhưng c ố khí tức này đúng là cường đại đến hoàn toàn không thua gì trong cơ thể hắn bản mệnh khí tức cái này hai c ố khí tức cường đại tại xuất hiện ở hắn trước người nháy mắt nhưng là kỳ dị giao hòa lại với nhau huyền ảo từ bên ngoài đến nguyên khí cùng trong cơ thể hắn dâng lên mà ra bản mệnh nguyên khí đan vào da chói mắt vầng sáng những thứ này vầng sáng tại hắn t r ư ớ c người trực tiếp ngưng tụ thành hai đạo cự đại cánh sát cái này hai đạo mở ra cánh sát hoàn toàn giống như là nào đó cường đại yêu thú quan tuân ra lấy chân nguyên cánh nhưng mà lại so với thế gian bất luận một loại nào yêu thú cánh chim đều cường đại hơn nhìn theo cái này hai đạo cánh sát cánh nhọn xuất hiện liên tiếp tiếng bạo liệt trong không khí có giống như mạng nhện tinh văn tại ra bên ngoài lan tràn lô quảng ngầm đầu vô luận là ngẩng đầu động tác còn là kế tiếp đi phía trước vung kiếm động tác thoạt nhìn đều giống như vô cùng chậm chạp nhưng mà cảm cùng tay phải trong không khí vận động đều mang theo liên tiếp quy tích giống như là cố ý đáp lại lệ hầu lúc này kiếm ý giống nhau nô q u ả n g trong tay xuất hiện một đạo cự đại kim quang cái này đạo kim quang mang theo nguyên khí ánh sáng rực rỡ sáng long lánh giống như là một mảnh che lại thiên địa màu vàng cánh hông h ậ c kiếm lệ hầu triệt để thay đổi sắc mặt thực sự không phải là bởi vì sợ hãi mà là vì tăng lên phẫn nộ h ã n tại trường lăng có lưu một gã c h ấ n thủ gia tướng nhưng mà tại mấy tháng trước cái kia tên ra tướng bại vòng tại một g ã thần bí kiếm sư trong tay cái kia danh kiếm sư chính là hồng h ộ kiếm truyền nhân một tiếng trống vang lên trầm đ ủ thiên địa đều tựa hồ chấn động lên một đạo quần sáng từ lệ hầu cùng nô quảng thân thể giữa ra bên ngoài khuyết t á n ra quần sáng lướt qua khắp nơi đều là kinh khủng nổ thanh âm lại cứng rắn núi đá đều bị nổ thành phấn nhưng mà lệ hầu cùng nô quảng thân thể tại đây trong tích tắc nhưng là sừng sững bất động song phương thân thể tại nguyên khí đẻ xuống lẫn nhau khóa dừng lại hai người kiếm trong tay khí vào lúc này lộ ra chân dung lệ hầu trong tay nắm bản mệnh vật là một thanh màu gỉ x é t màu trường t h ư ơ n g từ hắn tay trái trong ống tay bay ra nhưng là một thanh màu gỉ x é t màu đoàn kiếm từ thân thương cùng trên thân kiếm hầu như giống nhau hoa văn cùng khí tức đến xem cả hai hẳn là cùng loại chất liệu từ đồng nhất tên tượng sư cùng một chỗ chế tạo đi ra c h ố i này đoàn kiếm cùng trong tay hắn nắm trường thương tại đầu mũi thương khảm hợp cùng một chỗ tạo thành một thanh cổ quái thương nhận cái thương nhận này giờ phút này khóa lại nô q u ả n g trong tay toàn thân vàng n óng ánh hồng hộc hồ kiếm hai c ỗ lực lượng đáng sợ tại g i a o lúc giữa lẫn nhau mài ra bên ngoài bắn xuất ra đạo đạo tựa như tia chớp du quang cái này trong tích tắc trong lúc giao thủ vàng vào kiếm trong tay khí bản thân lực lượng lệ hầu rõ ràng chiếm cứ một ít phía trên hắn trên hướng cao nhìn xuống đem nô q u ả n g thân thể hạ thấp xuống đi nô q u ả n g dưới chân mặt đất không có xuống lõm nhưng là tầng tầng nổ không ngừng ra bên ngoài bắn tung tóe bụi bặm lệ hầu chẳng qua là bảo trị như vậy tư thế tại hắn phía sau đỉnh đầu bạo loạn đùi mù bị mãnh liệt phá khai một đường vết rách một gã người mặc lấy ư u giáp tướng lánh giống như thiên thạch bình thường ầm ầm rơi đập đây là hắn phó tướng đồng thời cũng là hắn giờ phút này tọa hạ mạnh nhất tu hành giả hạ liệt lúc tên kia đồng cầm chủ nhân xuất hiện sau đó hắn tọa hạ c á i này hai gã đến giúp tông sư cũng trong nháy mắt làm ra lựa chọn chiến lược hơi thua tại hạ liệt trần ngư huyền đi cản được đồng cầm chủ nhân mà hạ liệt trong nháy mắt đã tìm đến nơi đây lệ hầu chưa từng có nghĩ tới đây là một trận công bằng quyết đấu khi hắn hiện hữu người lợi dụng quan tam công tử làm cục đều muốn đưa hắn với tư cách cùng chỉnh tụ nói giá bảng giá sau đó trận chiến đấu này đối với hắn mà nói chính là một trận chiến tranh thực tế lúc sở tông sư xuất hiện sau đó hắn suy nghĩ chính là tận khả năng giết chết nơi đ â y từng cái xuất hiện đối thủ hạ liệt tại chẳng qua là tứ cảnh tu hành giả bắt đầu liền đi theo tại lệ hầu bên người giữa hai người phối hợp cực kỳ ăn ý nhưng mà ngoại giới hầu như không có ai biết hắn và lệ hầu có như vậy một người khóa dừng lại một người tập sát thủ đoạn bởi vì lúc trước tất cả trước mặt đối với hai người bọn họ liên thủ địch nhân cũng đã bị bọn hắn giết chết hai người bằng vào thủ đoạn như vậy trên chiến trường không chỉ một lần giết chết qua so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa tu hành giả bây giờ ngô quảng tối đa cũng chẳng qua là cùng lệ hầu chiến lược tương đương cho nên khi hạ liệt hướng phía ngô quảng kéo tới thời điểm ở hai mắt của hắn trong ngô quảng đã là một gã người chết nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc hắn nhìn đến ngô quảng bên trái xuất hiện một đạo trẻ tuổi thân ảnh hắn đồng từ kịch liệt co rút lại lấy lập tức là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ chương 775, quan hệ chương 85, quan hệ thuần túy chẳng qua là lực lượng mà nói mặc dù là bát cảnh tu hành giả đ ố n g nhiên xuất hiện giống như hạ liệt như vậy tông sư cũng sẽ không khiếp sợ như thế bởi vì giống như hắn như vậy thất cảnh tông sư coi như là đối mặt bát cảnh tồn tại hoàn toàn không có chiến thắng khả năng cũng chí ít có cơ hội chạy thoát thực tế hạ liệt là trong quân tu hành giả giống như hắn như vậy tu hành giả càng là trải qua vô số lần tàn khốc chiến đấu càng không khả năng bởi vì làm đối thủ thực lực cường đại mà kinh hãi thất thần lại để cho hắn giờ phút này một bộ gặp quỷ rồi giống như biểu lộ chính là hắn thấy người trẻ tuổi này đích x á c là tại ý thức của hắn trong cũng sớm đã người bị chết hơn nữa người này hắn hết sức quen thuộc thậm chí từ ý nào đó trên mà nói đã từng là hắn thân hữu kiếm của hắn s u thế hơi ngăn xuất thủ của hắn chậm thế nhưng tên xuất hiện trẻ tuổi tu hành giả ra tay rồi lại là không có chậm tại đây nháy mắt thời gian Tên kia lúc ạ i tuổi giả tuổi giả kiếm loại Kiếm rơi kiếm để cho hắn đã động. cho cho càng có hắn bình thường hành hắn hành hầu thương trong vào lớn rung quang lên. quang trong gặp giữa. quỷ tu tu trẻ Trẻ tay tay lệ l này lệ hầu cùng nô quảng giữ lẫn nhau hai người thân thể khí cơ hợp thành nhất thể mặc dù nhìn như sừng sững bất động nhưng giữa hai người nguyên khí kỳ thực không ngừng trúng kích tại hai trong tay người binh khí giữa ghé qua lực lượng so với bình thường một mình một người xuất kiếm lúc chỉ sợ càng cường đại hơn nhưng mà người này trẻ tuổi tu hành giả kiếm trong tay ánh sáng rơi chỗ nhưng là một tiếng giòn vang lệ hầu cùng n g ô quảng ở giữa giữ lẫn nhau lập tức đánh vỡ hai người thân thể đều là một tiếng trống vang lên trong đục như nặng trụ nện mà giống như hướng dưới mặt đất va chạm một cái tiếp theo song song thân thể hướng sau phương hướng bắn lên tại hai thân thể người cách mặt đất cái này trong tích tắc hai dưới thân người mặt đất mới kỳ dị sinh ra biến hình vô số đạo khe hở hướng sâu trong lòng đất kéo dài nhưng như trước không có bất kỳ bùn khối cùng đá vụn vẩy ra đứng lên hai người dưới chân mỗi một đạo nguyên khí đều tựa hồ biến thành sắc bén tới cực điểm kiếm ý chẳng qua là ngưng tụ không thôi xuống đâm tới nhưng lại không nổ tung lệ hầu nhìn xem người này đ ỗ n g nhiên xuất hiện trẻ tuổi tu hành giả trên mặt hắn thần sắc càng thêm đặc sắc phức tạp trình độ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được bởi vì này tên trẻ tuổi tu hành giả là con của hắn lệ tây tinh hạ liệt dừng tay lại thời điểm này nhưng thật ra là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất nhưng mà hắn nhìn đến lệ hầu bay ngược mà đến lúc phần lưng đang kịch liệt rung động lắc lư lấy đó là một loại từ khí hải ở chỗ sâu trong tuân r a rút rơi y chỉ có tâm thần chấn động đến mức t ậ n cùng mới có thể lại để cho lệ hầu như vậy tu hành giả có loại muốn nước thân thể mà chết cảm giác hắn phải bảo đảm lệ hầu sẽ không xuất hiện trí mạng vấn đề hơn nữa cái này bỗng nhiên xuất hiện lệ tây tinh lại để cho hắn có chút phân không rõ địch ta hắn l ạ cầm trong tay tối tăm màu bản mệnh kiếm bảo trì cảnh giác tay trái ấn lên l ư n g lệ hầu một cỗ nhu hòa đến cực điểm nguyên khí bọc lại lệ hầu thân thể lại để cho lệ hầu hai chân rơi xuống mặt đất cái loại này hỗn loạn lực đánh vào bị hắn cái này câu nguyên khí dẫn tới phía dưới mặt đất lần này rồi lại đưa tới trên mặt đất đất đá liền nổ lệ hầu sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh nhưng hắn nhìn xem rơi vào nô quảng t r ư ớ c người cách đó không xa lệ tây tinh ánh mắt nhưng là dường như đã có mấy lời ta nghĩ đến ngươi đã bị chết ngươi có thể làm như ta đã bị chết lệ tây tinh nhìn xem hắn ánh mắt rồi lại giống như là nhìn xem một người bình thường người qua đường hoặc là nói là ngày xưa trong quân doanh bái kiến v à i mặt bình thường tướng lãnh không biết vì cái gì nghe hai người này đối thoại đã liền hạ liệt đều có loại cảm giác đau lòng lệ hầu tâm không có đau nhức chẳng qua là không hiểu có chút lạnh hắn nâng lên lông mày tại hắn trong tầm nhìn hắn dĩ vãng vô cùng quen thuộc nhi tử cũng đang đang nhanh chóng trở nên lạ lẫm trở nên hắn đều tựa hồ có chút không biết hắn nhìn lấy lệ tây tinh thời gian dần qua nói ra nếu như ngươi sớm bảo ta biết rõ ngươi còn sống ta sẽ làm ra rất nhiều không đồng dạng như vậy lựa chọn lệ tây tinh nhìn xem hắn như hàn tinh hai con ngươi khuôn mặt trở nên kiên cố hơn kiên quyết đứng lên rất nghiêm túc hỏi ngược lại lưu lại mạng của ta sau đó thì sao cho ngươi trở nên cường đại hơn lệ hầu hít sâu một hơi nói ngươi đã trở nên rất cường đại ta trở nên rất cường đại thật không phải là bởi vì ngươi lệ tây tinh lắc đầu chân thật nhất chính là bởi vì ngươi thỏa hiệp ta sẽ rất nhiều lần tiếp cận tử vong lệ hầu phẫn nộ rồi đứng lên hắn nhìn lấy lệ tây tinh thanh âm hơi l ệ nói chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào lấy chính ngươi ngươi có thể tại ô thị biên cảnh sống đến bây giờ ta biết rõ ngươi p h ả i rất nhiều bộ hạ âm thầm chiếu c ố ta nhưng mà cuối cùng đây ngươi còn là cho là ta chết rồi lệ tây tinh nhìn thẳng lấy hắn yên t ĩ n h nói ta nghĩ đến ngươi cho là ta sau khi chết gặp không có cùng nhưng mà kết quả đây ngươi còn là không ngừng tiếp nhận lợi ích không ngừng thỏa hiệp lệ hầu đã trầm mặc thật lâu sau đó hắn trầm dại giơ lên tay trái tay trái của hắn nắm c h u i này kỳ lạ đ o ạ n kiếm trên đ o ạ n kiếm có rất nhiều như hoa thái dương bình thường đồ án thanh kiếm này là của ngươi huệ tam thúc đấy nhưng mà hắn vì thay ta ngăn cản một kiếm chết rồi tiếp theo hắn lại quay đầu đi nhìn thân thể bên cạnh phía sau hạ liệt liếc ngươi hạ liệt thúc cũng giúp ta ngăn cản qua hai kiếm nhưng mà hắn vận khí tốt sống sót rồi ngươi có lẽ minh bạch ta tất cả công danh cùng phong quang là rất nhiều người thi cốt trồng chất đứng lên đ ấy những người này thi cốt t r ồ n g không chỉ có địch nhân ta không thể bởi vì một mình ngươi mà dựng trên bọn hắn tất cả mọi người ngươi có lý do của ngươi lệ tây tinh khẽ rũ xuống đầu thời gian dần qua nói ra nhưng những năm này ta chỉ l à án lấy ý nghĩ của ngươi đi giúp ngươi mà sống ngươi thỏa hiệp sẽ khiến ta cùng đưa đến bên ngoài chiều hạt nhân không có bất kỳ khác nhau ngươi không thể thiếu nợ bộ hạ của ngươi vậy ngươi thiếu nợ của ta như thế nào tính hiện tại ta còn sống ngươi gặp bởi vì ta mà thay đổi gì lệ tây tinh những lời này lại để cho lệ hầu đã trầm mặc thật lâu trong đoạn thời gian này hạ liệt đã phát ra mấy đạo quân lệnh bốn phía trong núi rừng quân đội lui về sau đi s á t sinh dần dần dừng lại hiện ở chỗ này vấn đề lớn nhất không chỉ là cha cùng con vấn đề lệ hầu rốt cuộc lên tiếng nói tiếp mà là tần cùng sợ quan hệ không có tần cùng sợ quan hệ lệ tây tinh cực kỳ dứt khoát lắc đầu nói hiện tại sở đã mất chỉ có người tần cùng người tần ở giữa vấn đề chẳng qua là nguyên vũ trịnh tụ cùng ba sơn kiếm chàng quan hệ như vậy trực tiếp lời nói lại để cho hạ liệt hô hấp đột nhiên ngừng sắc mặt hơi trắng lệ hầu đồng tử cũng lần nữa kịch liệt co rút lại ngươi đạo này kiếm đến từ đông hồ chịu đựng qua thiên hỏa rèn luyện đã tiếp nhận khổ hạnh tăng bản mệnh nguyên khí gia trì lệ hầu không có đi thêm đáp lại lệ tây tinh lời nói ánh mắt của hắn ngược lại đã rơi vào lệ tây tinh trong tay màu vàng tinh kiếm lên hỏi vì vậy ngày ấy đông hồ cảnh nội chấn động khổ hạnh tăng tụ tập tới núi có người phá thất cảnh người nọ chính là ngươi lệ tây tinh nhẹ gật đầu coi như là ngầm thừa nhận lệ hầu n g n g đầu nhìn xem lệ tây tinh đỉnh đầu phía sau núi xa thần s á c triệt để khôi phục bình thản thản nhiên nói ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng đi tới một bước kia lệ tây tinh đuôi lông mày vân lên hắn nhìn lên trước mặt bình tĩnh này mà cường đại phụ thân chậm rãi giơ tay lên trong kiếm ngang kiếm tại ngực chương bảy trăm bảy mươi sáu hai đạo hướng quang không có gì ngoài phụ tử quan hệ tại tu hành trên đường gặp nhau lệ tây tinh đối với lệ hầu mà nói tự nhiên là tuyệt đối hậu bối nhưng mà nhìn xem lệ tây tinh giơ kiếm đưa ngang ngực lệ hầu cũng không có bất luận cái gì nhường cho hắn thậm chí ngay cả d a tay đều đã đoạt tiên cơ một cỗ kỳ lạ bản mệnh khí tức tại hắn tay cầm trường thương trên chấn động ra mỡ mịt màu sám bạc nguyên khí tại thân thương chung quanh không ngừng chấn động ngưng tụ biến hóa giống như là nhiều hoa văn tích tụ trong không khí bị đúc ra trong tay hắn c h u i này trường thương nhưng là như đường bị đốt tan thành nước từ trong tay của hắn hòa tan bình thường biến thành kỳ dị nước chạy bao trùm lên thân thể của hắn nước chạy trong nháy mắt ngưng kết phát ra làm lòng người kinh hãi kim trúc hào quang trên người của hắn xuất hiện một bộ màu gỉ s é t màu áo giáp áo giáp rõ ràng rất mỏng nhưng mà áo giáp mặt ngoài phù văn nhưng là chẳng t r ị phức tạp phù văn giữa không ngừng đùng rung động vô luận là từ trong cơ thể hắn phát ra nguyên khí còn là từ bốn phía thiên địa hội tụ mà đến thiên địa nguyên khí toàn bộ tại đây chút ít phù văn giữa không ngừng ngừng tụ co rút lại biến thành bên trong chạy từng đạo màu vàng khí lưu những thứ này màu vàng khí lưu khí thức lại để cho cái này á o giáp làm cho người ta một loại không thể rách nát trầm trọng cứng dày cảm giác tựa như một tòa vô cùng trầm trọng c ự sơn thương biến thành giáp đ o ạ n kiếm vẫn còn nơi tay lệ hầu nắm trôi này đoàn kiếm c h ô i này đoạn kiếm giống như là liền tại một tòa cự sân trên phần lớn mọi người biết lệ hầu tu vi cùng chiến lược tại đại tần những cái kia vương hầu trong thuộc về trung thượng rồi lại không ai biết rõ hắn cường đại nhất thực sự không phải là tiến công mà là thủ thế một g ã thống lĩnh đại quân chủ soái chỉ có bảo đảm bản thân không chết không nga xuống quân đội của hắn mới sẽ không rắn mất đầu hắn c á i này bản mệnh vật chính là phá quân thương chính là c h ấ n quân áo giáp tại hắn nhiều năm bản mệnh nguyên khí thấm vào biến hóa phía dưới Cái chỉ chiến con khác cha, cha cũng chi bằng con cái. áo giáp giáp. nhiên biến thiên Biết ngoài biết này thành mạnh nhất không đồng dạng, bằng hạ sợ dĩ lệ tây tinh từ ấu niên bị trục xuất trường lăng một đoạn thời gian rất dài chính là đi theo lệ hầu tại biên quân chinh chiến hắn tự nhiên rất rõ ràng phụ thân cái này bản mệnh vật cường đại nhưng mà lúc này hắn vô cùng rõ ràng đối phương là muốn xác minh cái gì vì vậy hắn không có có do dự chút nào đem trong tay tinh kiếm hướng phía lệ hầu đập xuống hắn một kiếm này không có bất kỳ hoa xảo thậm chí lộ ra thô bị cùng không thông minh hắn nắm quả thực không giống như là kiếm mà như là một thanh cự truy để ngang hắn tinh kiếm phía trước chính là lệ hầu trong tay cái kia một thanh đoàn kiếm hai kiếm chạm nhau lại không phải là kim trúc nuôi kiếm va chạm lúc thanh thúy c h ấ n rõ ràng thanh â m mà là trong nháy mắt một tiếng trống vang lên nổ mạnh một đoàn ánh l ử a tại hai kiếm giữa muốn nổ tung lên lệ hầu trên người áo giáp phủ văn bên trong vô số đầu màu vàng nguyên khí ra bên ngoài bắn tung toé ra ngoài t ự như cùng vô số đầu màu vàng cự mãng tại ra bên ngoài điên cuồng cắn lệ hầu như trước đứng thẳng tại chỗ dưới chân đều là đất mặt giống như bụi bạm chỗ này nguyên bản là mặt đất bị đánh nát nhưng không biết dùng từ gì cho phải không ngừng b ư ớ c lên lệ tây tinh thân ảnh hướng sau đánh bay ra ngoài lệ hầu ánh mắt càng phát ra yên lặng nhưng nhìn lệ tây tinh bị đánh bay thân ảnh hắn đ ôi mắt chỗ sâu khiếp sợ nhưng là lại dày đặc mấy phần lệ tây tinh như trước một mực nắm cái tia một thanh tinh kiếm tại manh liệt như vậy trùng kích phía dưới mặc dù là hắn cũng chỉ là dựa vào bản mệnh a o giáp hấp thu mà bảo đảm thân thể cốt cách không bị trấn thành phân vụn nhưng mà lệ、tây、tinh thân thể tại cảm giác của hắn trong quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung thậm chí không có xuất hiện bất kỳ nghiêm trọng bị thương tại hắn biết trong phóng nhan toàn bộ đông hồ khổ tu tăng trong thế giới cũng chỉ có cái kia một gã đã từng đã đến trường lăng lại giết vào qua đông hồ hoàng cung láo tăng mới có được cường đại như thế rèn luyện thân thể bí thuật vì vậy kết quả liền rất rõ rồi ở đằng kia trời đông hồ khổ tu tăng tụ tập cái kia tòa thánh sơn trong lệ tây tinh phá cảnh lúc cũng không phải là chẳng qua là đã trải qua thiên hỏa rèn luyện cũng không phải là chẳng qua là hứng lấy rất nhiều khổ tu tăng nguyên khí tẩy lễ hắn thậm chí đã nhận được tên kia láo tăng ý bác đã nhận được ngoại nhân khó có thể tưởng tượng ra trì lệ hầu biết rõ tên kia láo tăng đang giết chết đông hồ hoàng đế lúc trước cũng đã là đông hồ khổ tu sĩ linh tụ vì vậy từ ý nào đó trên mà nói lệ tây tinh ở đằng kia muộn phá cảnh sau đó kỳ thực đã đã trở thành đông hồ khổ tu sĩ mới một đời linh tụ lệ hầu l ặ n g lặng nghĩ như thế lấy hắn khí tức trên thân cũng đã tái khởi biến hóa ánh mắt của hắn từ bình tĩnh trở nên lợi hại lại trở nên hờ hững hờ hững chính là không thèm để ý thậm chí đối với bản thân cũng không thèm để ý cái này chính là một loại đáng sợ tâm tình thân uy hắn há miệng hờ hững phun ra hai chữ theo âm tuyến chấn động trước người của hắn lập tức hiện ra mấy trăm đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng khí tuyến những thứ này đều là thiên địa nguyên khí lưu thông thông đạo âm âm thanh gia pháp đi theo cái này tại tu hành giả thế giới gọi là bí pháp chân n ôn pháp tùy tiện là ở giữa thiên địa từ lên cảm ứ n g màu trắng khí tuyến trong nháy mắt tại trước người của hắn biến mất nhưng mà bốn phía trong thiên địa rồi lại có vô số thiên địa nguyên khí giống như là vỡ đê nước sông bình thường nhìn theo những thông đạo này ngược lại quan mà đến hắn đ o ả n kiếm trong tay hướng phía phía trước lệ tây tinh đâm tới những thiên địa này nguyên khí liền hội tụ tại m ũ i kiếm của hắn sau đó nhìn theo kiếm ý của hắn đi phía trước muốn nổ tung lên một đạo đáng sợ hồng quang nhìn theo m ũ i kiếm của hắn trong không khí kéo dài đạo này đáng sợ hồng quang so với hắn cùng lệ tây tinh thân thể còn muốn khổng lồ gấp mấy lần k i a sáng trói mắt trực tiếp liền đem hắn và lệ tây tinh thân thể b ả o phủ đạo này hồng quang trong giống như là có vô số bị xé nát thần linh tại têu to vẫn có càng nhiều thần linh tại dãy r i ù a nhưng mà lại không cách nào dãy r i ù a một kiếm này chính là thần uy lệ hầu cầm giữ có rất nhiều bí thuật nhưng một kiếm này nhưng là hắn mạnh nhất một đạo bị kiếm tại trói mắt vầng sáng trong hạ liệt khuôn mặt vô cùng thảm đạm hắn nhìn lấy lệ tây tinh lớn lên hoàn toàn chính xác cùng lệ tây tinh thân thúc thúc không có gì khác nhau hắn khó có thể lý giải vì cái gì lệ hầu gặp dùng ra như vậy một kiếm mặc dù là thấy lệ tây tinh phía trước thủ đoạn hắn cũng đúng lệ tây tinh tiếp được một kiếm này không hề tin tưởng liên tại thời khắc này hắn hoảng hốt nghe được trong không khí vang lên đồng dạng thanh âm thần uy lệ tây tinh hai chân vẫn trên mặt đất xung đột hắn còn chưa đứng lại thân thể như trước ở phía sau trượt nhưng mà thân thể của hắn đã giữ vững hoàn mỹ xuất kiếm tư thế đối mặt với đạo này hủy d i ệ t tính h ư n g quang hắn không có chút gì do dự thi xuất đồng dạng một kiếm tay của hắn vô cùng ổn định hủy diệt tính quang diễm từ m ũ i kiếm của hắn lao ra lấy thất cảnh tu hành giả cảm giác đều không thể đuổi kịp tốc độ đánh lên trước mặt mà đến đạo kia hồng quang hai đạo hồng quang trùng kích cùng một chỗ như thực chất ánh sáng tương không ngừng hướng bốn phía hát vẫy mỗi một đạo lưu quang đều đưa tới kinh người bạo tạc nổ tung rất nhiều từ trăm năm lúc trước liền đứng sừng sức tại nặng mây c h ấ n cổ xưa kiến trúc chẳng qua là đã trúng một giọt nhìn như thật nhỏ ánh sáng tương liền tại ầm ầm nổ đùm âm thanh hóa thành từng mảnh vỡ đá vụn lúc hai đạo hồng quang vẫn còn trùng kích lúc lệ hầu đã thu kiếm một kiếm này lực lượng đầu là thuần túy đem thiên địa nguyên khí đi phía trước bạo tạc nổ tung kiếm ý đâm ra sau đó liền cùng hắn tái vô quan hệ hắn nhìn lấy những thứ này xinh đẹp mà nguy hiểm quang diễm tản ra đôi mắt ở chỗ sâu trong cảm khái vô hạn cùng sâu não loại này kinh khủng đối với trùng đầu rằng c o ngắn n ngủn một hơi thời gian khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm lệ tây tinh thân ảnh đã xuất hiện ở hắn phía trước đ u ổ i trong sương ngủ hắn nhũ mày trên người háo giáp như nước chạy trượt xuống sau đó hội tụ tại hắn tay một lần nữa biến thành hình thương chẳng qua là hắn không lại ra tay cho ngươi sau đó tay của hắn khẽ nhúc nhích cái thương này liền từ trong tay của hắn bay lên hướng về lệ tây tinh trước người chương 777, b ạ i gia lệ tây tinh mật ngơ dù là cái thương này bản mệnh nguyên khí chạm đến thân thể của hắn hắn đều không có kịp phản ứng phụ thân của mình đến cùng là dụng ý gì lệ hầu trên mặt cũng đã lệ khí tiêu hết chỉ có nhàn nhạt cô đơn hắn nhìn lấy có chút xứng sở lệ tây tinh nói ra ngươi đã tâm ý đã quyết lại có thể tiếp được ta đây thần uy một k í c h ta liền theo ngươi tâm ý cái này đồ vật ở lại trên tay của ta cũng không có cái gì tác dụng liền c h u y ể n cho ngươi lệ tây tinh nhìn xem hắn không có nói tiếp cũng không có t i ế p t h ư ờ n g hắn đều muốn nghe lệ hầu kế tiếp lời nói ngươi cứ nói cùng ba sơn kiếm tràng quy về một chỗ lộ ra là vì cùng người nọ trùng sinh tên kia quán rượu thiếu niên từng có sinh tử giao t ì n h nhưng ngươi có lẽ minh bạch ta tại mười mấy năm trước liền đứng ở nguyên vũ một bên không ít huynh đệ của ta cũng là đang cùng ba sơn kiếm chàng trong chiến đấu chết đi lệ hầu nhìn hắn một cái đạ mặc m nói nếu để cho ta cùng ba sơn kiếm chàng quy về một chỗ thì phụ bọn họ tình nghĩa từ hôm nay trở đi việc ta có thể làm chính là ai cũng không rút nghe đến đó phía sau hắn cách đó không xa hạ liệt sớm đã k h ô n g chế không nổi tâm tình chấn động liền hai tay đều run rẩy lên nhưng mà mặt mũi của hắn nhưng là càng bình tĩnh không hề ngừng nói kể từ hôm nay ta liền vứt bỏ vương hầu vị trí là một m cái d a n h d ố i người lệ tây tinh bờ môi cũng hơi hơi run dày lên đây không phải hắn muốn sau cùng kết quả tốt cũng không phải hắn nghĩ đến là bất luận cái cái gì kết quả một trong nhưng đây thật là hắn làm cho có thể hiểu được cùng tiếp nhận kết quả tốt hắn dùng sức cắn răng dị thường đơn giản trở về một chữ trục xuất ngươi ra trường lăng ngược lại không hoàn toàn đúng bởi vì thỏa hiệp mà là dù sao ta tại biên quân ngươi có ta chăm sóc ngược lại an toàn một ít hơn nữa ổ sói trong dưỡng da sói ít nhất so với trường lăng sâu c h ồ ở ấm trong ổ dưỡng da con chó lợi hại hơn chút ít lệ hầu ánh mắt đột nhiên ấm áp một ít như thế nói đến ngươi cũng có thể hiểu ta vì cái gì cuối cùng muốn dùng thần vì một kiếm lệ tây tinh nhanh ngầm miệng không nói gì lệ hầu cũng không phải cùng hắn nói chuyện mà là xoay người sang chỗ khác đối với tâm cảnh như trước chấn động không thôi hạ liệt chăm chú không người thi lễ một cái nói ta không phải thánh nhân làm việc không cách nào chu toàn suy nghĩ trước sau cũng chỉ có như vậy hạ liệt có mấy lời muốn nói Một thời hắn và lệ hầu xuất sinh nhập tử rất tinh tường lệ hầu tính tình biết rõ lệ hầu quyết định một cái chính là không thể sửa đổi tuy rằng minh bạch lệ hầu như vậy nhẹ nhàng một câu vứt bỏ vương hầu vị trí sau này hắn và mặt khác mấy đem liền không biết có bao nhiêu chỉnh đốn tàn cuộc việc cần hoàn thành nhưng mà hắn cuối cùng lúc rời đi rồi lại là cái gì lời nói đều không có nhiều lời dùng tam công tử dẫn ta vào cục cuối cùng nhưng chỉ là để cho chúng ta phụ tử gặp nhau đây là lâm trừ tự kế hạ liệt ly khai núi rừng càng yên tĩnh lệ hầu đứng ở trên đất phế tích lúc giữa t h u kiếm chắp tay nhìn xem lệ tây tinh nói chẳng qua là ngươi thân là lệ hầu phủ người sau này những bộ hạ này của ta ngươi nhưng là muốn thay ta chăm sóc lấy lệ tây tinh hít sâu một hơi gật đầu đáp ứng từ nay về sau ta ngao du thiên hạ sẽ không quản những thứ này phân tranh chính ngươi cẩn thận chút ta không muốn một lần nữa nghe tin ngươi chết nói xong câu này lệ hầu nhưng là cực kỳ ít thấy cười cười thân thể cũng như b u ô n g xuống nặng ngàn cân gánh bình thường thậm chí có loại không h i ể u nhẹ nhàng cảm giác nhìn xem phụ thân của mình quay người muốn đi lệ tây tinh trong lòng đối với hắn chỉ vẹn vẹn có một tia hoàn khí cũng tùy theo tiêu tán hắn nhịn không được lên tiếng hỏi sau này đi nơi nào tìm người muốn đi địa phương quá nhiều hành tung vô định lệ hầu trên người không phải là đại quân thống xoáy của một triều tâm cảnh của hắn không hiểu thoải mái hắn cũng không lại quay đầu chẳng qua là nói khẽ ba sơn kiếm chàng đã chiếm quận giao đông có được quan trung trợ lực chỉ sợ trận này tranh đấu cũng không cần mấy năm liền thấy rõ ràng đợi đến lúc hết thẻ bình định ta tự nhiên sẽ tìm đến ngươi lệ tây tinh trong lòng không hiểu có chút c h u a sót còn muốn nói nữa lời nói lệ hầu khoát trên vai thân ảnh cũng đã biến mất tại giữa núi rừng chẳng qua là hắn tựa hồ vẫn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu có nhẹ mịt mù thanh âm lục tục chuyển vào lệ tây tinh trong thai trịnh tụ tại quan trung đã thành lập nên ba đại s ư ở n g bảo là muốn khống chế quan trung cự phú mạch máu nhưng cùng những cái kia thương nhân tranh đoạt tiền tài đây không phải nàng nhân vật như vậy việc cần phải làm vì vậy trong đó tất có bí mật ngươi lại để cho người của bà sơn kiếm chàng lưu ý lấy thanh âm này đi theo theo gió mà đến càng ngày càng thấp rốt cuộc triệt để biến mất lệ tây tinh t ử ly khai trường lăng sau đó liền không còn có đã khóc lúc này hắn đã t â n chức thất cảnh sau khi thanh âm này biến mất trong nháy mắt hắn nhưng làm ũ i thở không h i ể u chua có loại đều m u ố n khóc cảm giác như thế không thể tưởng được tạ trường thắng ngồi ở một gian nhà trên cây chỗ giữa nhịn không được lắc đầu nói ra nô q u ả n g là hắn thân cận tùy tùng nô q u ả n g nếu như đến nơi này tự nhiên cũng có nghĩa là hắn người này ẩn hình cự đầu cũng đến nơi này hắn chỗ gian phòng này nhà trên cây kỳ thật ngay tại trọn g vân chấn biên giới liền xây dựng tại trên một cây cây thông già cái này gốc cây thông g i ả cành lá đều bị lúc trước chiến đấu ảnh hưởng đến bị cuồng loạn nguyên khí hình thành gió bão bẻ gậy hơn phân nửa nhưng mà tại đây lúc giữa có thể trông thấy trọng v â n chấn toàn cảnh còn coi như hoàn hảo nhà trên cây lệ tạ trường thắng diễn xuất rồi lại chỉ sợ sẽ làm cho nhìn thấy người đều có loại im lặng cảm giác trước người của hắn có một cái chậu than chậu than phía trên mang lấy kim h a kim h a bên trong tươi sống nước canh đang không ngừng cuồn cuộn hắn hai bên vẫn phân biệt để đó thân cận trong núi rừng sản xuất mới lạ giá ma cùng với đến từ phương xa thức ăn thủy sản những thứ này thức ăn thủy sản dĩ nhiên có đầu bếp xử lý sạch sẽ c ắ t miếng chỉ cần tại nồi đun nước trong như bị phỏng liền dùng ăn mà bảo trì những thứ này thức ăn thủy sản ngon đấy dĩ nhiên là như thường ngày có chút tu hành địa dùng cho bảo tồn linh dược hàn ngọc hộ ngay tại khoảng cách hắn không xa trọng vần trong c h ấ n hơn mười hơi thở lúc trước vẫn có rất nhiều cường đại tu hành giả tại chiến đấu kịch liệt nguyên bản đà sinh đà tử nhưng mà hắn như n g là tựa ở trên giường trong hưởng thụ không thể tưởng được lệ hầu như thế cam lỏng như thế tiêu sái cũng không nghĩ ra lệ tây tinh hiện tại rõ ràng mạnh như vậy rồi hắn xuyến vài miếng nấm thông vào nồi đ u n nước lại nhịn không được cảm thán một câu sau đó đối với đã đứng hầu tại phía sau hắn ngô q u ả n g nói một câu bất quá lệ tây tinh như vậy thật ra khiến ta có cái thú vị ý tưởng cái gì ngô q u ả n g nhìn giả vờ giả vị thán liếc hỏi đi theo tạ trường thắng lâu rồi sau đó hắn biết rõ tạ trường thắng theo như lời thú vị ý tưởng liền là chân chính rất thú vị những người khác chỉ sợ suy nghĩ nát vóc đều không nghĩ ra được đồ v ậ n bởi vì không có có bất cứ người nào gặp giống như tạ trường thắng giống nhau không kiêng nể gì cả phá sản không hợp với lẽ thường làm việc đều nói ta là phá g i a c h i tử nhưng mà lớn nhất phá g i a c h i tử chẳng lẽ là ta sao lúc trước đinh ninh cho ta những số tiền kia tiền tài ta còn không có tiêu hết nàng cũng tại quận giao đông lại cho đinh ninh lưu lại quận giao đông mấy trăm năm mới tích lũy đứng lên một cái riêng kho tạ trường thắng buồn bã buồn bã thở dài không ốm mà trên bộ dạng cái kia một đống lớn đồ vật xài như thế nào Đông biên hồ chương n cái vực cũng có công địch cũng pháp kia đối lợi hại, khu khổ không bình h tu tứ, tệ, t sĩ là ý bảy trăm bảy mươi tám chân chính Nguy phong tại trường thắng tự đắc g ử i nô quảng nhưng là trầm m ặ t không thôi đông hồ cùng ô thị cái loại này quan ngoại đế quốc vẫn luôn rất nghèo tại sớm mấy năm không cần phải nói tu hành cần thiết tài nguyên đã liền mũi tên trên sắt thiết đều cần khu vực trung nguyên những thứ này vương triều bàn ơ n những thứ này du mục dân tộc hình thành quốc gia cần trả giá rất lớn đại giới mới có thể trao đổi đến một ít khan hiếm vật tư từ biên cảnh mậu dịch hơn nữa loại này trao đổi thường thường không phải bằng giá đấy đơn giản mà nói trung nguyên khu vực những thứ này vương triều bất kể như thế nào thay đổi không có một cái nào vương triều đều muốn những thứ này quan ngoại quốc gia mạnh mẽ đứng lên vì vậy tại trong lịch sử những thứ này âm sơn bên ngoài hoang g i khu vương quốc tu hành giả một lần dựa vào chính là thiên thiết cùng thiên ngọc thủy thiên thiết kỳ thật chính là vẫn thạch có chút vẫn thạch tại rơi xuống trong quá trình cùng thiên địa nguyên khí mãnh liệt thiêu đốt tạo thành đặc biệt tỉ mỉ kết cấu đã mang đến lực lượng đặc biệt trở thành đông hồ cùng ô thị một ít chuyển kỳ binh khí thiên ngọc thủy kỳ thật chính là một ít bình thường đá mã nào trải qua vô số năm phong hóa sau đó còn sót lại sau cùng tinh túy bộ phận những thứ này ngọc thủy bên trong có chút tính chất cực kỳ cưng rắn có thể dùng làm pha giáp mũi tên cùng mũi thương có chút h n đây, rất rất đây, đây là thể đối với sản xuất cằn cỗi thổ địa từng tốc một thăm dò đông hồ khổ tu sĩ trên người phần lớn có vài món phụ khí nhìn qua cũng không nhỏ khó nhưng kỳ thực đây đều là thực rất nhiều tu hành giả truyền thừa truyền lưu đến trong tay của bọn hắn căn bản không giống trường lăng có được lâu dài lịch sử tu hành địa rất nhiều tu hành giả xuất sơn trên người cũng chỉ có vài kiện bạo bối nhưng mà tại sơn môn bên trong kiếm khí khí cụ nhưng là trồng chất như núi những khổ tu sĩ kia có thể nói là đem tất cả gia sản đều khoác trên vai động ở trên người đợi đến lúc bọn hắn đại nạn buông xuống lúc bọn hắn sẽ tìm được phù hợp truyền nhân lại đem trên người mấy thứ này truyền xuống nếu như đồ đệ của bọn hắn vận khí thật tốt lại đ ờ i sau đ ổ đệ trên người có thể nhiều một kiện hai kiện vận khí không tốt nói không chừng rơi vào tay bọn hắn trên tay đồ vật đều trong chiến đấu tổn hại hoặc là mất đi chính là như thế này cằn cỗi tu hành hoàn cảnh mới sáng tạo ra những khổ này tu sĩ đặc biệt tu hành phương pháp bọn hắn không phải truy cầu thiên tài địa bảo ẩn chứa đại lượng linh khí mà là rất nhiều từ tinh thần ý chí phương hướng bắt tay vào làm bí pháp của bọn hắn phần lớn đ ể cao cảm giác của mình có chút cường giả niệm lực hầu như hình thành thực chất như vậy bọn hắn có thể so với bình thường tu hành giả cảm giác đến chỗ xa hơn có thể từ mỏng manh thiên địa nguyên khí ở bên trong tận khả năng rút ra đến đối với chính mình hữu dụng nguyên khí như là kể chuyện vui cương đại cảm giác còn có thể để cho bọn họ có cơ hội nhặt được càng nhiều nữa tu hành tài liệu cương đại tu hành giả cùng thu nhặt ve chai rách dưới người tựa như đây thật là tất cả trung nguyên vương triều liên thủ nghiền ép ở dưới bất đắc dĩ lấy những thứ này lực ý chí siêu phản khổ tu sĩ chống đỡ quốc gia có thể chống cự những thứ này trung nguyên vương triều xâm nhập tại lịch sử trong dài dòng lịch sử thậm chí ngẫu nhiên còn có s á t nhập trung nguyên cướp bóc cơ hội cái này đủ để cho người đối với mấy cái này khổ tu sĩ cảm thấy kính nghệ nô q u ả n g trầm mặc nhưng trong lòng thì có chút run lên tạ trường thắng nói mấy câu nói đó trong lịch sử chưa từng có người đi đã làm bởi vì không có một cái nào có được kinh người tài nguyên q u y ề n quý sẽ nhớ đi rút no bụng một đám đã thành thói quen khát khao khổ tu sĩ không có một cái nào có được kinh sợ người tu hành tài nguyên q u y ề n quý gặp giống như tạ trường thắng như thế bại gia cùng tàn q u y thậm chí căn bản không có người sẽ nghĩ tới làm như vậy nhưng thật sự làm như vậy gặp mang đến cái dạng gì cải biến nô q u ả n g có chút khó có thể tưởng tượng quần giao đông bao quát hải ngoại sản xuất vô số kỳ chân dị bảo đối với trung nguyên vương triệu mà nói đều là kinh người tu hành tài nguyên mà đối với ăn mặc tiết kiệm tới cực điểm đông hồ tu hành giả mà nói một ít tại trung nguyên vương triệu mà nói thậm chí chỉ có một chút trang trí tác dụng đồ vật đều bị bọn hắn lợi dụng đã đến cực hạn là trong con mắt của bọn họ thật tốt tu hành tài nguyên tỷ như một ít hồng san hô hồ, một ít sâu bên trong sò hến vỏ sò một ít sinh trưởng niên hạn đầy đủ dài hải mã chân châu v â n v â những n thứ này tại quận giao đông phú quý nhà chỗ nào cũng có đồ vật thậm chí tại đông hồ chính là bí bảo thậm chí đều là không đủ để ủng hộ tu hành rất nhiều đều là dân chăn nuôi dùng một đời tích góp để mà giao dịch đổi lấy sau đó cung phụng cho những khổ này tu giả những khổ tu giả này hồi báo chính là giúp bọn hắn đi trừ ốm đau giúp bọn hắn trục xuất cánh đồng hoang vu bên trong manh thú bảo hộ bọn họ bình an có ít người có tu hành tiêm chất rồi lại là vì những thứ này tài nguyên có hạn không cách nào tu hành nếu là tạ trường thắng đem mấy thứ này tựu i như vậy vô cùng hào phóng phóng tới trước mặt của bọn hắn cái này quan trung nổi danh nhất phá ra c h i tử chỉ sợ sẽ trở thành âm sơn sau đó rất nhiều biên hoàng c h i địa trong dân cư phật sống đi nhớ tới đều cảm thấy thú vị a nhìn xem nô quảng bề ngoài t r ầ mặc m nội tâm rồi lại rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy bộ dạng tạ trường thắng mình cũng có chút say mê đứng lên bội phục ý nghĩ của mình hoàn toàn chính xác vượt bậc thiên hạ tiện thể cho nàng nhân cơ hội sao nô quảng suy nghĩ một chút hỏi cái này một câu hắn biết rõ tạ i trường thắng còn có cùng rất nhiều người bất đồng địa phương nói là nhất định sẽ làm mà không chỉ là nói một chút tại ngày xưa trường lăng mân sơn kiếm tông chi biến về sau g i sách lãnh bách lý tố tuyết đám người tung tích một mực là tất cả tu hành giả nhất chú ý đấy mà người tạ gia quan tâm nhất tự nhiên chính là tạ gia trưởng nữ tạ nhu chẳng qua là mấy ngày lúc trước đến chuẩn xác tin tức ngày xưa trường lăng chi biến về sau tạ nhu nhưng là cuối cùng bị đi an bài Âu thị về phần tại sao được an bài đi Âu thị chắc hẳn bách lý tố tuyết đều có cân nhắc hiện tại ngô quảng nghị đến chính là nếu như tạ ra đại tiểu thư tại đông hồ cùng Âu thị khu vực cái kia tạ t r ư ờ n g thắng lại vừa vặn muốn làm chuyện như vậy tự nhiên có thể cho tạ nhu dựa thế thực tế tại đông hồ trong lịch sử có rất nhiều tại biên h o à n g t r i địa có được cực cao huy tín khổ tu sĩ kia địa vị không thua gì hoàng tộc tỷ của ta cùng ta không phải là một loại người nhưng mà tạ trưởng thắng lập tức lắc đầu nói nghe nói nàng tại mân sơn kiếm tông tu kiếm cũng là bị bách lý tố tuyết tại ngọn núi cao nhất hàn băng thạch thất giam giữ ai biết bách lý tố tuyết làm cho nàng tu là cái gì kiếm ý ta cũng không phải thích rắc rối như thế mỗi ngày đều có một đống tín đồ chạy đến trước mặt nàng tụ kinh đến lúc đó tại hàn băng thạch thất thật khó có được thanh tịnh liền ngược lại bị ta phá ta cũng không muốn sau này thì để gặp mặt chính là nàng cầm theo kiếm khắp nơi đuổi theo chém ta nô quảng nhữ mày có đạo lý mân sơn kiếm tông trên hàn phong đỉnh núi rét lạnh tái ngoại gió tuyết lại mấy ngày liền tạ trường thắng nhưng là rụt c ổ một cái thu liễm vui vẻ nhẹ giọng thắn một câu hai bên là một cái l ệ n h ba quận giao đông trịnh thị môn phiệt trong tốt nhất nhìn đắt tiền nhất ra lông áo choàng tiện đưa một kiện đi cho tá tỷ nô quảng nhẹ gật đầu trong chấp n h o n g này hắn đến là cảm thấy tạ trường thắng thật sự là trưởng thành nô đồng dụng lá thiếu niên đảo mắt rồi lại thành lao yêu tinh dì nhỏ nguyên là xinh đẹp t ì n h lữ ý là tttt được dn gọi là dì nhỏ nhưng thật ra là người tình của hắn nhưng cái này trong nháy mắt tạ trường thắng nhưng là uống rượu kích đ u ố i nhẹ nhàng hắt lên nương theo lấy một tiếng ai t h á n đáng tiếc tỷ của ta còn chưa về nhà chồng cũng chỉ có thể hết hy vọng bằng không thì tức là đệ nhất thiên hạ phá ra c h i tử lại có đệ nhất thiên hạ vô địch kiếm sư làm tỷ phu đây chính là thực uy phong chương bảy trăm bảy mươi chín khách đến từ ngoài ngàn dặm cái gì gọi là uy phong mỗi người đều từ không có cùng cách nhìn có người đều muốn đệ nhất thiên hạ có người lại chỉ muốn làm thành người khác làm không được vài kiện sự tình có người rồi lại chỉ sợ chỉ cần trong nhà k i ể u thêm một tiếng hài lòng tán thưởng người thấy đủ thì thường vui mừng âm sơn sau đó trong một năm xuân về hoa nở thời gian cực ít phần lớn thời gian đều là tuyết bay lượn lờ nước đóng thành băng mùa đông chẳng qua là ô thị người đều có sinh tồn chi đạo tại rất nhiều trong sân gốc cất giấu rất nhiều mùa đông bãi chăn nuôi có chút bãi chăn nuôi keo kiệt đợi thập phần đặc biệt ở bên ngoài tuyết bay lượn lờ lúc rồi lại bởi vì dưới mặt đất có địa nhiệt mà ấm áp như xuân có cây tươi tốt mà có chút mùa đông bãi chăn nuôi rồi lại là vì tuyết động phía dưới ngoan cường sinh trưởng một chút chịu rét thực vật những thực vật này sinh trưởng đến thật chậm nhưng so với bình thường cây cỏ loại cung cấp cao hơn chất dinh dưỡng tại ô thị rất nhiều mùa đông bãi chăn nuôi t r ò n g trong đó có một chút bãi chăn nuôi vùng đất lạnh t r ò n g thậm chí đại lượng sinh trưởng hàn điệu mã giả loại này đặc biệt cây thân c ủ không những được đề cao thật lớn r a súc chịu rét năng lực có thể làm cho r a súc có được đặc biệt chắc bụng cảm giác thậm chí có thể trên phạm vi lớn kích thích sinh sản năng lực tại một chút đặc biệt thời tiết ô thị người gặp vội vàng đại lượng x ú c vật đi những thứ này bãi chăn ôi gia x ú c sinh sôi nảy nở tốc độ cùng đám thợ săn đi săn quyết định lấy nơi cung cấp thực vật đồng thời cũng quyết định lấy ô thị người cửa ô thị người cửa số lượng cùng trung nguyên khu vực vương triều so sánh với bản thân liền ít đến thương cảm hơn nữa từng ô thị trưởng thành nam tử hầu như đều là chiến sĩ lúc trước cùng đại tần vương triều trong chiến đấu ô thị bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới tổn thất mất quân đội số lượng tuy rằng thậm chí muốn ít hơn so với đại tần vương triều nhưng đại tần vương triều quân sĩ liền thuần túy là quân sĩ tại toàn bộ vương triều trong nguyên bản liền chỉ phụ trách c h i n h chiến nhưng ô thị chiến sĩ tại toàn bộ thị tộc trong rồi lại gánh chịu lấy nhiều loại nhân vật bọn hắn tại một chút thời điểm đã là dân chăn nuôi lại là thợ săn thậm chí còn có thể là đi thông càng nghèo nàn khu đoàn ngựa thổ thương đội đồng dạng chiến chết một người người, đối với ô thị ảnh hưởng liền càng lớn quân đội số lượng chưa đủ làm lúc phân tán hộ tống đại lượng x ú c vật chạy tới bất đồng bãi chăn nuôi sau đó có nhiều chỗ liền dễ dàng gặp một chút không văn minh bộ lạc thị tộc tập kích ô thị lúc này tình cảnh so với dĩ vang bất luận cái gì thời kỳ đều muốn vây k h ô n khó hơn nhiều nhưng mà chỉ muốn có chút cố hữu truyền thống không biến như vậy vương quốc liền dù sao vẫn là có thể chi trì xuống dưới thiếp qua mấy ngày chính là tiết tăng đốn ô thị một chút ấm áp bai chăn nuôi trong một loại xinh đẹp đoá hoa gặp nở rộ loại này bị ô thị người coi là bí mật hao phi đoá hoa là ô thị bí dược một trong có thể để hóa giải quân đội hành quân cấp tốc mẹo là quan trọng nhất hiệu quả trị liệu rồi lại là có thể loại trừ phong thấp đồng thời cái này thời tiết còn là ô thị đại lượng chữ hàng sữa chế phẩm thời điểm khâu p h o mát cùng sữa chua chế phẩm cùng với hong gió thịt là chỉ có ô thị quân đội ăn được thói quen nhưng rất tin cậy đồ ăn những thứ này đồ ăn không có bao nhiêu phụ trọng nhưng có thể lại để cho một cái kỵ quân tại g i ã ngoại tự cấp tự túc chiến đấu thời gian rất lâu tại một mảnh bí mật hoa đua nở khe suối trong có một chút ô thị phụ nữ tại thu hoạch những thứ này sắc thái hoa mỹ đoá hoa các nàng cẩn thận d ấ m trận tại chỗ tại đây chút ít trong bụi hoa tận khả năng đầu thu thập đoá hoa không dẫm đạ mất cái này mảnh thổ địa trên là bất luận cái cái gì một chỗ thảm thực vật đã liền những cái kia bình thường nhất cỏ xỉ rêu các nàng đều tận khả năng không đi phá hư tại các nàng phía sau là một mảnh đã thu hoạch hoàn thành khe suối khe suối trong một cái sông băng nước chảy hội tụ mà thành mát lạnh dòng suối nhỏ bên cạnh có vài tòa tuyết đỉnh lều vải lều vải chạm đất bên d ư ớ i đều dùng màu vàng sợi tơ thêu lên bí mật hao phí đồ án Tại loại này, trọng yếu ngày lễ tiến loại vải liền lễ lúc lều này ngày đến như yếu vậy trước, đại chỉ bởi i ể u lấy thị tộc hoàng chô g ờ phút đỉnh đỉnh tuyết trắng đồng đỉnh trong này này đồng màu mấy cái lều vì ả i chỉ có một tòa có một mình một m tòa nàng h phu nhân. Như thắng một tạ trường gã lao lấy lời nói, n cái y t ê lao liền là o phu p nhân thị chân chính h uy n tại Bởi vì nàng chính là ô thị hoàng thái hậu từ rất nhiều năm trước bắt đầu nàng liền trưởng quản lấy cái này một mảng lớn lãnh thổ quốc gia hơn nữa bởi vì tín ngưỡng vấn đề tại ô thị người trong suy nghĩ nàng là gần với thần nhất linh cái k i a m ộ t loại người hoặc là nói chính là bọn họ trong tuyệt đại đa số người trong suy nghĩ thần linh người phát ngôn chỗ này khe suối hướng mặt trời ánh mặt trời rất tốt tuy rằng sắc thái nhất hoa mỹ bí mật hao phí đã thu hoạch mất nhưng mà bằng phẳng khê b ờ hai bên vẫn nở rộ lấy rất nhiều không biết tên đ ó a hoa trong đó có chút đ ó a hoa thậm chí là bên ngoài trong thế giới không có đặc biệt màu sắc cái này phiến địa phương cùng rất nhiều người trong tưởng tượng bí mật hầu như không có gì khác biệt lúc này cực kỳ yên tĩnh không có súc vật ở chung q a n h suối nước bên cạnh chỉ có một gã trẻ tuổi thị nữ tại phơi một chút còn chưa chế thành hong gió thịt như vậy không có gì ý thơ đơn giản làm việc tay chân vào lúc này này cảnh thực sự sướng đến như là trên đời tốt nhất họa sĩ vẽ ra họa quyển bình thường cái mảnh này khe suối một bên dốc núi hướng bắc kéo dài cách đó không xa chính là danh giới có tuyết tại đây yên tĩnh bình tĩnh giữa danh giới có tuyết ở dưới một chỗ nhưng là không cân đối xuất hiện mấy cái chấm đen đây là một chút đường xa mà đến lữ nhân mang theo chính là rất nhiều châu ngồi tuyết sơn bên ngoài phong trần những thứ này lữ nhân tựa hồ cũng không có đối với ô thị hoàng tộc nên có kính sợ bọn hắn trên chân cứng dậy màu đen đủng ra tùy ý t r à đạp lấy ô thị người quý trọng thảm thực vật lòng bàn chân mang theo thành từng mảnh dính kết lấy thảm thực vật tàn phế g ố c gớt á t bùn đất ô thị hoàng thái hậu không ra khỏi trứng đ ồ n g đối diện lấy những thứ này lữ nhân một bên d è m bị nàng đầu ngón tay vây ra một đám gió nhẹ thổi khai nàng chưa bao giờ thấy qua những thứ này lữ nhân nhưng tại một chút tập tranh nhìn lên qua trong đó một số người khuôn mặt nàng tuy rằng đã rất giả nhưng trí nhớ rồi lại vẫn luôn là tốt kinh người cho nên hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra những thứ này lữ nhân thân phận những người này không phải là khách nhưng nàng m ở nhạt trong đôi mắt nhưng là hết lần này tới lần khác liền một tia n g o ạ i ý muốn cùng khiếp sợ tâm tình đều không có có một đám mây đen phiêu đi qua che ở cái mảnh này khe suối cái này đám mây đen rất kỳ quái không chỉ có c h e ở ánh mặt trời hơn nữa như vậy ngừng ở lại đây mảnh khe suối phía trên như là có sinh mạng giống như không đi những thứ này lữ nhân tiếp cận cái này mấy đỉnh tuyết đỉnh lều vải từ lúc tiếp cận lúc trước những người này cũng đã cảm giác đã đến sự hiện hữu của nàng vì vậy trên mặt toàn bộ đều là vui mừng biểu lộ đồng thời những thứ này lữ nhân cũng rất cảnh giác tại khoảng cách tầm hơn mười chữ lúc có một gã lữ nhân liền thậm chí đã thả ra phi kiếm đều muốn triệt để tan vỡ ô thị hoàng thái hậu chỗ cái này đỉnh lều vải tại kiếm quang vừa mới thoáng hiện thời điểm ô thị hoàng thái hậu nhẹ giọng thở dài một tiếng nàng đi ra cái này đỉnh lều vải kiếm quang tại nàng động b ư ớ c lúc dừng lại mây đen bóng mở rơi vào trên người nàng Ai c ũ nàng g thấy rõ r trên mặt chút tinh bất một nhất thời có chút bất rồi lên nàng Nàng lòng này đỉnh không kinh hoàng. người an, nhăn nổi lông Đoan Nàng mới Cầm mày. mục là gã biểu cái vải, lại đau lều đầu hầu. lộ. lữ chỉ có có có kỳ xem thấy người này cầm đầu lữ nhân chăm chú hỏi người đang ở đây mân sơn kiếm tông không phải là bị bách lý tố tuyết liền xương sống lưng đều bị đánh thành vài đoạn như thế nào t h ư ờ n g thế tốt lên đến nhanh như vậy ngữ khí của nàng rất chân thành nhưng mà đối phương lại không thể thừa nhận hỏi như vậy lời nói trong mắt nộ khí tỏa ra là vì trịnh tụ linh liên hạt sen nhìn đối phương không có trả lời dục vọng nàng nhưng là tìm kiếm người đáp án của vấn đề này bản thân lại suy đoán một câu suy đoán của nàng cũng không có quá sai lầm lớn cái này vài tên đường xa mà đến lữ nhân khuôn mặt dần dần nghiêm túc đã liền trong mắt tức giận thiêu đốt đoan mục hầu đều hơi hơi neo lại ánh mắt vương hầu tự nhiên có vương hầu khí độ ngay tại ánh mắt híp lại k h ẽ n h ế t giữa hắn l ử a giận biến mất chỉ có như xa xa lạnh núi giống như lạnh lùng dựng đứng chẳng lẽ ngươi không nên càng quan tâm chúng ta có thể đi vào trước mặt của ngươi là muốn đạt được vật gì không chương bảy trăm tám m đại môn cùng so với tính mệnh của mình các ngươi muốn được cái gì đồ vật nhập lại không lộ vẻ trọng yếu ô thị hoàng thái hậu cười cười theo lý mà nói ta có lẽ càng quan tâm mạng của ta nàng nợ nụ cười nhưng mà đoan mục hầu lại cũng không cảm thấy buồn cười bởi vì vô luận từ bao nhiêu phương diện xem xét đối phương đều không giống như lo lắng an nguy của mình ánh mắt của hắn theo bản năng chuyển hướng về phía tên thị nữ tại ven bờ dòng suối phía xa tên k i a thị nữ mặt tròn phi thường trẻ tuổi từ xa nhìn lại tựa hồ không có, có cái gì đặc biệt càng không khả năng là thất cảnh tông sư lúc này nàng cũng đang ngẩng đầu nhìn qua bên này nhưng lại tựa hồ như nhất thời không biết đã phát sinh cái gì không dám tới gần giống như vậy một gã thị nữ mặc dù tu hành chính là ô thị hoàng tộc nào đó bí thuật h i ệ n nhiên cũng không có khả năng cam đoan người này lao phu nhân an toàn cái k i a ngoại trừ người này thị nữ bên ngoài còn có cái gì khả năng gần nhất Âu thị quân đội đều khó có khả năng chạy đến trước khi bọn hắn mang đi người này lao phu nhân nhưng mà người này lão phu nhân càng là không lo lắng cho mình sinh tử đối với bọn hắn mà nói liền càng là lộ ra nàng liền đang đợi bọn họ đã đến ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới đoan m ụ c hầu c a o mày nhìn xem người này lao phu nhân t r o n g mắt đi lòng vòng quen thuộc người của hắn cũng biết đây là đoan m ụ c hầu thói quen tại trong quân thời điểm sắc mặt bất động nhưng mà con ngươi đảo một vòng liền muốn giết người chẳng qua là hiện tại hắn con ngơi ư đảo một vòng rồi lại là vì khẩn trương cùng bất an khi hắn những lời này thanh âm tại nơi này bí cảnh tựa như trong sơn cốc vang lên hắn đột nhiên tỉnh cảm giác mình và trước kia có rất lớn bất đồng tại mân sơn kiếm tông bị trọng thương sau đó hắn tuy rằng được trịnh tụ linh dược rất nhanh phục hồi như cũ nhưng cuộc sống đối với tu hành giả mà nói liền là trọng yếu nhất đại long ngũ khí quán thông chỗ cuộc sống cắt thành mấy đoạn mặc dù phục hồi như cũ nhưng bên trong còn là để lại chút ít thân thương đối với sau này tu hành có chút ảnh hưởng song lần này thất bại nhất ảnh hưởng chính là tâm cảnh của hắn hắn và hai tướng liên thủ đi giết bách lý tố tuyết bị bách lý tố tuyết trọng thương hai cái không nói còn bị đối phương ly khai s á t nhập trường lăng hoàng cung như vậy trải qua đối với lòng tin của hắn là rất nặng đà kích có đôi khi tu hành giả tu hành dựa vào chính là một c ố khí thế loại khí thế này một bị đánh vỡ liền sẽ bắt đầu do dự hoài nghi hắn cảm giác mình hiện tại chính là như thế tâm cảnh thậm chí về tới rất nhiều năm trước tại trong quân thực lực chưa đủ thời gian trong chiến đấu mất đi Liên muốn tại muốn trong chính i đại Liên lại ế n lần này đại sự Như Thành, có lẽ liền có thể chỉnh đốn đấu tìm, thể chút lẽ sự có có t t i tưởng. c í n h tụ am hiểu nhất chính là liên hoàng kế hơn nữa chính diện chiến trận cho tới bây giờ đều là ba sơn kiếm chàng lĩnh quân lúc am hiểu đấy cũng không phải là nàng sở trường năm đó nàng cùng ba sơn kiếm chàng t r i n h chiến thiên hạ nàng cũng chỉ là ẩn vào phía sau lấy tinh hỏa kiếm tập kích bất ngờ với tư cách k ỳ binh quân đánh úp giống như đại sở vương triệu bình thường tại chú ý của mọi người lực lượng đều tập trung ở chiến sự tiền tuyến hoặc là cảm thấy chiến sự đã bình định lúc rồi lại thường thường là nàng chính thức ra chiêu thời gian ô thị hoàng thái hậu nhìn xem người này trên con ngươi hơi đổi đại tần vương hầu vẻ mặt ôn hòa ta chỉ có dự cảm chẳng qua là nàng đến cùng phái ai tới ta nhưng là tự nhiên đoán không được về phần tại sao có cái này dự cảm ta cuối cùng là cảm thấy người như nàng ta nếu là huy động một trận đại chiến như vậy chỉ vì tổ sơn bên trong một hai kiện đồ vật cùng mùa xuân phạt sở điều động là m một cái chuẩn bị dù sao vẫn là có chút không đáng nàng tại qua lại rất nhiều năm trong đều giống như sau cùng khôn khéo thương nhân sẽ không làm chịu thiệt rất nhiều sinh ý nàng đối với ta ô thị khẳng định có khác mưu đồ không hổ là thống lĩnh ô thị người suy đoán của ngươi rất chuẩn xác đoan mục hầu cùng bên người mấy người càng thêm cẩn thận chút ít đoan mục hầu hít sâu một hơi nhìn xem người này lao phu nhân nói tiếp chẳng qua là dù có dứt bỏ sinh tử của ngươi có thể đoán ra chúng ta đến nơi đây dụng ý thực sự nguyện ý nghe ngươi nói rõ ô thị hoàng thái hậu chẳng qua là trở về một câu như vậy người có địa vị cao tại vị trí cao hơn người trước mặt cũng chỉ là cái tập t ễ m h ọ c bước hải tử h ú n g chi đoan m ộ t hầu tại mân sơn kiếm tông sau đó khí thế đã rơi nàng tại vị thời gian so với lúc này thế gian bất luận cái gì đế vương đều mất lớn dài sớm đã nhìn thấu nhân tâm cùng có đối phó những thứ này quyền quý thủ đoạn nàng lúc trước theo như lời những lời kia đã đầy đủ khiến cái này đến từ t r ư ờ n g lăng quyền quý cùng theo nàng bước đi đi ô thị lực lượng kỳ thật cùng đông hồ so sánh với đều có rất lớn chênh lệch tu hành giả số lượng đều thậm chí không cách nào so sánh với bất đồng duy nhất chính là đông hồ hoàng thất uy tín không cách nào cùng ngươi so sánh với đông hồ khổ tu sĩ chiếm được một phần lực lượng rất lớn mà tại ô thị ngươi tương đương với là hoàng thất cùng khổ tu sĩ hợp thể ngươi lại được ô thị cho rằng là người được trời trao quyền lực thiên thụ thần quyền chi nhân tiếp cận thần linh có lẽ là lúc ngươi chết về sau ngươi cũng sẽ được ô thị người phong làm chính thức thần linh ở lại trong sử sách đoan mục hầu cũng không do dự đối với hắn mà nói phương pháp tốt nhất để không bị đối thủ khống chế liền là dựa theo ý nghĩ của mình để làm vì vậy hắn rất nhanh nói tiếp đi d ư ớ i đi nhưng lúc trước được ô thị cho rằng là thiên thụ thần quyền chi nhân là của n g ư ờ i một đứa con trai ô bạc hải hắn là tu hành kỳ tài hơn nữa là khó gặp đại tướng chi tài chẳng qua là hắn tráng niên mất sớm vì vậy n g ư ờ i mới đi trên như vậy vị trí nhưng mà chúng ta lại có thể xác định n g ư ờ i đứa con trai kia kỳ thật cũng không phải là ốm chết mà là bị độc chết đấy đoan mục hầu nhìn xem người này lão phu nhân mặt mày n ở nụ cười lạnh nếu là ô thị người cũng biết con của ngươi là ngươi tự tay hạ độc chết đấy lại sẽ như thế nào nhưng mà ô thị hoàng thái hậu tâm tình rồi lại không có bất kỳ chấn động nàng chẳng qua là lắc đầu xem ra các ngươi đều đã động chạm hắn thi thể chỉ là suy đoán của các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi ta muốn giết hắn không dùng độc hơn nữa sẽ không lưu lại như vậy dấu vết hắn sở dĩ sẽ chết chỉ là bởi vì hắn tu luyện độc thân xá lợi không thành mà chết độc thân xá lợi tại ô thị là cấm pháp hắn gieo gió g ấ t bão cuối cùng bỏ mình chuyện này biết rõ đấy cũng không phải là một mình ta chẳng qua là bị che giấu các ngươi hiện tại lại vạch trần đối với ta thống trị mà nói sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng đoan m ộ t hầu trong lòng chấn động hắn và bên người mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau đều sinh ra một loại mãnh liệt thất lạc cùng vớ vẩn cảm giác đây là bọn hắn sau cùng dựa vào thủ đoạn bởi vì chuyện này cửa quan toàn bộ ô thị ổn định nhưng mà chuyện này từ đầu tới đôi căn bản chính là sai lầm ô thị hoàng thái hậu n ở nụ cười nàng cơi đến rất từ hoa nhã nhưng mà đôi mắt ở chỗ sâu trong rồi lại ẩn chứa tức giận cùng sát ý nàng biết rõ trường lăng trong hoàng cung tên kia nữ chủ nhân tự nhận là nắm giữ nàng không thể cho ai biết bí mật nắm giữ có thể áp chế đồ đạc của nàng hơn nữa những thứ này người tần là đem nàng mai táng tại bên trong tuyết phong tên kia nhi tử thi thể đều đào lên cho nên nàng quyết định cho những thứ này người tần thêm nữa chút ít giày vò trừ bọn ngươi ra suy đoán sai lầm chuyện này bên ngoài trình tụ lại để cho các ngươi tới nơi này còn có một trọng yếu sứ mạng phải là cựu nhãn thiên châu nàng c ư ờ i nhìn xem đoan mộc hầu cùng bên cạnh hắn tu hành giả chậm rãi nói chúng ta ô thị này cái thánh truyền cựu nhãn thiên châu đến từ chính thiên ngoại tinh vực ngoại trừ hội tụ lấy viên kia lưu t i n h trọng yếu nhất nguyên khí bên ngoài thiên địa pháp lý tự thành đường cong ẩn chứa tinh h ỏ a tu hành đạo lý như vậy một quả đồ vật đối với nàng mà nói liền có được vô hạn khả năng nhìn xem đoan mộc hầu đám người trong mắt dâng lên thêm nữa kinh hãi người này trong lòng đã sát ý g giả i ặ t rào lao phu nhân cười đến nếp nhăn trên mặt càng dày đặc chẳng qua là có loại bí mật chỉ có chính thức chấp trưởng ngôi vị hoàng đế người đời đời tương truyền đã liền ta lúc này bên người người thân cận nhất cũng không biết ta ưu thị ngoại trừ c ử u nhãn thiên châu bên ngoài vẫn có một kiện đồ vật gọi là lôi trận t h ắ g i á p là cái gì nhỉ t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mốt tử kỳ phiến dốc núi này ánh mặt trời dưới thật tấm áp nhưng mà tại đây tên lão phu、Ú、nhân t r o n g tới cười đoan mục hầu rồi lại không hiểu có chút tay chân lạnh như băng đối với những thứ không biết tu hành giả dù sao vẫn là ôm lấy âm thầm sợ hãi lôi trận thác giáp bốn chữ này đối với bọn hắn nhận thức mà nói hoàn toàn lạ lẫm chính tụ hẳn là hứa hẹn với ngươi rất nhiều đồ vật nếu không ngươi sẽ không đi mân sơn kiếm tông đối phó bách lý tố tuyết nhất là ngươi bị bách lý tố tuyết trọng thương sau đó ngươi rất tự nhiên bởi vì nàng theo lý đối với ngươi có thêm nữa đền bù tổn thất ô thị hoàng thái hậu hơi châm biếm nhìn xem trầm mặc không nói đoan mục hầu nói tiếp nhưng mà nàng sẽ cảm thấy mắc nợ người nào các ngươi có nghĩ tới hay không nàng phái các ngươi đến ô thị thực sự không phải là cấp cho cho các ngươi đền bù tổn thất mà là lợi dụng các ngươi đạt được c ử u nhãn thiên châu một chút bí mật nàng có lẽ sẽ cho rằng tại dưới tình hình như thế ta chỉ có vận dụng c ử u nhãn thiên châu lực lượng bảo vệ từ sau đó nàng có thể thông qua đánh xuống tinh hoa kiếm đang cùng c ử u nhãn thiên châu lực lượng đối kháng giữa lĩnh n g ộ càng nhiều nữa tinh thần nguyên khí phép t á c chỉ tiếc nàng căn bản sẽ không thành công bởi vì ta không cần vận dụng c ử u nhãn thiên châu chỉ cần vận dụng lôi trận thác giáp đoan m ộ c hầu trong lòng bàn tay đã lâm tấm mồ hôi lúc này hắn ít nhất đã nghe ra nếu là thật sự có lôi trận thác giáp vật như vậy tồn tại vậy nhất định là cùng trong truyền thuyết ô thị trí bảo cựu nhãn thiên châu ngang nhau phù khí mà điều khiến hắn kinh hãi nhất là chính hắn đều cảm thấy ô thị hoàng thái hậu nói những lời này chưa hẳn không có có đạo lý giả thiết ngươi nói toàn bộ đều thật sự mặc dù lời ngươi nói cái này lôi trận thác giáp có thể chống cự nàng tinh h o a kiếm cái kia chính ngươi dựa vào cái gì từ chúng ta trong tay chạy đi nhưng mà cao thủ giao phong đồng dạng cũng sẽ không lộ ra sai lầm bất luận cái gì chi tiết đoan mục hầu hết sâu một hơi hơi nheo mắt lại nhìn xem ô thị hoàng thái hậu coi như là ngươi có thể ứng phó ta người nào có thể ứng phó được bên cạnh ta những người này chỉ bằng ngươi tên kia thị nữ sao nghe nói như vậy lời nói bên cạnh hắn bốn g ã thuộc hạ toàn bộ nợ nụ cười mặc dù liền đã không có lúc đến tất thắng tin tưởng hơn nữa liền là quan trọng nhất suy đoán đều biến thành sai lầm nhưng mà lúc này dáng tươi c ư ờ i như cũng là rất mạnh hữu lực vũ khí có lẽ có thể bức bách đối phương đạt được thêm nữa tin tức hữu dụng đoan mục hầu nói chuyện cũng không phải không có lý tại toàn bộ tu hành giả trong thế giới cho tới bây giờ không có người thấy ô thị hoàng thái hậu ra tay đã liền ô thị tên kia hoàng đế chết đi hoàng quyền rơi xuống trong tay nàng cái kia trong vài năm nàng cũng không có tự mình ra tay qua nàng đương nhiên không thể nào là bắt cảnh tu hành giả nếu không khí tức không có khả năng như thế giả yếu mặc dù là tu hành nào đó nghịch thiên bí thuật thất cảnh nàng từ lâu trải qua tu hành giả mạnh nhất niên kỷ ngũ khí đã suy bại tối đa cũng đầu có thể đối phó đoan mục hầu cường giả như vậy nhưng mà đoan mục hầu đi theo trong bốn người này nhưng là có hai gã thất cảnh hai gã lục cảnh xâm nhập ô thị nguyên bản chính là cực độ chuyện nguy hiểm đoan mục hầu có thể nói là liền của cải của nhà hắn đều mang theo rồi suối nước bên cạnh tên kia thị nữ còn trẻ như vậy thậm chí có thể nói là non nó nớt đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó làm sao có thể đối phó được như vậy bốn gã tu hình giả trừ phi nàng là triệu tứ hoặc là bạch sơn thủy thế nhưng là triệu tứ cùng bạch sơn thủy lớn tuổi hơn nhiều so với nàng hơn nữa các nàng không có khả năng ở chỗ này đoan m ộ c hầu tại bộ hạ mình trong tiếng cười cũng nặng thu hồi chút ít n g u ệ khí người lạnh lại bổ sung một câu ô thị hoàng thái hậu có chút cảm khái nàng cảm khái đối thủ không đủ minh bạch bản thân bởi vì vì tất cả ô thị người cũng biết nàng chưa bao giờ lại phô trương thanh thế ta không chỉ có nàng một gã thị nữ ta có hai gã thị nữ nàng lắc đầu nói ra khi nàng nói xong câu đó thời điểm một cỗ khí tức kinh khủng cũng đã từ lồng ngực của nàng phun ra cái này là của nàng thiên địa mặc dù đối phương nặng nhặt chút ít tin tưởng nhưng chiến đấu cũng như cũng là từ nàng tuyên bố làm lúc cái này c ố khí tức kinh khủng từ lồng ngực của nàng tuân r a lúc cực cao trong hư không một đạo trắng xanh tinh h ỏ a cũng đã rơi xuống trịnh tụ tinh h ỏ a kiếm tu hành phương pháp như cũng là ngoại giới làm cho không thể biết nhưng mà nàng một chút thủ đoạn cũng đã bị tu hành giả biết được làm lúc cái nào đó tu hành giả nguyện ý lấy bản mệnh nguyên khí duy trì nàng cái nào đó nguyên khí là c ấ n lúc người này tu hành giả bản thân liền giống như nàng phi kiếm giống nhau cùng nàng đã có chút ít đặc biệt liên hệ nàng có thể mượn từ người này tu hành giả đạt được một chút đặc thù cảm giác loại này đặc thù cảm giác nguyên bản quan trọng nhất là khí tức tập trung có thể cho nàng tại ở ngoài ngàn dặm tập trung một chút địch nhân khí cơ đáp xuống tinh hỏa kiếm chu sát nhưng ở rất nhiều cuộc chiến đấu trong nàng tinh hỏa kiếm cũng biến thành một đạo đặc thù bảo hộ giống như hiện tại cái loại này đặc biệt liên hệ cũng đã lại để cho tại phía xa không biết nơi nào nàng cảm nhận được ô thị hoàng thái hậu trên người bật ra phát ra loại này đáng sợ khí tức nhập lại trong nháy mắt đoán được lực lượng như vậy không phải là đoan mục hầu cùng bên cạnh hắn thất cảnh có khả năng chống lại tại đây cùng trong nháy mắt đoan mục hầu cùng bên cạnh hắn bốn g ã tu hành giả sắc mặt bị cô khí tức này đẻ xuống e rằng so với trắng bệnh năm người biến thành hướng sau phương hướng kích phát lui ngũ đạo quan hoa năm đạo sóng khí ở trước mặt bọn họ c u ộ n cuộn một mảnh màu vàng kim óng ánh người hình thiên thiết từ ấu thị hoàng thái hậu cổ áo lúc giữa phiêu bay ra thời điểm này đoan mục hầu đã biết lôi trận thác giáp là cái gì thiên thiết tức là thiên thạch cái mảnh này chỉ bất quá lớn chừng ngón cái thiên thiết có được thiên thạch hết thể đặc thù không ngừng nóng chạy ngưng tụ hình thành đặc biệt thẳng tắp hoa văn trung điệp huyền ảo tự nhiên hoa văn mặt ngoài vô số thiêu cháy cùng nóng chạy dấu vết nhưng mà hắn bái kiến tất cả thiên thiết đều không có cái mảnh này đặc thù bởi vì này vùng trời sắt mỗi một cái tự nhiên hoa văn giữa lúc này đều tại ra bên ngoài kích xạ lấy lôi quang để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi khí t ứ c đều đến từ chính cái mảnh này thiên thiết bên trong đến từ những thứ này lôi quang bên trong cái mảnh này thiên thiết giống như là một cái thiên nhiên lôi quang phát trận cảm giác của bọn hắn đều không thể xâm nhập hơi mỏng miếng sắt bên trong dường như ẩn chứa một mảnh lôi hải ngày như vầy sắt căn bản không thể nào là cho rằng mà là thiên nhiên khủng bố phụ khí giống như là viên này vẫn tinh tại rơi xuống lúc đánh lên vô số lôi vân nào đó đặc biệt phản ứng phía dưới cứng rắn đem những thứ này lôi vân đều thu nạp soạn khắc lại đi vào cuối cùng biến thành cái này còn sót lại còn sót lại thiên thạch bên trong phát trận một tiếng ầm vang gò núi giữa tuân ra một đạo màu vàng tia chớp nên đón lên không trung rơi xuống trắng xanh tinh hỏa ô thị hoàng thái hậu bình thản nhìn xem cái này đạo thiểm điện cùng nàng lúc trước theo như lời giống nhau chính tụ không cũng tìm được chỗ tốt gì bởi vì này kiện phủ khí trong thu nạp tất cả lôi cương toàn bộ đến từ phương thiên điện này cùng lúc đó suối nước bên cạnh tên kia nhìn như rất chỉ độn thị nữ trong tay xuất hiện một gốc rễ hoang ánh hình trụ tại nháy mắt sau đó thị nữ trong tay hoang ánh hình trụ bắt đầu sáng lên một cái chùm tia sáng từ trong tay nàng ó n ánh hình trụ trong bán ra ánh sáng trong nháy mắt liền vượt qua không trung tia chớp cùng tinh h ỏ a đã vượt qua thế gian tất cả ánh sáng độ sáng đoan mục hầu rồi lại cảm thấy có một vòng bóng mở lồng lên thân thể của mình cái này là tử vong khí tức chương bảy trăm tám mươi hai tử kỳ liều chết cái mảnh này dốc núi dưới ánh mặt trời thật t ấm áp nhưng mà tại đây trong l á o phu nhân t ư ơ i cười đoan mục hầu rồi lại không hiểu lại có chút tay chân lạnh như băng đối với những thứ không biết tu hành giả dù sao vẫn là ôm lấy âm thầm sợ hãi lôi trận thắc giáp bốn chữ này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 mặc dù đối phương nhặt lại chút ít tin tưởng nhưng chiến đấu cũng như cũ là từ nàng công bố lúc cái này c ố khí tức kinh khủng từ lồng ngực của nàng tuôn ra cực cao trong hư không một đạo trắng xanh tinh h ỏ a cũng đã rơi xuống trịnh tụ tinh h ỏ a kiếm tu hành phương pháp như cũ là ngoại giới làm cho không thể biết nhưng mà nàng một ít thủ đoạn cũng đã bị tu hành giả biết được lúc có tu hành giả nguyện ý lấy bản bệnh nguyên khí duy trì nàng nguyên khí là c ấ n người này tu hành giả bản thân liền giống như nàng phi kiếm giống nhau cùng nàng đã có chút ít đặc biệt liên hệ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 nhập lại trong nháy mắt đoán được lực lượng như vậy không phải là đoan mộc hầu cùng bên cạnh hắn thất cảnh có khả năng chống lại tại đây cùng trong nháy mắt đoan mộc hầu cùng bên cạnh hắn bốn g ã tu hành giả bị cô khí tức này đẻ nén sắp mặt trắng bệnh năm người kích lui ngũ đạo quan hoa biến thành năm đạo sóng khí quần quận ở trước mặt bọn họ một mảnh màu vàng kim óng ánh hình người thiên thiết từ ô thị hoàng thái hậu cổ áo bay ra thời điểm này đoan mộc hầu đã biết lôi trận phá giáp là cái gì thiên thiết tức là vẫn thạch cái mảnh này chỉ bất quá lớn chừng ngón cái thiên thiết có được vẫn thạch hết thảy đặc thù không ngừng nóng chảy ngưng tụ hình thành đặc biệt thẳng tắp trung điệp huyền ảo hoa văn mặt ngoài vô số thiêu cháy cùng nóng chảy dấu vết nhưng mà hắn bái kiến tất cả thiên thiết đều không có cùng cái mảnh này đặc thù bởi vì cái này phiến thiên thiết mỗi một cái hoa văn giữa lúc này đều tại bên ngoài kích xạ lấy lôi quang để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi khí tức đều đến từ chính cái mảnh này thiên thiết bên trong đến từ những thứ này lôi quang bên trong cái mảnh này thiên thiết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 á n h sáng trong nháy mắt liền vượt qua không trung k i a chớp cùng tinh hỏa đã vượt qua thế gian tất cả ánh sáng độ sáng đoan mục hầu rồi lại cảm thấy có một vòng bóng mở lồng lên thân thể của mình cái này là tử vong khí tức chương bảy trăm tám mươi ba địa lợi đối với đoan mục hầu mà nói tên k i a thị nữ tu vi cùng người của nàng đều non nớt như nhau khi nàng chân nguyên phong thích cái kia sáng lên tại trong tay nàng ánh sáng lực lượng tại đoan mục hầu trong nhận thức chỉ là nhỏ bé giống như l o g đóm nhưng mà điểm ấy ánh sáng tại trong tay nàng cái kia căn n ó ánh trụ rồi lại giống như là đã vượt qua vô số lần luân phiên mỗi một lần xuyên thẳng qua lực lượng chính là tăng gấp đôi mấu chốt nhất chính là nhanh cùng xuyên qua đoan mục hầu cảm giác lực lượng của mình dù là so với đạo này chùm tia sáng cường đại mấy phần nhưng cũng sẽ bị đạo này chùm tia sáng xuyên qua giống như là một gã mặc trọng giáp chiến sĩ nhưng không cách nào chống đỡ được sự thâm nhập của dòng chạy phá vỡ áo giáp nguyên bản nhất chi phá giáp đích lưu thì không biết để thế nào nên biên theo ý chế nghỉ giờ ảm sở trèo lúc cái này c ỗ tử vong khí tức bao phủ hướng đoan m ụ c hầu thân thể phía sau hắn một gã thất cảnh tông sư đầu tiên làm ra phản ứng theo một tiếng quát trói thai người này đối với đoan m ụ c hầu vô cùng trung thành thuộc cấp trong cơ thể bản mệnh nguyên khí tuân ra hai tay của hắn xuất hiện một trắng một tối sầm lưỡng đạo quan g luân người này tông sư bản mệnh vật là một đôi phi hoàn giống giống như vòng tay hiếm thấy kỳ môn vũ khí cái này một đôi phi hoàn theo tâm ý của hắn tại hai tay của hắn bên trong điên cùng xoay trọn nên đón hướng đạo kia đáng sợ chùm tia sáng màu vàng k i a c h ấ p cùng trắng xanh tinh h ỏ a chạm nhau hầu như cùng một thời gian cái này một đen một trắng lưỡng đạo quang luân cùng cái kia chùn k i a sáng chạm nhau bầu trời xa xăm trong tái khởi một tiếng tiếng sấm tiếp theo chính là một tiếng thanh thúy xé rách âm thanh cái này xé rách âm thanh trực tiếp tại trong sơn cốc này mỗi người mảng nhị trô vang lên nương theo lấy đau đớn kịch liệt mỗi người tại kế tiếp trong nháy mắt đều không thể nghe được thiên địa này bất kỳ thanh âm gì trong trời đất một mảnh tĩnh mịch ô thị hoàng thái hậu môi mím thật chặt cố nen trói mắt kiêu ngạo nhìn lên bầu trời trắng xanh tinh h ỏ a trên không trung như là bình xứ bình thường vỡ vụn đạo tia tráng kiện màu vàng tia chớp trên không trung giống như đoạn kim bị bẻ gãy nguyên bản như đồng nhất đoạn kim s ắ c đích thụ thung bị chết đoạn đứt gãy chỗ màu vàng tia chớp thậm chí tạo thành thể rắn bình thường đứt gãy tại dưới một hơi những thứ này đứt gãy trong điện quang mới ra bên ngoài trôi nổi nhưng mà đồng thời đưa tới xa hơn chỗ thiên địa cảm ứng vô số lôi cương nguyên khí bị trong nháy mắt rút dẫn tới đây đã dẫn phát càng nhiều nữa lôi điện như cự xà trên không trung q u â vũ những thứ này rơi xuống lôi điện chẳng có mục đích tràn ra khắp nơi nhập lại không có bao nhiêu uy lực chân chính nhưng mà lấy không chúng tản mạn khắp nơi trắng xanh tinh hỏa rồi lại như là đang không ngừng đánh vỡ ô thị hoàng thái hậu có chút đáng tiếc nghe không được giờ phút này thanh âm bởi vì nàng có thể khẳng định những thứ này tia chớp đánh tinh hỏa lúc rung động thanh âm cùng đánh vỡ thanh âm cũng vô cùng tương tự tại đây tạm thời y mắng trong thế giới đoan mục hầu nghiêng thân đi đến hắn nhìn đến phía sau mình tên kia thuộc cấp trên người dân lên một t r ù n bụi cái kia một đ e này một m trắng trọn, lưỡng đạo quang luân vẫn đang xoay tròn, nhưng đạo xoay lại căn bản chưa kịp ngăn lại đạo căn chưa ngăn bản n kịp à trong tia sáng. đ tích lưỡng đạo quang luân nhảy vào, người này thuộc cấp trước ngực đạo vào, giữa thuộc trước đến tắc đoan mục hầu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi c ũ n g khó có thể lý giải vậy đối với chống đỡ trịnh tụ tinh h ỏ a kiếm tự nhiên là ô thị hoàng thái hậu theo như lời lôi trận thác giáp nhưng nàng người này thị nữ trong tay hóng ánh trụ tuyệt đối không phải là trong truyền thuyết ô thị cựu nhãn thiên châu cái kia đến cùng vậy là cái gì có thể cho như vậy một gã khoảng cách thất cảnh còn kém rất xa tu hành giả đánh chết một gã thất cản h bảo q u a n quan bên cạnh hắn một gã áo xanh phẫn nộ q u á t chói thai đi ra chẳng qua là đã liền chính hắn đều nghe không được bản thân thanh âm tức giận lúc đạo này chùm tia sáng đánh trúng hắn đồng liêu thời điểm hắn cảm giác đã đến quen thuộc khí tức loại này khí tức đến từ trường lăng bảo con quan ngày xưa tên kia bảo quan quan tông sư tại cãi lời trịnh tụ ý chỉ lúc lực lượng chống đỡ mặc thủ thành mà chết chỉ còn sót lại một gã đệ tử chân truyền người này non nớt thị nữ căn bản cũng không phải là ô thị người mà là bảo quan quan tên kia chân truyền học sinh nữ hồ kinh kinh căn bản chính là người tần giống như hắn loại này cả đời đều vì vương triều trinh chiến tướng lãnh căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy phản bội dù là hắn biết rõ lúc trước trịnh tụ vì làm trường lăng tu hành địa nghe theo nàng ý chỉ lúc vận dụng hạng gì lôi đình thủ đoạn nhưng người tần quay giáo bản thân bên cạnh đồng bạn tử vong nhưng như cũng lại để cho hắn lửa g i ậ n đốt đã đến không cách nào khống chế bản thân lý trí tình trạng tàn mạn khắp nơi tia chớp cùng tinh hỏa lúc giữa xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh thanh y tông sư này biến thành một đạo lưu quang đã đến bên khe suối hồ kinh kinh trước người thất cảnh tông sư cùng bình thường tu hành giả ở giữa t r ê n lệch tuyệt không chỉ tại chân nguyên lực lượng cùng có thể dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí số lượng còn tại ở chân nguyên điều động tốc độ cảm giác các loại hết thảy tại đây tên thanh y tông sư lúc trước mấy trăm trượng khoảng cách tựa hồ khoảng cách liền biến mất tại hắn lướt đến hồ kinh kinh trước người lúc tất cả mọi người trong tầm nhìn vừa mới xuất thủ hồ kinh kinh căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào thậm chí ngay cả hai chân đều chưa kịp hoạt động một phần suy một tiếng người này thanh y tông sư trong tay một đạo màu đỏ sậm kiếm quang xuyên thủng hồ kinh kinh thân thể nhưng mà làm người này thanh y tông sư đầu tiên khiếp sợ tiếp theo lại làm đ o à n m ộ t hầu đám người đồng dạng khiếp sợ chính là hồ kinh kinh trong thân thể không có bất kỳ máu tươi chảy ra đến người này thanh y tông sư thậm chí không có, có cảm giác đến kiếm quang của mình xuyên thủng cái gì thật thể cái kia x ù y một tiếng chẳng qua là kiếm quang của hắn xuyên thủng không khí xuyên thủng ánh sáng thanh âm c h ế t quang pháp thiên đô tinh người này thanh y tông sư chính là đoan m ụ c hầu trong quân quân sư bà ngọc bản thân chính là đoan m ụ c hầu tất cả môn khách bên trong kiến thức phổ biến nhất tại đây trong một tích tắc hắn cũng đã phản ứng tới đây từ vừa mới bắt đầu người này tại suối nước bờ phơi nắng hong do thị, thị nữ liền căn bản không có ở đây hắn sợ chứng kiến cùng cảm giác địa phương Đã liền đạo liền kia tại r truyền trong trong ù n sáng, cũng không phải là đến từ hắn chứng kiến phương vị. Hết cũng chỉ là bảo quang quan bí thuật cùng này thiên tinh đằng tên quang quan học sinh nữ trong tay sinh ra hào ảnh. kia phải hai kia miệng hôi tay ra sữa chỉ cả học Chỉ còn Hết hệ thuật thuyết hợp, hào học bảo bảo là là lũ là từ kết một tên thôi, t vị. vậy bí ở nữ mà thôi. Vậy mà tại cuộc chiến đó ấ u này trong, đến cùng trịnh đoạn. đặt tụ thủ loại đ Tại đoan mục hầu lúc này bên trái một gã thuộc cấp ánh mắt ánh mắt xéo qua trong bắt được một vòng k h ắ c thường hình ảnh dấu vết hắn quát to một tiếng nhưng mà những người còn lại lúc này như trước mất đi thính giác nghe không được thanh âm của hắn vì vậy cũng chỉ có hắn quay đầu đi đó là khi bọn hắn lúc đến phương hướng khi bọn hắn đã từng xuyên qua một tòa tuyết dưới đỉnh tuyết động cùng vùng đất lạnh đụng vào nhau danh giới có tuyết chỗ khác thường hình dáng phát sáng tại lòng lánh lờ mờ có thể thấy rõ là một gã đồng dạng thị nữ thân ảnh pháp trận chỗ đó tuyệt đối có bố trí một cái cường đại biên độ tăng trưởng pháp trận nếu không mặc dù là cực kỳ thích hợp thiên đũ tinh bảo quan quan bí thuật cũng không có khả năng lại để cho một g ã tu hành giả vượt cấp giết chết thất cảnh nhưng mà lúc này phát hiện lại tựa hộ như có chút quá muộn thanh ý tông sư thân thể hơi cứng đoan mục hầu cảm nhận được bên cạnh người này thuộc cấp động tác hắn xoay người sang chỗ khác nhưng không có trước tiên nhìn tới đó hồ kinh kinh ánh mắt của hắn lại bị trực tiếp hấp dẫn bởi một tòa băng phong tiếp cận cái mảnh này sơn g ố c nay tòa băng phong trên xuất hiện một đạo bằng thẳng sóng khí tịu như vậy bất khả tư nghị nay tòa băng phong giống như là một cột thật nhỏ nước đá tại ở gần đỉnh bộ vị bị cắt thành hai đoạn nay tòa băng phong trên đỉnh một đoạn như vậy hướng phía sơn cốc này tuột xuống chương bảy trăm tám mươi bốn hạo kiếp băng sơn vỡ vụn tự nhiên sẽ khiến cho một trận cực lớn tuyết lở theo kinh khủng tiếng nổ vang vô số băng tuyết lan xuống trong nháy mắt tạo thành kinh khủng nước lũ bất luận cái gì b á i kiến tuyết lở tu hành giả cũng biết loại này tuyết rơi tốc độ gặp càng lúc càng nhanh trên núi cao lan xuống một cái tiểu tuyết cầu tại tiếp cận chân núi danh giới có tuyết l ú đều biến lớn không biết bao nhiêu lần hơn nữa lan xuống trên đường càng lạc có thể mang theo càng nhiều nữa băng tuyết tại sách sử ghi chép trong có chút cắn nuốt cả chi quân đội thậm chí toàn bộ cánh đồng tuyết trong bộ lạc to lớn tuyết lở thường thường đều chỉ nguồn gốc ở một ít âm thanh đưa tới thật nhỏ băng tuyết rơi xuống có chút thậm chí chỉ là bởi vì lữ nhân tiếng nói hơi lớn tại trong sơn cốc kích động cắt nát sông băng trên mấy chi nước đá như vậy một tòa băng phong trực tiếp đoạn đi một đoạn lan xuống dẫn phát tuyết lở sẽ triệt để thôn v h ệ cái mảnh này sơn cốc coi như là thất cảnh tông sư cũng không có tin tưởng tại đây trong một trận tuyết lở sinh tồn người l i ê n rồi sao đoan m ộ t hầu triệt để thay đổi sắc mặt hắn không thể tin được nhìn xem lều vải trước tên kia lao phu nhân chẳng lẽ đối phương muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ được mai táng ở chỗ này ỗ thị hoàng thái hậu không có tiếp những lời này nàng có chút tiếp hận hướng về dưới chân thổ địa lúc cái này mảnh thổ địa bị băng tuyết bao trùm sau đó tất cả thảm thực vật đều chết đi tương lai mấy năm trong chỉ sợ cái này p h i ế n địa phương rút cuộc g i ả i không xuất ra đẹp mắt như vậy đó a hoa cũng liền tại nàng túi đầu cái này trong tích tắc rét lạnh sóng khí đã quét tới đem phía sau nàng cái kia mấy hoàng trướng màn cũng giống như con rượu giống nhau trở lên phương hướng bầu trời bay tới một đạo cột sáng nhưng là xuyên thấu gió tuyết rơi vào trên người của nàng cái này đạo cột sáng đến từ chính tên kia bảo quan quan học sinh nữ hồ kinh kinh chỗ danh giới có tuyết chỗ thời điểm này hồ kinh kinh không còn có dấu dếm bản thân chính thức chỗ chỉ là có chút không kiêng nghề gì cả đem bản thân chân nguyên không ngừng rót vào tay hóng ánh trụ từ trong tay nàng óng ánh trụ bắn ra ánh sáng xuyên qua lạnh như băng nhưng là như trước lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một loại cảm giác ấm áp lúc những thứ này ấm áp ánh sáng hội tụ mà thành cột sáng rơi vào ô thị hoàng thái hậu trên người ngoại trừ cái này ấm áp ý vị bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy có một loại dị thường nhu hòa nhưng cường đại sinh cơ trào và o ô thị hoàng thái hậu thân thể loại cảm giác này đối với lúc này đoan mục hầu đám người mà nói đã nghĩ là tên kia bảo quan quan trẻ tuổi học sinh nữ sinh khí cùng người này già nua láo phu nhân kết nối lại với nhau đem bản thân sức sống liên tục không ngừng đưa vào người này g i à n mua láo phu nhân trong cơ thể nhưng mà đồng thời đã biết được hồ kinh kinh thân phận những thứ này trưởng lăng tu hành giả cũng biết đây chỉ là một loại ảo giác bảo quan quan không có tồn tại như vậy lực lượng bí thuật như vậy làm cho người tràn đầy tươi sống lực lượng đến từ chính hồ kinh kinh trong tay ngày đó âm ú vóng ánh bản thân lực lượng chẳng qua là mặc dù minh bạch đây cũng có thể thay đổi gì ô thị hoàng thái hậu khí tức trên thân đ ố n g nhiên bành lớn lên giống như là một cái cự nhân đứng thẳng lên nang nợ nụ cười mặt đầy ánh sáng màu đỏ nàng so với những thứ này đường xa mà đến tu hành giả càng thêm rõ ràng mặc dù liền có thiên l u đặc biệt nguyên khí bồi dưỡng nàng như vậy trở lại xanh tươi sức sống cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt nhưng mà cái này ngắn ngủn một cái trước mắt đối với nàng hoàn thành cái này xếp đặt thiết kế đã lâu cục nhưng là đã đầy đủ tại đây hình dáng động trời tuyết lở phía dưới tất cả mọi người muốn chạy trốn nhưng mấu chốt ở chỗ ai có thể đủ có thể chạy thoát được nàng khí tức trên thân vẫn đang không ngừng bành trướng nhưng thân thể của nàng cũng đã hướng phía trên không bay ra ngoài nàng liền nhìn theo hồ kinh kinh cái kia của sáng hướng phía hồ kinh kinh chỗ cái kia mảnh dốc núi bay đi gió tuyết rất lạnh nhưng mà đoan mục hầu đám người lúc này trong lòng lạnh hơn mắt của bọn hắn trong đồng tử đã biến thành màu trắng bởi vì bọn họ trước mắt thiên địa đã triệt để biến thành màu trắng vô số nghiền nát băng tuyết đánh bay đến làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng độ cao giống như cơn sóng tuyết trong tiếp cận đến bầu trời mây trắng độ cao có một đoàn bóng mở đang không ngừng vỡ vụn cái kia chính là trận này tuyết lở nơi phát ra nay tòa ngã xuống tuyết phong đoan mục hầu do dự một cái thời gian hô hấp sau đó hắn bay về phía trên không trung ô thị hoàng thái hậu hắn không có có lòng tin có thể tại đây hình dáng thiên uy phía dưới còn sống sót hắn cũng không thấy đến ô thị hoàng thái hậu có thể thì cứ như vậy chạy trốn đi ra ngoài bởi vì mặc dù cái này ô thị hoàng thái hậu mượn nhờ thiên đu hóng ánh lực lượng trở về trẻ tuổi một cái chớp mắt trong chấp nhoáng này ô thị hoàng thái hậu làm cho bảy biện ra đến lực lượng cũng cùng bọn họ không kém bao nhiêu hắn không cam lòng bản thân cứ như vậy thất bại thẳng hại hơn nữa nếu là trường hạo kiếp này phía dưới có cơ hội sinh tồn vậy nhất định ở nơi này Âu thị hoàng thái hậu trên người theo thân ảnh của hắn bay lên phía sau của hắn lại hiện ra ba đạo lợi hại kiếm khí hắn còn lại ba gã thuộc cấp cũng bay ở phía sau hắn cái này ba gã thuộc cấp giống như là hiệp trợ hắn bay lượn ba đạo mạnh y ế u bất đồng kiếm khí đồng thời ngăn cản lấy trước mặt mà đến gió tuyết lại để cho hắn so với Âu thị hoàng thái hậu nhanh hơn cái này bốn đạo thẳng tắp kiếm khí nhanh chóng tiếp cận cái kia đạo cột sáng tiếp cận cột sáng trong kia tên lão phu nhân đoan mục hầu có lòng tin có thể chặn đứng người này lao phu nhân hắn thậm chí đã thấy rõ người này lao phu nhân trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ nếp nhăn nếu như nhất định phải chết vậy toàn bộ chết ở chỗ này nhưng mà đúng lúc này hắn đột nhiên thấy được lão phu nhân một vòng kỳ dị dáng tươi cười hắn đã gặp nàng đối với hắn nói một câu nói hắn lúc này hai khuyết trương không chỉ có như trước đau đớn tuy rằng không phải hoàn toàn không nghe thấy gì nhưng mà cái này hạo kiếp bên trong thanh em phong lôi rất nhỏ thông qua môi của nàng hắn rồi lại rõ ràng nhìn ra nàng theo như lời một câu nói kia ngươi đã quên ban đầu ta liền nói qua cho ngươi ta ở chỗ này có hai gạ thị nữ đoan mục hầu hô hấp đột n h i ê ngừng n hắn đột nhiên n g n g đầu đầy trời trong gió tuyết cái kia một đoàn đang không ngừng nứt ra cực lớn bóng mở tốc độ đ ố n g nhiên nhanh gấp mấy lần một đoạn óng ánh băng nhọn thậm chí nhanh hơn h à n phòng từ bay múa tuyết mảnh trong xuyên qua đi ra cái này một đoạn ánh băng nhọn trong là một loại hắn làm cho quen thuộc cô lạnh đáng sợ này kiếm ý con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại tại dưới trong tích tắc hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào to trong cơ thể bản mệnh nguyên khí đều nở rộ mà ra một tiếng c h ố n g chấn động vang lên vô số băng tuyết ra bên ngoài c u ầ n vũ mà ra đã liền từ không trung quét sạch xuống gió tuyết cái này trong tích tắc đều tựa hồ bị đánh tan trong bầu trời xuất hiện một mảnh thanh minh không gian xa xa rất nhiều chạy tới kỵ quân thấy được làm cho người r u n động một màn trong cột cái thật lớn vòng tuyết một đoạn băng phong cùng một đạo tràn đầy kiếm khí đụng vào nhau mà cái kia cắt ra hóng ánh băng phong trong tựa hồ mơ hồ có một cô thiếu nữ thân ảnh tại dưới trong tích tắc băng phong trên không trung sụp đổ kế tiếp một con tuyết quả c ầ u tuyết to lớn quét sạch cái này p h i ế n thiên không thậm chí đem đạo kia trói mắt c ủ a sáng đều nuốt hết ở trong đó không trung tất cả những cái kia tu hành giả thân thể biến mất tại vô số trồng chất loạn tuyết trên không trung những cái kia từ đằng xa chạy tới ô thị kỵ quân toàn bộ kinh hãi nhìn xem bọn hắn không cách nào không chế được dưới thân t h ọ kỵ không, không dù manh ô thị kỵ quân trước tiên tới trận này tuyết lở biên giới càng là có cơi thanh lang hoàng tộc trước tiên vọt vào trong gió tuyết nhưng mà tại quần quận dòng tuyết chạy trước mặt những thứ này hoàng tộc cũng căn bản không cách nào tiếp cận ô thị hoàng thái hậu lúc trước chỗ cái kia mảnh dốc núi những thứ này hoàng tộc dừng lại sắc mặt cực kỳ khó coi trước mặt bọn họ tuyết tựa như bọc biển t ừ n g t ầ n g một trồng chất đứng lên càng trồng chất càng cao cho đến rất nhiều cái trầm trọng hô hấp sau đó dòng tuyết lở dần dần dừng lại tiếng gió cũng nhỏ xuống dưới thiên địa mới dần dần khôi phục thanh minh lúc này thân thể của bọn hắn rồi lại bỗng nhiên cứng n g ắ t lại bọn hắn thấy được một màn làm bọn hắn cả đời khó quên dần dần muốn biến mất gió tuyết tre không được đạo ánh sáng trong đó đạo kia lúc trước tiếp dẫn ô thị hoàng thái hậu bình thường cột sáng vẫn còn l o a lên chỗ bất đồng chính là tên tiêu bảo quan quan học sinh nữ ngô kinh kinh đang hành tẩu xuống trong tay nàng l óng ánh trụ ra ấm áp cột sáng thủy trung rơi vào cái k i a mảnh trên sườn núi một chỗ cột sáng rơi chỗ có hai đ ồ n g l óng ánh băng cứng đối với những thứ này tu hành giả mà nói đây không phải là khó lý giải lúc cường đại nguyên khí lực lượng thổi tan những mảnh vụn băng tuyết này tương hô lẫn nhau để nén một khối băng cùng hoa tuyết liền tự nhiên sẽ sinh ra loại này nhìn như không nhiễm một hạt bùi óng ánh băng thể để cho bọn họ rung động chính là hình ảnh trong hai đống băng cứng tại dốc núi thoáng chỗ cao ấm áp cột sáng thủy chung bao phủ địa phương là bốn cột thẳng tắp bóng ánh băng trụ bốn cột thẳng tắp bóng ánh băng trụ trung tâm đứng đây chính là ô thị hoàng thái hậu cùng một ga áo xanh thiếu nữ thiếu nữ trên người lúc này như trước tản ra lấy cực kỳ mãnh liệt kiếm ý thậm chí có thể chứng kiến trong không khí bên ngoài nở rộ hình dáng tơ nhện cái k i a bốn cột hình dạng quy tắc bóng ánh băng trụ hiển nhiên là kiếm ý của nàng tạo ra mang theo một loại hoàn toàn khác với phương này thiên địa băng tuyết hàn ý cùng các nàng tương đối mặt khác một đống băng cứng nhưng là dị thường lộn、sột. đoan mộc hầu cái kia bốn gã thuộc cấp đã hoàn toàn biến thành băng điêu bọn hắn cầm kiếm đem đoan mộc hầu bảo vệ tại trung tâm nhưng mà trên người nhưng là đã bị băng cứng đâm thủng nhiều chỗ tiếp theo lại bị đông kết trên người bọn họ lực lượng đem ngoài thân băng cứng kích đã thành dị thường hỗn loạn đ ô n g nhọn mỗi một cột băng nhọn đều đang lóe lên lấy làm lòng người kinh hãi hàng quang ở vào bốn người vây kín mà thành nhỏ hẹp trong không gian đoan mộc hầu trên người không có bất kỳ băng cứng chỉ có tầng một xương trắng giống như tại trường lang mãi ngói mà thôi nhưng mà mặt mũi của hắn thân xác của hắn nhưng là so với kia bốn gã đã chết đi thuộc cấp còn muốn đen tối còn khó hơn n h ì n nhìn xem hắn lúc này thần dung tất cả mọi người liền đều minh bạch cái kia tâm như cho tàn người là dạng gì đấy ô thị hoàng thái hậu chuyển động cước bộ của nàng cùng bình thường giống nhau rất vững vàng khi thấy nàng chuyển động ra cái kia bốn cột phóng ánh băng trụ trung tâm lúc những cái kia bị bộ dạng này hình ảnh rung động lấy ô thị kỵ quần đám đ ỗ n g nhiên ra như b i ể n rít gào giống như hoan hô tên kia trường lăng vương hầu ảm đạm vô lực cùng tuyệt vọng không cam lòng chính phủ trợ ra nàng lúc này uy nghiêm cùng cường đại ngươi thật sự không bằng trực tiếp đã chết thì tốt hơn ô thị hoàng thái hậu đi đến đoan mục hầu trước mặt chậm d ã i nói lời của nàng rất bình thản không mang theo bất luận cái gì trào phúng thậm chí là mang theo một điểm nhàn nhạt, nhạt đồng tình lúc tận mắt nhìn thấy tất cả trung thành với bản thân thuộc cấp toàn bộ chết trận nhưng như cũng không cải biến được trận chiến đấu này kết cục cái này chính là bi ai nhất đấy ngươi thời điểm này có lẽ sẽ lý giải nam đó vương kinh ngộng vì cái gì không chọn cách chạy trốn để sống sót mà nhất định phải chết trận tại trường lăng nhìn xem như trước không cách nào nói đoan m ộ t h ậ u ô thị hoàng thái hậu có chút thở dài nói ra bách lý tố tuyết hủy tâm cảnh của ngươi phía trước tiếp theo ngươi lại căn bản không có nghĩ đến gặp bại vong tại hán đệ t ử thân truyền trong tay các ngươi những thứ này vương hầu à tổng cho là mình cùng bách lý tố tuyết còn có trước kia ba sơn kiếm chàng những cái kia cực hạn tu hành giả đều tại cùng một cái độ cao chỉ sợ cũng thẳng đến chính thức bại vong thời điểm mới có thể hiện cũng không phải là như thế vì sao lại như vậy đoan m ộ t hầu khó khăn ngẩng đầu lên hắn nhìn lấy người này lao phu nhân cùng với cái kia hai gã thị nữ đến từ trường làng trẻ tuổi tu hành giả hắn không muốn thừa nhận thất bại nhưng lại không thể giải thích vì sao người này lao phu nhân lời nói lao phu nhân nói chữ chữ đánh t r ú n g vào nội tâm của hắn hắn không cách nào tưởng tượng tại sao mình sẽ cùng bách lý tố tuyết đám người có được t r ê n lệch lớn như vậy đồng dạng là thất cảnh đồng dạng có gian khổ tu hành hắn thậm chí có so với bách lý tố tuyết càng thêm khó khăn phát triển trải qua càng nhiều nữa chiến đấu liên từ trận chiến đấu này bản thân nói lên ô thị hoàng thái hậu nhàn nhạt nhìn xem hắn nhìn phía xa cái kia minh mông một mảnh bay nhanh mà đến đều thuộc về nàng quản hạt cái này quốc gia kỵ quân nhẹ nói nói các ngươi không đủ giải ta ta những năm này có thể trưởng quản ô thị cho tới bây giờ đều không có dựa vào qua tu vi của ta cùng chiến lược tinh thần c ù n g ý chí có thể sáng tạo dũng khí cùng thắng lợi các ngươi thất bại ở chỗ năm đó ba sơn kiếm chàng đám người này sau khi chết trường lăng những thứ này chắc tuyệt tu hành ra trong ngoại trừ dạ sách lánh cùng mặc thủ thành cùng số ít người bên ngoài thật sự lại không có mấy người đem ngoài thân đồ vật đem so với bản thân lợi ích còn muốn quan trọng năm đó ba sơn kiếm chàng chết đi những cái kia tu hành giả bọn hắn có thể vì một cái bọn hắn cho rằng đúng đấy lý do mà đi chết trận không tiếc hy sinh nhưng mà các ngươi những thứ này vương hầu nhiều đều là vì đạt được đại lượng lợi ích mà lựa chọn đứng ở trịnh tụ cùng nguyên vũ một bên các ngươi những người này cùng bách lý tố tuyết bọn hắn những người này tại thuộc về thì có bất đồng vì vậy các ngươi dù là dùng hết mọi phương pháp đuổi theo dù là đã dùng hết đại tần vương triều có thể các ngươi cung cấp hết thệ tài nguyên các ngươi cũng đều chỉ có thể nhìn lên bọn hắn những người này thậm chí các ngươi gặp liền dạ sách lánh các nàng những thứ này nhân tài mới xuất hiện cũng không bằng trong trận chiến đấu này đã rất lâu các ngươi nghĩ đến không phải là muốn đạt thành quân lệnh mà là của mình sinh tồn vì vậy các ngươi bỏ lỡ rất nhiều thời cơ ta an bài như vậy cũng mới gặp một bước thật tốt đi đến cuối cùng kết quả như vậy ta không biết ngươi những thứ này thuộc cấp tại trước khi chết cuối cùng đã minh bạch chưa ô thị hoàng thái hậu dừng lại một lát nàng dùng có chút tôn kính ánh mắt nhìn những cái kia đóng băng trong tu hành giả đạm mặc nói bọn hắn chịu ân tình của ngươi hoặc là bởi vì tình nghĩa mà thành tử sĩ trung thành của ngươi nhưng mà cùng theo ngươi như vậy lĩnh bọn hắn tử vừa mới bắt đầu nếu không có bao nhiêu tiền đồ đều là không sẽ có bao nhiêu thành t ự u mặc dù hy sinh tính danh tại trên sử sách lại có thể lưu lại cái dạng gì một khoản nàng đối với đoan mục hầu nói rất nhiều lời nói tại nàng nói những lời này trong quá trình đoan mục hầu đều cũng không nói đến bất luận cái gì mà nói nàng mặc kệ đoan mục hầu lúc này gặp nghĩ cái gì bởi vì đối với nàng như vậy chính thức cường giả mà nói vĩnh v i ễ n chỉ cần dẫn dắt lấy người khác đuổi theo bản thân tiết tấu ngươi dù sao cũng là đại tần thập tam hầu một trong đối với các ngươi đối thủ như vậy ta sẽ dành cho cuối cùng tôn trọng nàng có chút m ỏ i mệt rồi tại là đối với đoan mục hầu nói ra một câu cuối cùng đều muốn nói lời cuối cùng tôn trọng ý tứ chính là có cái chết tôn nghiêm nếu là không có năng lực tái chiến chính là tự sát chương bảy trăm tám mươi sáu một kiếm dù lặp bại cường giả như cũ là cường giả từng cái vương triều tu hành địa hàng năm đều có mới tu hành giả xuất hiện những cái kia có thể cường đại đến đủ để bị ghi chép tại trong s ự sách người bọn họ rất nhiều trải qua nguyên bản đã làm cho tôn kính lúc đoan mục hầu quyết định tự sát thời điểm hắn cũng đúng trước mặt cái này già ngua Âu thị lao phu nhân lại sinh ra vô số kính ý bởi vì vô luận là tại Âu thị vẫn còn là còn lại vương triều nữ tử đều m u ố n chấp trưởng triều chính tổng so với nam tử muốn khôn khó hơn nhiều mấu chốt nhất chính là người này Âu thị lao p h u cho tới bây giờ dựa vào đều không phải là của mình vũ lực có lẽ sớm mười lăm năm gặp ngươi sớm đi thua ở trong tay của ngươi sẽ rất không giống vậy khi hắn cuối cùng chậm rãi rủ xuống lại để cho một đoạn sắc bén băng gai nhọn xuyên cổ họng của mình lúc hắn rất nghiêm túc nói một câu nói kia ô thị hoàng thái hậu không có trả lời nhưng mà nàng minh bạch người này đại tần vương hầu ý tứ nếu là khi đó đoan mục hầu có thể triệt để thấy rõ bản thân vậy hắn tại tu hành trên đường có khả năng lấy được thành cựu sẽ có rất lớn bất đ ộ n g ngươi lại thua một hồi nữa nàng không phải nhìn đoan mục hầu mà là quay đầu qua nhìn xem đạo kia trắng xanh tinh h ỏ a rơi xuống địa phương chậm rãi nói một câu khoe miệng lộ ra đ ư ờ n g đắc ý vui vẻ ngươi rất muốn c ử u nhãn thiên châu nhưng mà ngươi không thể tưởng được cựu nhãn thiên châu đã đến trong tay ai tại tuyết trắng làm nổi bật xuống người này ô thị lao phu nhân hai cái đồng tử như t r ư ớ c lộ ra có chút mở nhạt đục ngầu thiên đu hóng ánh lực lượng cũng chỉ làm cho nàng trẻ tuổi như vậy một cái trước mắt hào quang nở rộ sau đó lại tựa hộ như thiêu đốt nàng càng nhiều nữa tinh lực nhưng mà vô luận là một bên hồ kinh kinh còn là tạ nhu tuy nhiên cũng cảm thấy người này lao phụ ánh mắt của người trong tràn đầy thiện ý cùng trí tuệ hai gã thiếu nữ đều rất đơn thuần càng là đơn thuần liền cũng càng có thể thấy rõ bản chất của sự vật hai người đều cảm thấy người này ô thị lao phu nhân sở dĩ có thể thắng trường lăng nữ chủ nhân liền là vì nàng thấy rõ nhân tâm biết rõ người nào có thể tín nhiệm thiên âm rồi lại không trời mưa sở đô vô cùng nhiều trong phủ đệ đều đã phủ lên đèn sáng sở đô bên ngoài cái kia từng có u phủ thuyền lớn xuất hiện sông lớn trong gợn sóng có chút m á n h liệt nhưng mà gió vừa vặn từ dưới bơi lại cái này liền tự nhiên cho rất nhiều muốn trở lên chạy thương thuyền tiện lợi trên mặt sông thông tàu thuyền thương thuyền liền so với ngày thường muốn càng nhiều một ít cùng sở đô nội thành cách xa nhau rất gần một chỗ sông nhỏ v n h trong ngừng lại một thuyền lá nhỏ danh chấn thiên hạ triệu tứ tiên sinh liền tại đây trên thuyền nàng một mình một người mua bắt nước trẻ tại sở đô uống nhìn xem sở đô như phồn tinh giống như ngọn đèn dầu nước trẻ trong có cắt rất đồng đều các khối miếng quả lê còn có một chút phơi khô cây long nhãn tại nước trẻ trong nấu sau đó liền lại phỉ b à n mà bắt đầu tản ra lấy một loại rất dễ chịu mùi thơm làm cho phì nhiêu ý nói những thứ này làm chén trà có thêm hương thơm h i ể u theo ý truyền ý giờ đạo hữu nào có thể hiểu rõ ràng xin đóng góp ý kiến bái kiến phong cảnh hơn nhiều tầm mắt sẽ trở nên rộng rãi vô luận là đẹp đẽ thức ăn còn là trời đầy mây trong đều lộ ra xinh đẹp tuyệt trần những cái kia khu kiến trúc bị tượng sư chế tạo làm cho người khác xem thế là đủ rồi đường cong cũng làm cho nàng tối sinh cảm thán cảm thán cái này đã lâu vương triều hoàn toàn chính xác so với nàng quê hương đại triệu vương triều muốn càng có nội tình nhiều lắm giống như do có thể lay động lớn buồm mang theo thuyền hành tẩu giống như cái này một chén nước trẻ thả lâu rồi gặp l ạ n h giống nhau thế gian này có rất nhiều chuyện là không thể tránh khỏi nàng thừa nhận năm đó tên kia ngu ngốc đế vương quản hạt ở dưới triệu vương triều mặc dù không phải gặp tần cùng ba sơn kiếm chàng đối thủ như vậy chỉ sợ bị diệt cũng là chuyện sớm hay m u ộ n chẳng qua là đã phát sinh sự tình rồi lại tự nhiên không cách nào quên mất hạ du bay tới một cái thuyền tốc độ thuyền không nhanh nhưng mà từ có một loại đặc biệt khí tức cũng rất tự nhiên hấp dẫn cảm giác của nàng nàng buông đã uống hơn phân nửa nước trẻ dùng một khối vải thô khăn tay lau đi khoe miệng sau đó yên tĩnh cùng đợi nhìn xem thuyền kia tiến lên trên người nàng không có nửa phần chân nguyên chấn động t o á t ra nhưng là chỉ có chính nàng rõ ràng nhất khí thế của nàng càng ngày càng hoà mỹ trước đó không lâu nàng cùng tề tư nhân từng có một lần giao thủ khi đó nàng chiến ý sung mãn trạng thái cũng là tới được định phong chẳng qua là cùng hiện tại so sánh với cái kia i cuộc c h ế này đấu đa rồi lại tối nói l thể chỉ có thể nói là hoạt động một cái thân thể, dạng gân dạng cốt ý là như thế. thi, một cốt Một trận trường động đủ để được giãn gân giãn xưng cái ca, ý là là q u ế tu đ ấ k hành ô n g chỉ l m u ố xem song p ư ơ n giả đ ố thủ là n g ư ờ trong thế giới trong năm mươi năm gần nhất để cho một tu hành giả tưởng tượng cùng chờ mong đấy kỳ thật chính là triệu kiếm lô tên kia tôn g sư cùng thiên hạ kiếm sư vương kinh mộng đánh một trận chẳng qua là một trận chiến này cuối cùng chưa thành đi ngày ấy cùng tề tư nhân lúc đối địch triệu tứ tiên sinh triệu diệu biết mình đã lĩnh nộ g được bản thân sư tôn hy vọng bản thân cảm nộ g tất cả kiếm ý đã đến gần vô hạn bản thân năm đó sư tôn cảnh giới nhưng ngày hôm nay trong nhìn xem cái kia thuyền dần dần tiếp cận nàng cũng biết mình lúc ấy chẳng qua là đến gần vô hạn cũng không phải tương đương hoặc là vượt qua chỉ có loại này số mệnh giống như đối thủ toàn bộ sư môn đều chờ đợi rất nhiều năm đối thủ mới khiến cho làm cho nàng chính thức đứng ở cao như vậy tốc độ lúc hai thuyền tiếp cận bất quá năm mươi triệu thấy rõ đầu thuyền trên đứng đấy đinh ninh khuôn mặt nàng hơi gật đầu đứng chắp tay thời điểm này nàng xác định cùng nàng năm đó sư tôn đã không có bất luận cái gì khác nhau triệu kiếm lâu quả nhiên bất phàm đều là nhân kiệt đinh ninh nhìn xem nàng bình tĩnh nói cái này một câu nói như vậy lời nói tại người khác trong miệng nói đến có lẽ lộ ra khách sáo hoặc là dối trá nhưng mà tại trong miệng hắn nói đến rồi lại là hoàn toàn khác nhau triệu diệu hơi hơi n h ữ mày thản nhiên chịu cái này một câu khích lệ sau đó hỏi ngươi đang ở quận giao đông như thế nào lại đột nhiên đến nơi đây tiếp một vị lao h ư u thuận tiện xử lý chút ít sự tình đinh ninh hồi đáp triệu diệu lập tức có điều nộ ra ánh mắt lóe lên bách lý tố tuyết đã tới rồi đinh ninh không nói gì chẳng qua là nhẹ gật đầu triệu diệu hít sâu một hơi nhìn xem hắn nói ra ngươi thiếu nợ ta triệu kiếm lô một kiếm đinh ninh nói quả thực ta thiếu nợ triệu kiếm lô triệu diệu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói có muốn hay không đổi cái thời gian cái này bản thân thực sự không phải là một trận trong kế hoạch so kiếm chẳng qua là vừa đúng lúc nhưng ở nàng xem nếu là đinh ninh kế tiếp có chuyện trọng yếu phải làm như vậy so kiếm liền kéo dài sau không cần nhưng mà đinh ninh nhưng là lắc đầu nói hẹn ngày không bằng gặp thời gian hồi đó nhớ có câu thành ngữ gì đó như câu này nhưng mà quên mất chi bằng để nguyên ý nghĩa hơi hơi dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn thoáng qua bầu trời phương xa nhẹ giọng nói tiếp một kiếm này ta cũng đợi rất nhiều năm hơn nữa lúc này cái này tại trong sở đô nếu là có người giống như sư tôn ngươi giống nhau làm ta kính sợ ta cũng sẽ không như thế tùy ý mà đến triệu diệu lần nữa gật đầu làm lễ lúc trước hành lễ là vì chính mình lần này hành lễ là thế sư phụ nàng cái kia liền bắt đầu nàng hỏi tiếp như vậy một kiếm thì như thế nào có thể yên lặng mà đi thiếu đi xứng đáng người xem đinh ninh nhìn cách đó không xa sở đô thành khuất trường nhìn xem mới tu tường thành nhìn xem cao lớn nhất t ư ở n g thành nam môn hơi nợ nụ cười triệu rượu trong nháy mắt đã minh bạch đinh n i n h ý tứ cũng n ở nụ cười cười đến vô cùng nặng nễ vậy liền theo ý của ngươi trường tôn t h i ề n tuyết tại thuyền nhỏ bên trong bàn tay trắng nón lọc lấy một bình rượu mới lần này nàng không có tùy ý ăn mặc bình thường nhất quần áo mà là đang mặc trắng nón như tuyết tinh xảo y phục bầu rượu này cũng không phải ngô đồng dụng lá trong tùy ý sản xuất thô chua cất mà là năm đó xưa cũ quyền quý môn phiệt công tôn ra tiểu sư am hiểu sản xuất mỹ tứu i chương bảy trăm tám mươi bảy chiến một tòa thành tốt nhất rượu hoa lệ nhất quần áo đẹp nhất mỹ nhân có thể xứng đôi đấy tự nhiên là sau cùng long trọng sự tỉnh hai cái thuyền đi theo sóng mà động chậm rãi đi hướng sở đ ồ cao lớn nhất tường thành chỗ thiên hạ kiếm thủ vương kinh ngộng triệu kiếm lô tên kia tôn sư nguyên bản chính là thế gian đứng ở chỗ cao nhất tu hành giả cách rất nhiều năm sau đó có thể đứng ở cái này một độ cao đấy cũng chỉ hơn nhiều một cái lộc sơn hội minh trên một kiếm bình sơn nguyên vũ còn có chính là từ mân sơn kiếm tông s á t nhập trường lăng hoàng cung bách lý tố thuyết tên kia triệu kiếm lô tôn sư đã qua đời nhưng mà triệu tứ h ứ n g lấy hắn một kiếm kia nàng giờ phút này liền đại biểu cho triệu kiếm lô thiên hạ kiếm thủ cùng triệu kiếm lô hơn nữa ngày xưa trường lăng xưa cũ quyền quý đứng đầu công tôn ra đại tiểu thư cùng đi tiếp bách lý tố tuyết cái này tự nhiên chính là sau cùng long trọng sự t ì n h đinh ninh đứng ở thuyền đầu nhìn xem càng ngày càng tiếp cận đại thành hình dáng mặt mũi của hắn bình tĩnh như trước khí tức trên thân cũng không có, có bất kỳ thay đổi nào nhưng mà hắn biết mình cảnh giới cũng ở đây trở nên càng ngày càng là hoàn mỹ tòa thành này là từ phúc quân đội cùng với đại tề vương triều tu hành giả đánh hạ lúc tề đế cùng trịnh tụ lợi ích lẫn nhau phân cách hoàn tất sau đó ở chỗ này chiếm cứ chủ đạo địa vị cũng sớm đã là quân tần có chút từ tần sở biên cảnh một đường chiến đấu đến đây quân tần quân đội nhất là ngày xưa mấy tên đã chết trận vương hầu bộ hạ cũng đều lưu lại tại sở đô xung quanh tiến hành trình đốn tại cuộc đời của hán trong hoặc là nói lúc trước vương kinh ngộng trong khi còn sống cường đại nhất thời điểm cảnh giới hoàn mỹ nhất thời điểm chính là một người sát nhập trường lăng một người chiến một tòa thành thời điểm một người chiến một tòa thành cũng không phải là chẳng qua là bi tráng tình cảnh như vậy cũng có thể bức bách một gã tu hành giả sinh mệnh thiêu đốt đến sau cùng nồng nặc thời gian lúc chiếm linh quận giao đông này tòa p h ụ thành chính thức bước vào thất cảnh lúc đinh n i n h chân nguyên tu vi thậm chí so với năm đó còn muốn hoà n mỹ bởi vì hắn toàn bộ tu hành trong quá trình đền bù rất nhiều chưa đủ càng là đã nhận được lúc trước tu hành trong quá trình không cách nào lấy được mấy cửa cường đại tu hành phương pháp tăng lên nhưng là chính bản thân hắn minh bạch còn cần một cơ hội mới có thể đem ở h ẩn nhiều năm bản thân triệt để bước cháy lên lúc này mới có thể triệt để đạt tới cùng tiếp theo vượt qua năm đó dưới mắt tòa thành lớn này rất tiếp cận năm đó trường lăng cái này liền là chính bản thân hắn sáng tạo cơ hội cùng tòa thành lớn này so sánh với thậm chí cùng sông lớn trên tàu thuyền đi lại những cái kia thuyền lớn đội tàu so sánh với hai cái nhỏ như vậy thuyền lộ ra quá mức nhỏ bé cùng cô đơn cũng không người nào biết đinh ninh tiến vào sở cảnh tin tức rất nhiều linh thông tin tức nguyên bản đều đến từ quận giao đông lúc quận giao đông hoàn toàn bị ba sơn kiếm tràng cùng triệu hương phi dẫn đầu sở quân khống chế sau đó chính thị môn phiệt thế lực đã bị quét dọn không còn quận giao đông đối với ngoại giới mà nói giống như là một cái bị ngăn cách thần bí thế giới nhưng tông sư tự nhiên có chính mình khí độ cho dù là không hướng bên ngoài nở rộ bất luận cái gì một tia thiên địa nguyên khí chấn động hai cái nhỏ như vậy thuyền tại khoảng cách đô bến cảng còn có vài g i ả m thời điểm cũng đã hấp dẫn trên cổng thành quân coi giữ chú ý Nhận nhận c xét thấy đối phương là cường đại tu hành giả cửa thành trên lầu thủ thành nhất định được khắc chế không có trước tiên lại để cho trong cảng khẩu thuyền tốc độ tiến đến chặn đường cùng hỏi nhưng lúc cái kia hai cái thuyền nhỏ trực tiếp chạy qua đô bến cảng nhìn theo nước chạy hướng phía sông đào bảo vệ thành hào lũy bao quanh miệng cống mà đi tiếp tục hướng phía tường thành mà đi lúc tất cả quân coi giữ trái tim liền bắt đầu rút nhanh nhưng mà mặc dù là lúc này những thứ này quân sĩ kể cả cửa thành trên lầu hội tụ đến càng ngày càng nhiều tu hành giả đều căn bản không có nghĩ vậy đầu người trên thuyền là muốn một người đối với tòa thành này khi bọn hắn cố định tư duy trong c ư ờ n g đại trở lại tông sư cũng không có khả năng cứ như vậy một mình một hai người quang minh chính đại đối mặt rất nhiều chi quân đội công nhiên s á t nhập trong tòa thành này dù sao khi bọn hắn trong tiềm thức sự kiện kia đã qua rất nhiều năm hơn nữa coi như là người nọ cũng đã bị chết ở tại trường lăng như vậy cố định tư duy để cho bọn họ tiềm thức rất tự nhiên không đem trước mắt thuyền nhỏ người trên cùng năm đó s á t nhập trường lăng người liên hệ cùng một chỗ cửa thành trên lầu cao nhất tướng lánh như trước không phát ra cái gì cảnh cáo nhưng mà quân lệnh trong âm thầm lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trong thành truyền lại càng ngày càng nhiều tu hành giả chạy đến rất nhiều cỡ lớn quân giới phủ khí đã hoàn thành dạy dỗ tùy thời ở vào có thể kích phát trạng thái một ít đặc biệt rõ ràng thanh âm cùng nguyên khí chấn động sinh ra v ầ n g sáng bắt đầu ở thành lâu tất cả thoáng hiện cái này kỳ thật đã là lớn nhất sát ý cảnh cáo nhưng mà cái kia hai thuyền lá nhỏ người trên nhưng như c ũ không có có bất cứ động tính gì cái kia hai thuyền lá nhỏ liền khi bọn hắn càng ngày càng khẩn trương cùng tràn ngập hàn ý trong ánh mắt đã đến sông đảo bảo vệ thành miệng cống cái này miệng cống là khống chế sông đảo bảo vệ thành mực nước thủy trung cao hơn phía ngoài sông lớn lúc miệng cống mở ra nước c h ả y như hồng thủy giống như tuân hướng bên ngoài sông như vậy mặc dù có đại lượng địch thuyền thông qua bên ngoài sông tiếp cận thành này cũng sẽ biến thành ngược dòng m à lên thậm chí bị trong nháy mắt t r ú n g xa lúc ấy đại tần vương triều u phù hạm đội là ở dưới nước tiến lên hơn nữa thiết giáp thuyền lớn thân thuyền quá nặng lại có đại tề vương triều những cái kia tu hành giả âm khí hộ thể phá hư miệng cống trùng kích tường thành lúc căn bản không thụ nước c h ả y ảnh hưởng nhưng ngày hôm nay trong cái này hai thuyền lá nhỏ còn chưa tiếp xúc cái này vạn quân thiết áp Cái cống miệng này ra, ra、so、loại trầm mặc này cùng tùy ý cảm giác làm cho người ta cảm thấy không hiểu nguy hiểm hơn nữa lúc trước đối với cái kia miệng cống phá hư lại để cho trên cửa thành thủ vệ không do dự nữa trực tiếp phát ra mấy đạo quân lệnh một mảnh quát chói hai tiếng vang lên tiếp theo cái mảnh này quát chói hai âm thanh liền bị một mảnh như thủy triều thê lương tiếng xé gió triệt để báo phủ một mảnh màu h lục mũi tên lửa trong chốc lát chiếu sáng cái này đại thành bên ngoài tối tăm bầu trời đây tuyệt đối không phải là thăm dò đây là đại tần vương triều trong quân đội cường đại nhất phù khí một trong tại lộc sơn hội minh thời điểm xuất hiện qua tất cả một kiếm không nên lãng phí khí lực lúc những thứ này màu ưu lục mũi tên lửa ánh sáng vừa mới xuất hiện tại tường thành trong nháy mắt đinh ninh liền đối với lấy bên cạnh triệu rượu nói cái này một câu ta trước triệu rượu dị thường r ứ t khoát nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp một bước hướng phía này tòa đã không xa cửa thành lầu lăng không vượt qua hai chân của nàng cùng thân thuyền thoát ly trong nháy mắt dưới người nàng thuyền nhỏ mũi tàu nàng đứng yên địa phương xuất hiện hai cái dấu chân hai cái đỏ rực dấu chân cứng rắn tấm ván gỗ trực tiếp đã biến thành lửa đỏ than tại kế tiếp trong tích tắc dưới người nàng này thuyền nhỏ hoành một tiếng biến mất biến thành vô số lửa đỏ lửa than mảnh vỡ ầm ầm bay lên những cái kêu màu h u lục m ú i tên lửa bên trong nguyên bản ẩn chứa kinh khủng nhiệt lực đủ để đốt dung nham đá nhưng mà cùng những thứ này lửa đỏ lửa than mảnh vỡ so sánh với rồi lại như là sắp sửa đốt sạch tủi lửa cùng trong lò đan phun ra liệt hóa khác biệt trong không khí một tiếng kỳ dị khó chịu như thủy triều rơi xuống m ú i tên lửa trong nhiệt lực không cách nào ngưng tụ ngược lại bị giống như giọt nước giống nhau bốc hơi theo vô tận nhiệt ý hướng cao hơn bầu trời liệu đi đoạn này phía trên tường thành không trung trong trong nháy mắt tạo thành một cái cực lớn đám mây lửa trên tường thành quân sĩ cùng tu hành giả trong cơ thể hàn ý càng đậm nhưng mà bị cái này chân thật nhiệt ý làm cho đốt giống như là trong nháy mắt đã rơi vào giữa hẹ hẹ nóng bức toàn thân mồ hôi rơi như mưa triệu tứ tiên sinh trên tường thành có tu hành giả lạnh rộng từ giữa cổ họng cố ra bốn chữ chương bảy trăm tám mươi tám khinh thường những thứ này tên lửa bên trong hỏa lực ngược lại bị kiếm của đối phương ý nghĩ hấp dẫn biến thành xu thế thiêu đốt bầu trời trong thiên hạ cũng chỉ có triệu kiếm lưu tông sư mới có thể khống chế l ử a đến loại trình độ này từ trên thuyền nhỏ thả người mà lên nữ tử giá người nhỏ nhắn xinh xắn liền chỉ có khả năng là tên kia trong truyền thuyết cùng bạch sơn thủy nổi danh triệu tứ tiên sinh trên tường thành tất cả quân sĩ cùng tất cả tu hành giả đám đều không thể tưởng tượng đến người này trong truyền thuyết đất triệu tu hành giả như vậy công nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì rất nhiều quân sĩ cùng tướng lành thậm chí tại ngọn lửa này thiêu đốt cả bầu trời trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi thất thần sau khi một ít kế tục phù khí kích một ít lợi hại tiếng gió cùng này cũng cuốn hỏa diễm xung đột ra một ít nặng nề g h tiếng rít lút trên tường thành đã sớm cùng đợi mười mấy tên kiếm sư đồng thời làm ra phản ứng đại tần rất nhiều tu hành giả tại trong quân đều là tương đối độc lập thân thể bọn hắn không cần quân lệnh trong chiến đ ấ u xem xét thời thế tự hành dựa theo phán đoán của mình ra tay trường lăng kiếm sư nguyên bản dũng manh cùng kiêu n ạ o trong u y ằ n chấn nhiếp tại triệu tứ tiên sinh tên tuổi, nhưng mà lúc này triệu tứ tiên sinh không g lúc c tại triệu tuổi, triệu tứ tứ mà i ai ra gì đạp h ư ớ cửa cũng chí chiến đấu. Hơn 10 đạo phi kiếm mang thành triệt đốt thứ theo bất tiếng những Hơn phi phần mình bất đồng tiếng xé gió, đồng nhiên này ráng, lên riêng đồng đồng xuyên lầu đấu. bộ gió, kiếm kiếm để đạo sư ý xé quân a lửa. mảnh Trong q u đại đa số phi kiếm giỏi về che giấu sắc cơ thực tế am hiểu phối hợp cái này hơn mười đạo trong phi kiếm tuyệt đại đa số chỉ tại xuyên qua mảnh lửa lúc mới mang theo một chùm rõ ràng xoáy dòng chảy một cái nhàn nhạt lửa ngọc dấu vết tại i ế p theo tựa tồn t như không tồn tại giống như đ ộ trong nhiên biến chân đến nóng hỏa thiêu cháy Tại bị mất. t cực nóng trong không khí, rõ ràng rõ đó có tích h thấy chỉ Nhưng hành phi hiếp nhất h ể tu trường đấy, mấy đấy, uy được đạo đạo. đối có c giữ giả lang kiếm với nói, kiếm dằn lớn mà mà n h là á i kia c ú tắc ít tích thoáng mất, vết thể tìm ra đấy. Tại trong t không biến qua dấu ra đấy. có những thứ này biến mất phi kiếm có lẽ sẽ từ mái hiên mái n g o i xuống có lẽ sẽ từ lòng b à n chân bóng mở trong có lẽ sẽ từ mặt nước tóe lên một đoá sóng hoa hoặc là bầu trời rơi xuống một đoá lưu hỏa trong hiện lộ ra hơn nữa trực tiếp lấn đến gần triệu tứ tiên sinh quanh người vài thước chi điểm có chút phi kiếm khả năng từ khác nhau góc độ đồng thời đến có chút phi kiếm có lẽ cố ý hơi muộn có chút có lẽ như t r ư ớ c gâm hiểm ẩn nút lấy tìm kiếm lấy đối phương xuất thủ khoảng cách hoặc là chân nguyên lưu động không khoái cái nào đó thời khắc mười mấy tên phi kiếm ngự sử đến tùy tâm mà động kiếm sư có thể tại một cái hô hấp giữa biến ảo ra vô số khả năng hơn m ư ờ i đạo phi kiếm chính là vô số kiếm ảnh húng chi đây là trước hết nhất kịp phản ứng một đống kiếm sư đoạn này trên tường thành hội tụ mà đến kiếm sư gặp thêm nữa xuất thủ kiếm sư cũng sẽ thêm nữa tại đây chút ít trường lăng kiếm sư trong tiềm thức chưa từng có tu hành giả có thể chính diện ngạnh kháng nhiều như vậy phi kiếm vì vậy vô số địch quốc cường giả tại trường lăng bị hiện tung tích sau đó cũng chỉ có thể trốn mà không có thể đứng tại chỗ rồi để chiến đấu vì vậy khi bọn hắn xem ra triệu tứ tiên sinh coi như là không lùi cũng chỉ có du đấu tuyệt đối không có khả năng cùng lúc trước giống nhau không coi ai ra gì giống như tiếp tục đạp hướng cửa thành lầu nhưng mà sự thật hình ảnh nhưng là lại để cho tầm mắt của bọn hắn lại lần nữa ngưng kết triệu diệu căn bản cũng không có q u ả n cái này hơn mười đạo phi kiếm nàng căn bản không thay đổi thế đi nhàn nhã dạo chơi bình thường lướt trên không trung hướng phía cửa thành lầu nóc nhà chỗ giữa đập đi bởi vì nàng sau lưng có đinh ninh nàng đã xuất thủ một kiếm ngăn cản quân tần những cái kia phù khí kế tiếp những thứ này phi kiếm chính là đinh ninh sự tình cùng nàng không quan hệ suy một tiếng nước r a vang một đạo phi kiếm chức cảm ứng được lực lượng của nàng thu liễm mang theo một vòng không thể tin được khí tức đ ố n g nhiên thêm trên không trung mang ra một đạo như b ă n g phiến giống như kiếm ảnh hung hăng cắt vào phần cổ của nàng tại đây một đạo phi kiếm loăn trong nháy mắt nàng quanh người vài thức thậm chí tầm hơn mười t r ư ợ n g nguyên bản lộ ra coi như bình tĩnh trong không gian đ ố n g nhiên trở nên cuồng loạn không chịu nổi bạo loạn đứng lên đinh ninh tay trái đã đưa ra bên hông tại đây mảnh bạo loạn trong không gian đã có yên lặng thật nhỏ hòa trắng nở rộ ra mọi chuyện đều giống như chậm lại một thanh tàn kiếm chọn chúng trôi này trước hết nhất khó khăn phi kiếm một tiếng v a n g nhỏ một vòng vằn nước giống như gợn sóng trên không trung thập phần rõ ràng nhộn nhạo ra trong nháy mắt tàn kiếm trên thân kiếm tách ra càng nhiều nữa thật nhỏ hoa trắng bay l ả tả trong không khí trôi phi kiếm xoay tròn lấy bị đánh bay đánh chúng vào mặt khác một thanh mới vừa từ dưới mái hiên bóng mở trong bay ra ngoài phi kiếm người sau lại tung bắn đi ra đánh chúng vào một đạo từ bên trên như vẫn tinh giống như rơi xuống phi kiếm tại tất cả tu hành giả trong tầm mắt c h ô i này không ngừng nở rộ thật nhỏ hoa trắng tàn kiếm chẳng qua là chọn chúng vài đạo phi kiếm toàn bộ quá trình lộ ra đến vô cùng rõ ràng nhưng m à những thứ này phi kiếm lượn vòng đi ra ngoài nhưng là trong nháy mắt cải biến toàn cục triệu diệu chung quanh thân thể khắp nơi có phi kiếm tại lượn vòng tại xuyên thẳng qua nhưng là thân thể của nàng nhưng thật giống như biến thành nào đó ma lực ngăn cách những thứ này phi kiếm tồn tại không có một thanh phi kiếm có thể rơi vào trên người của nàng cũng không có bất kỳ một đạo phi kiếm có thể rơi ở sau lưng nàng trôi này tàn kiếm chủ nhân trên người tất cả phi kiếm vẫn phi hành trên không trung nhưng mà tuyệt đại đa số phi kiếm chủ nhân tại đây trong tích tắc thậm chí quên mất lại đi khống chế bản thân phi kiếm ánh mắt mọi người cùng cảm giác đều thoát ly triệu tứ tiên sinh thân thể rơi vào nàng phía sau đinh ninh trên người những phi kiếm kia như trước trên không trung ra bên ngoài nở rộ hỗn loạn rồi lại làm cho người ta một loại không hiểu rõ ràng cảm thụ giống như là mỗi một trôi phi kiếm đều tại nó có lẽ tại trên vị trí những phi kiếm kia lẫn nhau v à chạm thanh âm thậm chí như là nhạc khúc mang theo một loại đặc biệt v ậ n luật cái này thế gian không tồn tại chính thức thần minh nhưng mà trong chớp nhóm này nhìn xem bị hỏa thiêu ánh màu đỏ đinh ninh thân thể nhìn xem cái kia một thanh tựa hồ rất thiên tinh tàn kiếm rất nhiều tu hành giả cảm giác mình thấy được thần minh mấy tên chưa xuất thủ thất cảnh tông sư thân thể run dậy không ngừng đứng lên từ trong tâm chỗ sâu nhất dâng lên mãnh liệt ý sợ hãi c h ô i này mạt hoa tàn kiếm đã đại biểu thân phận của đối phương mà khinh địch như vậy đánh bay hơn mười thanh phi kiếm vây kín chẳng qua là tại chứng minh đối phương đúng là người kia trở về bởi vì trên đời chỉ có một người có thể như vậy lấy kiếm phá kiếm không dựa vào man lực mà rõ ràng cảm giác xuất kiếm ý nghĩ đường kiếm nhập lại như thế phá vỡ tại đây chút ít tu hành giả trong ánh mắt giống như là đứng ở bầu trời có rất nhiều âm thanh kim trúc rơi xuống đất v ă n g lên rơi xuống đất có phi kiếm có thật nhiều trong tay người binh khí thậm chí có kích pháp trận trận pháp trụ cột không chỉ là tu hành giả rất nhiều quân sĩ lúc kịp phản ứng đi theo triệu tứ tiên sinh sau lưng người nọ là ai thời điểm vô số trí nhớ cùng một loại khó tả mãnh liệt tâm tình liền dẫn một cái giống như có lẽ đã mai một thời đại đặt ở trong lòng của bọn hắn ở đằng kia thời gian người kia là bọn hắn quân thần Là bọn hắn chương i ế n thần. Là g cho bảy i bách chiến n h bách sĩ b á trăm tám mươi chín ý nghĩa nhân gian đối với đại tần quân nhân mà nói dũng m anh là thiên tính khắc vào bọn hắn cốt thủy mà phục theo quân lệnh thì là vô số lần huấn luyện sau đó hình thành bản năng đối với bình thường quân sĩ cùng trong quân tu hành giả mà nói bọn hắn có rất ít lo lắng quan trên mệnh lệnh là đúng hay sai cơ hội mà đối với một ít có thể quyết định cả c h i quân đội hướng đi tướng lánh mà nói b ọ thậm chí tại ngày xưa trường lăng lúc một ít quân đội nhận đến thành ý nhận đến bọn họ người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh quên cả sống chết dùng mạng của mình trở lên bổ sung lúc tại cuối cùng chứng kiến bọn hắn làm cho đối mặt địch nhân lúc bọn hắn mới không thể tin chứng kiến bọn hắn muốn đối mặt địch nhân lại là bọn hắn vô cùng cuồng nhiệt sùng bái cùng kính yêu lấy người mà đối với toàn bộ đại tần vương triều quân sĩ cùng tu hành giả mà nói bọn hắn thậm chí ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có chỗ này sao lại dùng là toàn bộ được nhỉ vẫn còn nhiều người chứng kiến mà bọn hắn không có ở đây trường lăng bọn hắn chẳng qua là đã nghe được chuyện xưa kết quả bọn hắn vẫn còn cùng bình thường giống nhau chiến đấu giống nhau đều muốn truy đuổi trong lòng một anh hùng bước chân nhưng chỉ là trong một đêm hết thẻ cũng thay đổi ba sơn kiếm tràng không còn tồn tại bọn hắn trong suy nghĩ những cái kia anh hùng cùng chiến thần toàn bộ biến thành l ị c h tặc hơn nữa nhanh chóng tiêu tán tại nơi này vương triều trong lịch sử thậm chí tại sau này mấy năm trong liền có quan hệ những người này sách sử đều bị đốt hủy tựa hồ đây chẳng qua là một trận ảo ảnh trong mơ đêm qua gió thổi qua sẽ không có dấu vết giống nhau không còn có cái gì lưu lại bọn hắn không có quyền thay đổi gì bọn hắn có khả năng làm chỉ có tiếp tục nắm chặt bản thân vũ khí trong tay chiến đấu vì thân nhân của mình cùng người yêu vì cái này vương c h ề u tốt hơn tương lai nhưng mà theo thời gian trôi qua một ít chuyện thật sự triệt để q u y ế lãng đối với bọn họ lại không ảnh hưởng đến sao ít nhất cũng không phải là tất cả mọi người tất cả đều là như thế c h ỉ ít có những người này giấu sâu ở nội tâm rừng rực cảm tình trong nháy mắt này bạo phát ra đến giảm rất nhiều người tuân theo mình lúc này nội tâm chân thật nhất trí tình cảm lúc rất nhiều kim trúc rơi xuống đất tiếng vang lên sau đó ngoại trừ xa xa một ít kịch liệt tiếng xé gió cùng tiếng bước chân vẫn còn vang lên bên ngoài toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại một đoạn này trên tường thành yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập cùng tiếng hít thở nhìn lên lấy ngày đó ánh sáng trong tương đối mà đứng hai người có ít người đột nhiên nghẹn ngào khóc ổ lên cái kia thực sự không phải là bởi vì bi thương mà là vì vô cùng kịch liệt phức tạp tâm tình tại kế tiếp một hai cái hô hấp lúc giữa rất nhiều quân sĩ cùng tu hành giả hướng sau bước ra nửa bước bọn hắn đã d ơ tay lên trong bình thường bách luyện huyền thiết kiếm hoặc là đến từ tất cả tu hành địa các loại danh kiếm sau đó ngang kiếm ở trước ngực hơi hơi không người đây cũng không phải là là khiêu chiến mà là gửi lời chào đại biểu cho nếu là bọn họ năm đó ở trường lăng bọn hắn gặp làm cái gì hình dáng lựa chọn tại năm đó trường lăng lựa chọn như vậy liền có nghĩa là gặp bị giết chết mà tại bây giờ sở đô cử động như vậy có lẽ cũng sẽ mang đến tử vong có thể vì quân chịu chết cái này liền đại biểu cho cao nhất kính ý triệu diệu yên tĩnh nhìn xem hình ảnh như vậy đối với đinh ninh nói ra sư tôn ta nói với ta làm người có thể làm được rất nhiều người đều nhớ kỹ ngươi liền không dễ dàng làm người có thể làm được rất nhiều người đều nói ngươi cái người này tốt cả đời này liền là đủ làm người có thể làm được vô số người đem tính mạng đều giao cho ngươi cái này liền hắn đều làm không được bởi vì hắn sẽ không trả giá nhiều như vậy hắn chỉ câu an nhàn có một chỗ tĩnh tâm cư trú chi địa bất đồng nhân kỷ bất đồng người trải qua gặp tạo t i ự u bất đồng ý tưởng đinh ninh không có bất kỳ kiêu ngạo t h ầ n sắc bình tĩnh đáp lại nói nhưng ta rất vui mừng bởi vì công bằng tự tại nhân tâm đối với triệu diệu nói xong một câu kia sau đó hắn lại nhẹ dọn g bổ sung cái này một câu triệu diệu không có nói cái gì nữa nàng chậm rãi ngẩng đầu lên bầu trời đột nhiên âm t r ầ m xuống một cơn mưa nhỏ đ ỗ n g nhiên tới vừa mới những cái kia phủ khí cùng trên người nàng chân hỏa nhiệt lực đem cái này xông đào bảo vệ thành trong nước đại lượng bốc hơi đã đến không trung lúc này những thứ này giọt mưa đều là hơi nước đông lạnh mà rơi từng giọt một đều là dị thường kết tinh phóng ánh đến như là sáng sớm trên lá cây giọt s ư ơ n g ngay tại nàng ngẩng đầu cái nhìn này giữa bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng cầu v ồ n g phản chiếu tại mắt của nàng đồng tử ở chỗ sâu trong phản chiếu ra vô số sau cùng nóng rực tình cảm thân thể của nàng thiêu đốt đứng lên công bằng tự tại nhân tâm mặc dù sư phụ nàng năm đó bị gán tội phản quốc chết ở trong âm mưu của tên hôn quân kia nhưng mà sau đó đều có công luận trong thiên hạ tất cả tu hành giả để cập sư phụ nàng đều sinh ra kính trọng nàng rất an tâm nàng thụ sư mệnh bên ngoài du lịch nhiều năm nhưng trong lòng cuối cùng có thuộc về chỗ lúc này an tâm bình thường trong lòng thủy trùng quấn quanh cái k i a một k i a phẫn hận cũng biến mất tâm cảnh liền càng thêm thông minh cao hơn một tần lúc này nàng liền tựa như đứng ở năm đó triệu kiếm lô chỗ trên người nàng tuân ra là bất luận cái cái gì một k i a chân hỏa đều mang theo một loại thánh khiết h à o quang đều làm người rung động oanh một tiếng nổ mạnh nàng tay phải hư nhược nắm trong tay không có kiếm nhưng mà ở giữa thiên địa nhưng là vô cùng chân thật xuất hiện một tòa kiếm lô quang ảnh hướng phía đinh ninh vào đầu nện rơi xuống sụp đổ dị thường đơn giản mà bạo lực một kiếm lấy trong nội tâm nàng vĩnh hằng bất biến triệu kiếm lô làm kiếm vĩnh hằng nhưng thật ra là một loại rất hư hào đồ vật bởi vì không có người thấy chính thức vĩnh hằng nhưng còn nếu là một loại đồ vật làm cho người ta vĩnh hằng cảm giác liền hướng hướng có nghĩa là cường đại cùng vượt qua trong cuộc sống lực lượng sở đô trong tất cả mắt thấy một kiếm này thất cảnh tu hành giả toàn bộ biến sắc tất cả những thứ này tông sư đều có một loại tự ti mặc cảm nhỏ bé cảm giác bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi triệu tứ tiên sinh có thể sử dụng cho ra như vậy một kiếm cũng căn bản không cách nào tưởng tượng như vậy một kiếm nên như thế nào phá đinh ninh trong mắt đều là mừng rỡ cùng tán thưởng cuộc chiến đấu này hắn cũng đã chờ đợi hồi lâu thậm chí cho rằng không có khả năng còn có nhưng một trận chiến này rốt cuộc lại đến hơn nữa kiếm này cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau đầy đủ kinh diễm làm thiên địa đều chịu biến s á c thân thể của hắn tại đây cửa thành mái nhà đều tại vặn vẹo trong không khí lộ ra mông lung đứng lên cả người đều có bị bốc hơi cảm giác nhưng mà hắn nhưng là nhịn không được hơi n ở nụ cười hắn dùng r a từ lúc rất nhiều năm trước đã nghĩ tốt một kiếm suy một tiếng hắn nhập lại ngón tay làm kiếm cũng không có đặc biệt tràn đầy chân nguyên từ ngón tay lao ra nhưng mà triệu tập mà đến thiên địa nguyên khí nhưng là bằng tốc độ kinh người tại đầu ngón tay của hắn phía trước bốc cháy lên một đạo lửa kiếm bắn hướng tiền phương kiếm lô hắn làm cho này triệu kiếm lô thêm nữa một mùi lửa cái này đ ạ o hỏa diễm có năm loại s ắ t thái cùng chân hỏa bất đồng cùng thiên ngoại tinh hỏa bất đồng nhưng tựa như trong truyền thuyết ngũ vị c h i hỏa trong nháy mắt lại để cho tất cả ở đây tu hành giả đều cảm nhận được hắn chân thật nhất tình cảm tất cả mọi người tựa hồ đã trải qua hắn những năm này ngọt đ ù i cay đắng kiếm ý liền tại đây ý nghĩ chân thật nhất người lúc giữa ý nghĩ liền dùng nhân gian ý nghĩ phá hoà ý đã đến mức tận cùng thêm nữa một đạo thế gian này chân thật nhất chi hỏa không tiếp tục chứa vật có thể dư thừa lúc cái kia hướng về đinh ninh kiếm lô quang ảnh giặc giặc một tiếng phát ra vô cùng chân thật nứt ra tiếng nổ ánh lửa bốn phía tràn đầy cái kia một đạo lơ lửng tại hắn tay trái bên cạnh m ặ t hoa tàn kiếm bay lên màu trắng hoa nhỏ mở mịt vung vãi xinh đẹp đến không giống ở nhân gian bầu trời rơi xuống vô số hóng ánh giọt nước biến thành vô số đạo nước chạy ô nhu hướng về phía những cái kia tản mạn khắp nơi hỏa tuyến dẫn dắt đến những thứ này hỏa tuyến hướng sau phương hướng sông lớn rơi đi dạ sách lãnh kiếm pháp lúc đầu vốn cũng là hắn dạy dùng nước dẫn dắt thiên hạ cũng không có người lại có thể làm so với hắn rất tốt bao dung mà cũng không phải là nhất định phải lẫn nhau hủy diệt chương bảy trăm chín mươi thỉnh m ờ i nước chạy bao vây lấy hỏa tuyến rơi vào sông lớn hầu như không có bất kỳ tiếng động chỉ có khói trắng bay lên cái này sông lớn trong nháy mắt đã làm một đoạn chân trùi lòng sông tựa như thổ địa thiếu nước thật lâu từng mảnh dạn nước trong tích tắc sông đào bảo vệ thành bên trong nước càng thêm mãnh liệt chảy ngược đi ra ngoài cùng sông lớn trong nơi k h á c vọt tới nước chảy ngược lại đụng vào nhau khơi dậy một cái rõ ràng bật lãng sóng trắng hơi nước bay tới không trung gặp lạnh liền lại có càng nhiều giọt mưa rơi xuống đem thiên địa chứa vào trong đó tụ tập các loại nhân g i à n chi hỏa có thể đốt hết vạn vật hỏa lô thì cứ như vậy hời hợt giống như bị phá rồi nhìn xem cửa như trước yên tính đối lập hai người tường thành trong ngoài tất cả mọi người rung động không nói gì nguyên lai、like、ngươi thực có thể phá như vậy một kiếm có mưa rơi xuống tại triệu diệu khuôn mặt b ó n g ánh lăn xuống như là nước mắt nàng xem thấy đinh ninh nói ra thiên hạ không có kiếm thức nào là không thể phá đinh ninh nhìn xem nàng bình tĩnh nói như là sinh tử đánh đấm kế tiếp tất có sao xu thế sư tôn ta năm đó đối với ngươi cũng chỉ là nghĩ ra như vậy một kiếm xem ra ta còn là không đủ hiểu sư tôn ta triệu diệu thời gian dần qua nhắm mắt lại lông mi không ngừng nhảy lên nàng nhẹ giọng nói hắn cũng không muốn giết ngươi chỉ là muốn nhìn ngươi có thể hay không ứng phó được một kiếm này đinh ninh trong đôi mắt xuất hiện nhàn nhạt sầu não nói giết chóc bản thân liền không phải là phương pháp tốt nhất nếu là một trận so kiếm có thể lẫn nhau hiểu rõ tâm ý của nhau có rất nhiều chuyện liền không cần dùng đại quân chém giết đến giải quyết triệu diệu hít một hơi thật sâu sau đó nàng mở to mắt nhìn xem đinh ninh nói ra cảm ơn ngươi nàng cái này âm thanh gửi tới lời cảm ơn trong bao hàm rất nhiều thứ đinh ninh một kiếm này ứng đối làm cho nàng tại kiếm đạo trên có càng nhiều nữa lĩnh ngộ nhưng hơi trọng yếu hơn chính là nàng giống như là thấy được sư phụ nàng nội tâm đinh ninh con người xuống thân đáp lễ triệu diệu không phải lưu lại đồng bền hướng về nàng lúc trước cái kia thuyền nhỏ sông đào bảo vệ thành trong nước chảy ra bên ngoài ngược lại mãnh liệt đến cực điểm nhưng mà có trưởng tôn thiện tuyết chiếc thuyền này nhưng là giống như một cái khác thế gian v ậ t như trước lẳng lặng tựa ở trưởng tôn thiện tuyết chỗ thuyền nhỏ bên cạnh lúc này triệu diệu vừa rơi xuống quay về này thuyền nhỏ này thuyền nhỏ liền giống như mũi tên rời cúng nhìn theo nước chảy ra bên ngoài sông lớn mà đi thoáng qua giữa trên tường thành tất cả mọi người liền chỉ thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng đinh ninh nhìn xem bóng lưng của nàng trong mắt cũng vô vàn cảm khái hắn nhìn ra được triệu diệu đi lần này có loại ơ n o á n tiêu hết qua đời chi ý nếu không ngoài ý muốn có lẽ cái này triệu tứ tiên sinh cùng những cái kia triệu kiếm lô tu hành giả đều chưa hẳn lại quay về nhúng tay thiên hạ phân tranh chẳng qua là lại để cho hắn vui mừng cùng tán thưởng chính là nàng tương lai tại tu hành c h i đồ trên xứng đáng đại thành tựu i vượt qua sư phụ nàng cũng có thể chẳng qua là vấn đề thời gian cửa thành trên lầu chỉ còn lại có hắn một người nhưng lúc này thêm nữa người chú ý tới cái kia lưu lại trên nước bất động t h u y ề nhỏ n có thật nhiều người bắt đầu xác định trên thuyền trưởng tôn thiện tuyết thân phận cái này kích thích càng nhiều nữa nhớ lại nhưng mà trong hồi ước sự tình rồi lại rõ ràng đã đến trước mắt cái này thực sự có thể cho rất nhiều người mang đến càng nhiều nữa sợ hãi tại trên tường thành một chỗi trong đám người một gã tu hành giả khuôn mặt hết sức trắng xanh nhìn từ ngoài hắn tối đa hơn bốn mươi tuổi nhưng từ trên người nào đó đặc biệt mùi vị đến xem hắn nhưng là xa không chỉ như vậy niên kỷ hắn sợ hai c ú i thấp đầu xuống đi tựa hồ đều muốn không cho người chú ý tới mình nhưng mà trên người hắn chính võ ti quan bảo cũng rất là trói mắt tại toàn bộ trường lăng chính võ ti cũng không có mấy người quan hàm tại hắn phía trên tồn tại cũng l i ề n tại hắn tràn đầy đều muốn trốn xúc động lúc này đinh ninh ánh mắt đã, đã rơi vào trên người của hắn an lang vân ngươi có cái gì muốn muốn nói sao đinh ninh cùng người này chính võ ti quan lớn giữa cách lấy trùng trùng điệp điệp người nhưng mà đinh ninh rồi lại chính là hỏi trước hắn một câu ở đây rất nhiều người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa năm đó trường lăng t r ì biến kể cả về sau vây quét ba sơn kiếm tràng rất nhiều lúc đầu vốn thuộc về ba sơn kiếm tràng quản hạt quân đội đều phản bội rồi mà có chút quân đội tướng lanh thì là làm ra làm rất nhiều người trái tim băng giá mệnh lệnh lại để cho bộ hạ mình cả c h i quân đội chịu chết một người một cái mệnh lệnh liền lừa lĩnh là chi đội. bởi chi bản thân thống lĩnh cả chi quân được cả Chỉ là bởi vì không i đội là ba sơn kiếm a ba quân sơn là c à là n quân An Lang Vân chính là cái tướng lánh g trong. đội. cái kia qua là Chẳng thật k một ngờ có ò n sẽ c một mặt kiếm lần nữa đối mặt ba sơn ba đối mặt người thời điểm. Không có chút do dự nào lúc đinh ninh ánh mắt rơi vào trên người của hắn an lang vân liền đã bắt đầu trốn thân thể của hắn biến thành một đạo c u â n phong lướt hướng sở đô ở chỗ sâu trong hắn biết mình không thể nào là đinh ninh đối thủ nhưng hắn cũng là thất cảnh tu hành giả thất cảnh giữa không đối địch toàn lực bỏ chạy liền có rất lớn cơ hội đào thoát mấu chốt nhất chính là hắn là đại tần vương triều triều đ ỉ n h quan viên có chút quân đội cùng tu hành giả tuy rằng đối mặt ngày xưa người này quân thần mà lung lay bất định chỉ cần đinh ninh không giết vào trong thành những thứ này quân đội cùng trong đó tu hành giả thậm chí đều sẽ không xuất thủ nhưng đinh ninh nếu là như không có gì sát nhập nội thành những người này thái độ sẽ không g i ố n g vậy nhưng mà chỉ là ở một h ơ i giữa hắn liền cảm thấy một tia khác thường khi tức thực sự không phải là có tử vong uy hiếp tiếp cận mà là quanh thân trong trời đất quá mức k i ế n tĩnh hắn quay về nhìn thoáng qua lại để cho thân thể của hắn không hiểu cứng ngắc chính là hắn nhìn đến đinh ninh cũng không có đuổi theo hắn như trước chẳng qua là lẳng lặng đứng ở cửa thành mái nhà ta ba sơn kiếm tràng l ĩ n h quân tuy rằng cũng dụng kế nhưng nếu gặp tử chiến chính là gương cho binh sĩ chưa từng lùi bước đ n g nói hiện tại ta đại tần tu hành giả thật sự trở nên không chịu được như thế đến sao nếu chỉ có vậy mặc dù thắng thiên hạ cũng là thua gương mặt nếu muốn chiến liền tới chiến không nên đem ra sử dụng bố trí để cho người khác bù vào tính mạng nếu không d á m chiến liền xa rời thành này nhưng phải hiểu được cảm thấy thẹn đinh ninh thanh âm vang lên mặc dù không cao cao nhưng là vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả xem tới được người của hắn trong thai nói những lời này thời điểm mặt hoa tàn kiếm lơ lửng tại đinh ninh bên cạnh thân nhắc nhở lấy tất cả mọi người thanh kiếm này chủ nhân ban đầu đích nhân sinh cuộc sống vô số người thân thể run rẩy lên tại rất nhiều năm trước đại tần vương triều đối với tất cả triều cũng không cường thịnh nhưng mà ba sơn kiếm chàng chủ đạo biến pháp vương kinh mộng cùng ba sơn kiếm chàng rất nhiều kiếm sư trước dạy người tần dũng m á n h tiếp theo dạy công bằng cùng biết cảm thấy thẹn chẳng qua là về s o đối với ba sơn kiếm chàng công bằng sao cho là lúc người người lấy thân là người tần vẻ vang cũng không phải là chỉ là bởi vì đại tần vũ lực mạnh nhất bây giờ trường lăng bây giờ đại tần vẫn giống như trước đây sao t h ị n h vân kiếm viên khâu âm triệt m ờ i một đạo nghiêm túc thanh em vang lên một người từ trên tường thành lướt trên án lấy một đạo kiếm quang hướng phía đinh ninh trô rơi đi đinh ninh gật đầu cầm chặt m ặ t hoa kiếm đưa ngang ngực làm lễ tiếp theo vung kiếm suy một tiếng nước r a vang m ặ t hoa kiếm dễ dàng xé rách cái người này kiếm quang như sóng sóng to giống như vô vào cái người này ngực đem cái người này từ không trung lấy được bay rớt ra ngoài t h ế sơn kiếm viện kỳ lâm q u â n mời lại một đạo kiếm quang bay lên phóng tới đinh ninh đinh ninh đứng yên bất động lần nữa đ á p lễ xuất kiếm t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi mốt đệ tỉnh không ngừng có kiếm quang bay lên hướng về cái kia cửa thành đỉnh lầu đoạn nhưng mà đinh ninh xuất ra một kiếm những thứ này kiếm quang chủ nhân đã bị thua không ai có thể tiếp được ở một kiếm nếu nói là lúc trước đinh ninh cùng triệu tứ tiên sinh trận chiến ấy chẳng qua là thần tiên đánh nhau xa không thể chạm cái kia như bây giờ chiến đấu liền phát sinh ở trong cuộc sống trong tất cả những thứ này người tần đều minh bạch đinh ninh đều muốn biểu đạt ý tứ hôm nay ta chính là muốn đứng ở chỗ này như ngươi tự nhận là là địch nhân của ta không phục liền tới chiến nhưng mà cái này chiến rồi lại muốn lấy người tần quy cụ phải hiểu được cảm thấy thẹn vì vậy lúc này không ngừng xông lên cửa thành lầu hướng hắn khiêu chiến tu hành giả cao thấp tu vi đều có có tứ cảnh ngũ cảnh tu hành giả ngẫu nhiên cũng có thất cảnh tôn g sư nhưng khiến người ta càng ngày càng rung động chính là tu vi cảnh giới giới vào lúc này đình ninh trước mặt đều tựa hồ không tồn tại v ô luận là tứ cảnh ngũ cảnh kiếm sư còn là lục cảnh thất cảnh tu hành giả tại lúc này tất cả mọi người trong mắt đều không có khác nhau đinh ninh chẳng qua là một kiếm tiến lên tu hành giả liền lập tức bị thua thậm chí đinh ninh thủy t r u n g cũng chỉ là dùng mạt hoa tàn kiếm mà đối với đại tần quân đội người mà nói có tin tức xác thực cho thấy đinh ninh bản mệnh kiếm là trên đời tốt nhất danh kiếm màu sắc đa dạng kiếm quang như là lửa khói không ngừng ở cửa thành trên lầu sáng lên lại cùng sao băng sinh mệnh giống nhau ngắn ngủi bảo vệ thành nước sông dòng chạy đã một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại trang phục lộng lấy trưởng tôn thiện tuyết ngẩng đầu nhìn cửa thành trên lầu cái kia như lửa khói giống như kiếm quang quét qua dị vãng tuyệt đối lạnh như băng hơn nữa cũng không dùng chén chẳng qua là mang theo một cái bầu rượu liền uống một hớp theo một vòng đỏ tươi hiện hiện tại nàng khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nàng nở nụ cười tách ra càng nồng nặc sáng giỏi nàng nhập lại không tầm thường tiểu nhi con gái ném rồi lại ra thế nàng cũng là cái kia một thời thế hệ thiên phú cao nhất trẻ tuổi tu hành giả tự nhiên cũng có phóng đẳng không bị trói buộc thời điểm có thể làm cho nàng ái mộ người tự nhiên cũng là tại trước mặt nàng từng có rất nhiều động tâm thời khắc nhìn xem lúc này đinh linh tùy ý vung kiếm đánh bại từng tên một tu hành giả nàng liền nghĩ tới vô cùng nhiều chuyện ngày xưa lúc vương kinh mộng mới vào trường lăng không phục vậy liền đến chiến a cái kia khinh thường kiêu ngạo thanh âm tựa hồ vẫn còn nàng bên thai tiếng vọng chẳng qua là trong thoáng chốc cũng đã vài chục năm xuân thu qua nhất định có thể đẻ chết h ẳ n đấy sở đô chính nam cửa sau đó vài dặm này tòa quân tần lớn nhất trong quân doanh cao nhất cây tòa nhà hình tháp trên lẻ loi c h ơ i trọi đứng đấy mấy tên tướng lãnh một tên trong đó tướng lãnh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm hô hấp cũng khó khăn lấy thông suốt ngực áo giáp không ngừng rung động lắc lư coi như là hắn chân nguyên gần như vô cùng tận coi như là hắn có thể tại trong chiến đấu bổ sung chân nguyên nhưng mà thân thể cuối cùng có cực hạn mặc dù là đốn tuổi liền chém mấy nghìn mấy vạn c ộ t xuống thân thể huyết nhục đều không chịu nổi đe chết hắn mấu chốt ở chỗ có bao nhiêu người nguyện ý nghe tính mạng đi trồng chất mạnh phượng hồ lạnh lùng đã cắt đứt người này tướng lánh mà nói lúc tô tần ngày đó bị tề tư nhân bắt sau khi đi hắn trên thực tế chính là cái này sở đô trung quân phương hướng thống lĩnh tối cao nhất hắn là mạnh hầu phủ người mạnh phóng hưng đứng đầu học trò thậm chí có ban tên cho nhét vào mạnh hầu phủ c h i ân mạnh hầu cùng tọa hạ mạnh nhất mấy tên tu hành giả đều chết ở ngày xưa vây g i ế t đinh n i n h thiên sơn trong pháp trận hắn dĩ nhiên đối với đinh n i n h cũng là hận gấp nhưng mà hận thuộc về hận có một số việc nhưng không cách nào lấy ý chí của hắn chuyển di giờ phút này liếc nhìn lại trong thành này trong ngoài chỉ có số rất ít quân đội vẫn còn dựa theo lúc trước quân lệnh tại điều động hơn nữa là án binh bất động cùng thoát ly vị trí cũ từ cùng triệu diệu xuất hiện ở nơi đây bắt đầu đinh linh liền cũng không đã từng nói qua có quan hệ sát nhập hoặc là công chiếm chỗ này sở đô là bất luận cái cái gì lời nói nhưng mà hắn rồi lại là có thể khẳng định hôm nay trong chỉ sợ mất đi không chỉ là tòa thành này năm đó trường lăng vương kinh mộng sở dĩ bị thua là vì thiên hạ tất cả t r i ề u muốn giết chết hắn tu hành giả quá nhiều mà một ít trung thành với nguyên vũ cùng trịnh tụ quân đội sở dĩ không muốn sống bù vào đi lên là vì vương kinh ngộng cùng ba sơn kiếm chàng bị theo như rất nhiều tội danh nhưng mà thời gian rồi lại cuối cùng là thuốc tốt nhất thời rửa hiện tại trong thành này chỉ sợ mặc dù là bình thường lao quân cũng biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến cùng người nào thực x i n lỗi người nào hiện tại đinh ninh sinh ra mỗi một kiếm đều là đang không ngừng nhắc nhở lấy cái này trong thành tất cả mọi người không có có mấy vạn mười mấy vạn quân sĩ không muốn sống đi lên hiện tại ai có thể đánh bại đứng ở cửa thành trên lầu chính là cái người kia một gã thanh ý tông sư vào lúc này nhảy lên cửa thành lầu sở đô mới trong hoàng thành phần lớn người cũng không biết tên của hắn chỉ biết là lúc trước hắn một mực là tô tần thân cận tùy tùng từ trường lăng trong hoàng cung phái tới hộ vệ lấy tô tần an toàn vì vậy cái này liền không khó cân nhắc hắn xác nhận trịnh tụ thân tín một trong tại sở đô chỉ sợ còn có theo dõi tô tần tác dụng cho nên khi hắn xuất hiện rất nhiều đã rung động đến chết lạng người đột nhiên khẩn trương lên bởi vì này tên thanh y tôn g sư nhất định là lúc này trong thành này mạnh nhất mấy tên tôn g sư một trong hoành sơn hứa mục ngôn thanh y tôn g sư từ báo thân phận thanh âm vang lên đi theo xuất hiện là một đạo trầm trọng đã đến khó có thể tưởng tượng màu đen kiếm quang cửa thành trên lầu những cái kia lúc trước trong chiến đấu chưa từng tổn hại mái nhà tại kiếm quang của hắn chấn hạ thấp thời gian nhao nhao vỡ vụn nhưng mà đinh ninh chẳng qua là rất nhẹ nhàng trở về một kiếm mặt hoa tàn kiếm tràn ra kiếm quang nhẹ mịt mù đến cực điểm giống như là mùa xuân bên trong một vòng gió nhẹ người này thanh y tông sư một tiếng kêu đau đớn lực lượng không phát xong toàn bộ ngực liền một chùm máu tươi chẳng ra trong tay hắn màu đen kiếm quang không cách nào giơ lên động hướng phía bản thân trước người liền đập xuống đây là thanh viễn kiếm viện xuân nghe kiếm ý như vậy một kiếm vậy mà có thể phá của ta hắc khuê kiếm từng đợt kịch liệt đau nhức ý nghĩ chuyển vào người này thanh y tông sư trong đầu hắn không thể tin nhìn mình trước người phun ra máu tươi ngoại trừ kiếm thức này của bản thân bên ngoài càng làm cho hắn không hiểu là cao giữa không c h u n g không có, có phản ứng chút nào không có hắn trong tưởng tượng sẽ xuất hiện tinh h ỏ a hắn vừa rồi dùng r a một kiếm kia thời điểm đã triệt để kích phát trường lăng nữ chủ nhân cùng hắn tương hệ cái kia một vòng khí cơ tại hắn nghĩ đến trường lăng bên trong nữ chủ nhân tất nhiên sẽ phát ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kích đinh ninh lúc này là vô địch nhưng dù sao chẳng qua là thất cảnh hắn có thể khẳng định tại những năm này sau đó t r ì n h tụ lực lượng đã hoàn toàn đã vượt qua năm đó trường lăng là bất luận cái cái gì một gã tông sư trịnh tụ nếu là phát động từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kích hơn nữa toàn lực của hắn một kiếm chưa hẳn không thể xuất ra thời cơ lợi dụng nhưng mà không có tinh h ỏ a rơi xuống chẳng lẽ liền nàng đều sinh ra sợ hãi hoặc là liền nàng đều sinh ra hối hận không muốn cùng hắn chính diện gặp lại người này thanh y tông sư không thể giải thích vì sao thân thể nhưng là đã trùng trùng điệp điệp rơi vào trong nước sông rơi xuống nước trong tiếng nơi xa sông lớn trên đột nhiên chuyển đến như có như không tiếng ca tiếng ca là giọng nữ Tuyển c h u y ể n mà mang theo một tia lười biếng nhưng mà lại lại trong nháy mắt làm cho người ta một loại bướng bình không chịu nổi khí tức chẳng qua là trong tích tắc trong thành rất nhiều người cũng biết cái này đến là người phương nào trong thành trong quân doanh cây tỏa nhà hình thắp trên mấy tên tướng l ã n h trên người áo giáp lần nữa nhẹ chấn không thôi thực tế lúc trước lên tiếng nói nhất định phải đẻ chết đinh ninh tên kia tướng lãnh khoe miệng đều không ngừng run dày đứng lên l i ê n bạch sơn thủy đều chạy đến nhìn náo nhiệt ai biết sẽ có bao nhiêu t ổ n g sư đến đây lúc trước nói đẻ chết đinh, đinh. quả thực chính là cái chê cười chương 792, sự tình tại thượng du bạch sơn thủy đã đến thân ảnh của nàng xuất hiện ở lớn trên sông theo tiếng hát của nàng trên mặt sông có quần c u ộ n sóng trắng dâng lên lên liếc nhìn lại tựa hồ liền đến chân trời dưới chân của nàng đạp trên một cái cá nóc trắng có một trượng đến l ế n dài cũng là dị vật không biết là nàng ở phương nào thủy vượt bên trong thuần phủ nàng cũng không phải là một người đến đứng ở bên cạnh nàng còn có lý vân duệ s ở đều không có lý vân duệ vị trí thậm chí đã liền ngày xưa sở trong hoàng cung cũng không người nào biết lý vân duệ đã từng là sở đế tín nhiệm nhất tử sĩ vì vậy hiện tại đứng ở bạch sơn thủy bên cạnh thân nhìn xem sát khí buộc sở đô lý vân duệ trong ánh mắt có rất nhiều không hiểu cảm khái nhưng mà hơn nữa là sợ hãi thán phục đinh ninh đến nơi đây hắn và bạch sơn thủy trước đó cũng không biết là ở phương xa cảm ứng được sơn băng địa liệt bình thường nguyên khí phun ra bị triệu tứ một kiếm kia làm cho kinh động bọn hắn mới dùng nhanh nhất tốc độ đuổi đến nơi này đến nơi này mới phát hiện đinh ninh là một người đang khiêu chiến một tòa thành như vậy khí khái hắn và bạch sơn thủy cũng không thể cùng triệu tứ đã tại chỗ rất xa nàng đã nghe không được bạch sơn thủy tiếng ca nhưng mà cả đầu sông lớn nguyên khí luận động lại làm cho nàng đã biết bạch sơn thủy đến nàng quay người nhìn lại sở đô phương hướng khoe miệng nổi lên một đám ấm áp vui vẻ mặc dù tề đế thoái vị trước hạ lệnh tề vương triều tông sư không nên lại đổi giết bạch sơn thủy nhưng mà hắn hy vọng cũng dù sao có hạn đối với đại tề tu hành giả mà nói mười hai vu thần ý nghĩa quá mức trọng đại vì vậy cho đến tận này bạch sơn thủy cùng lý vân duệ vẫn đang không ngừng gặp lấy đại tề vương triều tu hành giả đuổi giết nhưng mà bạch sơn thủy còn là chạy đến bạch sơn thủy đuổi đến tự nhiên chính là không biết sinh ra chuyện gì lo lắng an nguy của nàng trong cuộc sống có như vậy một cái có thể sinh tử chạm nhau c h i kỷ cũng đầy đủ triệu tứ tiên sinh triệu diệu hơi hơi d ậ m chân nàng ấm áp mà cười cười lại từ từ ngẩng đầu nhìn hướng vô tận không trung đinh ninh nhìn ra nàng đã có thoái ẩn tâm ý hoàn toàn chính xác tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài nàng đều thoái ẩn giang hồ không lại đ ú n g tay thế gian này p h â n tranh nhưng mà chỉ có chính nàng rõ ràng nhất nàng còn có một chiến còn có một trận mệnh t r u n g chú định đánh một trận sông lớn đều có thượng du hạ du có người ngược dòng mà lên cũng có người xuôi dòng hạ xuống tại sở đô thượng du sông lớn có một n ú n nơi cửa rộng lớn dòng sông bị thân núi cứng rắn nước thúc tiến một cái miệng hồ nơi đây nước chạy chạy xiết hơn nữa có mấy cái chỗ vòng gấp trừ phi một ít quen thuộc nơi đây gành định lao trèo thuyền nếu không liền rất khó bình yên thông qua tại con sông này dường sau cùng hẹp hòi một đoạn một bên bãi sông lên liền trồng chất lấy một ít thuyền gỗ vụn đều có phòng ốc lớn nhỏ chẳng qua là bị nước thấm màu sắc cũng đã cực kỳ tối t r ầ m ở trong đó một khối ô m m ộ t phía trên có một gã lao giả yên tính c h ở hắn chống đỡ một thanh dù giấy dầu che về hướng khí nước bay lên người hắn cũng che ở ánh mặt trời hạ du vô luận là triệu tứ cùng đinh linh chiến đấu còn là bạch sơn thủy đến nước sông giữa tự nhiên đều có tu hành giả làm cho có thể cảm giác được nguyên khí g i a o động nhưng mà tới được hắn nơi đây nhưng là kỳ dị khôi phục lại bình tĩnh trên người của hắn tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng c h ấ n trụ hạ du hết t h ể khí tức biến hóa một cái thuyền nhỏ đột nhiên phá sóng mà đến tựa như một đạo lợi kiếm cắt qua cái này mấy đạo hiểm vịnh rất nhanh xông vào trong tầm mắt của hắn thuyền nắm chắc cùng trong nước đá ngầm chạm nhau rồi lại là căn bản không việc gì cũng không có ra cái gì âm thanh bởi vì thuyền nhỏ dưới đáy thủy chung có tầng một v h n g ánh nước chạy tại chuyển động cùng cái này lớn trong sông nước chạy không quan hệ người này cầm cái dù lão nhân không có chút nào ngoài ý m u ố n bởi vì này thuyền nhỏ người trên chính là hắn ở chỗ này chờ người ta không muốn làm cho các ngươi qua lúc thanh âm của hắn vang lên lúc thuyền nhỏ liền đã ngừng lại tựa ở hắn phía trước cách đó không xa bên cạnh bờ trên thuyền có hai người một gã áo tơ trắng nữ tử đứng thẳng đầu thuyền một gã nam tử bọc lấy tấm thảm bạc nghiêng dựa vào trong khoang thuyền áo tơ trắng nữ tử là dạ sách lãnh nam tử là bách lý tố t u y ế t mà người này cầm cái dù l a o nhân nhưng là đi mà quay lại trước đây không lâu mới hộ tống nguyên vũ trở lại quan trung tử phúc dạ sách lãnh không có trả lời nàng chẳng qua là thoáng điều chỉnh một cái đầu thuyền vị trí làm này thuyền nhỏ gắt gao kẹt tại một ít nham thạch trong khe hở loại này động tác đầu có nghĩa là một điểm nếu là muốn động thủ nàng chưa hẳn có thể chú ý được này thuyền nhỏ vô luận là tại hải ngoại còn là trở lại trường lăng sau đó tiến bộ của ngươi đều rất lớn nhưng ngươi như trước không phải là đối thủ của ta từ phúc hơi giơ lên cái rủ nhìn dạ sách lánh liếc nói cái này một câu sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bách lý tố tuyết trên người chứ ngươi ở ngoài toàn bộ mân sơn kiếm tông ta chỉ kiên kỵ đảm thai quan kiếm bách lý tố tuyết l á n h đạo nhìn xem hắn cũng không có phản bác cái gì mà là rất tự nhiên gật đầu nói đảm thai quan kiếm khoái kiếm nguyên bản chính là nhằm vào ngươi đấy ngươi trước kia tại hải ngoại ăn đã đến độc long đan sớm đã bách độc bất sâm cảnh nhận bọn hắn cũng không làm gì được ngươi từ phúc cũng nhẹ gật đầu sau đó hắn lại d ơ lên cái dù xuôi theo nhìn xem phía trên núi rừng bình tĩnh nói xuất hiện đi trong núi rừng thanh nhâm không ngừng tiếng vọng tựa hồ nổi lên gió nhưng mà không có người đáp lại cũng không có ai đi ra trần quốc tiểu thư k ỳ thanh thanh n i ệ m tình ngươi thay nàng nói chuyện nhiều một đường đều che chở ngươi chẳng qua là nàng liền dạ sách lánh cũng không bằng nhưng là ngăn không được ta từ phúc cũng lơ l ế n nhìn xem cái kia núi rừng liền lại nói cái này một câu bách lý tố tuyết nhìn xem hắn đột nhiên nở nụ cười sau đó thì sao t ừ phúc chậm chạp mà chân thành nói kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi bách lý tố tuyết không có trả lời chẳng qua là chờ hắn nói tiếp ta chỉ là không nhớ ngươi nhúng tay vào chuyện giữa hắn và thánh thượng t ừ phúc càng thêm chậm rãi nói ra ít nhất chúng ta là cố nhân ta không muốn tự tay giết ngươi ngươi có lẽ minh bạch toàn bộ t r ư ờ n g lăng cũng chỉ có ta ngăn được các ngươi giết được các ngươi không hài lòng hơn nửa câu ta xem chính ngươi đều nói đến cố hết sức bách lý tố tuyết lắc đầu thu liễm vui vẻ nói ngươi đang ở đây chúng ta năm đó chưa thành tên thời điểm liền tại hải ngoại có kỳ ngộ thể chất cùng chúng ta bình thường tu hành giả bất đồng lớn một đoạn thời gian rất dài ngươi kỳ thật đều là trường lang đệ nhất cao thủ ngươi mạnh mẽ là không giả chẳng qua là ngươi nói chỉ có ngươi ngăn được chúng ta giết được chúng ta l ờ i nói lại không muốn nói được quá vẹn toàn nói được quá vẹn toàn ta liền không tin bách lý tố tuyết lời của trở nên càng ngày càng lạnh ngươi đã nói giết được vậy liền tới giết thử xem từ phúc thở dài một tiếng hắn thực sự không phải là giả bộ mà là chân chính thở dài theo hắn cái này thở dài một tiếng vang lên phía sau hắn bóng mở trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh hướng phía phía trên núi rừng bay đi đạo nhân ảnh kia khí tức trên thân thập phần lớn lớn hiển nhiên cũng là thất cảnh chẳng qua là xuất hiện phương thức nhưng là cực kỳ quỷ dị giống như là trực tiếp từ trong không khí lộ ra bóng người này trên mặt năm màu rực rỡ hai mắt nhưng là trắng xanh trống giống mấu chốt nhất chính là chương á i này trên t â n n g ờ h n nhạo n c phúc giống như bảy n mệnh khí tức. Hoặc là tinh chuẩn trăm n người phun ra b ả chín mươi ba vũ thủ vũ thủ tương tự kiếm thủ nhưng ở đây người này dùng vũ pháp đây không thể nghi ngờ là một loại quỷ dị thủ đoạn đạo nhân ảnh kia không giống như là người lạ làm cho người ta cảm giác như là bị từ phúc điều khiển khôi lỗ i nhân nhưng mà cái này khôi lỗi nhân khí tức t r ê n thân so với bình thường thất cảnh tôn g sư vẫn phải cường đại hơn nhiều một ít tề vương triều tôn g sư cũng có điều khiển thi thể thủ đoạn nhưng mà mặc dù là yến anh đệ tử thiên mộ dù loại thủ đoạn này lúc cũng chỉ là trình độ lớn nhất lợi dụng những cái kia tôn g sư vẫn bảo tồn trong người nguyên khí chẳng qua là tương đương với dùng bổn mạng của mình nguyên khí cùng những cái kia tôn g sư trong cơ thể không tản ra nguyên khí đem những thứ này tôn g sư di thể chế tạo thành cùng loại phù khí tồn tại thiên mộ công pháp tại đại tề vương triều tự nhiên đã là cao cấp nhất nhưng mà như trước không thể nào làm được làm điều khiển thi thể cùng khi còn sống giống nhau cường đại từ phúc loại thủ đoạn này đối với tu hành giả thế giới mà nói cơ h ộ là mới nghe lần đầu những thứ không biết liền dễ làm cho lòng người hoảng sợ nhưng mà nhìn xem cái k i a đạo cổ quái thân ảnh một mực không nói lời nào dạ sách lánh nhưng là hơi t r ầ m biếm nói câu chỉ tiếc tề đế không biết ngươi truyền thừa nếu không hắn tuyệt đối không dám cùng trịnh tụ làm như vậy giao dịch nàng những lời này từ có thâm ý vô luận là tại ba sơn kiếm tràng lĩnh quân d i ệ t hàn triệu nụy thời kỳ còn là về sau trường lăng đại biến nguyên vũ đăng cơ đến bây giờ tại tất cả trường lăng những cái tia quyền quý cùng tông sư trong từ phúc không thể nghi ngờ là thần bí nhất một cái hắn tại trường lăng hai cái tu hành địa tu hành qua ai cũng biết hắn là tông sư thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hắn là lúc ấy trường lăng tất cả tông sư bên trong mạnh nhất làm ra như vậy phán đoán đấy không thể nghi ngờ là cùng hắn từng có sắp xỉ giao thủ cơ hội tông sư chẳng qua là hắn tại trường lăng hầu như không có ra tay qua hoặc là nói chính thức cùng hắn đã giao thủ người đều chết hết thực tế sau đó hắn quanh năm tại hải ngoại quản hạt lấy toàn bộ đại tần vương triều tại hải ngoại vận chuyển thay nguyên vũ hoàng đế tìm kiếm lấy t i ê n dược cái này liền càng làm cho không người nào có thể biết được hắn chính thức chỗ c ư ờ n g đại chẳng qua là dạ sách lánh cũng ở đây hải ngoại tu hành qua rất dài một đoạn thời gian nàng cung từ phúc từng có một ít cùng xuất hiện thậm chí ngẫu nhiên b á i kiến bị đại tần thiết giáp hạm đội quét sạch qua một ít hải vực bãi kiến một ít cường đại dị thường hải thú bị giết chết sau lưu lại ở đằng kia chút ít có thể xưng là hải vực chiến trường địa phương nàng cảm thụ qua một ít cường đại dị thường mà cùng trường lăng tu hành giả khác lạ khí tức nàng thậm chí hoài nghi tới từ phúc cũng là tu hành âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả thế nhưng chút ít khí tức cùng tất cả đại tề tất cả tông môn tu hành giả khí tức rồi lại hoàn toàn bất đồng cái này liền làm cho nàng căn bản không cách nào làm ra xác định phán đoán mãi cho đến hôm nay tận mắt nhìn đến từ phúc toàn lực ra tay Nàng chính nơi nào, nàng mới mới hiểu hiểu có có rốt pháp trận trận pháp rõ từ thức thừa cuộc phúc sư đây cũng là xuất xứ từ tại đại tề vương triều tên kia vu tổ bí thuật tên kia vu tổ sau khi chết đệ tử của mình chia năm xẻ bảy trong đó có người liền trộm thập nhị vu thần thủ chạy ra ngoài cái kia hổ t r à n h thuật liền thuộc về phản bội chạy trốn người trong một loại tên vu tổ đệ tử thân truyền công pháp tên kia vu tổ đệ tử chia năm xẻ bảy thập nhị vu thần thủ lại biến mất không thấy gì nữa thế cho nên thuộc về vu tổ chính thức mạnh mẽ đại công pháp tại đại tề vương triều toàn bộ thất truyền nhưng mà người nào sẽ nghĩ tới đại tần vương triều một tên ti thủ dĩ nhiên là cái này vu tổ nhất mạch hơn nữa là chính thức kế thừa năm đó vu tổ một ít bí thuật kia công pháp truyền thừa áp đảo tất cả đại tề tông trên cửa từ phúc nghe rõ rạ sách lánh câu nói kia nhưng mà cái này thì như thế nào trên đời rất nhiều chuyện nguyên bản đều cũng có bởi vì mới có kết quả căn bản sẽ không giữa không sinh có đều là một khâu phủ lấy một khâu hơn nữa trên đời này rất nhiều chuyện cái gọi là thiên đạo vận mệnh kỳ thật cũng cũng chỉ là một mực nắm giữ ở thời đại này những cái kia chính thức mạnh nhất người trong tay hắn cũng chưa từng nói láo hắn không phải là dễ giết người cũng từ không cảm thấy dết chóc liền có thể giải quyết vấn đề thực tế nếu là dết chết bách lý tố tuyết cái kia tất cả mân sơn kiếm tông người sống nhất định sẽ triển khai điên cuồng trả thù mân sơn kiếm tông những người kia đều là tư chất nhất c h ắ c tuyệt thế hệ những người này bình thường giống như một ít yên tĩnh giao long nghỉ lại tại nước sâu ở bên trong nhưng mà lúc nó cuồng nộ táo bạo thậm chí điên cuồng lên tiềm lực của bọn nó cũng sẽ bị nghiền ép đến cực hạn thậm chí sẽ biến thành đáng sợ hơn tồn tại bạch sơn thủy cùng triệu tứ chính là ví dụ nếu là ngụy triệu không chết bạch sơn thủy cùng triệu tứ mặc dù cũng có được thành tựu kinh n g i nhưng tại cái tuổi này thời điểm này các nàng cũng sẽ không cường đại như thế thật sự là hắn không muốn giết bách lý tố tuyết mà bây giờ còn có khác lựa chọn sao nếu để cho bách lý tố tuyết cùng đinh ninh gặp nhau bách lý tố tuyết trọng thương có thể trị hết sống sót sau đó không chỉ là hai người liên thủ đơn giản như vậy ai biết như vậy hai người có thể hay không lại riêng phần mình đối với đối phương tu vi tiến cảnh có kinh người tăng hắn thậm chí có thể khẳng định như vậy hai người một lần gặp lại hai người tiến cảnh bắt cảnh thời gian đều rút ngắn thật nhiều mà hai người kia nếu là đều bước vào b ắ t cảnh cái kia tái nhập trưởng lăng liền không có khả năng có người lại có thể ngăn cản được bọn họ liên thủ vì vậy bách lý tố tuyết phải chết ở chỗ này hiện tại bách lý tố tuyết bị thương nặng căn bản không cách nào ra tay treo một cái mạng cũng đã không dễ một gã trần quốc tiểu thư một cái hắn làm cho quen thuộc dạ sách lánh tại hắn xem ra căn bản không có khả năng thay đổi gì hắn lông mi trắng khẽ trau phù một tiếng nhẹ vang lên phía sau hắn bóng m ở bao phủ xuống trong không khí lại là bay ra một đạo nhân ảnh đây cũng là một gã đồng dạng hổ trành thân thể nhìn như cùng chính thường nhân không khác chẳng qua là ra thịt huyết nhục đều là vì quanh năm dùng dược vật cùng bản bệnh nguyên khí b ả o chế nguyên nhân từ trong tới ngoài đều là năm màu rực rỡ trong cơ thể của bọn họ chân nguyên lưu đ ộ n giữa phát ra mánh hổ gào thét giống như thanh âm cái này chính là hổ trành mệnh danh tồn tại cái này hổ trành hoàn toàn chính xác giống như là hắn bản mệnh vật quan trọng nhất là còn lại tu hành giả bản mệnh vật đầu có một cái nhưng hắn hổ trành lại không phải chỉ có một hơn nữa cái này hổ trành thuật rơi vào tay hắn thế hệ này trên tay lại bị hắn dung hợp quận giao đông dược nô thủ đoạn thậm chí so với năm đó tên kia vu tổ hổ trành thuật còn cường đại hơn nếu như nói vương kinh mộng là thiên hạ công nhận kiếm thủ như vậy tại năm đó hắn và trịnh tụ âm thầm đạt thành giao dịch thời điểm lực lượng của hắn cũng đầy đủ lại để cho hắn áp đảo tất cả những cái kia đại tề tu hành giả phía trên trở thành những cái kia tu hành e m thần quỷ vật nguyên khí tu hành giả vũ thủ lúc thứ hai hổ trành nhìn theo tâm ý của hắn bay vút mà ra hướng về hắn phía trước đá trên gành bãi dạ sách l á n h lúc cái thứ nhất hổ c h à n h đã rơi vào phía trên nồng đầm núi rừng lúc tên kia hổ c h à n h khí tức trên thân quét sạch qua núi rừng làm cho có cỏ cây toàn bộ tàn lụi tất cả phiến l á trở nên khô héo vô số lá vàng như sau tuyết giống như bay ra ở trên trời trong dạ sách l á n h lông mày cao lại t â m mắt của nàng cũng không có rơi vào lướt đến tên thứ hai hổ c h à n h trên người mà là rơi vào từ phút sau lưng từ phút sau lưng bóng mở vào lúc này lại vặn v è o đứng lên tựa hồ lại muốn chui ra cá nhân đến chương bảy trăm chín mươi bốn khán đồng khán đồng xem h i ể u trên đời này đáng sợ nhất tu hành giả có hai loại một loại chính là giống như vương kinh ngộng vô chiêu không phá càng đánh càng mạnh mỗi cuộc chiến đều có lĩnh lộ mới mặc dù ngươi xem qua lúc trước hắn mỗi một cuộc chiến đấu gặp lại thấy hắn thời điểm hắn liền đã có lợi hại hơn kiếm thức mặt khác một loại chính là từ phúc loại này ngươi chỉ biết là hắn rất mạnh nhưng đối với công pháp của hắn cùng đối địch thủ đoạn nhưng là nhập lại không hay biết hổ tranh thuật vốn chỉ là tu hành giả điều khiển ra người khôi lỗi thủ đoạn luyện chi làm b u ồ n mạng vật cũng tối đa chỉ có thể điều khiển hai gã hổ c h à n h loại này hổ c h à n h như phi kiếm giống nhau đi theo tâm ý mà động hơn nữa trong cơ thể một đoàn hư không chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí hành tẩu không trở ngại hơn nữa người điều khiển dùng hổ c h à n h thuật có thể bảo lưu lấy ra người khôi lỗi một phần thân thể đối với địch t í nhận thức bạo phát đi ra lực lượng khinh thường liền cực kỳ đáng sợ mà bây giờ từ phúc sử dụng hổ c h à n h thuật hiển nhiên đã cũng không phải là đơn giản như vậy ngay tại dạ sách lánh cái nhìn này giữa từ phúc sau lưng bóng mở trong c ũ người đã chui ra tên thứ ba hổ trành. ra ba tên n g này hổ trành so với lúc trước hai gã cũng cao hơn lớn ngũ quan hình dáng vô cùng rõ ràng là một gã uy nghiêm trung niên nam tử nhưng mà hắn trên mặt năm màu rực rỡ sắc thái cũng càng đ ậ m đặc giống như là che một t r ư ơ n g đ ổ mặt nạ sắc thái ra hổ giống nhau người này hổ trành hiện thân sau đó cũng không có ly khai từ phúc bên l g ờ i chẳng qua là ở bên cạnh l ặ n g lặng mà đứng một đôi không tình cảm chút nào sắc thái con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào dạ sách lánh cùng từ phúc phía trên trong núi rừng vô số lá vàng tại bay múa một gã mặt c h e xa mỏng thanh sam nữ tử cảnh giác đứng vững trên người của nàng tản ra một loại lăng lệ ác liệt kiếm ý tất cả bay thân cận nàng bên cạnh thân lá vàng toàn bộ bị q u ấ y vỡ thành phấn nhưng mà bốn phía lá vàng nhưng như cũ tại hướng lấy nàng không ngừng tiếp cận tên kia xông vào núi rừng h ổ trành khí tức thập phần quỷ dị tại cảm giác của nàng trong đều là lập lòe không ngừng xuất hiện ở nàng bốn phía dạ sách lanh chân mày nhữ chắc hơn phía trên trong núi rừng cái kia tên nữ tử còn có thể không ngừng cảm giác đến cái kia đệ nhất danh hồ trành khí cơ nàng r ồ i lại chỉ là bởi vì khoảng cách cách đến xa hơn một chút đã hoàn toàn mất đi đối với tên kia hổ c h à n h cảm giác cũng nhưng vào lúc này hướng phía nàng cùng bách l ý tố tuyết lướt đến tên thứ hai hổ c h à n h trên mặt năm màu màu sắc đ ố n g nhiên biến mất trở nên trắng xanh mà xuyên qua giống như là nào đó lưu ly li bình thường x u y một tiếng nước r a vang người này hổ c h à n h tốc độ đ ố n g nhiên nhanh gấp mấy lần hắn lấy một loại dị thường đơn giản tư thế d ơ lên cánh tay phải năm ngón tay nhập lại ngón tay làm kiếm hướng phía dạ sách lánh ngược đâm tới một đạo khí tức kinh khủng tại trong thiên địa xuất hiện hắn nằm ngón tay trên nổi lên tầng một phóng ánh kiếm quang kiếm quang lướt qua hai bên đều ra bên ngoài xoáy lên kinh người sóng khí dạ sách lanh ánh mắt thật sâu híp mắt mà bắt đầu nàng tại trô nước cạn lên bên cạnh thân chính là chạy xiết không thôi chạy xiết nước sông một đoá sóng hoa ngay tại một khối g h n h trên đá hiện ra bất đồng với lúc hòa bình ban đầu cái này đoá màu trắng sóng hoa không co tiêu tán mà là bay lên biến thành một đạo bạch sắc tiểu kiếm lúc cái này đạo bạch sắc tiểu kiếm bay lên đồng thời chạy xiết người ư ớ c s ô n này hổ trành hoàn toàn chính xác rất mạnh trong cơ thể chân nguyên lực lượng càng là vượt xa bình thường thất cảnh tu hành giả có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ngụy vị nếu như lấy cứng rắn nham thạch để hình dung bình thường thất cảnh chân nguyên cái này tên hổ trành chân nguyên chính là cương thiết có loại kỳ lạ thuộc về khác biệt chẳng qua là dạ sách lánh như trước không cho rằng đối phương có thể ngăn trở chính mình hình dáng m ộ t kiếm đang cùng bạch sơn thủy ở trung trường lăng trong đoạn thời gian đó nàng đã trưởng thành là tu hành giả trong thế giới chính thức cự đầu màu trắng tiểu kiếm tung bay tại nàng cùng bách lý tố tuyết trước người chỉ hướng người này hổ trành mi tâm nhưng mà nhưng vào lúc này nàng cảm thấy một tia k h ắ c thường người này hổ trành trong hai mắt đột nhiên xuất hiện một đám k h ắ c thường ánh sáng người này hổ c h à n h một mực là mở to hai mắt đấy nhưng mà bởi vì thủy t r u n g không có biến hóa đồng tử cũng không có bất kỳ đích sinh khí cùng với nhắm mắt lại tử vật không có quá lớn khác nhau lúc này cái này một đám khác thường ánh sáng thoáng hiện cho nàng trước tiên cảm thụ giống như là người này hổ c h à n h đột nhiên mở ra ánh mắt sống mà bắt đầu đúng một tiếng v a n g nhỏ cái này đạo bạch sắc tiểu kiếm bị người này hổ c h à n h ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một c ố khó có thể tưởng tượng lực phản chấn tại trong không gian chấn động trùng kích đến dạ sách lanh trên người nàng dưới chân đá ngầm bị cọ rửa không biết bao nhiêu năm sớm đã chỉ còn lại có cứng rắn nhất tâm đông nhiên bể thành vô số vỡ hạt dạ sách lanh trong cơ thể một hồi nổ vang giống như là vô số sóng lớn tại trong thân thể của nàng xoáy lên mắt của nàng trong mắt xuất hiện vô số khó có thể lý giải tâm tình trong cơ thể nàng có vô số kinh mạch bị chấn ra nước ra hôn loạn chân nguyên nhìn theo những thứ này nước ra như đ a o giống như đâm trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong màu trắng tiểu kiếm ở đằng kia tên hổ c h à n h ngón giữa mai một một l ầ người nữa biến thành n một v ò vô lực sóng n g hoa.、Người、này hổ trành trong mắt kỳ dị ánh sáng lóe lên mà biến mất tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng mà cái loại này trong nháy mắt lực lượng trên diện rộng sách c h ấ n cùng tựa hồ sống lại cổ quái cảm thụ so với trong cơ thể đau xót còn muốn chân thật tại dạ sách lánh trong đầu không ngừng hiện ra người này hổ trành ánh mắt toàn bộ thuộc về đờ đẫn kiếm trong tay hắn ý nghĩ tại tiêu tán chẳng qua là một bước cũng không lui cả người khí cơ cũng không có chút nào tán loạn cường đại đến làm lòng người phát lạnh ý nghĩ trong núi rừng tên kia thanh sam nữ tử cảm giác đến nơi này hết thảy nàng cũng lâm vào trong mãnh liệt khiếp sợ không thể tin được dạ sách lánh vậy mà tại một chiêu giữa bị như vậy một gã hổ trành kích thương nhưng nàng xác định mình không thể đợi lát nữa đối đãi các ngươi nàng xuất kiếm một đạo nhẹ mịt mù kiếm y xuất hiện ở nàng ngoài thân lựa chọn vô số lá vàng giữa nàng quanh người thiên địa ầm ầm chấn động những cái kia bay múa lá vàng đ ố n g nhiên thoát khỏi cồn u g phong cùng tên kia hổ trành dẫn dắt đột nhiên hóa thành hơn mười cỗ dây thừng cực kỳ chuẩn xác bắt bắt được tại nàng trong nhận thức như ẩn như hiện hổ trành hơn mười đầu mềm mại vàng dây thừng đã rơi vào tên kia hổ trành trên người lực lượng của nàng không có khả năng vượt qua vừa rồi dạ sách lánh một kiếm cho nên hắn một kiếm này cũng không muốn triệt để đánh bại đối thủ thầm nghĩ lấy nhu thắng cương vây khốn người này hổ trành một cái t r ư ớ c mắt nhưng mà cũng đúng lúc này nàng cũng có vừa rồi dạ sách lánh cảm giác giống nhau bị hơn mười đầu mềm mại vàng dây thừng khốn trói ở người này hổ trành trong ánh mắt xuất hiện một đám khác thường tia chớp oanh một tiếng nổ mạnh hãn ngoài thân màu vàng dây thừng nhưng là trực tiếp bị chấn đoạn thành vô số cắt ra ngay tại lúc đó một đoàn đáng sợ sóng khí đã vọt tới người này thanh sam nữ tử sau lưng lại là oanh một tiếng nổ mạnh người này thanh sam nữ tử trực tiếp bị lực lượng khổng lồ từ bên trên núi rừng nện vào phía dưới trong sông nước sông văng khắp nơi kỳ thế không dừng lại thanh sam trên người cô gái bao vây lấy khí kình đem phía dưới lòng sông đều ném ra một cái hố sâu bách lý tố tuyết một mực không có phản ứng gì hắn vẫn luôn t ạ i tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem thẳng đến lúc này trong ánh mắt của hắn cũng mới xuất hiện một tia tia chớp đồng thời nhìn xem đối diện nơi xa tử phúc nói nguyên lai hổ c h ả n h thuật là loại này chương bảy trăm chín mươi lăm trùng tu tử phúc không có cử động tiến thêm một bước hắn ngừng lại cái kia hai gã hổ c h ả n h cũng ngừng lại rơi vào chỗ nước cạn trên đá bị nện khai nước sông vây kín lại là ẩm ẩm một thanh âm vang lên tên kia bị nện vào lòng sông thanh sam nữ tử nhưng là đã tại nước sông vây kín trước l ớ p đi ra liền đạp tại một khối cây lơ lửng ở phía trên nước sông theo gợn sóng cùng một chỗ bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng trên người có chút ít v ế t bẩn thoạt nhìn có chút chật vật chẳng qua là khí tức trên thân so với dạ sách lánh còn muốn bình tĩnh một ít tựa hồ cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương từ phúc chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng một cái vẫn không nói gì dạ sách lánh thanh âm thực sự vang lên ta cũng nhìn đã minh bạch thật sao từ phúc trên mặt nhập lại không có bất kỳ dư thừa biểu lộ dạ sách lánh hung hăng phun ra một búng máu bọn cái này không có bất kỳ tiểu nữ khí chất động tác làm cho nàng thêm mấy phần r ũ m á n h đối với cường đại tu hành giả mà nói bất luận cái gì tính toán thất bại nhất là bị thương đều lại để cho tin tưởng bị nhục nhưng mà nàng chỉ là như vậy thổ một bụng máu bọn tâm cảnh liền triệt để bình tĩnh trở lại gửi thân thuật hoặc là thế thân thuật lại hoặc là bị nang pháp nàng tùy ý lao đi khoe miệng nhìn xem từ phúc người ưa thích gọi là loại nào người nói không sai nhưng đây không phải xem của vui từ phúc cười nhạt một tiếng húng chi hổ trành thuật như thế nào đơn giản như vậy thanh s a m cô gái che mặt nhìn xem hắn tự tin mà bình thản dáng tươi cười cảm thụ được hắn không ngừng tản ra khí thế cường đại thần tình càng ngày càng ngưng trọng lúc dạ sách lánh nói ra mấy cái tên của nàng liền cũng đã phản ánh đi qua gửi thân thuật cùng thế thân thuật bị nang pháp những thủ đoạn này khởi nguyên tại sớm nhất một ít tu vu pháp cổ thuật tu hành giả bọn hắn gặp dùng vu độc chi thuật đem một ít không có bao nhiêu lực ý chí độc trùng những vật này biến thành không có bất kỳ tư duy như một tờ giấy trắng giống như vật còn sống sau đó nghĩ cách dùng b ồ n mạng của mình nguyên khí cải biến những chuyện l ậ t v ậ t này vật khiến cái này vật còn sống biến thành có thể tùy tâm ý nghĩ điều động sâu độc theo kể một ít thủ đoạn cường đại nhất cổ vũ sư thậm chí có thể đem có chút sâu độc luyện chế đến liền như chính mình một cái khác thân thể không chỉ là bên trong kinh mạch đều bị bản mệnh nguyên khí cải tạo đến cùng thân thể bọn họ bên trong kinh mạch giống nhau đã liền những thứ này sâu độc não bộ đều trở nên cùng người này tu hành giả não bộ cực kỳ sấp xỉ tại một ít trong điện tịch ghi đi chép những cái kia tu hành giả nhắm mắt mình từng lúc bọn hắn cùng những thứ này sâu độc thậm chí có thể sinh ra kỳ dị kết nối liền tương đương với tư tưởng của mình cùng tâm niệm gặp hoàn toàn ký thác vào những cái kia sâu độc trên người những cái kia sâu độc liền tương đương với hắn một cái khác thể xác đối với một ít không lý giải cấp thấp tu hành giả mà nói liền đơn giản thô bạo nói thành có thể linh hồn thoát xác sau đó ký thần khi bọn hắn luyện chế sâu độc trên người qua lại tất cả những thủ đoạn này cũng chỉ cực hạn tại những thứ này cấp thấp độc trùng trên người ma tư phúc hổ t r à n h thuật nhưng là đột phá loại này cực hạn nhưng là cứng rắn đem cái khác tu hành giả thân thể biến thành hắn sâu độc giống như một người tâm thần không cách nào nhị dụng giống nhau tư phúc tâm thần cũng chỉ có thể vào lúc này cái này ba gã hổ trành thân thể giữa chuyển đổi vì vậy cái này ba gã hổ trành không cách nào đồng thời ra tay đây là một loại thiên nhiên kẽ hở nhưng mà nghĩ đến vừa rồi đối địch hình ảnh thanh sam cô gái che mặt nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi cái này xác thực không phải là xem của vui nghĩ đến kẽ hở chưa hẳn có thể nhằm vào cái này kẽ hở mà đánh bại từ phúc căn bản không cần minh tưởng mới có thể di chuyển thần tâm niệm của hắn tựa hồ có thể không hề lưu lại tại đây ba gã hổ trành trong cơ thể chuyển đổi tâm niệm của hắn bám vào cái nào một gã hổ trành trên người tên kia hổ trành liền biến thành chính hắn vì vậy tại trong nháy mắt hắn có thể đối với lấy dạ sách lanh chém ra một kiếm mà tại nháy mắt sau đó hắn cũng đã đang cùng nàng đối địch nàng có thể tưởng tượng nếu là có người có thể lấn đến gần từ phúc bên cạnh thân tâm niệm của hắn sẽ trong nháy mắt trở lại bên người hổ trành trên người tiếp theo người này hổ trành đem sẽ biến thành cường đại nhất thân cận tùy tùng một mình hắn giống như là đã k h ô n g chế ba cái thân thể giống như trong truyền thuyết ba đầu sau tay cho dù là đả thương nặng một gã hổ trành thậm chí là giết chết một gã hổ trành hắn cũng tương đương với chẳng qua là tổn thất một cỗ phân thân nàng đến lúc này rốt cuộc triệt để minh bạch từ phúc tự tin nguồn gốc ở nơi nào trách không được ngươi một mực không có đột phá đến bắt bác cảnh bách lý tố tuyết thanh em vang lên tư phúc, mà từ từ phúc nhữ mày đây là một loại rất cảm giác cổ quái sự tình tu hành hắn nhất định muốn biết rõ ràng bách lý tố tuyết theo như lời bốn chữ này là có ý gì ngươi có lẽ rất hâm mộ vương kinh ngộng hoặc là nói lúc này đinh ninh bách lý tố tuyết hơi hơi cười dừng một chút sau đó nói tiếp cho đến ngày nay rất nhiều muốn phải hiểu tu hành giả có lẽ đã hiểu rõ t i ể u tử tầm quý giá nhất thực sự không phải là có chết mà phục sinh năng lực mà là chết mà phục sinh sau đó có vô hạn khả năng rất nhiều tu hành giả rất muốn nhất đấy kỳ thật thực sự không phải là cường đại tu hành điện tịch hoặc là một ít người khác không chiếm được linh d ư ợ c mà là có thể trở lại quá khứ có thể sửa chính tự mình rất nhiều tu hành trong sai lầm theo tu vi tăng trưởng tuổi tắc càng dài lúc trước tu hành trong phạm qua sai lầm sẽ hiện ra rõ ràng rất nhiều người đều biết rõ bản thân nếu như tại tam cảnh tứ cảnh lúc không chọn dùng nào đó tu hành phương pháp hoặc là nói tại cái nào đó giai đoạn đặt nền b ó n g lại đáng đánh một điểm thành tựu tương lai sẽ hoàn toàn khác nhau những thứ này hổ trành không chỉ là bản mệnh nguyên khí cùng ngươi hoàn toàn giống nhau liền trong cơ thể chân nguyên cùng tích góp thiên địa nguyên khí khí tức đều hoàn toàn giống nhau bách lý tố tuyết thu liễm vui vẻ đã có nồng đậm n ị a mai thần sắc hiện, hiện tại trên mặt hắn cũng là cùng lúc trước từ phúc t r e o tức nhìn xem dạ sách lành giông nhau hắn t r e o tức nhìn xem từ phúc nói tiếp vì vậy ngươi hẳn là tại đây chút ít hổ trành vẫn còn tu vi rất thấp lúc cũng đã đem bọn hắn biến thành thụ ngươi khống chế k h ô i lỗi sau đó ngươi d ụ n g ý niệm khống chế được thân thể của bọn hắn tương đương với một lần nữa tu hành ngươi lợi dụng thân thể của bọn hắn tại tu hành từng cái giai đoạn sửa lại lấy lúc trước ngươi phạm qua vô cùng nhiều sai lầm vì vậy cái này ba gã hổ trành vô luận là thân thể bản thân hay là thật nguyên độ dày cùng với khác hết thảy đều so với ngươi bản thân mạnh hơn ra rất nhiều thanh sam cô gái che mặt nghe những lời này nàng dưới khăn che mặt sắc mặt dần dần t r ắ n g bệnh nhìn xem từ phúc lúc này thân sắc nàng đã cảm thấy bách lý tố tuyết nói đều là sự thật nếu là sự thật như thế cái kia cái khác tu hành giả sửa cả đời mà từ phúc giống như là sửa bốn thế hệ có thể có cơ hội cải biến bản thân tu hành trong quá trình phạm sai lầm lầm chính là thành công từ phúc không có phủ nhận ngược lại nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua cái kia ba gã hổ t r à n thanh âm lạnh lùng nói cái này ba gã hổ trành một gã so với một gã cường đại ta tại tu hành trong quá trình sửa lại phạm phải sai lầm đồng thời cũng có được không ngừng càng lộ ngươi vì sao nói ta lãng phí thời gian còn chưa đi đến trước nhất vì sao phải nhìn đường rút lui ngươi bỏ ra nhiều thời gian như vậy nhưng vẫn là chưa vào bắt cảnh bách lý tố tuyết nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra mấu chốt nhất ở chỗ ngươi môn công pháp này có lẽ có một chút không cách nào cải biến ngươi không có khả năng hoàn toàn bỏ qua thân thể của mình một lần nữa chiếm cứ một cỗ thân thể nếu không ngươi không phải là một lần nữa tu hành một cỗ một cỗ thân thể mà sẽ là trực tiếp đổi một cỗ thân thể tu hành thanh sang cô gái che mặt thân thể hơi khẽ chấn động nghe những lời này dạ sách lánh nhưng là nhịn không được bật cười cười đến rất càn rỡ từ phúc thong xuống mí mắt chương bảy trăm chín mươi sáu báo ân dường như thật sự rất bi thương dừng lại mấy hơi thở thời gian hắn mới đúng lấy bách lý tố tuyết nói ra không ngừng tu hành hơn nữa tựa như là tại thay người tu hành những thứ này hổ trành tu vi càng cường đại lại càng là cảm giác mình thân thể dạ yếu dạ sách lánh hơi hơi h é mắt nàng có chút không rõ từ phúc những lời này đến cùng là có ý gì những thứ này hổ trành nếu như coi như là tráng n i ê n ta đây cũng đã là dần dần g i a thay khẳng định so với bọn hắn trước chết giả từ phúc ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói tiếp nhưng mà ngươi nên biết tu hành giả bên trong có một loại người là thiên khí người bách lý tố tuyết hơi ngẩn ra dạ sách lánh cùng tên kia thanh sam cô gái che mặt cũng là sửng sốt từ phúc có chút hơi châm biếm lắc đầu có ít người trời sinh liền kinh mạch có chút vấn đề không cách nào tu hành hầu như tất cả tông môn công pháp những người này giống như là trời sinh bị tu hành thế giới vứt bỏ vứt bỏ con trai rất đáng tiếc ta chính là như vậy một cái thiên khí người nếu thật là như thế vậy cũng được không dễ dàng dạ sách l á n h trên gương mặt trào phúng ý vị biến mất ít nhất tại tất cả tu hành giả điện tịch ghi chép trong còn chưa từng có qua trời sinh kinh mạch không được đầy đủ thiên khí người có thể tu hành đến tông sư từ phúc nghe ra đây mới thực là ca ngợi hắn khẽ vuốt cảm coi như là tạ ơn tiếp theo thản nhiên nói ta thở nhỏ năng lực học tập liền hết sức ưu tú nhìn đồ vật cũng là đã gặp qua là không quên được đối với một ít huyền ảo khó hiểu nghĩa lý cũng là một điểm liền xuyên qua sau khi có cơ hội chính thức tiếp xúc tu hành nhưng là trời sinh ít ỏi đầu kinh mạch không thông mặc dù là tu hành cũng không có khả năng lấy được thành tựu lớn đối với bất luận cái gì tu hành tông môn mà nói ta ngày như vậy tư cũng đã ít nhất không cũng tìm được bất luận cái gì tông môn tài nguyên nhưng may mắn đến tiên đế rủ lòng t h ư ơ n g vốn là niệm ta làm quan tận tâm làm hết phận sự thưởng chút ít linh dược cho ta về sau càng là cơ duyên xào hợp cho ta một môn có thể tu công pháp ta và o n g ũ cảnh sau đó mới tiếp xúc đến cái này hổ tranh thuật được chút ít vu tổ truyền thừa giống như ta vậy thiên tư có thể tu đến thất cảnh cũng đã có thể dùng kỳ tích để hình dung bắt cảnh là thân thể có hạ cự tuyệt không khả năng vì vậy cái này hổ tranh thuật đối với ta mà nói liền không phải là lãng phí thời gian ngươi đối với ta nói những cái kia chút nào cũng không ảnh hưởng được ta lúc này tâm cảnh cùng chiến ý ánh mắt của hắn chuyển hướng bách lý tố tuyết chậm chạp mà nặng nói tiên đế đối với ta có lớn lao ân đức mặc kệ hắn và nguyên vũ hoàng đế giữa có cái gì khúc mắc mặc kệ hắn đối với con của hắn cách làm đến cùng có bao nhiêu bất mãn nhưng ở hắn quy thiên thời điểm hắn khẩn cầu ta phụ tá nguyên vũ ta nếu như đã đáp ứng liền muốn làm được chắc hẳn ta nói những thứ này ngươi có lẽ cũng có thể minh bạch ta vì cái gì không muốn giết ngươi rồi lại phải làm như vậy bởi vì không tại ở cá nhân ta yêu thích mà tại tại ân tình bách lý tố tuyết nên đón ánh mắt của hắn rất nghiêm túc đáp lại chẳng qua là ngươi thật sự giết không được ta nếu như chỉ là bởi vì báo ân ta khuyên ngươi còn là không nên lãng phí khí lực ngươi rất có lòng tin không phải là không có lựa thì sao có khói t ừ phúc bình tĩnh nhìn bách lý tố tuyết nói nhưng mà ta càng thêm hiếu kỳ lúc này loại dưới tình hình ta vì cái gì vẫn giết không được ngươi vì vậy ta càng muốn thử xem bách lý tố tuyết nhẹ gật đầu nói vậy liền mời ở đây những người này đều đã từng là trường lăng sau cùng hết sức quan trọng người vật lẫn nhau giữa ít nhất đều có xứng đáng kính trọng nhưng mà cái này dù sao cũng là một trận t r ậ n giết mà không phải một trọi một s o kiếm cho nên khi bách lý tố tuyết thanh âm vang lên thời điểm hắn phía trước trong không khí đã xuất hiện một đạo ánh sáng cái này ánh sáng đến từ chính cái k i a đệ nhất danh hổ trành hai mắt một cái hẹp dài ánh sáng từ nơi này tên hổ trành hư vô giống như hai cái đồng từ bên trong sáng lên tuy rằng lúc trước đã có qua một lần nhưng là vì nghị thông s u ố t từ phúc hổ c h ả n h thuật đến cùng là dạng gì thủ đoạn cho nên khi này ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt tại hắn cùng dạ sách lãnh cảm giác cùng trong cảm giác người này hổ c h ả n h cũng đã biến thành từ phúc một ga tu hành giả vứt bỏ thân thể của mình lợi dụng cái khác thể s á t mà chiến đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm dạ sách lãnh cũng rất tò mò nhưng mà nàng cũng không có có do dự chút nào lúc người này hổ c h ả n h hư vô giống như hai cái đồng từ bên trong có ánh sáng thoáng hiện trong nháy mắt nàng cũng đã đoạt xuất thủ trước thương thế của nàng rất nặng cho nên hắn cũng chỉ chuẩn bị một lần ra tay vô số nguyên khí từ trong cơ thể của nàng điên cuồng lao ra bởi vì tốc độ quá nhanh ở đây tất cả mọi người trong nhận thức nàng giống như là biến thành một cái thật lớn gai nhím châm nhỏ giống như nguyên khí kịch liệt đâm vào nàng chung quanh thân thể thiên địa nước sông lưu động đ ỗ n g nhiên dừng lại tất cả gợn sóng trong nháy mắt này vững chắc dừng lại nhưng mà trên mặt nước rồi lại là đồng thời t ó é lên ngàn vạn khối hóng ánh giọt nước những thứ này giọt nước điên cuồng chấn động lên nhưng mà lại chỉ là dấu trong thiên địa có thêm nữa đến từ phương xa đầm nước nguyên khí bị trong nháy mắt rút dẫn tới đây thậm chí đã liền núi rừng bùn đất lúc giữa những cái kia khô h é o cây c ố i trong đều tại bay ra ra hóng ánh g i ọ t nước một trận mưa lớn như vậy mưa như chút nước hạ xuống một mảnh dài hẹp vũ tuyến giọt nước mưa theo rơi xuống bắt đầu mang ra vô cùng sắc bén kiếm ý mỗi một đạo vũ tuyến đều biến thành một thanh mảnh kiếm vô số mảnh kiếm không hề khác nhau đó đồng thời công kích cái kia ba gã hổ trành cùng từ phúc thân thể mặc dù suy nghĩ chuyển đổi mau nữa cũng tự nhiên có cực kỳ hơi nhỏ thời gian khoảng cách cái này vô số không khác biệt công kích mảnh kiếm không có khả năng so với nàng một đạo ngưng tụ kiếm ý càng cường đại hơn nhưng là bất kể từ phúc thần hồn đến cùng ở đâu một cỗ thể xác bên trong hắn nhất định phải phải bảo vệ mặt khác ba cỗ thân thể trừ phi hắn vì r ế t bách lý tố tuyết mà ngọc nát đa tan trong mắt có ánh sáng sáng thoáng hiện hổ chành trên mặt ban bác sắc thái lại lần nữa biến mất thân thể trở nên sấp xỉ như lưu ly li xuyên qua hắn dùng một loại dị thường ổn định cùng nhanh chóng tư thái nắm tay sau đó dị thường đơn giản trở lên phương hướng bầu trời ném ra một quyền một đạo kinh khủng quyền ý tại dạ sách lãnh đá người trong nhận thức bộc phát lúc đạo này làm cho người khó có thể tưởng tượng quyền ý trở lên oanh ra lúc người này hổ t r á n h thân thể trong nháy mắt khô quét xuống dưới người này hổ t r á n h đúng là trong tích tắc liền đem trong cơ thể tất cả chân nguyên toàn bộ ép đi ra thông qua hắn một cái cánh tay phải liền đơn giản như vậy bạo lực oanh đi lên một tiếng ẩm vang nổ mạnh cao giữa không t r u n g giống như là đ ố n g nhiên nổ tung mấy trăm cái tiếng sấm bất luận cái gì cố định nguyên khí quy tắc đều bị đánh tan tất cả giọt mưa toàn bộ bị cái này một đạo kinh khủng quyền ý chấn vỡ chấn thành vô số trắng loan b ộ t phấn như là trên tường cạo xuống đến cho trắng lấy lực lượng p h á pháp từ phúc một cách này đã triệt để vượt ra khỏi bình thường thất cảnh lực lượng làm lòng người phát l ệ n h ý nghĩ cùng lúc đó tên kia từ giữa rừng núi rơi xuống tại chỗ nước cạn tên thứ hai hổ chành trong mắt cũng đã xuất hiện ánh sáng từ phúc ý thức đã trong nháy mắt tiếp lực giống như tiếp quản người này hổ tránh thân thể như vậy lực lượng kinh khủng t ừ phúc còn có thể dễ dàng lại tới một lần mặc dù là lấy hy sinh một gã hổ tranh lực lượng để đổi lấy dạ sách lánh không cách nào ra tay đối với t ừ phúc mà nói cũng là đáng ra đấy nhưng mà cũng như n g vào lúc này tên kia thanh sam cô gái che mặt rồi lại cảm thấy hy vọng một tiếng kêu to từ môi của nàng lúc giữa bật ra hả t ừ phúc đ ố n g nhiên cảm giác có chút không đúng thanh âm này trẻ tuổi cho hắn đệ nhất trực giác cũng không phải trần quốc tiểu thư kỷ thanh thanh cái kia niên kỷ chương bảy trăm chín mươi bảy tuyệt diệu nương theo lấy kêu to đấy nhưng là một đạo dị thường nhẹ mịt mù kiếm ý từ phúc trong ánh mắt xuất hiện một vòng lục ý nghĩ đây là một đạo màu xanh nhạt kiếm quang vô cùng nhỏ nhưng mà tại lúc này từ phúc trong nhận thức rồi lại như là một mảnh cực lớn rừng rậm tại trong cảm giác của hắn cánh rừng rậm này tựa hồ vẫn đang không ngừng sinh trường càng ngày càng rậm rạp thậm chí muốn gián đoạn tiên địa đoạn tuyệt hắn và hổ trành ở giữa liên hệ không có bất kỳ c h ầ n trờ hắn làm cho không chế người này hổ trành trong thân thể vang lên vô số phong lôi không có có bất kỳ thay đổi nào người này hổ trành cùng trước một gã hổ trành giống nhau dị thường đơn giản bá đạo một quyền oanh đi ra ngoài quyền l á nhân loại lúc ban đầu nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu không bằng sử dụng kiếm có kỹ xảo nhưng càng thêm trực tiếp lại càng dễ đem tích góp lực lượng tại trong nháy mắt oanh ra đi tại đây hình dáng trong chiến đấu lấy lực lượng phá đạo chính là từ phúc nhận thức là tốt nhất phương thức vì vậy hắn không cần kỹ xảo cái này tên thứ hai hổ trành lực lượng so với đệ nhất danh hổ trành lực lượng càng cường đại hơn khi hắn một quyền a n h ra phía trước trong không gian ánh sáng đều tựa hồ toàn bộ mai một rồi tối s â m lại nhưng mà trong bóng tối nhưng là lại thoáng hiện ra vô số màu bạc ánh sao giống như là mang ra vô số thật nhỏ ngôi sao mỗi một viên đều mang theo s ấ p xỉ chính thức vẫn tinh giống như lực lượng lực lượng như vậy liền một tòa chân thật núi lớn cũng có thể phá hủy lại càng không cần phải nói là một cánh rừng vê anh cánh rừng rậm này trong nháy mắt liền biến mất phá tản ra nguyên khí bị quyền ý oanh đến giống như là trực tiếp thiêu đốt lên một búng máu xương mù từ thanh sam cô gái che mặt giữa răng môi phun tới mang theo giải r ắ c chân nguyên khí kình trực tiếp đem trên mặt cái khăn che mặt xé rách đã thành thật nhỏ máu sợi thô đi phía trước phiêu tán đi ra ngoài trường lăng người nổi bật cũng không cách nào ngăn trở như vậy một quyền lúc này theo lý tự nhiên sinh ra ngạo ý nghĩ cùng mừng rỡ nhưng mà lúc này chính thức xuất hiện ở từ phúc trong lòng đấy rồi lại là một loại mãnh liệt ý nghĩ cảnh giác cùng sợ hãi đứng thẳng ở bên cạnh hắn tên thứ ba hổ trành hai cái đồng tử đ ỗ n g nhiên sáng lên cái này tên thứ ba hổ t r à n h lực lượng so với trước hai gã hổ t r à n h càng cường đại hơn hai cái đồng tử bên trong khác thường ánh sáng thoáng hiện trong nháy mắt trên người hắn ra thịt bên trong bảy màu sặc sỡ màu sắc thật giống như biến thành giống như cầu rồng ra bên ngoài nhẹ nhàng đi ra chẳng qua là bị hắn chân nguyên chấn động làm cho bắn lên cái này tên thứ ba hổ t r à n h ngoài thân trong không khí liền lập tức xuất hiện vô số cỡ nhỏ vòng xoáy nhưng mà luận chân nguyên mạnh yếu trong thiên hạ tất cả thất cảnh tông sư bên trong chỉ sợ không có bất kỳ một người chân nguyên có như người này hổ tranh mạnh mẽ ngoại trừ chân nguyên bên ngoài thân thể của hắn phản ứng cũng vượt qua thường nhân làm cho có thể hiểu được cực hạ cánh tay phải của hắn lấy một loại căn bản không cách nào tưởng tượng tốc độ dơ lên sẽ phải lăng không xuất ra nhưng mà ý của hắn hướng làm cho lại không phải là bách lý tố tuyết các loại bất kỳ người nào mà là cái kia đệ nhất danh hổ tránh chỗ ở nơi này trong tích tắc cái kia đệ nhất danh hổ tránh nơi cổ họng đã xuất hiện một đạo lục quang đây là một đạo k i ế m quang làm cho người ta cảm giác đúng là từ nơi này tên hổ tránh trong thân thể lộ ra nhưng mà sự thật nhưng là lúc mọi người thấy lúc lục s ắ c kiếm quang này đã từ nơi này tên hổ c h à n h phần gáy một mực cắt qua từ nơi cổ họng lộ ra hệ ra một tiếng trống vang lên từ phúc cùng tên thứ ba hổ c h à n h trong thân thể đồng thời vang lên một tiếng khó chịu chấn động từ phúc ánh mắt buồn bã thân thể hơi hơi dưới áp chế da thịt trong lạng yên chạy ra t ầ g một huyết vụ trên mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện có vài nếp nhăn rất được giống như là đào k h ắ c lên đệ nhất danh hổ c h à n h đầu lâu cao cao bay lên bay rất cao biến thành cao giữa không trung một cái chấm đen bách lý tố tuyết ngẩng đầu nhìn trời không c h u n g cái điểm đen này lạnh lùng như băng trên mặt xuất hiện một tia thần sắc quái dị đồng thời nói hai chữ tuyệt diệu ở đây tất cả mọi người minh bạch hắn lúc này hai chữ này ý tứ hắn hai chữ này là đúng tên kia thanh sam nữ tử phá pháp tán thưởng từ phúc nhẹ nhàng h ò khăn lên mỗi h ò khăn một lần thân thể của hắn ra thịt trong liền thấm ra tầng một hết u y vụ ánh mắt của hắn rơi vào tên kia thanh sam nữ tử trên mặt người này thanh sam nữ tử khuôn mặt rất mỹ lệ không có chút nào vết sẹo phan n g ư diệp thật không ngờ là ngươi hắn lắc đầu lại bổ sung một câu ta cũng thật không ngờ ngươi đã mạnh như vậy rồi người này thanh sam nữ tử không phải là k ỳ thanh thanh mà là phan nhược diệp lúc này phan nhược diệp không có có thể đáp lại bởi vì nàng cũng đang không ngừng ho ra máu căn bản nói không ra lời là vật gì từ phúc lại có chút ít khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía bách lý tố tuyết sau đó rất nghiêm túc hỏi một câu những thứ này hổ trành đều tương đương với là phân thân của hắn nhưng mà đồng thời cũng là hắn bản mệnh vật hổ t r à n h t h u ậ n cường đại nguyên bản ở chỗ những thứ này hổ trành coi như là bị giết chết cũng sẽ không giống mặt khác tu hành giả bản mệnh vật bị hủy giống nhau đối với tu hành người bản thể khí hải tạo thành nghiêm trọng tổn thương nhưng mà phan nhược diệp một kiếm này nhưng là tại chém giết tên kia hổ t r à n h lúc tuyệt diệu bắt bắt được cái này ở giữa thiên địa cái kia một tia khác thường rung động lắc lư bắt bắt được hắn và người này hổ trành ở giữa cái kia một tia liên hệ nếu nói là một kiếm này lực lượng là thập phần cái kia chém giết người này hổ trành kỳ thật tối đa chỉ dùng một phần lực lượng còn lại chín phần nhưng là đi tìm nguồn gốc mà lên giống như là trực tiếp chém tại hắn bản mệnh nguyên khí trên mượn giết chết hổ trành trong n g a y mắt tìm ra từ phúc tại thiên địa này lúc giữa vô hình nguyên khí vận hành tuyến đường cái này vốn cũng đã là một trận hào đánh bạc mà lại để cho bách lý tố tuyết tán thưởng phan nhược diệp tuyệt diệu còn có một chỗ là phan nhược diệp một kiếm này thậm chí cho ở đây tất cả mọi người đã mang đến sai lầm cảm giác không chỉ là từ phúc bản thân ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó tại tất cả mọi người trong nhận thức phan nhược diệp kiếm ý đều là tại hướng về từ phúc thân thể của mình nàng làm cho người ta cảm giác là muốn một kiếm chém dụng từ phúc đầu lâu như vậy h ả o giác mới khiến cho từ phúc ý niệm trong nháy mắt khống chế tên thứ ba bên người hổ c h ả n h áp dụng thủ thế tiếp theo phát hiện không đúng lúc cũng đã chậm một bước nhưng mà mặc kệ phan nhược diệp những thứ này kiếm ý như thế nào tuyệt diệu cả hai tại thuần túy trên lực lượng như t r ư ớ c có rất lớn sai biệt hắn oanh ra quyền ý như t r ư ớ c đầy đủ giết chết phan nhược diệp vì vậy theo lý kết quả là phan nhược diệp chém giết cái kia một gã hổ trành mà đồng thời bị hắn một quyền giết chết nhưng mà phan nhược diệp nhưng bây giờ còn sống bởi vì lúc quyền ý của hắn mai một cái kia cánh rừng phóng tới phan nhược diệp thân thể lúc có một cô rất tràn đầy thậm chí mang theo một loại trang nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh lực lượng từ phan nhược diệp sau lưng bách lý tố tuyết trên người tản ra phát ra rồi cỗ lực lượng này tạo thành một cái bình chướng vô hình chặn hắn đại bộ phận lực lượng bách lý tố tuyết thương thế thực sự không phải là nguy trang nếu không nếu là bách lý tố tuyết có thể ra tay cái kia thừa lúc vừa rồi trong nháy mắt đó bách lý tố tuyết ra trên một kiếm hắn cũng sẽ bị giết chết vì vậy đây chẳng qua là bách lý tố tuyết trên người một kiện đồ vật nhưng mà là vật gì thật không ngờ cường đại cường đại đến có thể ngăn cản hắn như vậy một kích Trương 798, Nữ Hoàng 798, Phúc Thủ bách lý tố tuyết lạnh lùng như sương cũng không trả lời từ phúc vấn đề chẳng qua là l ạ n h lạnh nhìn hắn một cái ở đây tất cả mọi người nhìn ra hắn cái nhìn này ý tứ đây ý là hắn sẽ không nói với từ phúc đáp án nếu như từ phúc thực chính muốn biết cái kia liền có thể lại ra tay thử một lần thử kết quả chỉ có hai loại khả năng nếu là bách lý tố tuyết trên người cái này đồ vật lại cũng không cách nào phát ra lực lượng như vậy từ phúc liền có thể giết chết bách lý tố tuyết đáng người nhưng nếu là cái kia kiện đồ vật dù là vẫn chỉ có được ngăn cản từ phúc một lần toàn lực xuất thủ lực lượng lúc này trọng thương từ phúc cũng sẽ bị giết lại bách lý tố tuyết ném ra cái này liền nhìn từ phúc có dám đánh cuộc hay không một đánh bạc từ phúc trần m ặ t lại trọng thương dạ sách lãnh trọng thương phan nhược diệp cùng với hắn hiện tại dừng ở bách lý tố tuyết ba người này tính mạng đối với hắn mà nói là hấp dẫn cực lớn chẳng qua là hắn còn có như vậy đánh bạc quyền lợi sao một vòng hơi đau khổ ý vị chậm rãi xuất hiện ở khoe miệng của hắn nhộn nhạo ra song phương khởi điểm nhập lại không công bằng bách lý tố tuyết đám người như là chết đinh n i n h bên người còn có lâm trừ i ể u còn có trưởng tôn t h i ệ t tuyết còn có đàm thai quan kiếm còn có người triệu kiếm lô còn có bạch sơn thủy vẫn có rất nhiều làm cho người ta núi cao ngưỡng dừng lại tông sư đứng ở hắn một bên nhưng hắn như là chết nguyên vũ bên người còn có người nào cả đời này hắn bỏ ra người khác gấp mấy lần thời gian tại trên tu hành lấy một gã thiên khí tư chất đã có được có thể đối với địch trên đời này mấy tên cực hạn cường giả lực lượng nếu như phải chết cũng nhất định sẽ chết ở hắn có khả năng triệt để k h ô n g chế cục diện cái loại này càng có giá trị đánh một trận có quá nhiều không tưởng được tại mấy cái hô hấp sau đó hắn thời gian dần qua ngẩng đầu lên dùng một loại nhẹ nhạt ngự a khí nhẹ nói nói lần này ngươi thắng bách lý tố tuyết lẳng lặng nhìn hắn nói ra lần này ngươi thua về sau khả năng sẽ thấy cũng không thắng được ta t ừ phúc đã quyết ý ly khai đây đối với bách lý tố tuyết mà nói đã là kết quả tốt nhất lúc này hắn những lời này rơi vào người khác trong thai nhưng là tại t ừ phúc điều này tựa hồ có chút ngu xuẩn ngươi không cần nghĩ phá hư tâm cảnh của ta trong lòng ta gieo xuống thất bại hạt giống t ừ phúc nhìn c h ầ m c h ầ m vào bách lý tố tuyết lạnh như băng mà khiêu khích ánh mắt hờ hứng lắc đầu giống như vừa rồi ngươi xem phá hổ trành thuật như trước không cách nào phá hư tâm cảnh của ta ngươi có lẽ có thể tưởng tượng giống như ta vậy thiên khí người có thể đạt tới hôm nay tu vi cùng lực lượng cần dạng gì tâm trí kiên định mới được ngươi cũng có thể minh bạch cái thế giới này có vô hạn khả năng cũng không phải là chẳng qua là giống như ngươi cùng vương kinh mộng thiên tài như vậy thiên hạ không đến cuối cùng ai có thể quyết định chính thức thắng bại có một số việc không quan hệ thiên phú cùng tu hành ngươi muốn báo ân liền quyết định ngươi việc cần phải làm cũng không phải là chỉ có một một người nào đó thắng bại nhìn xem đã xoay người sang chỗ khác từ p h ú t bách lý tố tuyết nhàn nhạt nói tiếp đắc đạo đa trợ thất đạo không t r ợ ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn cái này đạo lý đơn giản là vật gì lúc mà triệt để bình tĩnh trở lại phan nhược diệp có chút khó khăn đến gần bách lý tố tuyết cùng dạ sách lánh bên cạnh thân nhẹ giọng mà hỏi chỉ có nàng cảm ứng được rõ ràng nhất thứ này có thần thánh mùi vị lực lượng ôn hòa đến cực điểm đã cường đại đến cực điểm rồi lại không có chút nào hung bạo có một loại thương xót bảo hộ mùi vị mặc dù là cùng từ phúc vấn đề giống như trước nhưng mà bách l y tố tuyết rất nhanh chóng cấp ra đáp án là cựu nhãn thiên châu ô thị hoàng thái hậu hộ thân pháp khí ngữ khí của hắn x ă m lấy chút ít cảm khái vẫn tràn đầy kính ý dạ sách lánh cùng phan nhược diệp liếc mắt nhìn lẫn nhau trong mắt đều bay lên đồng dạng ý vị các nàng cũng không biết đã phát sinh ở ô thị sự tình cũng không biết đại tần cái kiêm mười ba tên vương hầu bên trong cũng đã vẫn lạc m ù i vị nhưng các nàng đều rất rõ ràng ô thị tên kia chính thức cầm quyền lao phu nhân đã rất dàn mua hơn nữa nàng lúc đầu vốn cũng không phải là cao cấp nhất tu hình giả nhưng mà cường đại như vậy hộ thân pháp khí nhưng vẫn là đã đi ra tên kia lao phu nhân vượt qua trăm sông ngàn núi đi tới bách lý tố tuyết trên tay đây là dạng gì trí tuệ cùng dũng khí h ú n g chi nàng không có khả năng biết trước bách lý tố tuyết gặp gặp được từ phúc người như vậy ám sát từ ý nào đó trên mà nói nàng so với bách lý tố tuyết càng cần nữa một món đồn như vậy đồ vật phòng thân dạ sách lanh cùng phan ngược diệp đều l ặ n g im không nói nhưng ánh mắt nhưng vẫn là đã rơi vào bách lý tố tuyết trên người các nàng hiện tại muốn biết đấy tự nhiên là cái này cựu nhãn thiên châu tại vừa rồi còn có hay không có thể ngăn cản từ phúc một kích lực lượng cựu nhãn thiên châu nguyên khí lực lượng cũng không phải là đến từ chính chúng ta phương này thiên địa mà đến từ chính thiên ngoại v ậ n tinh bách lý tố tuyết bình tĩnh nhìn hai người bọn họ nói ra chỉ có khi cùng cái này cựu nhãn thiên châu lẫn nhau cảm ứng ngôi sao trong vòng một năm vận hành đến cái nào đó cố định vị trí lúc cựu nhãn thiên châu mới có thể tự nhiên hút tụ họp viên kia tinh thần nguyên khí mang đến cường đại nguyên khí lực lượng Dạ sách lãnh nợ nụ cười lạnh đối với nàng loại cảnh giới này tu hành giả mà nói bách lý tố tuyết những lời này đã trả lời đến lại rõ ràng bất quá cái này cựu nhãn thiên châu trong vòng một năm chỉ có vận dụng một lần cơ hội lúc tích góp ở bên trong nguyên khí triệt để kích phát sau khi đi ra cũng chỉ có thể chờ trong một năm cái nào đó đặc biệt thời khắc một lần nữa hút tụ họp đầy tinh thần nguyên khí vì vậy từ phúc nếu là cường hành yếu thế thử một lần Các nàng đó thật sự gặp chết ở chỗ còn Càng càng cho cảm nàng này. Nhưng mà bọn hắn còn là thắng. Càng là thắng lợi như vậy, liền nàng mà là là là làm gặp đó thật thấy vậy, sự ở lợi vui vẻ. ô thị từ xưa đến nay có thù tất báo thực tế tại nàng chấp chính sau đó càng là đã đến cực hạn lần này trịnh tụ phạt ô thị ô thị đã chết nhiều người như vậy nàng há có thể không triển khai điên q u ồ n trả thù bách lý tố tuyết nhìn xem hai người nói cùng ba sơn kiếm chàng liên minh đem c ử u nhãn thiên châu mang đến nơi này cho ta đối với nàng mà nói chỉ sợ cũng chẳng qua là báo thù một số cực nhỏ dạ sách lanh cùng phan ngược diệp trong chớp nhoáng này đều là thật sâu n h ư mày có quan hệ hơn mười vạn nhân sinh cái chết trả thù đem sẽ như thế nào các nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng về phần đem c ử u nhãn thiên châu mang đến nơi đây nàng cũng còn có một tầng dụ n g ý bách lý tố tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua sở đồ phương hướng nói ra nàng hy vọng mượn từ ta cùng đinh ninh liên thủ lấy hai người chúng ta lực lượng tìm hiểu ra cái này cựu nhãn thiên châu cùng cái kia tinh thần nguyên khí đặc biệt liên hệ trịnh tụ lực lượng đến từ chính không ngừng đối với tinh thần nguyên khí tìm hiểu cùng vận dụng mặc dù không biết nàng mặt khác trả thù ở nơi nào nhưng riêng một điểm này cũng đã đầy đủ hung ác dạ sách l á n h lắc đầu nhịn không được nói ra trịnh tụ cơ hồ là thế gian này độc nhất vận dụng tinh thần nguyên khí chiến đấu tu hành giả như là của nàng thủ đoạn mạnh nhất đều từ trên căn bản bị phá mất nàng kia còn thừa lại cái gì hơn nữa bách lý tố tuyết tăng thêm đinh ninh dạ sách lanh nghĩ tới ngày xưa người nọ hình dáng hốc mắt không h i ể u bắt đầu mơ hồ bách lý tố tuyết cùng ngày xưa vương kinh ngộng chưa từng có liên thủ qua như vậy hai người chính thức liên thủ nàng cảm thấy không có gì không thể nào làm được t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín phân ly sở đ ô cửa thành trên lầu kiếm quang vẫn đang không ngừng xoay quanh đinh ninh như trước y ê n lặng đứng ở cửa thành trên lầu một góc Cửa theo thời gian trôi qua trong tòa thành này tất cả mọi người tâm tình cũng ở đây lặng yên phát sinh cải biến trường lăng cái kia rất nhiều danh kiếm sư kể cả những cái kia tiến lên khiêu chiến kiếm sư bên trong có thật nhiều người nhiều nhất có thể đem mấy chiêu kiếm thức vận dụng đến có thể nói hoàn mỹ hoàn cảnh nhưng ngày hôm nay tại đinh ninh trong tay đã xuất hiện không biết bao nhiêu tông môn bất đồng kiếm thức hơn nữa hắn sinh ra mỗi một kiếm đều không chỉ là có thể nói hoàn mỹ mà là đang trận tất cả tu hành giả đều chưa từng gặp qua có thể vận dụng đến so với hắn muốn hoàn mỹ tồn tại về vương kinh mộng chuyện xưa có rất nhiều truyền thuyết đang ở sở đô trong những người này có đại đa số người chẳng qua là nghe nói qua những chuyện này nhưng cũng không chính thức bái kiến hắn chiến đấu mà với trước một ít dù là tận mắt nhìn thấy qua hắn xuất thủ tu hành giả phần lớn cũng chỉ đem vương kinh mộng vô địch nghĩ đến hắn khác lạ tại thường nhân tuyệt thế thiên phú nhưng ngày hôm nay tất cả mọi người cách nhìn cũng đã có chỗ cải biến t ỷ như hắn hôm nay trong sử dụng một ít khảm xài kiếm đốn củi chặt bổ đập các loại kiếm thế có động tác như bổ củi phách sơn kiếm các loại kiếm chiêu đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là giống nhau cùng tên kiếm chiêu giống nhau không có bất kỳ hoa xảo trong đó chẳng qua là đơn giản nhất phách c h ạ n g cùng chém gọn động tác chỉ có thời gian dài không đơn giản mỗi ngày khổ luyện mới có thể đạt tới cái loại này nước chảy mây trôi tự nhiên có thần cảnh giới vì vậy vương kinh n mậu vô địch là bởi vì hắn có vượt qua thường nhân thiên phú đồng thời vẫn còn so sánh người bình thường muốn càng thêm nỗ lực rất nhiều kiếm thức đối với cái này trong thành tu hành giả mà nói giống như là một trận dạy học mà như vậy tiếp tục chiến đấu cũng càng lại để cho những truyền thuyết kia trở nên chân thận cũng càng làm cho người ta thấy rõ chính hắn vì vậy thành này trong lúc trước những cái kia rõ ràng tỏ vẻ đối với đinh linh kính trọng tu h à n h giả trong lòng kính ngưỡng càng ngày càng đậm hơn thậm chí có rất nhiều lúc trước không có rõ ràng tỏ thái độ quân sĩ cũng bắt đầu thuyết phục mà đổi thành bên ngoài một phương triệt để chung với nguyên vũ cùng trịnh tụ tu h à n h giả bởi vì chứng kiến đồng liêu tử vong mà khơi dậy càng nhiều nữa tâm huyết cùng k i ự u hận thái độ cũng càng ngày càng cấp tiến mà lên nội thành hai phe bầu không khí liền trở nên càng ngày càng không hòa hợp mặc dù thực vô địch thiên hạ thì như thế nào chỉ sợ cũng chẳng qua là mua danh chuộc tiếng thế hệ tại đây hình dáng dương cung bạt kiếm trong không khí l i ê n tại ở gần đoạn này tưởng thành một cái đường phố trong một gã quân tần tướng lanh thanh n â m tức giận vang lên nói là một người ứng đối trong thành này tất cả tu hành giả làm như vậy phái rồi lại vừa v ậ n kích đến quân đội không cách nào tham chiến thực tế hiện tại tiếp tục như vậy nữa chúng ta trong thành ngược lại là muốn phân hai t ố t đánh nhau đến lúc đó vô số người chết trận thành này đại loạn hắn rồi lại vừa v ậ n thu tòa thành này hắn ý tứ không muốn tạo thành kết quả như vậy nhưng cái này vô số người còn không phải là vì hắn mà chết lui một vạn bước mà nói mặc dù đánh không đứng dậy người nào đứng ở cái kia một bên đều nhìn ở trong mắt hắn chẳng lẽ còn có thể duy nhất mộ tên lần mang tất cả những người này ly khai nếu không phải có thể cái kia dạy những người này như thế nào tự xử hôm nay hắn không chết chỉ sợ rằng tương lai không có kết cục tốt đẹp tại đây tên quân tần tướng lãnh thanh âm tức giận t r ò n có thật nhiều tướng lãnh dự vững trầm mặc nhưng lại lòng có đồng cảm chẳng qua là loại này phẫn nộ nhập lại không chỉ là nhằm vào đinh linh mà là đối với khắp cả binh mã ti h đối với những cái kia trường lăng quyền quý nhất là đối với trịnh tụ phẫn nộ một loại thổ lộ một ít vì những cái kia cao cao tại thượng thượng vị giả cá nhân ý chí phát động chiến tranh cuối cùng đại lượng chết trận đấy rồi lại cũng chỉ là tầng dưới chót quân sĩ nhất là tại đối với sở trận chiến tranh này trong loại này phẫn nộ tại tham dự qua truy kích triệu hương phi sở quân tàn quân quân tần trong đạt tới đỉnh rất nhiều tướng lãnh công khai vi phạm với quân lệnh thậm chí đưa đến binh mã ti rất nhiều quan lớn thay đổi nếu như ba sơn kiếm chàng diễn xuất cùng trịnh tụ cầm quyền không có khác gì cái kia đối với những thứ này bình thường tướng lãnh cùng quân sĩ mà nói ba sơn kiếm chàng báo thủ cùng quyền vị thay đổi căn bản không có ý nghĩa hôm nay thành này trong chỉ sợ ít ỏi phần có một người tần gặp bởi vì ủng hộ ba sơn kiếm chàng mà không bị dung nạp nếu là lấy đơn giản thô bị mà nói để hình dung coi như là hôm nay đinh linh đem thành này trong tất cả không phục tu hành giả đánh p h ụ hắn cũng không có khả năng chỉ chiếm thành cũng năng người đóng này. có có một người chiếm đóng tòa thành này. sở đô chung quanh nhập lại cũng không đủ ba sơn kiếm tràng khống chế quân đội hiện tại cái này sở đô đối với ba sơn kiếm tràng mà nói còn là sụp xuống tại địch nhân đại quân trong vòng vây cô địa phương như vậy những thứ này người tần thế tất ly khai lúc trước thuần phục quân đội những thứ này người tần ly khai sở đô sau đó như thế nào thu xếp đã mất đi lương thảo cùng cấp dưỡng những thứ này giải rác người tần kết cục chỉ sợ có thể so với sở quân tàn quân còn muốn thế thảm tại hiện tại những thứ này phẫn nộ tướng lãnh xem ra dù là hôm nay đinh linh có thể đúc lại vô địch ghi danh làm thức tỉnh rất nhiều người trong lòng trí nhớ cùng k í n h sợ nhưng nếu như không có cách nào thu xếp những người này sau này liền tuyệt đối không có khả năng đạt được đại bộ phận người tần ủng hộ thậm chí sau này cũng không có khả năng tái xuất hiện như vậy trận doanh rõ ràng đối lập tình cảnh chỉ là có chút tướng lãnh không có lên tiếng là bọn hắn cảm thấy lấy ngày xưa người kia cùng với lâm trừ tiểu mưu trí liền sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh nhất định sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này v u a n h một tiếng vang thật lớn lại một tên tu hành giả bay rơi xuống từ cửa thành trên lầu một mực bay ngược hung hăng rơi đập tại sông đảo bảo vệ thành trong ném ra cực lớn sóng hoa càng nhiều nữa nước chạy cùng giọt nước bị cuồng bạo nguyên khí xé nát bởi vì chiến đấu không ngừng tiếp tục những thứ này hơi nước bị hỗn loạn nguyên khí quét sạch đi ra ngoài lẫn nhau va chạm đã liền nơi xa sông lớn trên mặt sông đều dâng lên sương mù dày đặc đột nhiên trên tường thành vang lên mấy tiếng ngắn n g i kinh hô sương mù dày đặc bao phủ trên mặt sông màu trắng trong sương mù đột nhiên có một chút khổng lồ bóng đen đang tại lộ ra đó là một ít thuyền lớn xuất hiện đến như thế đột ngột giống như là từ một thế giới khác đột nhiên lai tới ngày xưa u phủ hạm đội chính là như thế đột ngột xuất hiện ở sở đô bên ngoài trong sông nhưng mà đó là trịnh tụ cùng đại tề vương triều làm giao dịch u phủ thuyền lớn lại không có âm thanh bí mật đi tại đáy nước cho nên mới có thể tại sở quân không có phòng bị dưới tình huống xuất hiện ở sở đô bên ngoài chẳng qua là những thứ này thuyền lớn lại từ gì mà đến đồng dạng lại để cho chiếm cứ sở đô quân tần không hề p h ò n g bị thực tế tại đây tiếng kinh hô biến mất sau đó lúc một ít thuyền lớn đầu thuyền triệt để xuyên ra x ư ơ n g mù dày đặc rõ ràng ra hiện tại bọn hắn tầm nhìn bên trong lúc bọn hắn khiếp sợ trong lòng cùng khó hiểu càng thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ những thứ này đều là thương thuyền những thứ này lớn thương thuyền đến từ chính bất đồng hiệu bơn nhưng rất hiển nhiên bị người đều tụ tập tới đây mục đích rõ ràng là người nào có thể làm cho rất nhiều hiệu buôn thương thuyền đều thuộc về hắn thuyên t r u y ề n hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái người này làm việc cũng cực kỳ che giấu nhiều như vậy thương thuyền đã đến đồng dạng cũng không làm kinh động sở đô bên trong người khổng lồ thương thuyền nối gót tới hình tượng này làm cho cả thành đều yên tĩnh trở lại nhất thời không có người trở lên cửa thành lầu khiêu chiến đinh ninh không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở nội thành bắt đầu có người l y khai lên thuyền lúc có người bắt đầu liền có càng ngày càng nhiều người hạ quyết định nối liền không dứt người chạy ra thành leo lên chương ậ p bở t u lớn. t r tám h h nhiều à n rất n g cấp c a trăm lãnh cung lúc rất nhiều người tần nối liền không dứt ly khai sở đô Leo lên những cái cập bờ lớn,、tại、khoảng những thuyền cách cái cập kia tại xôi xa bờ rất sở đô rất xa xôi một chỗ âm u trong núi rừng, có hành âm một u tuổi tu trong trẻ rừng, núi ngồi gã giả ở giày đọc lá mục ẩm cùng trên. Thư thối ở trong rừng sau cùng dễ dàng sinh ướp sau dễ xà kích thước khoảng cánh tay từ nơi này tên trẻ tuổi tu hành giả phía trên một gốc cây khô trên lạng yên trở xuống lân giáp của nó sắc thái theo hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa tại khô m ụ c trên lúc lộ ra ưu ám tiếp cận trên mặt đất khô héo hoặc là sám trắng lá rụng lúc trên người lân giáp liền cũng biến thành khô héo cùng sám trắng hai màu hỗn hợp đỉnh đầu của nó có một đoạn nho nhỏ ngăn sừng tại âm u trong hoàn cảnh ngẫu nhiên lộ ra một tia ánh sáng âm u tựa như bên trong có cái gì bảo thạch tại loài sáng nó hiển nhiên cũng không phải bình thường độc trùng nhưng mà chỉ đáng tiếc linh trí của nó như trước không cao tại cảm nhận được mới lạ huyết n ụ c khí tức lúc nó màu đỏ tươi con rắn trong mắt đều là tham lam ý vị rồi lại hoàn toàn không có coi ý thức đến người này trẻ tuổi tu hành giả quanh người lá khô lúc giữa có rất nhiều khác thường khô mục những thứ này khô mục đều là một ít độc trùng thi thể chỉ là bởi vì những độc chất này trùng đều giống như hong gió bình thường đã mất đi trong thân thể tất cả hơi nước hơn nữa trở nên vặn vẹo không chịu nổi thậm chí ngay cả khô héo thân thể ra bên ngoài tản ra cũng đều là hư thối giống như cảnh khô mục nát m ù i vị vì vậy căn bản không có khiến cho nó là bất luận cái cái gì chú ý lúc này độc x a lạng yên rủ xuống đến người này trẻ tuổi tu hành giả đình đầu không hề phòng bị há mồm căn hướng người này trẻ tuổi tu hành giả thiên linh người này trẻ tuổi tu hành giả trên lưng cũng lạng yên không một tiếng động hiện ra một cái thật nhỏ h ắ t diễm nay thật nhỏ h ắ t diễm giống như là một cột ngọn nến thiêu đốt đến đầu cuối cùng điểm chót dưới cùng của cây nến dập tắt trong nháy mắt sinh ra một đám tàn phế khói lửa nhưng mà cái này thật nhỏ h ắ t diễm rồi lại như có sinh mạng giống như trực tiếp chia làm hai cỗ từ nơi này đầu độc xà trong núi xông vào tại nháy mắt sau đó n à y độc xà liền đánh bay ra ngoài rơi xuống đất trong nháy mắt cũng đã cứng ắ c tiếp theo theo thân thể không ngừng vạt mẹo có chút k i a hắc khí không ngừng chạy ra như ý trên mặt đất lá khô khoảng cách từ dưới đất không ngừng hướng phía tên những tia trẻ tuổi tu hành giả thân thể chạy xuôi tại mấy hơi thở thời gian sau đó n à y độc xà cũng biến thành trên mặt đất một đoạn không chút nào thu hút cánh khô theo thời gian trôi qua trong rừng không ngừng có như vậy độc vật xuất hiện nhưng mà bọn hắn xuất hiện kết quả cũng là cùng n à y độc xà giống nhau biến thành người này trẻ tuổi tu hành giả bên người c h ồ n g chất đứng lên cành khô lúc hoàng hôn hàng lâm trẻ tuổi tu hành giả hô hấp vận luật bắt đầu biến hóa lúc cái mảnh này trong rừng tích lũy vô số năm lá rụng ở chỗ sâu trong đ ỗ n g nhiên tuân ra vô số sụp xuống màu đen âm khí tiếp theo tại tiếp xúc không khí chính là thời điểm trong nháy mắt biến trắng giống như là cái này trong rừng trên mặt đất đột nhiên có vô số tỏa sáng màu trắng cây nấm tạo ra tiếp theo những thứ này âm khí toàn bộ hội tụ thành dòng chảy nhìn theo cái này trẻ tuổi tu hành giả một hồi hấp khí toàn bộ hướng phía trẻ tuổi tu hành giả khí hải hợp thành đi trong nháy mắt c u ố n hút không còn những thứ này âm khí số lượng đầy đủ làm tất cả tu hành âm thần quỷ vật công pháp tề tu hành giả cảm thấy khiếp sợ cùng lúc này đây tính dâng lên âm khí so sánh v ớ i lúc trước những cái kia không ngừng xuất hiện độc vật nguyên khí chỉ bất quá giống như là một trận thao thiết thị nghiến lúc trước khai vị điểm tâm người này trẻ tuổi tu hành giả tự nhiên chính là tô tần tô tần thật sâu hít vào đem màu đen xương mảnh cất kỹ vào trong người cái này trong rừng không khí đã trở nên dị thường sạch sẽ cái loại này âm u mục nát mùi vị đã hoàn toàn biến mất chẳng qua là hắn làm mất đi bên trong thân thể của mình trong cảm thấy một loại mục nát m ù i chẳng qua là hắn nhập lại không để ý khoe miệng rồi lại ngược lại nổi lên thỏa mãn vui vẻ tại tu hành giả trong thế giới trừ đi một tí trực tiếp tăng lên tu vi linh dược cùng có thể làm chơi ăn thật mạnh mẽ đại công pháp bên ngoài là tối trọng yếu nhất chính là tu hành kinh nghiệm h ắ n tại mười hai vu thần chi ở bên trong lấy được thích hợp nhất công pháp của hắn tại sở trong nội cũng đã nhận được rất nhiều có thể cho hắn rất nhanh tăng lên tu vi tài nguyên kế tiếp làm cho thiếu sót nhất chính là tu luyện âm thần quỷ vật công pháp kinh nghiệm trong tay hắn này cái màu đen sưng ơ mảnh nhưng là ghi lại tề tư nhân tất cả tu hành kinh nghiệm cùng với cường đại nhất đối địch thủ đoạn trong đó càng là kể cả một ít có thể nhanh chóng tăng lên hắn lực lượng tu hành kỹ xảo hoặc là nói là đường tắt tại qua lại thời gian trong hắn chọn lựa ra cần nhất một ít đường tắt bởi vì có tề tư nhân người này tông sư ký càng giới thiệu vì vậy hắn không hề có chướng ngại liền đã nhận được tìm hiểu hiện tại mỗi một lần tu hành sau đó mỗi một lần hô hấp hắn cũng có thể cảm giác mình so với trước kia cường đại mấy phần loại này cực kỳ kinh người tăng lên lực lượng cảm giác quá mức tuyệt vời hơn nữa toàn bộ tu hành giả thế giới bên trong chỉ sợ cũng sẽ không có người thứ hai có như vậy thể nghiệm hắn bây giờ ngọn núi này đã ở vào tề cảnh ở trong tề cảnh núi rừng phần lớn âm khí dày đặc nặng thực tế tại thời cổ tề cảnh liền đưa thích đem người quy táng tại trong núi rừng vì vậy tề cảnh bên trong tuyệt đại đa số núi rừng kỳ thật chính là vĩnh cựu đến nay mộ đ ị a tô tần lường trước đây cũng là tề cảnh bên trong tu hành giả trời sinh liền thích hợp tu hành âm thần quỷ vật phương pháp nguyên nhân bởi vì này liền căn bản không thiếu tu hành c h i điện nhưng mà cái này chính là hắn xuyên qua sở cảnh đi vào tề cảnh nguyên nhân thực sự sao tuy rằng cái kia môn công pháp bạch sơn thủy còn không có giao trả lại cho hắn nhưng hắn biết rõ bạch sơn thủy nếu như đáp ứng liền nhất định sẽ cho chẳng qua là hiện tại giống như đã không cần phải có sau khi hôm nay trong cái kia tể tư nhân làm cho thụ xương mảnh trên ghi chép mấy cửa thủ đoạn tu luyện báo một giai đoạn lúc đứng ở nơi này mảnh núi r ừ n g hướng phía xa xa nhìn ra xa lúc khi hắn thấy được nơi xa núi lớn thấy được trong núi một ít ngọn đèn l i n dầu mơ hồ phân biệt phương hướng hắn liền đột nhiên tỉnh cảm giác tại sao mình đần độn lúc giữa một mực hướng phía nơi đây mà đến bởi vì này giống như là một đoạn chưa xong số mệnh trong lòng của hắn chỗ sâu nhất tiềm thức một mực ở nói cho hắn biết nơi đây có một người muốn giết hắn sẽ được mà càng thêm nhanh chóng đạt được càng lực lượng cường đại tại hắn hy vọng hướng ngọn đèn dầu phương vị là tề vương triều tông miếu chỗ tề vương triều tông miếu kỳ thật vị trí vắng vẻ tương đương với là đế vương lanh cung tại đại tề vương triều trong lịch sử liền chỉ có một tác dụng giam cầm bị phế đế vương làm họ tỉnh lại nhưng trên thực tế tất cả bị phế đế vương bị đ ẩ y đi tông miếu liền đều là buồn bực sầu não mà chết hoặc là bị âm thầm bàn được chết hiện tại cái kia chỗ tông miếu trong ở chính là đã thoái vị tề đế chương tám trăm linh một đại quang minh tô tần dậm trên mục nát lá khô cùng độc vật đám bọn chúng tây h khô tại màn đêm b ơ g xuống lúc đi ra cái mảnh này núi rừng hướng phía xa xa t ề vương t r i ề u tông miếu đi về phía trước tông miếu trong ngày đêm đốt đèn t r ò n đêm hôm đó càng ngày càng sâu phương xa thôn trang ngọn đèn dầu dập tắt sau đó những cái k i a ánh lửa sẽ tốt hơn cho hắn chỉ dẫn phương vị từ bị tề tư, tư nhân tu hành kinh nghiệm cùng đối địch thủ đoạn đến bây giờ hắn ngoại trừ tu hành bên ngoài đều không có bất kỳ nghỉ ngơi mặc dù hắn mỗi một lần tu hành sau đó lực lượng đều là tăng lên rất nhiều nhưng thân thể đau nhức cùng với rất nhiều những thứ khác phản ứng rối loạn đã nhắc nhở hắn cần dừng lại nhưng mà hắn liền thân thể của mình bên trong mục nát mùi đều không thèm để ý thì như thế nào sẽ để ý những thứ này thân thể của hắn bị một loại không h i ể u cùng nhiệt tâm tình chi phối lấy chỉ có đến chỗ đó giết chết hắn muốn giết người đạt được hắn mong muốn có được đồ vật gì đó sau đó hắn mới có thể dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục tông miêu trong rất âm lãnh ấm Ở mức cả đến nỗi ngay cả cung phụng ở bên trong bài vì ị đều đốm. sẽ tự nhiên sinh sôi tự nhiên nấm lồn mốc v vậy ở chỗ này bế môn suy nghĩ lỗi lầm phế đế mỗi lần phải đem tông miếu trong cung phụng bài vị toàn bộ cẩn thận trà lau một lần sớm nhất lập nhiều cái này quy củ đế vương suy nghĩ hẳn là con cháu đời sau nếu có phạm sai lầm ở chỗ này tỉnh lại lúc trong mỗi ngày nhìn xem các vị tổ tiên bài vị trong lòng liền tự nhiên sẽ nhớ tới cùng bọn họ có quan hệ chuyện xưa tự nhiên sẽ nhớ tới đời sau đối với bình luận của bọn hắn chẳng qua là vị này đế vương chỉ sợ cũng không nghĩ rõ ràng tại vị lúc cao cao tại thượng đế vương không có ai sẽ nguyện ý tiến vào nơi đây tỉnh lại mà tiến vào nơi đây tỉnh lại đế vương mặc dù n g h ĩ thông suốt cũng hầu như không có gì hy vọng có thể rồi đi nặng nắm quyền hành nơi đây không phải là làm cho người ta hưởng đến thanh nhàn chỗ đối với một gã chủ động nhượng ra đế vị tạ tội phế đế mà nói cũng không có c à n g bi thương địa phương có thể đi hơn nữa tân đế đăng cơ mặc dù là vì trên mặt quan huy cũng phải cam đoan người này phế đế an toàn ngoại trừ cần phải có tâm phúc giám thị lấy người này phế đế bên ngoài cũng không có thiếu quân đội cùng tu hành giả bảo hộ lấy phế đế an toàn nhưng mà còn có kia nguyên nhân của nó lại để cho người này phế đế không chút nào lo lắng hoặc là nói không thèm để ý an nguy của mình dây đặc trong bóng đêm tông m i ê u bên trong treo cao lấy đèn trong hỏa diễm lộ ra rất yếu ớt không ngừng toát ra hỏa diễm giống như là có thêm thần linh đang khiêu vũ mặc bình thường vải b à o tề đế đột nhiên như có điều suy nghĩ hắn vừa mới trà lau qua một lần rất nhiều bài vị chân bóng sắc thái đột nhiên ban bác đứng lên hơn nữa rất nhiều địa phương đột nhiên thay đổi tư sinh ra mới nấm mốc l ồ m đốm hắn yên t ĩ n h thả ra trong tay vải mềm xoay người sang chỗ khác cửa điện bên ngoài u lánh trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một vòng nhạt mịt mù màu xám cái này màu xám như là một tầng sương mù không có bất kỳ nguyên khí dao động nhưng mà đối với tề đế mà nói là quen thuộc hắn lông mày hơi hơi nhảy dựng tự nhiên cho rằng là tề tư nhân đến đây chẳng qua là không biết có chuyện gì s o n khi tầng này sương mù xám chậm rãi biến mất một đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở điện này bên trong lúc trong mắt của hắn ôn hòa trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng khó có thể tin cùng với vô tận thất vọng tô tần bình tĩnh nhìn hắn tề đế đột nhiên đã minh bạch rất nhiều sự tình nhưng mà hắn vẫn lắc đầu một cái hơi đau khổ nói ta thật không ngờ là ngươi ta cho rằng người đến giết ta sẽ là y ế n anh đệ tử ta biết rõ tô tần thần sắc không thay đổi nhàn nhạt nói ra nếu như là hắn ngươi sẽ đem tính mạng trở thành thiếu nợ hắn sư tôn đồ vật trả lại cho hắn vì vậy chúng quanh nơi này hơn mười dặm bên trong người tuy rằng không ít nhưng mà hộ vệ nhưng là như thế thư giãn chỉ tiếc ngươi cho rằng chỉ có hắn sẽ đến giết ngươi tề đế nhẹ gật đầu chính thức cười khổ nói chỉ là của ta sau cùng thật không ngờ đấy là tề tư nhân vậy mà đã bị chết ở tại trong tay của ngươi hơn nữa ngươi còn chiếm được hắn một ít thủ đoạn nói như vậy ngươi hẳn là đã nhận được mười hai vu thần công pháp cái kêu mười hai vu thần bị hủy chắc hẳn cũng là ngươi cùng trịnh tụ âm mưu cùng trịnh tụ người như vậy việc buôn bán nguyên bản chính là sau cùng chuyện ngu xuẩn tô tần đùa cợt nhìn xem người này phê đế chẳng qua là người chính thức thật không ngờ đấy là ta được đến tề tư nhân tất cả thủ đoạn mà không phải của hắn một ít thủ đoạn hơn nữa không phải là ta dựa vào công pháp gì cưỡng ép từ trên người của hắn đạt được mà là hắn thân truyền cho ta vì vậy nghiêm khắc mà nói ta là hắn duy nhất đệ tử chân truyền tề đế đã trầm mặc một lát lắc đầu nói ta không có thể hiểu được tô tần rất nói đơn giản nói bởi vì ta là tu hành e m thần quỷ vật công pháp tu hành giả tương lai ta sẽ trở thành mới vu tổ tề đế lại đã trầm mặc một lát sau đó mới lên tiếng vì vậy đến cuối cùng hắn để ý nhất chính là tu hành âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả tương lai mà không phải đại tề vương triệu tu hành giả tương lai tô tần tựa hồ cảm thấy tề đế những lời này cười đã hắn nhịn không được bật cười nói tu hành giả càng thêm để trong lòng đấy tự nhiên là tu hành giả thế giới một hơi giữa hắn lại thu liễm vui vẻ nhìn xem tề đế chăm chú hỏi chỉ là ta cũng không rõ vì cái gì ngươi đang ở đây thoái vị lúc trước còn muốn hạ lệnh muốn cho t ể tư nhân cố ý tới giết ta tề đế triệt để khôi phục bình tĩnh hắn đột nhiên cũng hơi nở nụ cười nhìn xem tô tần nói ra ta có thể trả lời ngươi vấn đề này nhưng mà ta nghĩ trước hết nghe ngươi trả lời vấn đề của ta ngươi lại tới đây có lẽ không chỉ là báo cái này thủ riêng đơn giản như vậy ngươi vẫn nghĩ muốn cái gì bí mật tô tần cực kỳ dứt khoát nói hai chữ sau đó nói tiếp bất luận cái gì đại vương triều hoàng tộc đều có thật nhiều bí mật ngươi tuy rằng thoái vị cho điền khan quân nhưng mà đối với các ngươi đại tể vương triều chính thức hoàng tộc mà nói hắn chẳng qua là họ hàng xa một ít tổ truyền đồ vật nói thí dụ như công pháp đặc thù thủ đoạn cùng với một ít đặc thù phụ khí chắc hẳn hắn còn không xứng có được ta muốn phải lấy được những thứ này tô tần thẳng thắn nói đã có những thứ này ta tu vi tiến cảnh sẽ nhanh hơn sẽ nhanh hơn trở thành vũ tổ hơn nữa với tư cách trao đổi ta sẽ thỏa mãn ngươi một ít điều kiện ngươi có lẽ minh bạch đã trở thành t ề tư nhân đệ tử chân truyền sau đó ta từ ý nào đó trên mà nói đã đã trở thành đại t ề vương triều tu hành giả trong một vị l i n h tụ tự nhiên sẽ có thật nhiều tu hành giả đi theo ta hơn nữa ta có thể bàn cho bọn hắn rất nhiều tha thiết ước mơ đồ vật tề đế kiên nhẫn nghe xong được trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa hắn mỉm cười gật đầu nói ra câu trả lời của ngươi ta nghe xong được hiện tại ngươi có thể nghe câu trả lời của ta ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải tại thoái vị t r ư ớ c đều cố ý cầu tề tư nhân tự mình đi giết ngươi sao tề đế cười chậm rãi nói khi đó ta đều không có suy nghĩ cẩn thận đầu là một loại không h i ể u trực giác cảm thấy ngươi sau này sẽ trở thành hoa lớn nhưng mà vừa rồi ta rồi lại chính thức suy nghĩ minh bạch bởi vì ngươi giã tâm quá lớn giống như ngươi vậy tu hành giả rồi lại không chỉ là để trong lòng tu hành giả thế giới ngươi còn muốn nắm giữ trên đời này tất cả quyền thế hơn nữa giống như ngươi vậy tu hành giả nếu là thành vương thành đế ngươi càng để trong lòng chính là tu hành giả thế giới càng không khả năng giống chúng ta giống nhau càng thêm để trong lòng người bình thường sinh tử để trong lòng bọn họ là hay không ăn no mà cấm có hay không đêm có ăn nghỉ chi điện tô tần lông mày hơi hơi nhữ lại tề đế vui vẻ càng nồng nặc chút ít có chút cảm khái nói ta nguyên lai tưởng rằng ta sẽ chết ở h i ế n anh đệ tử trong tay nhưng mà cho hắn nhiều thời gian như vậy hắn nhưng không có đến nghĩ đến ta cuối cùng làm nhiều như vậy chuộc tội sự tình hắn cũng hiểu rõ vào ta vị trí vị trí tâm ý cùng một ít bất đắc dĩ cuối cùng vẫn còn tha thứ ta ta nguyên lai tưởng rằng tề tư nhân cùng yến anh là giống nhau người nhưng cuối cùng vẫn là hơi có khác nhau chẳng qua là coi như là tề tư nhân đem ngươi xem thành đại tề tu hành giả tương lai hy vọng ta còn là không muốn đem của ta một ít bí mật giao cho ngươi nếu là có lựa chọn ta sẽ giao cho những cái kia hiểu được tha thứ tu hành giả nếu là trên đời này cường đại nhất tu hành giả không hiểu được bao dung cùng tha thứ cái kia cái thế giới này gặp trở nên rất đáng sợ tô tần nghe hắn những lời này ánh mắt triệt để trở nên lạnh lùng đứng lên hắn lắc đầu nói chỉ tiếp ngươi coi như là không m u ố n cũng chưa chắc có thể hiểu rõ ta có thể cho ngươi không chiếm được ngươi muốn đồ vật bởi vì ta có ngươi không biết bí mật tề đế như là thắng được kẹo hải t ử giống nhau cười đắc ý đại tề vương triều hoàng tộc không sẽ như thế không có tôn nghiêm khi hắn những lời này thanh n m vang lên lúc tô tần sắc mặt bờ biến thân thể liền giống bị liệt hỏa thiêu cháy giống như mánh liệt hướng sau nhạy dự Tề trong đồng tử dâng lên kỳ dị quang lần, trong thân thể đế đồng dâng lên quang luân, dị kỳ c ủ a h ắ bắt trắng n nhiều xanh rất đầu chạy khí ra ư u tiếp theo t hóa h à n h ánh á n s g giống điện như là lúc này đỉnh điện đèn là lúc t r o n quang g d i ễ m Cả người của người hắn t r i biến ệ t thành để m ộ t Từ trong t đoàn ánh sáng. ớ i n g nguyên o à là i vô luận k h í h u y ế t nụ, h a y là, nguyên khí, huyết đủ, hay là hắn làm hắn cho có ý tô h thần hồn, cũng hóa thành hư ứ c cũng v tần ư n Tông g Tô Môn Sư thân thể kịch liệt run rẩy lên trong đôi mắt cũng che kín vô số tơm máu có hát hồng hai màu ánh sáng không ngừng ở bên trong giao hòa hỗn hợp không ngừng có nhỏ bé mạch máu nổ tung ở vừa mới cái kia cảm thấy được tề đế chết ý trong nháy mắt hắn liền vận dụng tề tư nhân nào đó môn bí thuật nhưng mà tề đế trong cơ thể quang diễm nhưng trái lại theo nguyên khí của hắn suýt chút nữa trực tiếp tràn vào khí hải của hắn cũng may hắn trong nháy mắt tình ngủ mạnh mẽ cắt rời cái kia một đoạn chân nguyên dù vậy trái tim của hắn đều nhảy lên được đến gần như muốn nổ tung hắn run r ậ y không ngừng cả người rét run nhìn hóa thành hư vô tề đế nhưng là liền phẫn nộ đều phẫn nộ không nổi tề đế một đời cùng người giao thủ kỳ tiểu thuyết sẽ không tính quá nhiều cho nên hắn thật sự không tính là rất cường đại tu hành giả vừa mới tề đế suy nghĩ cũng là tôn nghiêm muốn chết cho nên cách làm có chút bảo thủ trên thực tế lúc này hồi tưởng lại tô tần có thể khẳng định thay đổi một tên quanh năm chinh chiến tu hành giả loại này tự sát đem sẽ biến thành ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết cách đó không xa rất sắp có tiếng kèn báo động vang lên nơi này quang minh đã triệt để đem những thủ vệ kia tu hành giả cùng quân đội kinh động để cho tô tần bỏ chạy thời gian không nhiều song khi hít một hơi thật sâu thoáng bình phục tâm tình đồng thời tô tần vẫn là nhìn tề đế biến mất nơi âm thanh hơi lạnh leo nói một câu ta không nghĩ tới liền vu tổ cùng tề tư nhân thủ đoạn đều không có giữ được ngươi nhưng ngươi mặc dù được ngươi muốn tôn nghiêm không có bị ta chiếm được ta làm cho muốn đồ vật ngươi còn chưa đủ rõ ràng bởi vì như người như ta dục vọng sẽ không liền như vậy thỏa mãn ở đây không chiếm được đồ vật đều sẽ thông qua cách thức khác được đến thời điểm hẳn là sẽ có càng nhiều n g ư ờ i lưu ý người trả giá giá cao hơn hơn nữa ngươi căn bản không nờ g tới ta có thể ngụy trang thành y ế n anh đệ tử làm rất nhiều chuyện bao quát hôm nay ta giết người cũng có thể để người ta cảm thấy được là y ế n anh đệ tử gây n ê n c h í ít đại tề tuyệt đại đa số người e sợ sẽ cho rằng chính là hắn giết ngươi trong đêm tối cửa thành lầu trên không lại sáng lên anh kiếm đinh ninh yên tĩnh đứng thẳng ở cửa thành trên lầu không còn người tiến lên khiêu chiến hắn những kia nên rời đi tòa thành trì này người cũng đều đã lên thuyền ngồi ở thuyền rời đi liền cả tòa thành thị đều triệt để yên tĩnh mặt hoa tàn kiếm long lánh nhàn nhạt bạch quang trôi nổi ở bên người hắn lại như là một tên lẳng lặng ở hắn đồng bạn bên cạnh hôm nay trong nó không biết phá bao nhiêu kiếm thức đánh rơi bao nhiêu danh kiếm cho nên nó mỗi một đạo phù văn cùng mỗi một cái khe tròng tựa hồ cũng ở lưu tỏa ra một loại không nói ra được ngạo khí này lần thứ hai làm người nghĩ đến nó vốn có chủ nhân ngày hôm nay chúng ta bị lừa rồi trong thành một tên quân tần tướng lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn cửa thành lầu trên bóng người kia nói rằng chúng ta lại cho hắn một lần như vậy lấy ít được nhiều thời gian dài chiến đấu cơ hội hắn sẽ tốt hơn phân phối hắn chân nguyên sử dụng bên cạnh hắn có rất nhiều quân tần tướng lĩnh hoặc là nói trong thành này hết thể như trước chung với nguyên vũ cùng trịnh tụ quân tần cấp cao tướng lĩnh đều tụ tập ở cùng nhau hết thể những n à y cấp cao tướng lĩnh lúc này trong lòng đều thừa nhận lời của hắn nói rất có đạo lý năm đó vương kinh mộng ở trường lăng chết trận chính là bởi vì thời gian dài xa luân chiến tiêu hao hết hắn thể lực cùng chân nguyên nhưng này dạng trải qua đối với tu hành giả mà nói hẳn là rất quý giá kinh nghiệm hiện tại đinh n i n h kéo dài chiến đấu thời gian lâu như vậy nhưng mà đến bây giờ còn có tái chiến dư lực điều này nói rõ hắn đối với chân nguyên phân phối đã không chế đến cực hạn hắn sẽ dùng tiết kiệm khí lực đến mức thấp nhất thủ đoạn nhanh nhất giải quyết đi đối thủ trải qua như vậy một hồi thời gian dài chiến đấu sau khi được kinh nghiệm đều sẽ làm hắn đối với mình chân nguyên số lượng cùng làm sao sử dụng có càng hay hơn không chế lực nói cách khác hiện tại đứng ở cửa thành trên lầu đinh linh mặc dù coi như cùng ban đêm đinh linh không có khác biệt gì nhưng trên thực tế cũng đã trở nên càng thêm đáng sợ húng chi cũng không ai biết hắn ở những n à y trong chiến đấu lại thể ngộ đến bao nhiêu kiếm thức lại l ĩ n h ngộ bao nhiêu nguyên khí đất trời lưu thông phương pháp nhưng mà tuyệt đại đa số quân tần tướng lĩnh nhưng chỉ là muốn đến khi linh hư kiếm môn chỉ còn trên danh nghĩa q u n giao đông diệt mân sơn kiếm tông triệu kiếm lô bạch sơn thủy coi đời này đại đa số mạnh nhất tông sư cũng đã đứng ở đinh ninh bên này vậy còn có cái gì có thể cùng đinh ninh chống lại hắn lại làm sao có khả năng lại gặp như vậy vây công đinh ninh ngừng lại hắn phóng tầm mắt tới thượng du mặt sông thời điểm này bách lý tố tuyết cũng nhanh m u ô n đến một chiếc thuyền lớn đứng ở cái kia nơi mặt nước đen đ ố c sáng trăng chiếc thuyền lớn kia đồng dạng là hắn sắp xếp lúc này ở đen kịt trên mặt sông có vẻ hơi tùy ý nhưng mà ngày xưa trường lăng hắn cùng hắn hết t h ả những bằng hữu kê môn cũng là như thế tùy ý chiếc thuyền lớn kia phụ cận bờ sông một bên một chỗ cỏ l a u đắng trong có một tên sở trong hoàng c u n g cung phụng thu lại khí tức nhìn chăm chú mặt sông hắn là từ phúc bên người cung phụng một trong đã từng thời gian dài đi theo từ phúc ra biển khi ư u phủ hạm đội công chiếm sở đ ô sau khi hắn liền lưu lại trở thành c h ấ n thủ sở đ ô sức mạnh một trong tên này cung phụng n h a o mắt lại hắn nhận biết được sôi dòng mà xuống trên mặt sông bách lý tố tuyết cái loại người khí tức bách lý tố tuyết cái loại người thương thế đã từng có trong nháy mắt để tên này cùng phụng muốn không nhịn được ra tay song khi hắn nhìn thấy cái kia tiếp ứng trên thuyền lớn hai người thì hắn loại này kích động nhưng là trong nháy mắt hóa thành hư không thuyền lớn nội bộ người tựa hồ không ít nhưng chỉ có hai người tại hắn nhìn thấy bên trong phạm vi hai người này đều là nữ tử một người đứng ở đầu thuyền cầm lái vị này thuyền ổn định mà c h ậ m chậm hướng về bách lý tố tuyết vị trí phương vị nên tiếp đi cô gái này tuổi không lớn lắm nhưng xa xa nhìn tới khuôn mặt cùng thần thái nhưng tựa hồ có hơi có vẻ dàn u a nhưng mà vào lúc này trong đêm tối cô gái này trên người nhưng tình cờ hiện hiện ra một vòng như kiểu nguyệt giống như kiếm hoa điều này làm cho hắn liên tưởng đến một cái đã biến mất rồi rất lâu nữ tu hành giả lý kiểu nguyệt vậy cũng là ba sơn kiếm chàng nữ kiếm sư nhưng nghe nói đinh ninh xuất hiện ở nam tuyển t r ư chân thì cô gái này liền xuất hiện cuối cùng quay về đinh ninh quỳ xuống chỉ là như vậy một người tu hành chỉ sợ cũng đã không phải hắn làm cho có thể ứng phó huống chi lúc này thuyền lớn đỉnh chóp bồn dưới còn đứng một tên phóng tầm mắt tới nữ tử cô gái kia khăn che mặt khi đầu thuyền trên lý tiểu n g u y ệ t kiếm hoa tình cờ lòng lanh thì tên này cung phụng có thể mơ hồ nhìn thấy nàng khăn che mặt ở ngoài còn có một đạo vết xẻo vi sao cô gái này hẳn là chính là lúc trước bị vương kinh mộng cắt ra mặt trần quốc tiểu thư kỷ thanh thanh này hai tên nữ tông sư nếu như đồng thời ra tay đối phó hắn vậy hắn e sợ liền một chiêu đều chống đỡ không tới càng không cần phải nói cái kia trong thuyền còn có ai nghĩ lúc này sở đô cửa thành lầu trên đè ép một tòa thành thị linh nghĩ lúc trước nơi đó đã xuất hiện trường tôn thiện tuyết triệu tứ cùng bạch sơn thủy vợ chồng lại nghĩ lúc này những người này sẽ cùng sau khi này trong thuyền sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ tôn g sư tên này tùy tùng từ phúc rất nhiều năm cung phụng trong lòng so với lúc này những kia ở sở đô quân tần tướng lĩnh còn muốn lệnh giá ai cũng không sẽ nghĩ tới rất nhiều năm sau khi nhiều như vậy tôn g sư sẽ lần thứ hai bởi vì ba sơn kiếm t r à n g tụ tập cùng nhau chương 803, cảm động kỳ thanh thanh đứng ở cánh b u ồ n g ở dưới trong gió nàng không có cảm giác đến từ phúc t ỏ a hạ tên kia cung phụng tồn tại nhưng mà nàng cảm giác đã đến sở đ ồ cái kia bên cạnh dị đ ậ u nàng biết là đinh ninh sắp tới rồi vì vậy nàng chuẩn bị ly khai tại nàng xem bách lý tố tuyết đối với nàng tự nhiên là có ân nhưng ngày xưa vương kinh ngộng hôm nay là đinh ninh tự nhiên là cùng nàng có cựu á n tuy rằng đó là xuất phát từ hiểu lầm cùng trịnh tụ châm ngòi nhưng nàng như trước không biết mình nên dùng loại tâm tình nào đối mặt đinh ninh nếu như không biết vậy liền coi như không thấy đợi một chút nhưng mà đang ở nàng phải ly khai trong n h y mắt đinh ninh thanh âm cũng đã chuyển vào thải của nàng thân thể của nàng lập tức cứng đờ đinh ninh thân ảnh xuyên qua cảnh bóng tối rơi vào phía sau của nàng loại tốc độ này thậm chí so với nàng năm đó trong trí nhớ cái người kia còn nhanh hơn chẳng qua là cái này trong tích tắc nàng đã có thể khẳng định lúc này đinh ninh đã so với năm đó người kia s á t nhập trường lăng cảnh giới còn muốn đáng sợ nhưng mà nàng tự nhiên không có khả năng như vậy khuất phục một cố không hiểu lệ khí tự nhiên sinh ra nàng nở nụ cười lạnh nhìn xem đinh ninh lạnh lùng nói như thế nào ngay cả ta đi đều muốn ngăn cản chẳng lẽ tại ta trên mặt vẽ một kiếm còn chưa đủ vẫn muốn giết chết ta sao đinh ninh không có trước tiên đáp lại hắn chẳng qua là rất nghiêm túc thi lễ một cái sau đó nhẹ giọng giải thích nói ta nghĩ lại để cho ngươi chờ ta một lát chỉ là bởi vì ta thiếu nợ ngươi một lời xin lỗi kỳ thanh thanh trì trệ đinh ninh tiếp theo chăm chú nói ra ngày đó ta là đối với ngươi có hiểu sai cho nên mới cố ý tìm ngươi so kiếm là ta sai nếu như có thể ta sẽ giúp ngươi xóa trên mặt vết kiếm kỳ thanh thanh đều muốn tức giận mặc dù trên mặt nàng vết kiếm có thể loại trừ mặc dù đối phương thành khẩn nhận sai mặc dù nàng hiện tại vô cùng rõ ràng đối diện cũng là năm đó người bị hại nhưng mà những năm này trải qua vẫn có thể thay đổi sao những năm này đã mất đi thời gian còn có thể đền bù sao nếu như không có đạo này vết kiếm nhân sinh của nàng tuyệt đối sẽ có chỗ bất đồng sẽ không để cho chính nàng đều cảm thấy có chút đáng ghét nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn xem đối diện đinh n i n h nàng muốn tức giận nhưng mà lửa giận rồi lại ngược lại biến mất g i ậ n nàng không hiểu có chút yên tĩnh trở lại năm đó người nọ cho cảm giác của nàng là vô cùng sắc bén bộc lộ tài năng chính là thiên hạ sau cùng lợi bảo kiếm sắc bén đến tựa hồ có thể chém cắt hết thảy mà bây giờ nhìn xem đối diện đinh n i n h nàng rồi lại tìm không thấy bao nhiêu năm đó dấu vết gió thổi làm bay lên tóc của nàng đánh vào trên mặt nàng khăn lụa lên có chút ngưỡng ấy nàng nhịn không được lắc đầu đột nhiên lại cảm thấy buồn cười nếu như đều đã không phải là người của quá khứ c ò nàng có cái gì có thể xin lỗi gì thể hay n sao?、Nàng、không phải nhìn đinh ninh mà là nhìn xem màu đen mặt s ô n g nói cái này một câu đinh ninh minh bạch ý của nàng cũng không nói thêm gì nữa ta và ngươi ân đoán đã biến mất nhưng ta cùng trịnh tụ ân đoán chưa tiêu kỳ thanh thanh chậm rãi nói ra trên mặt vết kiếm không nên giúp ta bỏ nếu như có thể tương lai cũng thay ta tại trịnh tụ trên mặt hoa lên một kiếm nàng năm đó chính là so với ta nổi danh mỹ nhân năm đó người trong thiên hạ không biết nàng lánh khóc lúc vẻ đẹp của nàng cũng là nàng cực kỳ có lực lượng vũ khí cũng làm cho vô số người đối với nàng sinh ra hào cảm cuối cùng nàng mới có thể ngồi vào như vậy vị trí dừng một chút sau đó kỷ thanh thanh hơi c h â m biếm n ở nụ cười cho nên nàng có lẽ so với ta càng để trong lòng đẹp xấu đinh ninh lông mày cau lại chân thành nói nếu có cơ hội như vậy ta sẽ thay ngươi làm được kỷ thanh thanh n ở nụ cười tiếng cười của nàng rất thanh thúy nàng đã rất nhiều năm chưa từng như vậy cười qua xem ra ngươi đối với hận của nàng ý nghĩ cũng không so với ta ít lại để cho một cái đã từng yêu qua hận thành như thế nàng cả đời này so với ta vẫn thất bại đinh ninh lắc đầu cái kia muốn xem một người chính thức để trong lòng là cái gì kỳ thanh thanh đã trầm mặc một lát nói không thèm để ý thường thường muốn tại chính thức mất đi thời điểm mới biết được đinh ninh không phải cùng nàng thảo luận vấn đề này hắn bình tĩnh nhẹ nói nói ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ xuống dưới cùng bách lý tố tuyết chính thức gặp mặt vô luận đối với ba sơn kiếm t r à n g rốt cuộc vẫn là tại đinh ninh bản thân mà nói đều là trọng yếu nhất đại sự hiện tại hắn cái này đơn giản một câu chính là rất trịnh trọng mời kỳ thanh thanh suy nghĩ một chút không do dự cái gì nói ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới tại dưới trong tích tắc đinh ninh cùng thân ảnh của nàng đã ở vào đầu thuyền đứng ở lý kiểu nguyệt trước người thuyền nhỏ đã tới trên thuyền ba người hợp với phan nhược diệp cũng có thể tính là bằng hữu của hắn mà bách lý tố tuyết cùng dạ sách lánh tại trong cuộc đời của hắn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng tại đinh ninh trong tầm nhìn bách lý tố tuyết cùng dạ sách lánh dung mạo là quen thuộc hắn thật sâu nhìn xem hai người kia một thời rồi lại thì không cách nào thành lời không hiểu phát ra một tiếng thắng nhẹ ngươi không nợ ta lời xin lỗi bách lý tố tuyết nhưng là đầu tiên mở miệng nhìn xem đinh linh nói tại ngươi giết vào trường lăng lúc đó ta đã tha thứ ngươi bất quá ngươi bộ dạng này hình dạng ta rất không quen nếu như có thể tận lực trở nên cùng trước kia giống như một ít đinh linh nhìn không được bật cười ngươi so với trước kia khôi hài chút ít sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dạ s á c h lánh dạ s á c h lánh cũng yên tĩnh nhìn xem hắn thời điểm này trưởng tôn thiện tuyết cũng đã đến cái này trên thuyền lớn trong khoang thuyền rất nhiều mân sơn kiếm tông người cũng đã đi rồi đi ra lĩnh hội gặp tông chủ của bọn hắn nhưng mà nàng không thèm để ý nàng đã không phải là năm đó cái kia mới ra đời học sinh nữ nàng đã là thiên hạ sợ hãi giả ti thủ cho nên hắn làm một chuyện rất nhiều năm trước liền sự tình muốn làm nàng tiến lên mấy bước ôm lấy đinh ninh thật lâu không bùng tay đinh ninh minh bạch nàng tất cả tâm tình giờ khác này hắn cũng không nói gì chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng người rốt cuộc đã trở về dạ sách lanh nói cái này một câu sau đó thời gian dần qua bung lỏng ra ôm tay của hắn đứng ở dưới tay của hắn lúc này cả trên chiếc thuyền đều rất thiên tĩnh tất cả mọi người nhìn xem người này nữ tu hành giả ánh mắt đều tràn đầy bất đồng trình độ kính ý cái này kính ý cùng thân phận của nàng địa vị cùng với tu vi không quan hệ mà tại tại tình cảm của nàng nàng những năm này kiên trì hoặc là nói đã từng không hề có hy vọng kiên trì ai cũng láng máng biết chuyện này năm đó vương kinh n g ộ n Là dạy bảo qua nhưng à n g kiếm p á p s t ô hơn nữa n c ũ là nàng thiếu nữ thời đại, tôn kính, thiếu thời h đại, â mà mộ tồn tại. Chẳng qua l rất nàng h hồn nhiên i ề u m ó n bỏng cảm thủy ì n cuối cùng cùng ích cho cải nhiều nhiều sau thời gian lợi biến. Rất nhiều người tại rất nhiều năm sau đã sớm trở nên hoàn toàn sẽ sớm bị Rất rất trở t h làm đã chung không có đ ổ i qua dù là vô vọng kiên trì đến cuối cùng có khả năng còn muốn trả giá tính mạng của nàng nhưng nàng cuối cùng nên đón kỳ tích cùng rất nhiều năm trước giống nhau ngoan ngoan đứng ở chính thức trở về thiên hạ kiếm thủ bên cạnh cái này chỉ sợ là nàng hạnh phúc nhất thời khắc vì vậy trên thuyền này hết thể mọi người không chỉ là sinh ra kinh ý đồng thời tất cả mọi người rất cảm động tiếng nước vang lên thuyền lớn bắt đầu chạy nhanh cách đây mảnh thủy vực lúc tất cả mọi người dàn xếp xuống lúc rất nhiều người cùng rất nhiều năm trước giống nhau vây ngồi cùng một chỗ đinh ninh hỏi bách lý tố tuyết một cái hắn rất quan tâm vấn đề tĩnh lưu ly đi nơi nào chương tám trăm linh bốn k h á i dị bách lý tố tuyết trả lời vô cùng nhanh lý tư ở nơi nào nàng sẽ đi nơi nào cái này trong khoang thuyền tất cả mọi người không phải nhân vật tầm thường nhưng mà nghe được câu trả lời của hắn trong đó đại bộ phận còn là cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi đinh ninh cũng có chút ngoài ý m u ố n kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi muốn làm cho nàng đi giết lý tư bách lý tố tuyết thần rất tự nhiên nàng tổng sẽ tìm được giết chết biện pháp của hắn vì cái gì đinh ninh hỏi giết người dù sao vẫn là muốn lý do Thúng chi bách lý tố tuyết lại để cho tịnh lưu ly muốn giết người là đại tần hai tướng một trong thực lực tại phía xa tịnh lưu ly phía trên những năm này lý tư cùng nguyên vũ đi được thân cận thậm chí ngay cả lộc sơn hội minh hắn đều là dẫn theo lý tư đi nhưng mà lý tư nhưng thật ra là trịnh tụ người bách lý tố tuyết nhìn xem đinh ninh nói ra trịnh tụ đã đã mất đi quá nhiều đồ vật chỉ cần giết chết lý tư nàng cùng nguyên vũ ở giữa cân đối liền bị triệt để đánh vỡ dừng một chút sau đó bách lý tố tuyết hơi châm biếm nói tiếp nguyên vũ am hiểu nhất chính là giả bộ đáng thương trước kia hay hiện tại dù là vào bát cảnh cũng thế hắn tuy rằng ẩn thương khó phục nhưng bên người có khối người trong khoang thuyền tất cả mọi người minh bạch bách lý tố tuyết ý tứ trịnh tụ cùng nguyên vũ cùng hưởng c h u n g thiên hạ nhưng lúc trước là căn cứ vào hai người đều có được ngang nhau lực lượng đáng sợ lúc trịnh tụ lực lượng bị từng tầng một chậm rãi bốc đi cái này cân đối mất đi sau đó trịnh tụ cùng nguyên vũ ở giữa liền không phải là đơn giản không cùng đơn giản như vậy kỳ thanh, thanh cười lạnh một tiếng nói án lấy hai người này tính tình sợ là chúng ta không cần đánh vào trường lăng hai người bọn họ trước hết đã phản bội có thể tại tu hành giả trong thế giới giải quyết sự t ì n h liền tận khả năng tại tu hành giả trong thế giới giải quyết Dạ sách lánh nhìn xem bách lý tố tuyết cùng đinh linh biết rõ rất nhiều năm sau đó hai người này ý tưởng càng thêm thuần thục biết rõ hai người mưu đồ đều là từ tu hành giả thế giới một chút cấp đoạt trịnh tụ cùng nguyên vũ lực lượng liền trước mắt mà nói trịnh tụ đã không có còn lại bao nhiêu thứ nhưng mà nàng nhưng như cũ có chút lo lắng n h ì n không được lông mày cao lại chẳng qua là tịnh lưu ly đi r ế t lý tư có thể hay không quá mức nguy hiểm nàng là chân chính thiên tài bách lý tố tuyết nhàn nhạt lắc đầu nếu như nàng tự giác không có cơ hội liền sẽ không xuất thủ đinh ninh suy nghĩ một chút cái kia theo bản thân rất nhiều ngày thiếu nữ mỉm cười nói nàng đích xác là chân chính thiên tài có ít người từ bắt đầu tu hành lên liền là chân chính thiên tài tịnh lưu ly đã là như thế nhưng mà trương nghi còn chưa có không phải như thế thiên tài thậm chí nhiều khi hắn đều bởi vì chính mình cùng những thiên tài kia ở giữa tranh lệch mà cảm thấy xấu hổ mặc dù là đồng dạng từ bạch dương động đi ra tu hành giả đối mặt hắn từng đã là sư đệ tô tần lúc cũng là như thế thế nhân chú ý tới hắn phương diện cũng nhiều ở chỗ hắn thành khẩn thiện lương phẩm cách ở chỗ hắn là chân chính quân tử nhưng mà lại thường thường không để ý đến hắn chăm chú cùng chăm chú khiêm tốn cùng có đầy đủ kiên nhẫn tại xa xôi đại liên vương triều tại hắn được phong thưởng hầu phủ trong thư phòng hắn nhìn lấy trước người trên bản sách một khối thủy tinh trong suốt Cái này khối thủy tinh trong suốt trên có một chút khối hắn hắn tinh này trong trên văn, thủy kỳ phù suốt một lạ dựa theo tiên phủ tông sở học giải phù thủ đoạn hắn rất nhanh liền đọc đến cái này khối thủy tinh trong suốt bên trong ghi chép tất cả nội dung chẳng qua là giải trừ nội dung cũng không phải hắn làm cho quen thuộc cái loại này mang theo bức vẽ kinh văn mà là một ít tựa hồ rất lộn xộn phù ý những cái kia phù ý làm cho mang đến xuất hiện ở trong đầu của hắn xuất hiện vô số lần đều giống như thành từng mảnh màu xám cho xương hoa hắn căn bản không cách nào từ trong nhìn ra mấy thứ gì đó mấu chốt nhất ở chỗ tô tần làm bạch sơn thủy đã mang đến hai khối như vậy thủy tinh trong suốt theo như tô tần theo như lời cái này hai khối thủy tinh trong suốt bên trong ghi chép đều là đồng nhất môn công pháp hắn tại giải phù lúc cũng hiểu được phù ý thập phần giống nhau nhưng mà bởi vì những cái kia phù ý quá mức lộn xộn vì vậy tại trong óc hắn mang đến mỗi một lần cảm giác cũng bất đồng giống như là trước mặt hắn hai gian phòng nóc nhà ngói trên lại không ngừng kết xuất xương hoa nhưng mà cái này một mảnh tăng ăn dã một mảnh kia xuất hiện hai mặt mái nhà trên xương hoa rốt cuộc là hay không nhất trí hắn rồi lại vậy mà không cách nào khẳng định tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong như trước vẫn bảo trì đối với tô tần một phần tình đồng môn mặc dù ngày đó nhất định sẽ trở thành địch thủ chỉ sợ lấy tính tình của hắn trong tiềm thức có thể chịu lại để cho hay là muốn nhường nhịn một ít có thể lưu thủ cũng sẽ lưu thủ một ít nhưng mà hắn đối với tô tần rồi lại là đồng dạng hiểu được cực hạn hắn cảm thấy tô tần tuyệt đối sẽ không như thế quang minh lỗi lạc tô tần cùng bạch sơn thủy triệu tứ những người kia căn bản không phải cùng một loại người hắn cũng không biết tô tần bản thân giấu dếm một môn công pháp nhưng hắn cảm thấy tô tần tại đại tề làm như vậy chuyện kinh thiên động địa tuyệt đối có tư lợi của mình nhất định sẽ có nào địa phương động tay chân vì vậy hắn đối với cái này hai khối thủy tinh trong suốt bên trong ghi chép phù ý cũng lo lắng bởi vì vài ngày trước đã nghe nói tô tần tại sở đô bị tề tư nhân bắt cóc cũng không vội mà trả một khối quay về tô tần trong tay vì vậy cái này hai khối thủy tinh trong suốt như trước trong tay hắn chẳng qua là từ mấy ngày trước bắt đầu hắn cũng đã thu hồi một khối để tránh hai khối thủy tinh trong suốt bên trong phù ý tại trong óc hắn hỗn loạn như ngàn vạn màu xám cho xương hoa c u ố n dao cùng một chỗ ngược lại lại càng không tốt phân biệt rõ muốn lý giải phù ý tự nhiên là lấy giản vào phồn đơn giản tới phức tạp đi đầu đi lý giải trong đó đơn giản nhất một đạo phù v ă n tại qua những ngày này tô tần đã từ nơi này lộn xộn phù ý bên trong bắt phân giải ra mười bảy đạo đơn giản phù tuyến cái này giống như là một cái sở tròng kéo ra mười bảy cái đầu sợi nhưng mà đến cùng còn có bao nhiêu đầu sợi trước kéo cái nào một cột kế tiếp lại kéo cái nào một cột mới có thể đem cái này toàn bộ sợi cởi bỏ nhưng vẫn là không biết số lượng tên kia vu tổ lưu truyền xuống công pháp tại tất cả tu hành giả muốn đến tự nhiên có quan hệ âm thần quỷ vật nguyên khí mà trịnh tụ nhìn chúng công pháp chắc hẳn rất có thể cùng tinh thần nguyên khí có quan hệ vô luận là âm thần quỷ vật nguyên khí còn là tinh thần nguyên khí cũng không phải tô tần như vậy tu hành giả có khả năng tu hành cái tiên nếu là người khác thì đã như vậy dùm giả như thế nào đều giải không xuất ra chỉ sợ cũng sẽ không lại tập trung tinh thần chui vào trong này nhưng mà trương nghi bất đ ộ n g hắn muốn thực sự không phải là đối với chính mình có không có lợi hắn muốn nhưng là tôi tần gặp không lại ở chỗ này trước mặt có thủ đoạn gì có biết dùng hay không cái này làm chuyện gì xấu còn có chính là loại này thủy tinh trong suốt như là dựa theo hứa hẹn như trước muốn c h ạ g một khối đến tô tần trong tay cái kia có thể hay không khiến nó chạy vào trường lăng khi bầu trời hiện lên màu trắng bạc thời điểm một đêm chưa ngủ tô tần mới giật mình phát hiện một đêm đã qua hắn một đêm này cũng không phải là đều không có thu hoạch tại lộn xộn phù ý trong hắn lại tìm kiếm ra một cột mới tuyến đầu sởi đầu tiên căn này tuyến đầu đến cùng hợp với nơi nào đi thông nơi nào còn là không biết hắn cũng không có m ừ n g rỡ nhưng cũng không có cái gì thất vọng hết t h ả đều rất bình thường nhưng mà đang ở hắn đình chỉ giải phù ý đem cái này khối thủy tinh trong suốt cẩn thận cất kỹ trong người sau đứng lên thời điểm hắn lại đột nhiên đã có một loại quái dị cảm giác chương tám trăm linh năm xác lý tại hắn bên ngoài thư phòng trong hoa viên một cây quất cây trên lá cây chuyển động lấy một giọt phóng ánh do xương cái này giọt phóng ánh do xương cực kỳ tinh khiết hơn nữa chiết xạ từ trên bầu trời vừa mới bắn rơi luồng thứ nhất ánh mặt trời tại trong gió nhẹ lăn tăn run r u dày run bắn ra rất nhiều s á t thái làm cho người ta một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác hắn không khỏi hảo sinh ưa thích nhưng mà đang ở hắn cái này tâm niệm vừa động cái kia g i ọ t g i ọ t s ư ơ n g tựa như đồng chi hiểu hắn yêu thích giống nhau nhu hòa thoát ly phi lá xuyên qua hơi mỏng s ư ơ n g sớm hướng phía hắn bay tới còn kẹt tê tê tê tê một tiếng hắn có chút không h i ể u khiếp sợ song cửa liền bị hắn khí tức trên thân tự nhiên đẩy ra cái này dọn p ó n g ánh dọn xương tựa như có sinh mạng giống như đã rơi vào hắn tiểu thuyết trong lòng bàn tay lãnh b ú t mà chân thật trương nghi nhìn xem trong lòng bàn tay cái này g i ọ t g i ọ t xương càng thêm khiếp sợ trong lòng bàn tay nguyên khí rung động lại để cho cái này g i ọ t g i ọ t xương biên giới không hề tròn vo toé lên vô số nhiều thật nhỏ sóng hoa hắn một thời khó mà tin được trong mắt chứng kiến hình tượng này tu hành giả niệm lực nếu như đạt tới trình độ nhất định hoàn toàn chính xác có thể thu hút ngoại giới thiên địa nguyên khí lưu động do đó kéo theo những thứ này tự nhiên đồ vật cương đại tu hành giả từ ở giữa thiên địa thu lấy đại lượng nguyên khí thời điểm cuốn động mưa gió thậm chí cuốn động sức nặng rất nặng đất đá cũng không phải là chuyện lạ nhưng mà mấu chốt ở chỗ như thế trong lúc lơ đãng phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay theo tâm ý thu lấy một dọn xương trâu tới trong tay tại đây g ọ t dọn xương bay tới trong quá trình liền dọn xương hình dạng đều không có cải biến loại này nhu h ò a mà rõ ràng quá trình ít nhất hắn trước kia không thể nào làm được loại này cải biến chỉ tồn tại một loại khả năng đó chính là hắn cảm giác hoặc là dùng tu hành giả thế giới khác bất đồng miêu tả loại như niệm lực, lực lượng tinh thần thần hồn lực lượng đã sâu sắc biến mạnh lúc tâm tình của hắn thoáng bình phục lại hắn bắt đầu xác nhận mặc dù là trong không khí những cái kia vô hình gió biên giới đều tựa hồ lợi hại rất nhiều cảm giác giới hạn là rất mơ hồ đấy đối với một ga tu hành giả mà nói cảm giác làm cho có thể đến tới khoảng cách thường thường đến từ chính ngoại giới nguyên khí dao động tối đa đến cùng có thể cảm giác đến bao nhiêu trượng bên ngoài động tĩnh cái này cũng không có thể chuẩn xác đo đạc nhưng mà lúc trương nghi hiện tại tĩnh tâm cảm giác đứng lên hắn nghiệm lực làm cho có thể đến tới địa phương hết thể đồ vật đều so với t r ư ớ c muốn sống động linh động càng thêm chân thật thường thường chỉ có tại tu hành giả tu vi tiến giai một cái đại cảnh giới lúc mới có như vậy rõ ràng đột nhiên biến hóa cảm thụ minh bạch loại này phù ý quá trình nguyên lai liền là một loại tu hành công pháp trương nghi đột nhiên phản ứng tới đây trong nội tâm sinh ra rất nhiều bất an những cái kia phù ý tại cảm giác của hắn thế giới tựu i như cùng vô số mảnh màu xám thời kỳ nhưng đang tìm kiếm những cái kia màu xám thời kỳ ở giữa liên hệ minh bạch kia phù ý quá trình rồi lại giống như là tinh thần tại thế giới đặc thù trong không ngừng chịu đựng ma luyện trở nên không ngừng cường đại làm cho hao phí thời gian càng nhiều có càng nhiều kiên nhẫn ở bên trong thăm dò cảm giác sẽ tại chút bất chi bất giác trở nên cường đại cũng ở đây trong tích tắc hắn hiểu được vì cái gì chỉnh tụ tại mười hai vu thần công pháp bên trong độc cần đây là ngày công pháp mười hai vu thần còn lại tất cả công pháp đều là âm thần quỷ vật nguyên khí phải trùng tu mà trình tụ sở tu tinh h ỏ a kiếm bản thân chính là trên đời này không thua gì mười hai vu thần công pháp tồn tại nàng đương nhiên không có khả năng sửa tu nàng sở dĩ có thể có khác với khác tu hành giả có thể cảm giác cùng lợi dụng tinh thần nguyên khí liền là vì nàng tinh h ỏ a kiếm bản thân có dẫn dắt đặc biệt tinh thần nguyên khí phương pháp lợi dụng những cái kia tinh thần nguyên khí đảo lưu mà lên nàng liền có thể đủ chưa từng toàn bộ trong hư không đưa tới càng nhiều nữa tinh thần nguyên khí nếu như cảm giác của nàng có thể sâu sắc biến mạnh nàng kia cảm giác làm cho có thể đến tới địa phương sẽ xa hơn có chốt nhất chính là, nàng có lẽ liền có thể cảm giác thể tụ tinh thần thêm nhất thể thêm họp khí dẫn nguyên nữa. nàng liền nữa gặp Mấu là, lẽ bởi ấ rất t tinh thần tồn tại, biệt trong biệt, thể thêm tinh thần đồng đó chủng nguyên phân nhỏ cùng dụng nữa chủng nguyên khác cuối chỉ có khí khí. loại lợi loại b sợ như vậy nàng tinh h ỏ a kiếm uy lực liền đâu chỉ biến mạnh một phần hai phần n ă m đó tên kia vu tổ sở di có thể tại âm thần quỷ vật nguyên khí trong dung hợp một chút tinh thần nguyên khí biến mạnh thủ đoạn của hắn đạo lý kỳ thật thập phần đơn giản thô bạo cũng là bởi vì cảm giác lực đầy đủ mạnh mẽ Cảm giác của có chịu có chưng giả khả mạnh mẽ mấy tìm thường gấp không nguyên trong năng dùng、đấy. Nghĩ thông suốt những thứ này, nghi liền nhiên nổi tinh ra pha ra tay hắn bình hành thể hôn thần khí hắn thứ nếu lần, này, xuất tu suốt là tạp, tạp đấy. tự từ t r chân ở nên càng ngày càng lạnh như băng, thời r ê n người ắ n tinh trong suốt tựa hồ cũng trở nên băng lạnh lên. cất dấu thủy suốt tựa trở t hồ h Ở thời điểm này hắn hoàn toàn thật không ngờ bản thân tiếp xúc cùng học tập đã đến một môn cường đại phát môn hắn chỉ là muốn phải nhanh một chút lại để cho chuyện này lại để cho bạch sơn thủy cùng đinh linh biết rõ hắn cảm thấy bạch sơn thủy cùng đinh linh gặp quyết định mà thật không ngờ hắn có lẽ sẽ bởi vậy trở nên vô cùng cường đại sợ đôi chuyện đã xảy ra chính lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp thiên hạ tất cả biết rõ tin tức này tu hành giả đều là khiếp sợ im lặng như trước không ai có thể lý giải cựu từ tầm môn công pháp này bản thân năm đó vương kinh mộng liền khí huyết đều bị thiêu đốt đến không còn một mảnh không còn có cái gì lưu lại vì cái gì nhưng như cũ có thể mượn môn công pháp này trùng sinh nhưng mà tất cả mọi người có thể khẳng định trong thiên hạ ngoại trừ vương kinh mộng bên ngoài liền không có khả năng tồn tại người thứ hai có thể một mình khiêu chiến một tòa thành có thể lấy lực lượng một người liền chiến vô số tu hành giả thiên hạ kiếm thủ chính thức đã trở về hơn nữa lúc càng ngày càng nhiều có quan hệ chi tiết lưu truyền ra tất cả nghe đến mấy cái này tin tức tu hành giả đám cùng đám quyền quý bọn họ đều đem ánh mắt tìm đến hướng về phía xa xôi trường lăng sau cùng nổi danh những cái kia các cường giả tựa hồ cũng tụ tập tại đinh ninh bên người cái kia trường lăng chủ nhân nguyên vũ cùng trịnh tụ đem sẽ như thế nào ứng đối bọn hắn tựa hồ phải có chỗ động tác rất nhanh phát động một chút phản kích nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều người cùng sở đô những cái kia lúc đầu vốn thuộc về quân tần người giống nhau đưa vào ba sơn kiếm tràng trận doanh trường lăng ngoài thành tây giã ly sơn một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn nhiều người n ú i vây quanh cung điện đang tại kiến tạo tại có thể quan sát đến cái mảnh này cung điện một ngọn núi lên có thật nhiều trắng l o á n c ử u non đang tại chạy nhanh có một gã trẻ tuổi con gái nuôi dê cũng tại như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia mảnh đang tại kiến tạo cung điện người này con gái nuôi dê ăn mặc rất tùy thiện nhưng mà nếu có đã tham gia mân sơn kiếm hội người đã gặp nàng nhất định sẽ chấn động bởi vì nàng chính là tịnh l ư u l y nàng muốn giết lý tư những ngày qua đang ở đó phân viện trong cung điện nàng đã tại đây chút ít đỉnh núi trong quan sát thật lâu xác định lý tư một mực ở chịu trách nhiệm đốc tạo tạm thời không sẽ rời đi đồng thời nàng cũng suy tư mình có thể giết chết lý tư cơ hội đến nắm chắc ở nơi nào sở đô hướng mặt tin tức đã dòng chạy chuyển tới nàng xác định sư tôn của mình bách lý tố tuyết đã an toàn hơn nữa đinh ninh tu vi đã so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn thực tế cùng bạch sân thủy triệu kiếm lô ân đ oán cũng đã tiêu trừ vì vậy tại nàng xem nàng sát lý suy nghĩ chuyện này liền trở nên càng thêm cấp bách đầu tiên cái mảnh này cung điện chiếm diện tích so với hiện tại hoàng thành còn muốn rộng lớn nhất định cất dấu bí mật gì tiếp theo nàng đi theo đinh ninh thật lâu biết rõ đinh ninh tuyệt đối sẽ chiếm trước tiên cơ nhất định sẽ dùng liên tục thủ đoạn không ngừng cho trịnh tụ cùng nguyên vũ trong kích nàng nếu là ở thời điểm này có thể giết chết lý tư cái kêu ý nghĩa liền rất là trọng yếu chương tám trăm linh sáu thói quen nàng tại trên sườn núi thả cả bụi dê cùng ngày xưa giống nhau nàng nhìn thấy lý tư ngồi hoa lệ xe kéo tại vẫn chưa xong trong cung điện xuất hiện đang cùng một chút tượng sư cùng quan viên nói chuyện với nhau thân cận sau nửa canh giờ cái này khung xe kéo trở lại một chỗ tạm thời sân nhỏ đó là một mảnh đã kiến tạo hoàn thành hoa viên bên trong có một chút lịch sử tao nhã định viện tu hành giả giữa đều có đặc biệt cảm ứng mặc dù là cách cảm giác bên ngoài khoảng cách ánh mắt trông về phía xa cũng có thể đưa tới một chút cảnh giác thực tế đẳng cấp cao tu hành giả sát ý càng là thứ đồ vật không có cách nào nói rõ được vì vậy tịnh lưu ly nhiều khi thật sự tại c h ă n dê nàng cũng không tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú một khu vực như vậy rất dài thời gian dù là lý tư thân ảnh tại tầm mắt của nàng t r o n g cũng chỉ là như là con kiến giống như thật nhỏ dù là nàng là xa xa dưới cao nhìn xuống lấy lý tư chỗ phương vị chỉ sợ căn bản nhìn không tới phiến dốc núi này trên c ả n h vượt lúc lý tư xe kéo trở lại chỗ ở sau đó nàng như trước lại thả hơn một canh giờ dê đương dương quang bắt đầu lờ m ở lúc nàng mới chậm rãi vội vàng b ầ y dê trở lại chỗ ở chỗ ở của nàng cực kỳ đơn sơ là nơi đây một gã chính thức con gái nuôi dê chỗ ở chẳng qua là đơn giản dùng bọc â y tấm ván gỗ cùng c ả n h khô những vật này chế thành phòng ốc đơn sơ lúc trời mưa đến lớn lúc trong phòng thậm chí khắp nơi dỉ nước người này con g á i nuôi dê là một gã ở góa lao phu nhân có một người mội mội gả ở phương xa thành t r ấ n trong cũng chỉ là cách mỗi một hai năm mới sai người tiễn đưa chút ít thuế ruộng tới đây lấy tiếp tế người này lao phu nhân trong phòng bày biện cũng cực kỳ đơn giản chỉ có tấm ván gỗ cùng sợi bông những vật này tùy ý xếp thành giường cùng với dùng mấy khối núi đá coi như là nồi và bếp phía trên treo một cái bị hun khói thành màu đen s á m đồng nồi khi nàng vội vàng bầy dê đi tới nơi này phòng phía trước một mảnh dê vòng lúc trong phòng này rồi lại có một người đang chuyên tâm nấu canh thang cái người này gương mặt tại nhóm lửa lúc bị hun đã thành mặt hoa nhưng mà nếu là có người chứng kiến hắn nhất định đồng dạng cũng sẽ chấn động bởi vì hắn là độc cô bạch lúc an báo thạch sau khi chết hắn và lệ tây tinh đám người chính là trường lăng thế hệ này tu hành giả bên trong nhân tài k ế t xuất hắn mặc dù không có lệ tây tinh như vậy gặp gỡ nhưng mà lấy tu vi của hắn tiến cảnh tiến giai thất cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n căn phòng này trong kia loại đơn sơ tới cực điểm giường có hai trường h i ệ n nhiên hắn và tịnh lưu ly ly khai trường lăng sau đó lại tới đây là căn bản không so đo những thứ này tiểu tiết rất nhiều ban đêm liền riêng phần mình ăn dứt ở chỗ này hắn và tịnh lưu ly hiển nhiên cũng đã hết sức quen thuộc rất xa chứng kiến tịnh lưu ly đi tới hắn liền rất tự nhiên v ừ i đến một tiếng đã trở về tịnh lưu ly cũng chỉ là h nhẹ một tiếng hôm nay thu thập đến đi một tí mới l à cây nấm lại bỏ thêm lộc thịt mùi vị sẽ phải không tệ chẳng qua là còn phải đợi một hồi đ ộ c cô bạch quấy một cái trong nồi canh thang lại nói một câu không nhanh tịnh lưu ly tùy ý tại hắn một bên trên mặt đất ngồi xuống cầm lấy một cái thô bát uống chút ít nước đ ộ c cô bạch nhìn xem như có điều suy nghĩ nàng hỏi hôm nay nhìn thấy lý tư sao t h ị n h lưu ly nhẹ gật đầu gặp được đ ộ c cô bạch từ mặt nàng màu bên trong nhìn ra chút ít manh mối nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu còn là nghĩ không ra biện pháp nghĩ không ra t h ị n h lưu ly ngược lại là không có hắn tưởng tượng như vậy n ụ t r í nhìn xem nóng hôi hổi đồng nổi từ đ ộ c cô bạch cầm trong tay qua thìa nếm nếm mùi vị tựa hồ coi như là thỏa mãn sau đó nàng mấp máy miệng nói tiếp chỉ là của ta sư tôn nói với ta hắn đi nơi nào ta liền cân ở nơi nào sư tôn ta lại để cho ta như vậy quan sát hắn hết thảy nhất định có đạo lý của hắn những ngày này xem đã ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì độc cô bạch có chút giật mình có phát hiện gì t ị n h lưu ly nhẹ gật đầu lý tư hết thẻ cử động đều có được nghiêm khắc quy luật lúc nào dùng cơm lúc nào tu hành lúc nào ra tới quản lý những thư này tạp vụ đều tại cố định thời điểm độc cô bạch lập tức nhũ mày vì vậy n g ư ờ i mỗi ngày chứng kiến hắn xe kéo đi ra xử lý những chuyện này thời gian điểm đều không sai biệt lắm t ị n h lưu ly không nói nhảm nói ra đúng vậy có thể nghiêm khắc tuân theo những thứ này quy luật người nhất định là cái tự hạn chế tới cực điểm có cường đại lực ý chí người trừ lần đó ra loại này quy luật thường thường cũng là tu hành rất nhiều đặc thù công pháp hình thành thói quen nghe những lời này độc cô bạch trái tim nhảy lên nhanh đi một tí hắn hiểu được t ị n h lưu ly ý tứ tu hành giả công pháp thiên kỳ bách quái cuối cùng chính là lợi dụng bất đồng chủng loại thiên địa nguyên khí vì vậy có chút công pháp cần tại mặt trời mọc thời gian thổ nạp có chút công cần có chút công tức mực cái trước chút trước chuyện cũng cực đó thói pháp mạnh nhất thời nhiệt phổ khí huyết, pháp, thì phải thời hành. thời tình, hướng hướng nhiên thành nhiều nhiều thường thường tại trưa mặt trời tá tại trăng tu Một một tự rất rất trở luật. gian biến sáng gian nào gian liền dưỡng quen, nên giữa mà làm làm ý kỳ quy sự sẽ ở vì vậy hắn trầm ngâm một chút nói đoán ra hắn tu là công pháp gì sao h ắ n tại mân sơn kiếm tông cùng sư tôn ta đã giao thủ dùng quận giao đông một kiện trí bảo của người nào đó sư tôn ta nói cái k i a kiện đồ vật chỉ có chuyện lệnh tâm nhu thủy nguyên công pháp mới có thể phát huy đến mức tận cùng tĩnh lưu ly nói ra hơn nữa những ngày qua nhìn thói quen của hắn hắn tu hành trong là quan trọng nhất thời gian hẳn là mặt trời mọc lúc trước hai canh giờ vì vậy hắn sở tu công pháp hẳn không phải là lý d a gia truyền một môn công pháp rất có thể là trước kia cùng thiên nhất các nổi danh biện xương các thủy nguyên công pháp chẳng qua là vô cùng có khả năng cũng chỉ là khả năng ta hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn lại không thể trực tiếp ra hiện ở trước mặt hắn thăm dò dừng một chút sau đó thịnh lưu ly lại bổ sung một câu lý tư gần nhất một mực là loại này làm việc và nghỉ ngơi quy luật không ly khai cái kêu mảnh kiến tạo trong cung điện cho nên hắn rất lo lắng lý tư như vậy muốn tiếp tục rất dài thời gian đọc cô bạch trong ánh mắt rồi lại xuất hiện một chút khác thường ánh sáng ngươi chú ý tới nàng lại ở bên cạnh xây dựng mới nhà gỗ sao hắn nhìn lấy thịnh lưu ly ánh mắt hỏi vấn đề này rất đột ngột nhưng mà thịnh lưu ly biết do hắn theo như lời đúng là bán bảy dê cùng cái này trụ sở cho các nàng lao phu nhân lúc ấy nàng cùng độc cô bạch lúc đến độc cô bạch mua nàng b ầ y dê cùng cái này trụ sở cho tiền tài đủ để cho nàng bình thường thành c h ấ n trong an hưởng lúc tuổi già nhưng mà nàng cũng không có ly khai nơi đây gần nhất trong khoảng thời gian này nàng tại phủ cận sơn thôn chồng cũng ở đến tựa hồ rất không quen nhưng là tiêu tiền h ô n người tại đối diện một mảnh cách đó không xa ruộng dốc trên xây nhà chỗ bất đồng chính là mới xây dựng p h ò n g ốc sẽ tốt hơn càng thoải mái dễ chịu một chút tĩnh lưu ly nghe được mấy thứ gì đó nàng lông mày đột nhiên thật sâu khóa nhanh chỉ là bởi vì thói quen độc cô bạch hít một hơi thật sâu nói tiếp nếu như một chút tập mãi thành thói quen quy luật có chỗ cải biến cái người này sẽ rất không thói quen cảm giác không đúng cái này ảnh hưởng là tâm cảnh t ị n h lưu ly trầm tư thật lâu một mực đợi đến lúc nàng cảm thấy canh thang đã không có vấn đề đã rất ngon miệng nàng bắt đầu chứa nước canh chậm dại uống lên sau đó hoặc như là nói cho mình nghe hoặc như là nói cho độc cô bạch nghe giống nhau vì vậy sư tôn ta cảm thấy hắn so với còn lại những cái kia đại tông sư dễ đối phó chương ả m t ấ nhất y ta có thể giết tâm có cảnh chịu hắn, hắn ảnh h dàng bởi là vì dễ ở n g h nữa chỉ chỉ sợ là bởi vì m tám chỉ chỉ chút thay trăm linh bảy chính thức phá pháp độc cô b ạ c h không nói gì thêm bắt đầu tự mình xối nước canh sau đó tách ra nát một khối trắng bánh bao không nhân đặt ở trong suốt thời gian dần qua bắt đầu ăn kỳ thật coi như là hắn và tịnh lưu ly làm cho đoán hoàn toàn đúng nhưng một gã đại tông sư mặc dù ra vấn đề rất lớn thậm chí mặc dù là thụ lấy tổn thương không cách nào phát huy ra bình thường thực lực nhưng hắn như cũng là đại tông sư đến cuối cùng như trước gặp mặt đối với thuần túy lực lượng nghiên ép nhiều khi một gã thất cảnh tông sư sắp chết lúc phản kích càng khủng bố muốn giết chết lý tư tồn tại như vậy nhưng cuối cùng bản thân có thể còn sống sót cái này so với bình thường công bằng so kiếm chiến thắng một gã thất cảnh còn muốn vây khốn khó hơn nhiều đ ộ c cô bạch thừa nhận t ị n h lưu ly tuyệt đối là trường lăng mạnh nhất thiên tài nhưng hắn như trước đối với tỉnh lưu ly không có, có lòng tin ngươi không được quên một điểm hắn đã ăn xong một chén bong bóng bánh bao không nhân nhìn xem tịnh lưu ly li nhắc nhở lý tư là trịnh tụ người dù là ngươi thật có thể đủ rất nhanh tìm ra hắn kẽ hở đến cuối cùng muốn giết chết hắn thời điểm ngươi có lẽ còn có thể đối mặt trịnh tụ tinh hoa kiếm không còn có người so với lý tư đối với trịnh tụ quan trọng hơn đ ộ c cô bạch dừng một chút sau đó bổ sung trịnh tụ đã không thể lại mất đi trọng yếu như vậy đồng bọn nàng nhất định sẽ toàn lực ra tay vì vậy đến cuối cùng ngươi tương xứng với còn muốn đối mặt trịnh tụ một kích tĩnh lưu ly thật sâu n h ư mày liền cái miệng nhỏ uống canh động tắc đều đình chỉ nàng lúc trước đầu suy tính tu hành cùng có quan hệ lý tư bản thân vấn đề hoàn toàn chính xác căn bản không cân nhắc đến điều ấy từ trên lý luận mà nói coi như là nàng đ ố n g nhiên đột phá thất cảnh cũng căn bản ngăn cản không nổi trịnh tụ như vậy một kiếm ngươi như thế nào không nói sớm sau một lát sắc mặt nàng hơi chầm xuống vương b ắ t ngẩng đầu nhìn độc cô bạch nói ra độc cô bạch có chút bất đắc dĩ nói khẽ ta sợ ảnh hưởng ngươi chiến ý thống chi bách lý tông chủ cảm thấy ngươi có biện pháp ta thì như thế nào có thể nhiều lời ta nghĩ lấy nếu như ngươi là ngay cả một điểm khả năng đều tìm không ra liền căn bản cũng sẽ không đến một bước kia cũng không cần nhắc nhở điểm ấy ngươi sai rồi t ị n h lưu ly lắc đầu gọn gàng r ấ t k h ó nói nếu như, như thế nào đều khó có khả năng ngăn cản được t r ị n h tụ một kiếm cái kia đã nói lên phía trước ý tưởng toàn bộ là đi vào ngõ cụt từ lúc mới bắt đầu ý tưởng đều sai rồi độc cô bạch có chút ngạc nhiên t ị n h lưu ly tự dễu cười, cười. là ta quá mức ngu dốt căn bản không có lĩnh ngộ đến sư tôn chân ý vô luận là sư tôn còn là đ i n h linh đều nói cho ta biết rất nhiều chuyện coi như là bọn hắn hiểu cũng sẽ không đối với ta nói rõ bởi vì nếu như không có bản thân suy tư tiến bộ quá trình sẽ gặp đánh mất tự mình học tập bản năng cho dù tốt thiên phú đến cuối cùng cũng là phai mở nhưng mọi người hơn nữa vượt qua bất quá tiền bối đi qua đường sư tôn ta đều muốn ta minh bạch lý tứ kỳ thật rất đơn giản nếu như ngay từ đầu liền tránh không khỏi trịnh tụ một kiếm này cái kia lấy tu vi của ta bây giờ nên tại một kiếm này trên bắt tay vào làm đ ộ c cô bạch cũng không ngu ngốc hắn có chút nghe được tịnh lưu ly ý tứ giật mình có chút nói không ra lời người ý của ngươi là ngươi ngược lại muốn lợi dụng trình tụ một kiếm này tới g i ế t lý tư tịnh lưu ly nợ nụ cười vốn là có lẽ như vậy lý tư bản thân cũng có thể ngăn cản không nổi trình tụ toàn lực một kiếm đ ộ c cô bạch tư duy như trước có chút theo không kịp thế nhưng là không đem lý tư bước đến con đường cuối cùng hắn không dùng khí cơ thỉnh cầu trình tụ xuất kiếm thì như thế nào có thể lợi dụng trịnh tụ một kiếm hơn nữa làm sao có thể lại để cho trịnh tụ tinh h ỏ a kiếm c h é m giết hắn t h ị n h lưu ly nhìn xem hắn không có trả lời bởi vì nàng biết rõ độc cô bạch chẳng qua là trong nháy mắt chuyển bất quá ngặt vấn đề này chính hắn lập tức có thể nghĩ ra đáp án quả nhiên chỉ là một cái thời gian hô hấp độc cô bạch phản ứng tới đây ngược lại hít một hơi lanh khí ý của ngươi là bắt trước được cố khí kia cơ lại để cho trịnh tụ lầm lên cảm ứng thính lưu ly nhẹ gật đầu độc cô bạch hơi chút bình tĩnh chút ít nhưng vẫn là nhịn không được nói ra thế nhưng là đây quả thực so với ngộ ra một môn công pháp còn muốn khó khăn lý tư trong cơ thể mình có cùng trịnh tụ có đặc biệt cảm ứng khí cơ hắn vẫn sống rất tốt lấy dưới tình huống ngươi bắt t r ư ớ c được hắn sắp sửa người nào chết khí cơ đồng thời lại để cho trịnh tụ cho rằng lý tư mình là đ ị c h nhân cái này thật bất khả tư nghị người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được nhưng ta là tịnh lưu ly đồng thời ta còn là bách lý tố tuyết đệ tử chân truyền tịnh lưu ly dùng sau cùng bình thường ngữ khí nói một câu nói kia những lời này không nói ra được t i ê u ngạo nhưng mà tại nàng xem đến rồi lại chính là rất bình thường sự thật ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư tôn ngày xưa tại mân sơn kiếm tông lúc để cho ta tu hành một chút trong mắt của ta không chỗ hữu dụng pháp môn nguyên lai tại rất nhiều năm trước hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho tốt phá vỡ trịnh tụ cái này tinh h o a kiếm tại đ ầ u cô bạch còn không có triệt để phục hồi tinh thần lại lúc trước nàng mang theo vô hạn kính ý nhẹ nói dưới đi ba sơn kiếm chàng công chiếm quận giao đông sau đó ta nguyên lai tưởng rằng giết chết lý tư như vậy một gã đối với trịnh tụ là tối trọng yếu nhất đại tần thừa tướng là đúng trịnh tụ lớn nhất đà kích nhưng ta hiện tại rốt cuộc minh bạch phá vỡ cái này tinh h o a kiếm mới là đối với trịnh tụ lớn nhất đà kích lúc giết chết lý tư trong nháy mắt đó nàng có lẽ minh bạch sẽ ra chuyện gì nàng sau cùng làm cho người sợ hai đúng là không chỗ nào không có đột nhiên phủ xuống tinh h o a kiếm nhưng từ nay về sau tại nàng không thể tận mắt nhìn thấy địa phương nàng còn dám dùng tinh hoà kiếm sao có ta như vậy một cái mân sơn kiếm tông đệ tự phá hết nàng tinh hoa kiếm nàng còn có thể dùng tinh hoa kiếm bảo vệ ai h đọt một tiếng là độc cô bạch dùng sức nuốt ngụm nước miếng thời điểm này độc cô bạch không cách nào diễn tả bằng nôn từ tâm tình của mình hắn nhịn không được nghĩ tới cái kia tại trường lăng trên thành bay qua u long cái này lần nữa nhắc nhở hắn từ năm đó vương kinh mộng tại trường lăng chết trận thời điểm bách lý tố tuyết cũng đã đem toàn bộ tâm lực dùng tại cho vương kinh mộng báo thù trên nguyên lai、like、từ lúc kia bắt đầu bách lý tố tuyết cũng đã nghĩ đến phải s á t nhập hoàng cung nghĩ đến muốn phá vỡ trịnh tụ tinh h ỏ a kiếm chẳng qua là muốn phá tinh h ỏ a kiếm chỉ sợ cũng nhất định phải tỉnh lưu ly như vậy thiên phú vẫn còn hắn phía trên tu hành giả hơn nữa một chút đột phát sự t ì n h dẫn đến hắn trong kế hoạch thời gian điểm có chút thất loạn nếu không chỉ sợ là mân sơn kiếm tông t r ư ớ c phá tinh h ỏ a kiếm sau đó bách lý tố tuyết thật là s á t nhập hoàng cung giết chết trịnh tụ thành công bách lý tố tuyết không thể nghi ngờ là thời đại này cường hãn nhất tu hành giả một trong nhưng càng làm cho tâm thần hắn mãnh liệt đấy nhưng là hắn và vương kinh mộng tình bạn chính là cái này nhất chân thành tha thiết tình bạn lực lượng lại để cho bách lý tố tuyết dùng qua nhiều năm như vậy làm những chuyện này hắn hâm mộ nghĩ đến chính mình cả đời cũng muốn có bằng hưu như vậy nghĩ ra biện pháp nhưng vô luận là tìm hiểu khí này cơ còn là từ hắn một chút thói quen đạt được càng dễ đối phó cơ hội của hắn đều phải có tiếp cận cơ hội của hắn t ị n h lưu ly nhìn xem như có điều suy nghĩ độc cô bạch nói ra hiện tại đã đến mạo hiểm tiếp cận lý tư bên người thời điểm chương ú n g ta phải tám n g cùng Độc tên kia bằng hưu. trăm linh tám h ả o tường pháp bên ngoài không ngừng truyền lưu tới tin tức đối với trường lăng quyền quý mà nói vô cùng bất lợi những thứ này quyền quý hiện hữu lợi ích phần lớn đến từ mười mấy năm trước trường lăng trận kia b i ế n cố nếu như ba sơn kiếm tràng cuối cùng đem thu hồi trường lăng vậy bọn họ nhất định làm mất đi tất cả hoàng cung là trường lăng thống trị trung tâm nhưng mà trong khoảng thời gian này trong hoàng cung rồi lại ngược lại an ổn nhiều lắm hoặc là dùng càng thêm chuẩn xác lời nói để hình dung là càng thêm bình tĩnh nhiều lắm hoàng hậu tại quan trung chưa quay về nguyên vũ hoàng đế tại quan trung trở về sau đó liền lập tức bế quan tần sở đại chiến đã kết thúc không có d à y đặc điều lệnh chiều quan đám liền cũng không có bình thường như vậy khẩn trương đối với trong thâm cung cung nữ cùng tùy tùng mà nói trong đêm khuya cũng không có cái loại này làm cho người lo lắng gào thét trẻ tuổi hoàng tử hồ i hợi khôi phục được không tệ chẳng những không hề có cái loại này liên tục nửa đêm lên k i n h sợ nhiều lần phát ảo ngộng hơn nữa đã liền tính tình đều trở nên ôn hòa rất nhiều không giống như trước kia giống nhau thô bạo hỉ nộ vô thường t ừ loại nào trình độ trên mà nói tính cách của hắn đảo ngược mà có điểm giống phủ tô hoàng tử rồi cái này trị liệu công lao tự nhiên toàn bộ quy về y sư hà nội xuân đối với cái này tên chữa cho tốt bản thân y sư hồ hợi cực kỳ tôn kính thậm chí có chút ít ỉ lại trong nội cung tự nhiên không người biết được người này cái gọi là nước hàn y thuật thánh thủ nhưng thật ra là triệu cao thế thân tại trong mắt mọi người cái này chính là một gã chưa bao giờ có tu hành hoặc là nói căn bản không cách nào tu hành nước hàn người trường lăng tôn trọng dũng mãnh có chút thời điểm đối với một chút không có vũ lực suy nhược văn sĩ sẽ gặp mất tự nhiên khuyết thiếu tôn trọng đối với cái này điểm đã trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hồ hợi nhưng là phản ứng rất kịch liệt đoạn thời gian trước trước sau có một gã trong nội cung thị vệ cùng một gã thần đô giám quan viên đối với triệu cao chưa đủ tôn kính liền đưa tới hồ i hợi giận dữ tiếp theo tên kia thị vệ cùng thần đô giám quan viên liền vĩnh viễn từ trường lăng biến mất ra những chuyện này sau đó trong nội cung tất cả mọi người kể cả một chút thân cư trú nặng vị trí quan viên tự nhiên liền không dám lại khinh m ạ n triệu cao mà trong đó một chút nhạy cả người càng là bắt đầu tỉnh cảm giác hồ i hợi hoàng tử trong đoạn thời gian này tựa hồ bất chi bất giác đã bắt đầu nhúng tay rất nhiều chuyện hơn nữa đã có được rất nhiều người ủng hộ đơn giản mà nói người này ngoại trừ danh hào bên ngoài không quá tại trong tầm mắt mọi người xuất hiện hoàng tử đã chính thức xuất hiện ở quyền quý vũ đài s ắ m vai lấy mạnh vì gạo bạo vì tiền nhân vật trời sinh có được hoàng tử thân phận muốn lôi kéo quyền thế cùng lại để cho một số người nghe lời rất đơn giản nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác tại tuyệt đại đa số người đều không có chú ý tới dưới tình huống chậm rãi làm được điểm này cái này liền rất khó vì vậy hắn ỉ lại người này ý sư thật không đơn giản sắc trời đen tối như đêm một trận mưa gió liền đem lồng tre trường lăng thần đô giám trần giam thủ trong xe ngựa cách màn xe nhìn xem như lâm vào ma giới bên trong hoàng thành năm đó dạ sách lánh từ hải ngoại trở về lúc chính là như vậy đích thời tiết trong một năm như vậy đích thời tiết cũng không nhiều những ngày qua thần đô giám tại ngoài sáng trên ngang ngược càn rỡ giám thiên ti bộ hạ cũ thế lực tại trường lăng đã bị quét sạch thần đô giám tất cả quan viên đều là hãnh diện đây không phải là chỉ tại tại giám thiên ti đối với thần đô giám mà nói một mực là địch nhân vốn có còn tại ở bỏ g i á m thiên ti sau đó thần đô g i á m hiện tại vốn có quyền thế so với chức cường đại rồi không biết bao nhiêu nếu như liên quan đến thuần túy lực lượng binh mã ti tự nhiên cao hơn thần đô g i á m cùng trước kia g i á m thiên ti bởi vì người phía trước thống lĩnh lấy tất cả quân đội cầm giữ có càng nhiều tu hành giả nhưng mà có quan hệ truy tung điều tra tu hành giả sự t ì n h đều là thần đô g i á m cùng g i á m thiên ti hoàn thành thần đô g i á m cùng g i á m thiên ti xử lý đều là tu hành giả thế giới sự t ì n h cả hai giữa có bản chất khác biệt tu hành giả thế giới càng thêm phức tạp cùng t h â n bí trở thành thần đô giám thống lĩnh người nhiều năm như vậy trần giam thủ tự nhiên tạo thành thường nhân không có khíu giác cùng trực giác triệu cao ngụy trang hàn n g ộ xuân tại trên tư liệu toàn bộ không vấn đề gì nhưng mà cái loại này chỉ có trực giác lại làm cho trần giam thủ có thể khẳng định triệu cao tuyệt đối có vấn đề đâu là đồng dạng cũng không có ai biết được lúc giả sách lánh tre chở bách lý tố tuyết ly khai trường lăng sau đó hắn làm việc tất cả điểm xuất phát cũng đã thay đổi thần đô giám cho tất cả mọi người cảm giác vẫn còn n á hôm chịu nhất quan lấy lăng là trường trọng đạo kia v hình tưởng thành nhân nhiều h tưởng vẫn còn bắt lấy rất nhiều nguy vật, bắt rất lấy i ể phạm nay h nhưng mà chỉ với hắn chính thức biết được, hắn chào â n được, mà là c với biết đều con, nhưng cái kia chính thức có cục nhưng ảnh hưởng thế cục lớn, hắn nhưng chỉ là lặng lặng thể thế chỉ nhịn. kia ca là Hôm nay sắc trời khắc t h ư ờ n g cũng vừa đúng có đại sự muốn phát sinh bởi vì hắn không đi tiếp xúc người này ý sư nhưng người này ý sư rồi lại tìm tới hắn một cô thuộc về hoàng thành ý sư xe ngựa chạy nhanh ra hoàng thành tại hạt mưa bắt đầu rơi xuống thời điểm đi tới hắn chỗ chiếc xe ngựa này bên cạnh triệu cao không có súng xe trần giam thủ cũng không có súng xe thậm chí xe ngựa đỗ cùng một chỗ lúc song phương đều không có nhấc lên màn xe trường lăng rất nhiều quyền quý đều chú ý tới ta nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách cái này không hợp với lẽ t h ư ờ n g phản khiến người ta sinh nghi vì vậy ta tới gặp ngươi triệu cao thanh â m đầu tiên vang lên nhẹ nhàng truyền vào trần giam thủ t hai khuyết trường như vậy mặc dù là ta chủ động đối với người khác xem ra cũng là người tìm ta ước hẹn nói âm u trong xe trần giam thủ hai hàng lông mày hơi hơi vân lên không có trả lời thân huyền làm việc là cùng dạ sách l á n h thương lượng qua đấy kể cả hắn có thể an toàn ly khai trường lăng cũng có dạ sách lánh giám tiên ti an bài triệu cao rất trực tiếp nhẹ giọng nói tiếp nếu như ngươi là dạ sách lánh một bên đ ấy cái kia ngươi chính là cùng ta một bên ấy trần giam thủ sắc mặt không có cải biến nói ngươi rất thẳng thắn nhưng nếu là không có cái đại sự gì ngươi cũng không cần mạo hiểm nói cho ta biết những thứ này triệu cao nhẹ gật đầu nói ra tịnh lưu ly đã tìm được sát lý suy nghĩ phương pháp nhưng nàng cần tiếp cận lý tư một đoạn thời gian chuyện này ta cũng cần ngươi hỗ trợ hắn những lời này nói gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm có quan hệ tịnh lưu ly tại sao phải sát lý suy nghĩ như thế nào tìm đã đến sát lý suy nghĩ phương pháp kể cả vì cái gì nhất định phải tiếp cận lý tư một đoạn thời gian vân vân hắn xong tất cả cũng không có giải thích nhưng mà trần giam thủ rồi lại cũng không có hỏi nhiều chẳng qua là trở mặc suy nghĩ một hơi thời gian nói ta có thể nghĩ biện pháp triệu cao nói tiếp nàng ngay tại ly sơn ta sẽ truyền tin tức cho nàng báo cho biết chuyện này trần giam thủ không có đi rồi dám chuyện này hắn chẳng qua là hỏi một cái chính hắn muốn biết vấn đề ngươi đang ở đây hồi hợi bên người đều muốn làm thành sự tình gì hoặc là nói chính ngươi kế tiếp muốn làm một đại sự là cái gì nếu như mân sơn kiếm tông cùng tịnh lưu ly gặp bỏ lý tư ta đây sẽ nghĩ biện pháp bỏ nghiêm tướng triệu cao rất bình thản đáp lại nói nếu như hai tướng cũng không có ta muốn thử xem có thể trở thành hay không mới đại tần thừa tướng Một trở t gạo y sư hạn à n h đ i t ầ tại h nghe vào là cự tuyệt không khả háo huyền. Nhưng mà trần giam thủ hơi hơi cuối đầu, suy nghĩ một chút, ừ a giam tướng, tuyệt tưởng trần một t này năng ngộng cái cự cuối vào là mà suy đầu, xe ngựa b ắ trường đầu chạy lúc ờ i đi, rồi lại lại đáp rất nhẹ dọng đáp lại một câu, rất tốt t câu, ý ở n g t r ư lăng trong hoàng cung như trước vẫn là một gao y sư trừ lần đó ra không có bất kỳ quan chức nhưng mà hắn là một trong những người quen thuộc nhất quận giao đông thủ đoạn lúc dạ sách lánh ly khai trường lăng Dạ sách lánh liền đem giám thiên ti để lại cho hắn hắn trên thực tế liền thành giám thiên ti bí mật chủ nhân tại thần đô giám quét sạch phía dưới tựa hồ giám thiên ti đã không còn sót lại chút gì nhưng mà tại trong tay của hắn trên thực tế cũng tại trong âm vũ sinh sôi tỏa sáng lấy mới sức sống từ hôm nay nói chuyện sau đó bắt đầu hắn vẫn cũng tìm được thần đô giám ủng hộ giám thiên ti cùng thần đô giám tại trường lăng quyền quý xem ra bản thân liền nắm giữ lấy trường lăng tu hành giả thế giới sau cùng âm vũ lực lượng k i n h thường số lượng như là đồng thời ủng hộ một gã quen quý bản thân cũng rất khủng bố mà hắn hiện tại bản thân vẫn đại biểu cho hồ hợi hoàng tử tại tất cả ti cũng đã bắt đầu nuôi chồng lên lực lượng của mình trừ lần đó ra ở nơi này không lâu lúc trước hắn vẫn nhận được đến từ quận giao đông ba sơn kiếm tràng tin tức tại trường lăng phố phường đinh ninh trả lại cho hắn một gã liên lạc người người nọ là trước kia vương thái hư bộ hạ cái này liền có nghĩa là trường lăng tầng dưới chót nhất phố phường ở giữa tin tức cùng thay đổi cũng sẽ toàn bộ chuyển vào trong thai của hắn trường lăng từ trước tới nay không có bất kỳ một gã quên quý có thể từ trên xuống dưới có được những thứ này thay mắt có được nhiều như vậy ủng hộ triệu cao trở lại trong nội cung tại mưa to nghiêng trong chậu tiến nhập hồ hợi tầm cung thiên sinh đang nhìn đến triệu cao đồng thời hồ hợi kính sợ mà mừng rỡ kêu lên tiếng triệu cao phất phất tay ý bảo hắn không nên thất thố đồng thời chẳng qua là nhàn nhạt phân phó hai câu ngươi cần môn khách tu hành giả mới bây giờ những thứ này thị vệ lúc đầu thuộc về trong nội cung các vị đại nhân hoặc là người mẫu hậu môn khách không phải là ngươi chính thức tâm phúc còn có ngươi gần nhất muốn đi ly sơn hội kiến lý tư hồ hợi gật đầu đồng ý nói ra toàn bộ nghe tiên sinh nói triệu cao xoay người sang chỗ khác nhìn xem phía ngoài mưa to như rót mặt không biểu tình nói khẽ ta đã an bài xuống dưới mưa to như rót trong có thật nhiều người mặc màu vàng sáng bảo phục sứ giả đã đi xuyên qua trường lăng trong ngoài các nơi tại ngày xưa trường lăng những cái kia mặc màu vàng đất bảo phục tu hành giả liền có nghĩa là quận giao đông có nghĩa là hoàng hậu trịnh tụ trong nhà người mà từ trước đây không lâu bắt đầu hắn đã làm cho người ta dần dần dưỡng thành thói quen những thứ này mặc màu vàng sáng bảo phục sứ giả liền có nghĩa là trong hoàng cung nhị hoàng tử những thứ này sứ giả tại mưa rơi lúc trước liền ra khỏi thành mang theo hắn bất đồng mệnh lệnh làm việc cái này liền có nghĩa là một điểm triệu cao liền chưa từng có nghĩ tới trần giam thủ gặp cự tuyệt giờ phút này hắn m ặ t không biểu tình nhưng trong đồng tử rồi lại ẩn chứa cường đại tự tin cùng dũng khí lúc buông tha cho tu vi không còn là tu hành giả sau đó sinh mệnh tự a hồ đột nhiên trở nên yếu ớt cùng đê tiện nhưng mà hắn lại phát hiện tự a hồ như vậy càng nhiều ngọc nát đá tan quyết tâm ngược lại lại để cho hắn trở nên càng thêm dũng cảm một gã mặc màu vàng sáng bảo phục sứ giả chống đỡ màu vàng cây rủ đi tới trường lăng vùng đồng nội vùng núi phiến khu vực này liền xe ngựa cũng khó khăn đi thực tế trời mưa sau đó càng là hiếm có dấu người dấu vết nhưng mà lại chính là vì thanh tịnh vì vậy hội tụ rất nhiều lịch sử tương đối đã lâu tu hành điện thì như đại giác kiếm viện tố tâm kiếm trai người này xứ giả xuyên qua một mảnh rất cổ xưa rừng tùng đạp trên thềm đá đi tới tố tâm kiếm trai sơn môn lúc trước tố tâm kiếm trai chiếm diện tích cũng không tính lớn chúng có vài chục tòa nhà kiến trúc nhưng mà chỗ sơn cốc rồi lại vô cùng có linh vận cái mảnh này sơn cốc địa thế bằng p h ẳ n g có khe nước chảy tràn sinh trưởng một ít danh mục rồi sau đó vừa mới mảnh trên vách đá rồi lại hết lần này tới lần khác sinh trưởng mạnh mẽ đến cực điểm tùng bách những thứ này trên bờ núi tùng bách không biết sinh bao nhiêu tuổi giống như một mảnh dài hẹp thương lòng trên không trung văn mẹo cành lá rậm rạp từ không trung đúng là c h e ở hơn phân nửa mảnh sân g ố c lúc này tuy rằng mưa to như rót nhưng là từ cao giữa không trung rơi xuống mưa tuyến nhưng là đầu tiên đập nện tại đây chút ít tùng bách phía trên tách ra tầng một màu trắng mưa bụi đúng là tại đây chút ít tùng bách phía trên tạo thành bao quanh mây trắng mà tùng bách phía dưới thì là rất nhiều đầu vóng ánh dòng nhỏ như màu trắng sợi tơ giống nhau đồng b ề n h vùng vãi tại dưới phương hướng kiến trúc mái nhà phía trên chính là khí thế như mưa to trải qua những thứ này tùng bách vừa tre một lọc rồi lại tự nhiên thiếu đi ác ý biến thành thanh tú người này sứ giả cũng là lần đầu tiên tại đây mưa to thì khí trời đi tới nơi này tố tâm kiếm trai nhìn xem hình tượng này ngược lại là ngừng chân tại sơn môn phía trước tường tận xem xét đứng lên trong ánh mắt đều là kinh diễm tố tâm kiếm trai trông được giống như dông t u y ế t giống như một người đều không có nhưng mà tu hành địa rồi lại tự nhiên có bản thân phòng vệ phương pháp lúc người này sứ giả tiếp cận lúc trước rừng t u n g lúc tố tâm kiếm trai kỳ thật cũng đã biết cái người này đến ở nơi này tên sứ giả ngừng chân ngẩng đầu xem mưa mấy hơi thở lúc giữa cửa sơn môn nhiều ra hai gã quần áo trong trắng thuần khiết bội kiếm nữ tử người này sứ giả thấy cái này hai gã xuất hiện tố tâm kiếm trai tu h à n h giả ánh mắt lưu luyến giống như ở đằng kia trong màn mưa ly khai sau đó mỉm cười cũng không nói chuyện chẳng qua là giương lên trong tay một mặt đại biểu thân phận lệnh phủ cái này hai tên nữ tử hiển nhiên không có bao nhiêu phương diện này kinh nghiệm nhìn xem mặt này đại biểu cho trường lăng hoàng cung lệnh phủ một thời rồi lại là có chút chân tay luôn c u ố n thậm chí quên mình là nơi đây chủ nhân không có trước tiên hỏi cái này tên sứ giả ý đồ đến người này sứ giả cũng không thèm để ý lại là cười nhạt một tiếng nói ngay vào điểm chính ta muốn gặp hạ huyền hai tên nữ tử ngay ngắn hướng xứng sở sắc mặt nhưng có chút cổ quái hạ huyền bản thân chính là tố tâm kiếm trai nổi danh nhất học sinh nữ kia tu hành thiên phú tại trường lăng có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng là tố tâm kiếm trai tuyển gia tham gia mân sơn kiếm hội người chọn tại mân sơn kiếm hội trong cũng là biểu hiện không tầm thường thậm chí cuối cùng trương nghi ly khai mân sơn kiếm hội cố ý lưu lại tin nói không bằng hạ h u y ệ n cuối cùng hạ h u y ệ n liền thành ở lại mân sơn kiếm tông học tập mười người một trong nhưng mà vấn đề cũng ra ở chỗ này lúc ấy thiên hạ còn không biết đinh ninh là vương kinh mộng trùng sinh nhưng mà hoàng hậu trịnh tụ không thích bạch dương động mọi người đều biết nàng không muốn làm cho đinh ninh đến mân sơn kiếm hội thủ danh làm rất nhiều bố trí nhưng mà cuối cùng đinh ninh còn là nghịch nàng ý nghĩ đạt được thủ danh cái k i a tại mân sơn kiếm hội trong cùng đinh ninh đứng ở một bên từ liên hoa hạ huyền dịch tâm đám người tiền đồ liền rất tự nhiên có chút vấn đề nếu là mân sơn kiếm tông vẫn còn cái kia hết thể có mân sơn kiếm tông tha thứ nhưng mà tại mân sơn kiếm tông đại biến lúc trước hẳn là bách lý tố tuyết sớm có ý tưởng sợ liên quan đến rất nhiều bình thường đệ tử cho nên lúc đó trong những người này ngoại trừ trở thành hắn đệ tử thân truyền tạ nhu ở lại mân sơn kiếm tông những người này chẳng qua là đã nhận được một đoạn rất ngắn tu hành thời gian cũng sớm đã trở lại tất cả tu hành địa những người này trở lại tất cả tu hành địa sau đó sở thụ tao nộ cũng đã có chút vi d i ệ u thực tế về sau trịnh tụ thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn khuất phục t r ư ở n g lăng tất cả tu hành địa tất cả những thứ này tông môn lúc khuất phục thời điểm trưởng quản tông môn người liền cũng tự nhiên biến thành muốn để trong lòng trịnh tụ ý tứ người ngoại trừ t ứ liên hoa cùng độc cô bạch ra thế bất p h à m tao nộ lược hảo bên ngoài còn lại những người này tao nộ đều rất không như ý cái này hai gã gác sơn môn tố tâm kiếm trai học sinh nữ cũng là cùng hạ huyện đồng lớp đệ tử liền các nàng biết tại hạ huyện trở lại sơn môn sau đó liền bị tận lực không người hỏi thăm rất dài thời gian tiếp theo tại t r ị n h tụ điều tập không ít tố tâm kiếm trai tu hành giả lên chiến trường sau đó tố tâm kiếm trai tu hành giả cùng những cái kia ngỗ nghịch nàng ý tứ tu hành tông môn cũng giống như vậy bị phái đến chỗ nguy hiểm nhất tố tâm kiếm trai tu hành giả tử thương một vô cùng nghiêm trọng tông môn đối với hạ huyện sắc mặt thì càng thêm không tốt hết lần này tới lần khác tông môn còn không dám đem hạ huyện phái đến biên quân đi lên chiến trường sợ đó là vào biển sâu vạn nhất hạ huyện phản bội chạy trốn mà đi liền càng khó hướng trường lăng hoàng cung giao cho vì vậy tông môn những cái kia người cầm quyền liền đem rất nhiều ổ ổ việc v ậ t giao cho hạ huyền tận lực áp chế hạ huyền bị ưu tính tại tông môn bên trong không nói tình cảnh cũng là cùng tạp dịch không kém bao nhiêu cái này hai gã gác sơn môn học sinh nữ trong lòng kỳ thật đối với hạ huyền có chút đồng tình lúc này đều là cực kỳ lo lắng sợ hạ huyền đã đã gặp phải như thế tra tấn vẫn còn cũng bị trường lăng hoàng cung nhớ tới gặp càng chuyện đáng sợ chương tám trăm mười xuất đầu như thế nào có vấn đề gì sao cái này hai gã tố tâm kiếm trai học sinh nữ một thời không đáp lời người này x ứ giả nhưng như c ũ khuôn mặt ôn h ò a lại nhàn nhạt hỏi một câu hạ huyện sư tỷ tại tĩnh tu chuyện này chúng ta không làm chủ được muốn trai chủ định đoạt cái này hai gã tố tâm kiếm trai học sinh nữ bên trong thoáng lớn tuổi một vị có chút bối rối trở về cái này một câu tiếp theo liền tại bên hông trên vỏ kiếm b ắ n ra chân nguyên tại trên vỏ kiếm chấn động nhưng là phát ra một hồi dễ nghe như suối nước len ken giống như tiếng vang Loại này thanh n tốt âm mặc dù gác h nhưng nhưng e ở tố tâm kiếm trai kiếm là b o đậu. h hơi thở thời gian, nhìn xem không thoáng hiện, không hơn như Địch chuyển ẳ n gian, bóng người trai trong nội viện bóng người liền người đến đến g qua lâu, trai bao là Lâm mấy xem một Đại có có sơn môn cái ử a g c c Sơn Môn á này hai gã học sinh nữ túi thấp đầu bất an nên đón kỳ thật trong lòng hai người vô cùng rõ ràng bây giờ đang ở kiếm trong phòng cầm quyền mấy tên sư trưởng đều là đối với hạ huyện thái độ không tốt đấy nhưng trong lòng các nàng cũng còn có một chút hy vọng xa vời n gác h những ĩ đến còn c lại i kia sư trưởng nói không sư trưởng h thể bảo vệ hạ huyện ừ n g có bảo vệ sơn ư Người này giả ngược lại là như trước tỷ một mặt ôn hòa, có chút nhập thần giò xét bảo giả vệ. vẻ này ôn nhập nên đón lại giò cái là sứ có hòa, h kia môn ộ một t tu trung niên nhìn qua khoảng 40 tuổi, thân mặc màu đen bảo phục, gương mặt chút tướng, bất chất trầm tĩnh, Trai gã khoảng gương ngay ngắn ngược tướng, tính, phong gác nữ niên nhìn đen nam phen sơn qua màu quá quý u lại phái. phục, khí cách chủ, bảo mặc m có có là cái này hai gã học sinh nữ đến nơi nữ t ử trước người là ngay ngắn hướng không mình hành lễ nghe các nàng xưng hô người này cầm đầu nữ tu chính là hiện tại tố tâm kiếm trai trai chủ mộ dung tú có chuyện gì mộ dung tú hỏi một câu làm cho người ta cảm giác có cảm giác hay không đến nghiêm khắc ngược lại làm cho người ta một loại khoan hậu cảm giác ngược lại là thân thể nàng bên trái đứng đấy một gã nhọn mặt nữ tu nhìn qua cùng nàng niên kỷ không kém bao nhiêu mặc bao phục cũng là hầu như giống nhau chẳng qua là trong mắt hàn mang lập lòe nhưng là làm cho người ta một loại hết sức lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác người này sứ giả liết lúc giữa liền chú ý tới cái người này nhìn xem người này nữ tu lạnh lùng nghiêm nghị bộ dạng hắn ngược lại lại như có điều suy nghĩ giống như cười cười hai ga gác sơn môn học sinh nữ ngay lập tức đem người này sứ giả ý đồ đến nói vừa nói mộ dung tú hơi hơi nhữ mày nhưng trợt lại sắc mặt như thường nàng đã đến sơn môn cửa đối với người này sứ giả gật đầu thi lễ thanh âm thanh hỏi là thánh thượng còn là hoàng hậu nương nương khiến mà đến muốn gặp hạ thuyền không biết có chuyện gì l à nhị hoàng tử ý chỉ người này sứ giả nhàn nhạt trả lời một câu nhưng không có nói là có chuyện gì ý tứ này chính là nói có chuyện gì cũng là thấy hạ huyện rồi hay nói nhị hoàng tử hồ hợi những thứ này tố tâm kiếm trai tu hành giả đều là nhịn không được lẫn nhau liếc r i ê n g phần mình trong ánh mắt đều là kinh nghi bất định các nàng tuy rằng du r u trong nhà nhưng tất cả tu hành đ ị a tin tức nhưng là linh thông trường lăng trong hoàng thành biến hóa cũng là biết rõ một ít hiện tại nguyên vũ cùng trịnh tụ tựa hồ là mệt mỏi ứng phó phía ngoài đại cục trong triều đình một ít sự vật đều là hai vị thừa tướng xử lý nhưng gần nhất hồ hợi nhưng là n ú n g tay không ít sự vật đối với cái này hai vị thừa tướng nhưng là không có phản ứng gì mà đối với ngoại giới mà nói phù tô tuy rằng trở về trường lăng nhưng giống như bị t h ấ t sủng bởi như vậy tương lai kế thừa đại tần giang sân đấy liền ngược lại vô cùng có khả năng là hồ hợi rồi hai vị thừa tướng đối với hồ hợi gây nên đều áp dụng dễ dàng tha thứ thái độ có lẽ cũng có phương diện này lâu dài cân nhắc còn nữa bên ngoài còn có lời đồn đãi một mực ở hải ngoại từ phúc trở về chỉ sợ trường lăng quyền quý giữa bản thân cũng có đại biến động Từ phúc vị trí tương tại tướng trên nhất tướng phúc phía hai không định. hai cũng Cái có còn vị này lai lẽ đây mộ dung tú nhẹ gật đầu phía sau nàng tên kia khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhọn mặt nữ tử nhưng là đầu tiên lên tiếng tiếp theo liền dẫn lên đường tới sứ giả cùng theo những người này đi vào tố tâm kiếm trai phía trên trên bờ núi v ặ n mẹo tùng bách vật che chắn mưa bên trong chẳng qua là nhu hòa nho nhỏ mưa bụi bay là tả đều thậm chí không cần bung rủ hắn có chút tấm tắc kêu kỳ lạ thu cái rủ cùng theo những người này xuyên qua mấy trọng định viện đến đi một tí tạp dịch đệ tử hàng ngày chỗ ở chỗ ở tất cả tu hành đ ị a tạp dịch đệ tử phần lớn đến từ phụ cận thôn xóm nông hộ đệ tử trong đó có chút có tu hành thiên phú nhưng lại không xuất sắc liền tuyển nhận vào kiếm viện làm chút ít việc nặng để sống nếu là hơi có sợ thành người cũng sẽ phái ra sân môn ở bên ngoài giúp đỡ tông môn làm việc kỳ thật phạm là phái ra tông môn những thứ này tạp dịch đệ tử liền cũng đã tiếp xúc không đến sau này tu hành càng không khả năng tiếp xúc đến tu hành địa một ít cao nhất sâu bí thuật tại tu hành địa bên trong tạp dịch đệ tử có rất nhiều việc v ậ t vanh muốn làm vậy nước quét nhà đ ì n h viện nấu nước nấu cơm giặt quần áo đốn t u ổ i những chuyện này là cấp thấp bên trong cấp thấp thoáng cao đều là cũng là chịu trách nhiệm kiểm kê một ít điện tịch xử lý một ít tông môn dược vật tu hành vật của vân vân nhưng lúc người này sứ giả cùng theo tố tâm kiếm trai mọi người tiến vào những thứ này tạp dịch đệ tử nhà sân nhỏ bên bờ dòng suối một gã đang tại giặt quần áo thiếu nữ chính là hạ huyền bên cạnh của nàng trên tảng đá lớn trồng chất lấy đều là một ít rất dày nặng quần áo có chút thậm chí là môn nội đệ tử luyện kiếm tỉ thí lúc mặc vải dày nghìn tầng quần áo loại này quần áo có thể ngăn cản được bình thường cây kiếm chém gọn vô cùng thực dụng nhưng mà ăn mặc so kiếm thường thường ướt đấm mồ hôi trồng chất lấy tới mùi rồi lại thật không tốt sứ giả d ư n g bước hắn lẳng lặng nhìn giặt quần áo hạ huyền những thứ này tố tâm kiếm trai tu hành giả đều nhìn ra hắn biết rõ đó là hạ huyền đại đa số người liền bắt đầu cẩn thận quan sát lên phản ứng của hắn chẳng qua là người này tướng m ạ o ba mươi mấy tuổi nam tử thần tình thủy trung ôn hòa nhìn không ra cái gì biến hóa lớn các nàng nhìn không ra cái gì ngược lại là người này sứ giả nhìn xem hạ huyền giặt quần áo bộ dạng thời gian dần qua hắn ngược lại là nhìn ra chút ít manh mối sâu trong đôi mắt xuất hiện một ít thần thái khác thường hạ huyền tới đây mộ dung tú bên cạnh tên kia lạnh lùng nghiêm nghị nhọn mặt nữ tử rất không khách khí q u á t to một tiếng lúc trước một mực không có dừng lại giặt quần áo hạ huyện lúc này mới đứng lên g i a tay săn hơi ở m ớ t ống tay áo quay người đi tới cùng mân sơn kiếm hội lúc so sánh v ớ i người này thiếu nữ tựa hồ lao thành hơn một ít v ậ n thoáng cao lớn một ít chẳng qua là cái loại này không k i ê u ngạo không xiểm định tư thái nhưng là không biến tu vi đã đến ngũ cảnh trung phẩm cùng ngươi mới vào quyển sách nhân tài tham gia mân sơn kiếm hội lúc so sánh mới ngược lại là có tiến bộ rất lớn người này sứ giả lúc trước thủy trung ít nói quả lời nói nhàn nhạt, nhạt thần tình rồi lại làm cho người ta một loại kiêu căng cảm giác nhưng nhìn xem đi tới hạ h u y ề n hắn nhưng là đầu tiên mở miệng nói cái này một câu hạ h u y ề n lông mày cao lại sắc mặt nàng không có gì cải biến nhưng trong lòng thì có chút kinh nghi tố tâm kiếm trai mọi người cũng là có chút ít không hiểu được người này sứ giả không nói thân phận của mình cùng ý đồ đến nhưng là trước bình phẩm một câu hạ h u y ề n tu hành đây là ý gì nếu như ta nhớ được không tệ lúc ấy hạ huyện là ở quyển sách nhân tài thượng vị nhóm mười hai người này sứ giả nhưng là xoay đầu lại nhìn xem tố tâm kiếm trai ở đây tất cả mọi người nói nhưng hiện tại nếu là sắp xếp lại quyển sách nhân tài nàng chỉ sợ là ba mươi thứ hạng đầu còn không thể nào vào được rồi à tại chỗ một mảnh yên lặng tất cả mọi người càng không rõ hắn ý tứ của những lời này chẳng qua là mơ hồ giữa rồi lại cảm thấy ngự a khí của hắn có chút lăng lệ ác liệt đứng lên lúc ấy một nhóm kia cùng vào quyển sách nhân tài đấy có chút đã vào lục cảnh thậm thất chí phá c ả người h dù là rứt r t bỏ o n đó đặc đó đến điểm đến đỉnh có có có chút cũng cảnh chẳng qua là tại lục cảnh phá cảnh gặp biệt bản bài tại, tại hiện tại tại thôi. tồn thoáng tông thể kẹt gỡ nguyên nàng ủng ngũ phong, g phá danh môn hộ, sau qua là mà này sứ giả tiếp theo chỉ hoãn lên tiếng nói nàng lúc ấy chẳng qua là tứ cảnh tu vi nhưng như là đã khám phá tứ cảnh đến ngũ cảnh cửa khẩu ngũ cảnh đến ngũ cảnh đ ỉ n h phong giữa liền có lẽ rất nhanh nhưng mà nhưng bây giờ vẫn còn ngũ cảnh trung phẩm cái này chỉ có thể nói do hai điểm một là tố tâm kiếm trai căn bản không cho nàng ủng hộ tố tâm tùng hương đang đoán chừng là liền một viên đều không có ban thưởng lại càng không cần phải nói khác phụ trợ linh dực rồi ta nhớ được lúc trước trong nội cung thương cảm tố tâm kiếm trai chết t r ậ n người vẫn đặc biệt thưởng một đống linh dược xem ra là một chút cũng không có rơi vào trên đầu nàng hai là nàng bị những thứ này việc vặt vanh tiêu quá nhiều thời gian nàng căn bản không có đầy đủ thời gian đ ể n tiến hành tu hành mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng ở đây có gần một nửa người nhất thời thay đổi sắc mặt điều này tựa hồ có chút bất thiện chương 811, quá đơn giản mỗi một gã trưởng lăng tu hành giả đều là thánh thượng tài sản riêng người này sứ giả nhìn xem sắc mặt đại biến tố tâm kiếm trai mọi người lại nói một câu rất bá đạo cũng rất nổi danh lời nói những lời này là trịnh tụ theo như lời tại nhiều loại nơi đã từng nói qua những lời này nguyên bản cũng là vì cảnh cáo một ít quyền quý không nên bởi vì tư lợi của mình mà đi hãm hại cùng giết chết trường lăng là bất luận cái cái gì một gã tu hành giả nhưng về sau trường lăng tất cả tu hành địa đều quy về vương triều điều khiển linh hư kiếm môn cùng mân sơn kiếm tông chi biến về sau cũng không có tông môn có thể ngoại lệ tất cả tông môn cùng tất cả tu hành giả đều ứng những lời này thật sự biến thành nguyên vũ hoàng đế cùng nàng tư nhân tài sản đại chiến liên tục cần dùng người tất cả tu hành trong tông môn phàm có thiên phú cao tuyệt đệ tử đều sẽ không keo kiệt thậm chí ngay cả tích góp tại tông môn trong bảo khố thật lâu tài nguyên đều dùng được các ngươi tố tâm kiếm trai lại đảo lộn không chỉ là trong tông môn linh dược không ban thường ngược lại liền trong nội cung đặc biệt phần thưởng xuống đồ vật cũng không phân công đến trong tay nàng là người phương nào cho các ngươi như vậy l à gan làm như vậy người này sứ giả kỳ thật lời nói tốc độ như trước rất trì hoãn s á t mặt cũng như trước rất bình thản song khi như vậy mấy câu đích truyền vào tố tâm kiếm trai mọi người trong thai hơn phân nửa người nhưng đều là triệt để thay đổi s á t mặt ở sâu trong nội tâm từng đợt hàn ý dâng lên cái này đâu chỉ là có chút bất thiện không đề cập tới lại để cho hạ huyện làm tạm dịch sự t ì n h nhưng là không ngừng đang nói phân phần thưởng sự tỉnh phải nên biết để cho hạ huyền có hay không làm tập dịch đây chỉ là trong tông môn chuyện riêng liền hoàng cung đều không phải nhúng tay nhưng mà trong nội cung ban thưởng nuốt riêng hoặc là theo như thân sơ tư tâm phân phối vấn đề này nhưng là có thể lớn có thể nhỏ rồi tố tâm kiếm trai lúc này tông chủ mộ dung tú n h ư mày nàng biết rõ chuyện như vậy không thể đơn giản bị mượn cơ xuống cho nên hắn cũng chỉ hoán lên tiếng nói hạ huyền làm sai một ít chuyện vì vậy bị phạt lúc này suy nghĩ qua đối với ta tông môn mà nói ban thưởng đều là phân phối cho biểu hiện tốt nhất đệ tử mà thực sự không phải là phân phối cho thiên phú cao nhất đệ tử nghe nàng mà nói sứ giả nhịn không được bật cười trong lòng của hắn có một trăm loại phương pháp có thể mạnh mẽ đem tội danh đặt tại đối phương trên đầu nhưng mà những thứ này tu hành địa người trong đối với lục đục với nhau nhập lại không am hiểu lại để cho hắn làm những chuyện này liền lộ ra quá mức dễ dàng cái kia hạ huyền đã làm sai điều gì sự tình sứ giả cười ôn h ò a hỏi ngược lại tất cả ở đây tố tâm kiếm trai người đều hai mặt nhìn nhau mộ dung tú cũng là một thời n g ẹ i lời hạ huyền tại mân sơn kiếm tông cùng những cái kia đứng ở đinh linh người bên cạnh cùng một chỗ làm trịnh tụ không vui kể cả về sau tố tâm kiếm trai bị đặc thù đối đãi cũng tự nhiên là bởi vì này sự kiện chẳng lẽ còn cần đặc thù nói rõ sao ta chỉ biết là hạ huyền tại mân sơn kiếm hội biểu hiện hữu dị đã nhận được tại mân sơn kiếm tông học tập tư cách nhưng sau khi trở về lại bị phạt đây là vì cái gì người này sứ giả hỏi tiếp mộ dung tú nhìn xem người này biết rõ còn cố hỏi sứ giả một cỗ tức giận rốt cuộc nhịn không được trong thân thể hiện ra hạ huyền rõ ràng tại mân sơn kiếm hội lại để cho hoàng hậu trịnh tụ không vui nhưng cái này x ứ giả rồi lại cứng rắn nói nàng biểu hiện hữu dị nhưng mà nàng rồi lại không thể nào phản bác bởi vì trịnh tụ chưa bao giờ nói rõ nàng nếu là như vậy nói đối phương tất nhiên sẽ hỏi lại làm sao ngươi biết hoàng hậu là nghĩ như vậy nàng hít sâu một hơi sau đó mặt không biểu tình nhìn đối phương nói ra đối với đệ tử làm việc trong tông môn từ có phán đoán của mình chẳng qua là không biết có hay không là nhị hoàng tử cảm thấy ta trong tông môn sự sự bất công nếu là như vậy ta đây cũng có thể theo như hoàng tử ý tứ sửa lại hai người này đã đối chọi g â y gắt ngược lại là thân là người trong cuộc hạ huyện đ i ể m nhiên như không có việc gì nghe thẳng đến nghe được nhị hoàng tử chữ nàng mới là sóng mắt lưu động rõ ràng có chút kinh ngạc nhưng vào lúc này người này sứ giả vừa cười cười nói đúng là như thế nhị hoàng tử cảm thấy tố tâm kiếm trai ý tưởng cổ xưa làm việc lớn có vấn đề có lẽ chính là những năm này lại không ra thất cảnh tông sư nguyên nhân chủ yếu nhị hoàng tử muốn cho tố tâm kiếm trai lại tiếp xúc nhiều chút ít mới lạ ý tưởng rót vào chút ít sức sống vì vậy nhị hoàng tử muốn lại lại để cho tố tâm kiếm trai tu hành giả có đi biên quân cùng sở cảnh nội có học tập cơ hội chẳng qua là lúc trước đi ra ngoài người cũng là từ các ngươi những thứ này lão nhân chọn đấy lần này liền không bằng lại để cho người mới quyết định có chút cải biến hạ huyện muốn phái tố tâm kiếm trai trong tu hành giả nào đi biên quân hoặc là sở cảnh nội người chọn lựa từ n g ư ờ i quyết đê nhờ câu này lời vừa ra khỏi miệng xung quanh liền đột nhiên an t ĩ n h lại chỉ có cái kia nho nhỏ tiếng mưa rơi cùng trầm trọng tiếng hít t h ở truyền vào mọi người trong thai mộ dung tú bờ môi khẽ nhúc nhích nhưng không có nói cái gì nữa phía sau nàng tên kia nhọn mặt nữ tử nhưng là không kìm nén được lạnh nhạt nói lại để cho hạ huyện làm chủ ý kia chính là hạ huyện liền biến thành tố tâm kiếm trai thực tế tông chủ coi như là nhị hoàng tử ý tứ điều này cũng thật sự quản được có chút quá dậu rồi ta muốn biết dựa vào cái gì chỉ bằng nàng là tố tâm kiếm trai bên trong thiên phú cao nhất đệ tử sao nhọn mặt nữ tử nghiêm nghị n ở nụ cười lại bổ sung dù vậy vậy cũng có trưởng ấu tôn ti cũng có kiến thức dành ngắn còn muốn có phục chúng năng lực sứ giả mỉm cười sẽ phải mở miệng lên tiếng nhưng mà nhưng vào lúc này hạ huyền nhưng là đột nhiên mở miệng nói chuyện nàng nhẹ nhàng ôn nhu nhưng là không tiêu ngạo không xiềm định nói ta nghĩ một mình cùng người nói vài lời lời nói chẳng biết có được không nàng theo như lời liền tự nhiên là nàng xem thấy người này hoàng cung sứ giả người này sứ giả nhún vai tỏ vẻ tự nhiên có thể sau đó hắn căn bản không nhìn ở đây còn lại tố tâm kiếm trai tu hình giả một mình đi về hướng lúc trước hạ h u y ề n giặt quần áo cái kia bên dòng suối nhỏ hạ h u y ề n theo tới đi đến phía sau của hắn rất trực tiếp nói khẽ mặc dù không biết nhị hoàng tử tại sao phải cho ta xuất đầu nhưng người làm dễ dàng những thứ này chắc là muốn cho ta xả rợn chẳng qua là đối với ta mà nói đối với các nàng những người này cũng chỉ có thất vọng nhập lại không có gì có thể đưa tới tức giận vì vậy căn bản không cần phiền toái như vậy không nên muốn đơn giản như vậy người này sứ giả quay đầu nhìn nàng nhìn xem nàng bình tĩnh khuôn mặt nghĩ đến nàng lúc trước tại mân sơn kiếm hội đều cố ý tặng cho trương nghi trong ánh mắt liền lại thêm mấy phần thưởng thức ngươi có thể không thèm để ý thụ những thứ này khuất n h ụ nhưng mà nếu không thể tại tố tâm kiếm trai triệt để làm chủ ngươi lại thế nào có tư cách mở ra tâm trai ngươi không mở ra tâm trai làm sao có thể có được tố tâm kiếm trai độc nhất phần bí pháp lưu ly ta xem trước ngươi ý nghĩ trạng thái liền biết rõ những thứ này việc v ậ t vanh tuy rằng hao phí ngươi không ít thời gian nhưng chỉ là ảnh hưởng tới ngươi chân nguyên tu vi ngươi đối với kiếm ý lĩnh ngộ nhưng là không biết tiến cảnh bao nhiêu ngươi đang ở đây mân sơn kiếm tông học dưỡng tâm kiếm xem ra là toàn bộ nộ đến thông tấu rồi còn phải không ít chỗ tốt nhìn xem trong nháy mắt khiếp sợ không nói gì hạ huyện người này sứ giả tiếp theo hời hợt giống như nói tu hành giả để ý nhất chính là tu hành vì vậy ngươi mặc dù không tại ở có hay không ra cái này một hơi nhưng ngươi tự nhiên không có khả năng bung ô tha cho tại tu hành trên đường tương lai lấy được cực đại thành tựu cơ hội hạ huyền ánh mắt kịch liệt chấp động mấy cái nhưng nàng như t r ư ớ c không có lập tức tỏ thái độ không nên nghĩ đến cái này có phải hay không hồ hợi âm mưu hồ hợi căn bản không biết các ngươi tố tâm kiếm trai bí pháp lưu ly sứ giả xoay người qua không có cấm kỵ những cái k i a tố tâm kiếm trai ánh mắt của người đưa cho nàng một phong t h ơ thư sau đó hắn đi trở về những cái k i a tố tâm kiếm trai người chỗ địa phương đang cùng nàng sát bên người mà qua đồng thời tại bên thai của nàng nhẹ giọng nói ngươi có một thời gian uống cạn chén t r à để ngậm phía trên này kiếm chiêu chương tám trăm mười hai phục chúng hạ huyền lúc trước đã cảm thấy vấn đề này lộ ra quái dị cái kêu nhị hoàng tử cho dù có ý nghĩ mời chào cần gì phải tìm tới bản thân nàng tại một năm nay có bao nhiêu tiến bộ chỉ có chính nàng rõ ràng ít nhất tại chân nguyên tu vi lên nàng lộ ra lạc hậu hơn rất nhiều so với người trong quyển sách nhân tài năm đó nhị hoàng tử hồ hợi nếu muốn ở q u y ề n quý bên trong chiếm hữu một chỗ c ắ m rùi sau cùng ý lại liền là thân phận của mình cùng trịnh tụ ủng hộ hắn hiển nhiên không có khả năng phản nghịch mẫu thân mình ý tứ v ề p h ầ n trịnh tụ càng là không thể nào để ý tới như vậy thật nhỏ sự tình giống như nàng cái này hình dáng đẳng cấp tu hành giả đối với trịnh tụ mà nói thật sự là không có ý nghĩa nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng mà lúc người này x ứ giả nói hồ hợi căn bản không biết tố tâm kiếm trai bí pháp lưu ly tiếp theo cho nàng một phong thơ thư nói cho nàng biết có một chiếc trả thời gian đến tìm hiểu phía trên này kiếm chiêu trong đầu của nàng bên trong cũng đã mơ hồ xuất hiện đinh ninh thân ảnh đinh ninh tại mân sơn kiếm hội trên gặp biết cho nàng ấn tượng quá sâu các loại càng về sau rất nhiều tin tức lần lượt truyền đến toàn bộ tu hành giả thế giới xác định hắn liền là năm đó cái kia vô địch tồn tại sau đó loại này khó hiểu liền biến thành thoải mái nói đến đối với các môn các phái tu hành phương pháp cùng kiếm kinh rất hiểu rõ trình độ đương nhiên không ai có thể vượt qua năm đó cái người kia tại mân sơn kiếm hội lên đinh ninh cũng chỉ điểm qua bọn hắn kiếm chiều vì vậy giờ phút này nghe được nói phong thư này thư trên co kiếm chiêu nàng liền lập tức liên tưởng đến đinh ninh cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn chính xác giống nhau tại mở ra phong thư này thư sau đó nàng nhìn thấy là khoản g phần đ ề chữ ghi trên bức thư dạng như là sụp dẹt khi gửi email ấy liền trực tiếp viết đinh ninh v ề phần phong thư này thư là như thế nào lấy nhị hoàng tử hồ i hợi danh nghĩa truyền lại đến trong tay của mình nàng cũng không thèm để ý liền quận giao đông đều bị ba sơn kiếm tràng chiếm được có thể làm thành chuyện như vậy nàng cũng không cảm thấy kỳ quái phong thư này thư trên nội dung cụ thể càng làm cho nàng không chút nào sinh nghi bởi vì thư từ trên chỉ luận thuật ba chiêu kiếm thức trong đó hai chiêu là tố tâm kiếm trai kiếm thức còn có một chiêu nhưng là nàng tại mân sơn kiếm tông lúc học tập đến dưỡng tâm kiếm kinh trong chiêu thức trình bày và phân tích rất kỹ càng thậm chí có thể nói không cần bao nhiêu lĩnh ngộ năng lực tài trí bình thường cũng có thể có thể trong thời gian rất ngắn xem hiểu người này sứ giả nói cho nàng một thời gian uống cạn chén trà đến muốn phía trên này kiếm chiêu nay thời gian khẳng định cũng là cái này sứ giả bản thân định chắc hẳn đinh ninh có c ử a tin tức nói lĩnh ngộ phía trên này kiếm chiêu đơn giản nhưng hắn không có tận mắt nhìn thấy không biết lĩnh ngộ đứng lên đơn giản đến loại trình độ nào đinh ninh đối với ba chiêu này kiếm thức trình bày và phân tích có thể nói là hoàn toàn phá vỡ ba chiêu này kiếm thức bản thân nói là hoàn toàn tại ba chiêu này kiếm thức trên cơ sở mới gia tăng uy lực tăng gấp đôi ba chiêu kiếm thức cũng không đủ càng kinh người hơn chính là ba chiêu này kiếm thức tổ hợp lại còn có thể triển khai càng thêm không tưởng được uy lực tại tu hành giả trong điện tịch ghi đi chép lấy rất nhiều thiên tài chuyện xưa nhưng loại này sửa đổi bất đồng kiếm kinh bên trong chiêu số nhập lại có thể làm hoàn toàn biến thành bất đồng kiếm chiêu thủ đoạn giống như là tùy ý từ chợ bán thức ăn trong chọn lựa đồ ăn phẩm sau đó làm thành một món mới loại này gặp biết cùng đối với kiếm kinh l ĩ n h nộ năng lực liền chỉ có ba sơn kiếm tràng tên kia truyền kỳ thiên hạ kiếm thủ mới có thể làm được loại năng lực này không người nào có thể bắt trước nếu là đinh ninh ăn bài hạ huyện liền không phải suy nghĩ nhiều nàng cẩn thận nhớ kỹ thư từ trên tất cả nội dung đem thư từ trong tay trực tiếp c h ấ n thành bụi mạt sau đó lại tại trong lòng cẩn thận muốn qua cái kia ba chiêu hoàn toàn mới kiếm chiêu vận dụng nàng liền hướng phía tên kia sứ giả cùng tố tâm kiếm trai mọi người chỗ địa phương rời đi trở về nói là một chiếc t r à thời gian nhưng nàng thực tế rồi lại chỉ dùng nửa chén t r à nhỏ thời gian một chén t r à thời gian là bao lâu nhỉ ảm sơ t r è o nên đón tố tâm kiếm trai mọi người kinh nghi bất định ánh mắt nàng đối với tên kia sứ giả không người xuống thi lễ một cái dị thường nói đơn giản nói có thể người này sứ giả lập tức mỉm cười tiếp theo thu liễm dáng tươi cười nhìn xem tên kia ánh mắt sắc bén nhất nhọn mặt nữ tử nói ra ngươi hẳn là trần linh chịu trách nhiệm tố tâm kiếm trai đệ tử thường phạt mộ dung tú mặc dù là tông chủ nhưng kỳ thực rất nhiều thực quyền đều trong tay ngươi ngươi chịu trách nhiệm tông môn sự vật nhiều một ít ta lúc trước nói nhiều lời như vậy ngươi như trước khí thế khinh người ngươi có biết hay không ngươi gặp vấn đề gì người này nhọn mặt nữ tử đúng là hắn theo như lời trần linh nàng nghe được đối phương nói như thế trong lòng không khỏi lộn bột một cái sinh ra cảm giác không ổn nhưng lúc này quả quyết không thể lui bước cho nên hắn còn là hít sâu một hơi thanh âm lạnh xuống nói nếu có cái gì sai lầm cũng mời chỉ rõ lúc trước thương cảm tố tâm kiếm trai thương vong trong nội cung cho không ít đồ vật đi ra đồ vật không ít ta cũng không giống nhau một bầy r a nhưng có nhiều thứ ngươi muốn nhất định cũng có thể so với ta nhớ được rõ ràng người này sứ giả hiếp lại nổi lên ánh mắt thanh âm cũng bỗng nhiên lạnh x u n nói trong đó ít ỏi cân hàn đ á n thiết cái kia mấy cân hàn đàm thiết là lúc trước được đất ngụy vân thủy cung một chỗ bí địa làm nên đúng là bạch sơn thủy kiếm thành chém hàn giao hàn đàm làm nên cái kia hàn thiết phẩm chất phi phạm theo như lẽ t h ư ờ n g hẳn là ban cho các ngươi tố tâm kiếm trai trần hân di sử dụng cùng nàng sở tu công pháp cùng kiếm kinh nhất xứng đôi nhưng mà ngươi rồi lại phân ban cho tạ hồng v ẫ n chỉ là bởi vì người phía trước đến từ xa xôi trúc sơn trong nhà bần hàn đối với ngươi không có có chỗ lợi gì rồi sau đó người cùng ngươi là họ hạt xa hơn nữa trong nhà cũng là dạng cự phú nếu nói là một sự kiện này ngươi đều có chủ ý ngẫu nhiên không có thể đại biểu tất nhiên một nhóm kia ban thưởng đồ vật trong còn có ba khối n g u y ệ t quế bích lộ hoàn n g u y ệ t quế bích lộ hoàn này công hiệu là cái gì ngươi sẽ không không rõ ràng lắm theo lý ban cho hạ huyện cùng trần hân di các loại thiên phu thật tốt đệ tử rút ngắn các nàng chân nguyên tu v i tiến cảnh thời gian nhưng ngươi rồi lại tự cho là đúng một viên ngươi đều kẹt tại lục cảnh đã nhiều năm như vậy ngươi đoạt được chỗ tốt chỉ có chậm lại một ít giả yếu cùng loại trừ ngươi chân nguyên bên trong một ít tạp chất thấp kém công dụng giống như ngươi vậy tư chất bình thường tu hành giả đạt được một chút như vậy chỗ tốt tại đối địch bên trong đều căn bản không biểu hiện ra được cái gì ngươi như vậy xử trí trong nội cung ban thưởng bảo vật xin hỏi hoàng tử cùng hoàng hậu sẽ như thế nào m u ố n trần linh sắc mặt tại đề cập hàn đàm thiết thời điểm liền trở nên trắng xanh vô cùng đợi đến lúc người này xứ giả những lời này nói xong thời điểm nàng toàn thân cũng đã mồ hôi đầm địa liền trên c h á n sợi tóc đều đã ướt đẫm mà đứng thẳng ở sau lưng nàng một ít tố tâm kiếm trai đệ tử cũng là dùng khiếp sợ cùng không thể tin ánh mắt nhìn nàng bởi vì này tên sứ giả nói những chuyện này các nàng căn bản không biết căn bản không biết nguyên lai、like、đã có qua như vậy phân phối nhưng chỉ là nhìn xem nàng như vậy thần sắc phản ứng đã biết rõ người này sứ giả nói là sự thật loại này phân phối sự tình đích sắc là đã đã xảy ra về phần người này sứ giả đề cập trần hân di cùng tạ hồng vận cái này hai gã đệ tử ở đây những thứ này tố tâm kiếm trai sư trưởng cùng đệ tử đương nhiên đều hiểu được cực điểm các nàng khó có thể tưởng tượng như vậy ban thường đấy cực kỳ thích hợp trần hân di đồ vật vậy mà sẽ bị phân cho tạ hường vận cái này không phải là cái gì việc nhỏ bởi vì từ ý nào đó trên mà nói có chút thiên tư xuất chúng đệ tử có khả năng lấy được thành tựu chính là một chỗ tu hành địa tương lai mà những thiên tư xuất chúng đệ tử này bản thân cũng có rất nhiều lựa chọn các nàng nếu như lựa chọn gia nhập cái khác tu hành địa cái khác tu hành địa cũng tự nhiên sẽ rất hoan nghênh như vậy bất công t r ô n vùi chính là tu hành địa tương lai phục chúng nhìn xem người này đã khe run lên nhọn mặt nữ tử người này xứ giả n ở nụ cười lạnh hỏi ngược lại ngươi muốn như thế nào phục chúng chương tám trăm mười ba nàng muốn chứng minh trần linh không cách nào đáp lại nàng căn bản nói không ra lời tại qua trong một đoạn thời gian nàng có thể đến vị trí này rất lớn mức độ ở chỗ nàng thuận theo trong triều đình một số người ý tứ lấy tông môn lợi ích hướng triều đình nghiêng giống như nàng loại người này làm việc vốn là không giống lúc trước chấp trưởng tố tâm kiếm trai mấy vị sư trưởng công bằng loại này tư tâm gây nên bản thân liền khó mà tránh khỏi nhưng nàng thật không ngờ loại này lén lút hành vi vậy mà sẽ bị biết rõ gặp tại loại trường hợp này bị phơi b à y da vạch trần lộ ra sự tinh về phần này nàng cũng cảm giác được người này xứ giả thập phần nhằm vào nàng chính nàng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng nguyên nhân bởi vì tại tố tâm kiếm trai tất cả sư t r ư ở n g trong nàng là đối với hạ huyện thái độ kém nhất một người hạ huyện bị phạt lúc này làm tạp dịch cũng đều là của nàng ý tứ cái này rất hiển nhiên là nên vì hạ h u y ệ n hạ giận thế nhưng một phong thơ thư thì là người nào sách cho hạ h u y ệ n hay sao trong đó lại đã viết cái gì nội dung tại tâm tình quá mức kích động dưới tình hình suy nghĩ của nàng đã rất là hỗn loạn huống chi người này sứ giả cũng không có cho nàng bao nhiêu suy nghĩ thời gian làm việc công bằng chính là xử lý tông môn sự vật cần nhất phục chúng thủ đoạn trừ lần đó ra tương lai tu hành khả năng đạt tới thành tựu chiến lược có hay không cường đại cũng là ác không thể thiếu cân nhắc tiêu chuẩn dù sao ta trường lăng lấy võ vi tôn một cái tu h à n h địa chấp trưởng giả nếu là tu vi thấp kém t ầ m mắt tự nhiên cũng cao không đi nơi nào cái này tông môn tương lai liền cũng sẽ không ánh sáng người này xứ giả tiếng cười lạnh lại lần nữa vang lên thanh âm không ngừng truyền vào ở đây tất cả mọi người thái khuyết t r ư ơ n g vì vậy các ngươi có lẽ còn có thể chất vấn hạ thuyện chiến lược chất vấn nhị hoàng tử có hay không quá mức đ ú n g tay các ngươi tông môn nội vụ vậy liền lại để cho hạ t h ệ n bản thân chứng minh cho các ngươi nhìn hạ huyền thời gian dần qua hít sâu một hơi làm lúc người này sứ giả bắt đầu khó khăn thời điểm nàng đã dự liệu được sẽ xảy ra sự tình gì cho nên hắn lúc này trong lòng rất bình tĩnh một tia n g o ạ i ý muốn đều không có kỳ thật ta cũng một mực rất chán ghét ngươi chỉ là của ta lúc đầu vốn chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại tìm cơ hội khiêu chiến ngươi nàng xem thấy trước mặt dị thường trắng xanh nhọn mặt n ữ tử nói ra chẳng qua là không nghĩ tới tới nhanh như vậy cái gì trần linh vốn đã bị tên kia sứ giả luân phiên mà nói đả kích đến quay về thật thở đông nhiên nghe được hạ huyền nói như vậy lời nói nàng nhưng là toàn thân chấn động phục hồi tinh thần lại hạ huyền người l i ê n rồi sao có hai gã tô tâm kiếm trai đệ tử vào lúc này kêu lên tiếng đến